ngươi cái này h ó a thân s á c thực tương đối phí mệnh vừa rồi hao tổn một vạn ba nghìn năm nhưng ngươi dựa vào đại mai tán thuật lại từ trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh trên người bọn họ bị hấp thu tới không sai biệt lắm ba nghìn năm tuổi thọ cứ tính toán như thế đến ngươi chỉ là tổn thất một vạn năm tuổi thọ về sau nhiều đào mấy cái lớn mộ rất nhanh liền có thể bù lại lâm vô đạo vừa cười vừa nói lần này phong đạo nhân s á c thực thua t h t lớn bất quá dưới mắt mộ thất bên trong còn có trần trường khanh bọn người nếu là hấp thu trên người bọn họ tuổi thọ nghĩ đến cũng đầy đủ đền bù đối với cái này không cần lâm vô đạo nhắc nhỏ phong đạo nhân liền biết phải làm sao bá. Hắn lúc này k liên liên phong b đạo nhân nhiều hứng thú hỏi ngay vậy lâm vô đạo nhẹ gật đầu trần tung thiên chính là nam cương trộm mộ thế ra dòng chính tộc nhân tại trần thị nhất tộc bên trong coi như có chút thân phận và địa vị mà lại thực lực của bản thân hắn cũng không tệ nếu là giữ lại hắn đem hắn biến thành chúng ta người đến thời điểm chẳng phải có thể đem biết hiểu nam cương trộm mộ thế g i a nhất cử nhất động rồi bọn hắn đi trộm mộ chúng ta thậm chí còn có thể ngồi thu ngư n ông thủ lợi lâm vô đạo đem trong lòng tính toán nói ra nghe nói như thế phong đạo nhân lập tức vỗ tay k h è n lớn rượu quả nhiên là rượu a nhậm minh đệ người ý tưởng này là thật không tệ không nói cái khác địa phương chính là tại cái này sơn lang giới bên trong liền còn có nam cương trộm mộ thế ra người hiện tại bọn hắn ngay tại khắp nơi làm mộ nếu như đem trần tung thiên đánh vào nội bộ bọn họ chúng ta liền có thể thu hoạch bọn hắn tin tức từ đó sớm làm tốt chuẩn bị bởi như vậy thì tương đương với toàn bộ trần gia đều đang vì chúng ta sử dụng hh t tựa hầu nghĩ tới điều gì mỹ hảo cảnh tượng phong đạo nhân trên mặt tách ra tà ác tiểu dung nhưng mà bọn hắn kế hoạch này rơi vào trần tung tiên h trong hai lại là để hắn giận không kèm được vi các n g ư y i mơ tưởng đạt được ta trần tung thiên thà chết chứ không chịu khuất phục hắn điên cuồng giống to dứt lời hắn không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp đưa tay chính hướng phía đỉnh đầu hung hăng vô xuống hiển nhiên là muốn trước thời hạn kết tính mạng của mình chỉ bất quá lâm vô đạo cũng sớm đã phòng bị hắn v a n h coi như trần tung thiên chuẩn bị tự sát thời khắc hắn trực tiếp lấy thanh sơn đại ma thần vĩ lực cầm giữ trần tung thiên thân thể cùng một thời gian phong đạo nhân cũng là một cái lâm mình đi tới trần tung thiên trước mặt trên mặt mang theo tà ác tiểu dung hh ắ ngươi cho rằng muốn chết liền có thể giải quyết vấn đề sao không khỏi cũng qua coi thường lao đạo thủ đoạn của ta vừa vặn trước đó tại l ư ơ n g giới sơn đảo mộ thời điểm đạt được một trường thần kỳ muôn đời nô ấn phụ chú nghe nói cái này đồ vật có thể làm cho bản thần cảnh giới sinh linh biến thành chính mình nô lệ một khi bị muôn đời n ô ấn đánh lên ấn ký cả đời này đều không thể thoát khỏi đồng thời sẽ duy chủ nhân chỉ mệnh là t ử cũng không biết rõ cái này muôn đời n ô ấn có phải hay không trong truyền thuyết thần ký như vậy hôm nay liền lấy người đến nghiệm chứng một cái đi nói phong đạo nhân căn bản không để ý tới trần tung thiên kêu hoảng sợ cùng cựu hận nhãn thần lúc này đem trong tay muôn đời n ô ấn phụ chú dán tại chán của hắn sau đó hai tay của hắn k ế t động ấn pháp bắt đầu kích phát muôn đời n ô ấn lực l ư ợ n cùng trần tung thiên ký kết khế ước hoa theo phong đạo nhân thi pháp tấm kêu thần bí phụ chú lúc này nở rộ lên quỵ dị hát quang một lát sau tại lâm vô đạo cùng tần đạo phu nhìn chăm chú muôn đời nô ấn hóa thành một cái ân ký dung nhập vào trần tung thiên m i tâm cuối cùng thật sâu lạc ấn tại hắn trên linh hồn a theo muôn đời nô ấn là cấn trần tung thiên lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương rất rõ ràng hắn tại kháng cự phong đạo nhân mặt m ũ i tràn đầy cười lạnh trần tung thiên ta khuyên ngươi vẫn là chớ phản kháng cái này muôn đời nô ấn lực lượng không phải ngươi có thể ngăn cản ngươi càng là kháng cự thì càng thống khổ mà lại nó sẽ còn ăn mòn cùng cải biến ý chí của ngươi ngươi bây giờ không phục tùng nhưng muôn đời n ô ấn sẽ một mực cải biên ngươi thậm chí là cưỡng ép xuyên tạc ý chí của ngươi để ngươi không cách nào chống lại mệnh lệnh của ta đây hết thảy ngươi rất nhanh liền có thể thể nghiệm được hh phong đạo nhân một mặt tạ ác nhìn hắn cử động một bên lâm vô đạo cũng là vạn phần kinh ngạc hắn không nghĩ tới tại phong đạo nhân trong tay thế mà còn có muôn đời n ô ấn bực này thần kỳ đồ vật xem ra hắn lần này tại lương giới sơn đào mộ thu hoạch to lớn a lâm vô đạo trong lòng cảm khái、Bệnh. coi như hắn âm thầm cảm thán thời khắc phong đạo nhân đã tiến vào hư không chi mộ bên trong bắt đầu điên cuồng hấp thu trần trường khanh bọn người trên thân tu À, nương từng tiếng đớn, cùng tần đạo phu nhìn chăm chú, phong đạo nhân không ngừng hành ở trần、Gia、trong mọi người. theo thảm thiết tại tầu phu chăm chú, đạo đạo đạo đạo lấy lâm đều đau mọi ra vô ở sau đó hắn lấy đại mộ vô thượng pháp đem những người kia trên người tuổi thọ toàn bộ hấp thu cuối cùng thông qua thần linh c h i nhãn lâm vô đạo phát hiện tại hấp thu xong trần trường khanh đám người tuổi thọ về sau phong đạo nhân tuổi thọ không khỏi đền bù trước đó tổn thất thậm chí còn tăng một vạn năm hiện tại tuổi thọ của hắn đã tiếp cận ba vạn năm đối với cái này thu hoạch phong đạo nhân tự nhiên là cực kỳ hài lòng tức tiếp xuống giờ đến phiên chúng ta làm việc tân đạo phu ngươi những người này trước đi siêu đi, thi đem độ đó đem thi thể sau liền ư được. u cho ta là được. Tốt. Dứt là l ờ Tân Đạo Phu l i xoa xoa đôi bàn tay cao hứng bừng bừng đi hướng về phía trần trường khanh bọn người ẩm ẩm hắn vung tay lên đem vong linh tế đàn bày ra sau đó liền bắt đầu dựa theo cố định chương trình bắt đầu siêu độ mà thưa dịp hắn siêu độ trần trường khanh đám người thời điểm lâm vô đạo lại là đem ánh mắt nhìn phía mộ thất bên ngoài bởi vì lúc này tia chạy ra lớn mộ nguyên đạo sinh đã bị chở đã lâu đồ sơn thương nguyện bọn hắn vây lại có thể nói là vừa ra ổ sói lại nhập h a hổ phong đạo nhân chúng ta đi bên ngoài xem kịch đi nguyên đạo sinh tên kia bị thanh sơn bộ lạc người vây quanh tránh không được muốn triển khai một trận kịch liệt chém giết lâm vô đạo cười nói cái gì nguyên đạo sinh cùng thanh sơn bộ lạc đại chiến nghe nói như thế phong đạo nhân ấ y mắt lập t ứ c toát ra mãnh liệt hứng thú sau đó hắn chính là cùng lâm vô đạo cùng một chỗ mượn nhờ ẩn thân ngọc phù hiệu quả nhanh chóng đi ra mộ thất chương ba trăm mười ba nguyên đạo sinh mặt lộ hai người vừa đi ra mộ thất liền nhìn thấy nguyên đạo sinh ngay tại gặp đến từ thanh sơn bộ lạc điên cùng đ ạ kích lớn mật quần đồ dám dòm ta thần miếu tội lôi đang chém ầm ầm là nguyên đạo sinh s ô n g ra lớn mộ sát na trong lúc đó một đạo hung lệ đến cực hạ n giống to mãnh mã v ă n g lên sau đó hắn chính là nhìn thấy một cái như man hoang bạo long hùng tráng thân ảnh cầm trong tay một thanh xưa c ũ trường kiếm rào rạt chém tới đối phương chỉ có thần đài cảnh định phong thực lực gặp tình hình này nguyên đạo sinh cười lạnh cũng không đem đặt ở trong mắt lan đi lúc này hắn chỉ muốn phải nhanh thoát đi cái này đại hung chỉ địa chỗ nào còn quan tâm được cái khác mắt thấy đồ sơn long đ á n h tới nguyên đạo sinh cũng không chút khắc khí đưa tay chính là sử xuất lay trời thất h ứ nhất hung hăng oanh kịch tới muốn dùng cái này chiến lược mạnh mẽ đem Đồ Sơn Long n h ấ tại cử chấn ác. cũng Nhưng mà, đổ Sơn Long cũng sớm đã trở ở bên ngoài Nguyên mà, sớm Đồ đã đợi đ trở o s nguyên h há h đã lâu, há lại sẽ k ô n có c h ẩ n Người anh, bị. tại u đạo sinh động thủ một nháy mắt đồ sơn long trực tiếp đem tờ lờ mở vô đạo ban cho vong linh kỵ sĩ đem ra không nói hai lời thúc giục vong linh kỵ sĩ hung hăng một kiếm chém đi qua lực lượng kinh khủng trực tiếp đem nguyên đạo sinh công kích trả diệt thần chiếu đại viên mãn đăng đăng đăng liên tiếp lui lại hơn m ư ơ i bước nguyên đạo sinh hít mắt lại thần xác trở nên trở nên nghiêm nghị trước đó hắn đã từng được chứng kiến vong linh kỵ sĩ căn cứ phỏng đoán của hắn cỗ này khôi lỗi nhiều nhất chỉ có thần chiếu cảnh đ ỉ n h phong đến chiến lược cái nào biết rõ hắn vẫn là khinh thường b ấ t quá dù vậy nguyên đạo sinh cũng không có để ý mặc dù tại cái này sơn lăng giới bên trong hắn không cách nào phát huy ra nguyên bản thực lực tu vi chiến lược chỉ có thể duy trì tại thần chiếu cảnh đại viên mãn nhưng là bằng thủ đoạn của hắn đầy đủ chấn áp đ ổ sơn long hám thiên đệ nhị thức hám thiên đệ tam thức ẩm ẩm liên tiếp bước ra hai bước nguyên đạo sinh quanh thân khí thế tam vọn hung anh tuyệt luân quyền cương sẽ rách giữa không chúng thẳng đến đồ sơn lăng mặt nhưng là bị vong linh ky sĩ một kiếm t r ả n diện mắt thấy hai thước l â y trời p h á p môn không cách nào chấn áp đồ sơn long nguyên đạo sinh sẽ tại mộ thất bên trong thủ đoạn đối phó với lâm vô đạo phát huy ra vâng anh nương theo lấy một cỗ kỳ dị lực lượng giáng lâm đống nhiên đồ sơn long dưới chân đại địa mánh đất sụp nước hóa thành một cái to lớn hát động không được vội vàng không kịp chuẩn bị đồ sơn long nhìn thấy một màn này lúc này sắc mặt đại biến cả ngươi tính cả trước mặt vong linh kỵ sĩ cùng nhau rất xuống sổ dưới nhưng mà dù vậy nguyên đạo sinh cũng không có bưng tha hắn bí thuật thiên h á p đông theo nguyên đạo sinh đưa tay một chỉ bầu trời mạnh nhưng ở giữa một c ỗ lực lượng thần bí giáng lâm diễn hóa ra một tòa đại sơn hư ảnh trùng điệp hướng phía h ắ t động rơi xuống phía dưới d ạ ả m như vậy hiển nhiên là muốn triệt để đem đồ sơn long diệt sát thấy tình cảnh này tại trong bóng tối chú ý đây hết thảy phong đạo nhân không khỏi lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác tiêu d u n g nguyên đạo sinh cái thằng này thủ đoạn quả thật bất p h à m cái kia thanh son bộ lạc dũng sĩ chỉ sợ muốn lành ít giữ nhiều hắn âm thầm lắc đầu nguyên đạo sinh cái này liên tiếp công kích cùng thủ đoạn nhìn rất quen vô cùng hiển nhiên hắn đã sớm nghĩ kỹ làm sao đối phó đồ sơn long đây hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn đối mặt đất sụt cùng trời sập bực này thần kỳ lại cường đại bí thuật đồ sơn long chỉ sợ là bất lực ngăn cản nhưng mà lâm vô đạo lại không cho rằng như vậy dù sao hắn vị này thanh sơn đại ma thần còn ở lại chỗ này đây người trước mắt này chính là thanh sơn bộ lạc thanh sơn thần vệ quân đại thống lĩnh tên là đồ sơn long thanh sơn bộ lạc bên trong thực lực của hắn cũng không phải là mạnh nhất trừ hắn ra bộ lạc bên trong còn có một vị đại tế ti đồ sơn thương người đây đó cũng không phải là người bình thường có thể so sánh cho dù là nguyên đạo sinh cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi lâm vô đạo đạm cười nói đại tế ti đồ sơn thương nguyện nghe được cái tên này phong đạo nhân đáy mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ hắn rất muốn kiến thức một cái vị tiêu thanh sơn đại tế ti năng lực đừng cũng liền tại phong đạo nhân kinh nghỉ thời khắc đột nhiên ở giữa một đạo ánh sáng xanh manh từ hư không rơi xuống trực tiếp đem nguyên đạo sinh ngưng tụ tòa kia đại sơn hư ảnh cứ thế mà đất sụp diện ngay sau đó một cái trắng tinh như ngọc đại thủ mánh thăm dò vào đến cái kia trong hát động đem đồ sơn long kéo ra ngoài đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt làm phong đạo nhân lây lại tinh thần lúc chỉ gặp tại nguyên đạo sinh đối diện đã nhiều hơn một người mặc tế tự phục sức tuyệt mỹ nữ tử nàng khí chất thanh lanh như người thần một đôi mắt coi thường chúng sinh toàn thân trên d ư ớ i càng là lộ ra nồng đậm thần thanh khí tức liếc nhìn lại như là một tôn d á n g lâm nhân gian thần chỉ đại tế ti tại nàng xuất hiện sắt na đồ sơn long lúc này hành lễ bài kiến nàng chính là thanh sơn đại tế ti phong đạo nhân đầy mang tò mò đánh giá đồ sơn thương nguyện đối với cái này tựa hồ cảm nhận được đến từ phong đạo nhân thăm dò đồ sơn thương nguyện kia thanh lanh con người trong nháy mắt quét nàng tới doa đến phong đạo nhân cổ cò dù lại t nàng tựa hồ có thể nhìn thấy ta phong đạo nhân có chút không dám tin dù sao Hắn ẩn thân thuật, thế nhưng ẩn lâm à liền bán vô đạo gợn sóng giải thích nói làm thần m i ê u đại tế ti đồ sơn thương nguyện tự nhiên cũng là nắm giữ nhất định thần ủy cùng thần lực những này đều là hắn ban cho vì chính là thuận tiện đồ sơn thương nguyện quản lý nhân gian vậy làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ ta nói chính là vị này đại tế ti phát hiện chúng ta tung tích nếu là ra tay với chúng ta kia phong đạo nhân mắt lộ kiên kỵ hắn cũng không nguyện đi t r e o chọc một vị còn sống nhân gian thần chi nhìn hắn phản ứng lâm vô đạo không khỏi lộ ra một vòng tiêu d u n g xem trước một chút lại nói dưới mắt đồ sơn thương nguyện chú ý chính là nguyên đạo sinh cũng không có cái khác tâm tư để ý tới nhóm chúng ta nếu như chờ hạ nàng thật muốn đối nhóm chúng ta độc thủ ta cũng có biện pháp bình yên ly khai không có việc gì ừ m dạng này liền tốt ngay được lâm vô đạo phong đạo nhân lập tức yên tâm sau đó hắn chính là tiếp tục hướng phía nguyên đạo sinh phương hướng nhìn qua lúc này tại nhìn thấy đồ sơn thương n g u y ệ t thân ả n h về sau nguyên đạo sinh lông mày cũng không nhịn được khẽ nhữ một cái trên người đồ sơn thương n g u y ệ t hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt ngươi nguyên đạo sinh nơi này chính là thanh sơn đại thần địa phương sinh hoạt cũng là thanh son đại thần con dân d u n g ngươi không được người ngoài này làm cản nhưng phạm là khinh nhuần đại thần người đều muốn nhận thần phạt thanh lãnh bình đạm thanh âm trầm trầm chuyển ra không mang theo bất cứ tia cảm tình nào dứt lời tại nguyên đạo sinh tia kinh dị trong ánh mắt chỉ gặp đồ sơn thương nguyện tay háo nhẹ nhàng vung lên trước mặt trên đất h ấ t động liền trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu nhìn không ra mảy may vết tích sơn hà c h i lực thấy cảnh này nguyên đạo sinh đáy mắt dâng lên một vòng kinh ngạc hắn không nghĩ tới tại cái này lôi trạch thanh sơn bộ lạc vậy mà gặp đồng dạng nắm giữ sơn hà c h i lực người tu luyện mà lại đối phương tạo nghệ cùng đối sơn hà c h i lực vận dụng cùng trường khống tựa hồ còn muốn ở trên hắn nghĩ tới đây nguyên đạo sinh đáy lòng k i ê n kỵ càng thêm nồng nặc một phần không nghĩ tới tại cái này sơn lăng giới bên trong thế mà còn có thể nhìn thấy người đồng đạo nếu là trước đó nhóm chúng ta gặp nhau Ta c ông p h tiếng nói vang lên sắt na đồ sơn thương nguyệt hai tay nhẹ nhàng hợp lại một cỗ sức mạnh huyền diệu quét sạch ra trực tiếp hóa thành một phương vô hình lừng giam cùng một thời gian nóng lòng rời đi nguyên đạo sinh cũng vội vàng không kịp chuẩn bị đổ vào chương ba trăm mười bốn Vạn đô thị quốc thuật nữ thần ta thật không i chi địa được làm tiến vào đồ sơn thương nguyệt chỗ cấu tạo lồng giam bên trong lúc nguyên đạo sinh lập tức sắc mặt đại biến đáy mắt bắn ra mãnh liệt bối rối bởi vì giờ này khắc này hắn cảm nhận được rõ ràng chính mình chung quanh sơn hà t h i lực ngay tại điên cuồng trôi qua chỉ là t h ư ớ c mắt liền tiêu tán đến vô tung vô ảnh giảm như vậy giống như là bị người cưỡng ép cho rút lấy thấy tình cảnh này nguyên đạo sinh lúc này đem con ngươi băng lãnh rơi vào cách đó không xa đồ sơn thương nguyện trên thân hắn biết rõ đây tuyệt đối là xuất từ thủ đoạn của đối phương tệ không nghĩ tới tại cái này rừng thiêng nước độc lôi chạch bên trong lại còn có được như thế kinh tiên thủ đoạn sinh linh người này đối với son hà chỉ lực k h ô n g chế cùng trường khống không phải ta có khả năng tưởng tượng nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai mới là lúc này nguyên đạo sinh đáy lòng sinh ra một cỗ không hiệu sợ、so、hãi đối mặt đồ sơn thương nguyện hắn có một loại cảm giác vô lực đây là hắn xuất đạo đến nay lần thứ nhất gặp phải bực này khó giải quyết tình huống câm thuật một mạch hóa sơn hà đang khi nói chuyện nguyên đạo sinh lại một lần nữa kết động ấn quyết dự định sử dụng cấm thuật mượn nhờ này phương địa vực sơn hà chi lực cưỡng ép đánh vỡ gông cùng xiềng xích chạy ra tìm đường sống nhưng mà hắn quá coi thường đồ sơn thương n g u y ệ t coi như nguyên đạo sinh thi triển một mạch hóa sơn hà cấm thuật lúc đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không có bất kỳ cử động nào chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn biểu diễn khoe miệng có chút nhắc lên một tia trêu t ứ c bởi vì nàng đã sớm mượn nhờ đại thế giới tri ấn vĩ lực cưỡng ép phong tỏa lôi minh sơn x vô luận trên thừa t i ê n vẫn là xuống đất nguyên đạo sinh đều không cách nào lý khai nơi này bị nàng thiết trí trở thành một cái lồng giam mà nguyên đạo sinh chính là lồng giam bên trong phạm nhân kỳ thật không chỉ là nguyên đạo sinh theo đ ổ sơn thương nguyệt lấy đại thế giới chỉ ấn phong tỏa này phương địa vực cắt đứt hết thẻ thiên đ ị a chỉ lực liền liền phong đạo nhân cũng trong nháy mắt quá sợ hãi hắn cũng ở vào thiên đ ị a lồng giam bên trong hỏng bét n h ậ m h u n h đệ tại sao ta cảm giác giống như là lâm vào cái nào đó lồng giam ở trong cái tia thanh sơn đại tế ty ra tay với chúng ta rồi đang khi nói chuyện phong đạo nhân lúc này chuẩn bị thi triển bí pháp ly khai nơi đây nhưng mà để hắn kinh hãi là vô luận hắn như thế nào thi triển bí pháp thậm chí đã dùng hết các loại thủ đoạn đều không cách nào thoát đi một thời gian hắn tâm rất xuống vạn trượng thâm nguyên đáng chết nhậm huynh đệ chúng ta tựa hồ không trốn thoát được làm sao bây giờ hắn đem xin giúp đỡ nhan thần rơi vào lâm vô đạo trên thân lâm vô đạo thần s ắ c lại là hoàn toàn như trước đây r ừ n g r ư n g và bình tĩnh chớ hoảng sợ chúng ta một mực xem kịch là được đợi chút nữa ta tự có thủ đoạn mang người ly khai tình hình dưới mắt chính là thanh sơn bộ lạc đại tế ty lấy thủ đoạn thông tin cưỡng ép phong tỏa phương này địa vực đồng thời còn cắt đ ứ t phiến địa vực này bên trong thiên địa c h i lực làm cho tạm thời trở thành một cái từ thiên địa c h i lực tạo thành l ồ n g giam húng chi trên người nàng còn có thanh sơn đại ma thần t h ầ n uy cùng ý chí gia trì thân ở tại thần vực bên trong càng là không có gì bất lợi ở chỗ này ngươi cùng nguyên đạo sinh lực lượng căn bản không chiếm được thi triển chỗ trống cho nên bị nhốt trong đó là bình thường lâm vô đạo gọn sóng giải thích nói nghe nói như thế phong đạo nhân đồng k h ổ n đông nhiên co g i t lại hiển nhiên là bị khiếp sợ đến ta che trời cái này nữ nhân vậy mà như thế kinh khủng thậm chí ngay cả thiên địa chỉ lực đều có thể cưỡng ép các đức loại thủ đoạn này đơn giản người thiên khó trách lấy bí pháp lấy xưng tại thế thiên sư p h ụ truyền nhân đều không cách nào đánh võ l ồ n giam g thoát đi nơi đây thật sự là mạnh đến không hợp t h ó i thưởng phong đạo nhân hung hăng hít một hơi thật sâu trong ngôn ngữ đối đồ sơn thương n g u y ệ t tràn đầy kiên kỵ đối với phong đạo nhân kinh hai cùng kiên kỵ đồ sơn thương n g u y ệ t chỉ là gợn sóng lướt qua cũng không quá nhiều để ý tới lực chú ý của nàng vẫn như c ũ tập trung ở nguyên đạo sinh trên thân sơn hà tri kiếm lúc này mắt thấy chung q a n h hư không bị phong tỏa chính mình tựa hồ không chỗ có thể trốn sợ hai phía dưới nguyên đạo sinh rốt cuộc không lo được gần tàn g át chủ bài r ố i bàn tay lúc này lấy ra một thanh tạo hình cổ lão tản ra thần bí khí tức cổ kiếm kết động bí pháp hung hăng hướng phía phía trước chém đi qua cực đạo linh bảo nhìn xem nguyên đạo sinh lấy ra trôi này sơn hà chi kiếm lâm vô đạo con mắt trong nháy mắt hít lại bên trong có thần quang chạy xuôi bởi vì cái này miệng cổ kiếm chính là cực đạo linh bảo linh bảo từ thiên địa dựng dục mà thành trời sinh có cường đại vĩ lực nguyên đạo sinh trong tay trôi này sơn hà chỉ kiếm chính là từ thiên địa dựng dục mà thành một kiện cực đạo linh bảo có thể chạm son hà đại điện hắn u y năng kinh khủng như vậy âm ẩm theo nguyên đạo sinh một kiếm rơi xuống trong chốc lát trước mặt hư không vậy mà nhấc lên một tia nhỏ xíu gọn sóng thấy tình cảnh này bất luận là lâm vô đạo hay là đồ sơn thương n g u y ệ t đều lộ ra thần sắc kinh ngạc bất quá cũng v ẻ n vẹn chỉ là kinh ngạc thôi cái này miệng son hà chỉ kiếm s ắ c thực bất p h ẳ n g a lâm vô đạo khen lớn một câu cùng một thời gian mắt thấy nguyên đạo sinh trong tay sơn hà chi kiếm lại có như thế vĩ lực đồ sơn thương nguyệt lông mày cũng là nhẹ nhàng vẫy một cái ông chỉ gặp nàng hai tay lần nữa nhẹ nhàng khép lại một cố càng thêm sức mạnh huyền diệu từ đại thế giới c h i ấn bên trong rút r a r a bao trùm tập h phương sau đó lâm vô đạo liền rõ ràng nhìn thấy này phương địa vực thiên địa lồng giam càng thêm kiên cố cho dù là nguyên đạo sinh tay cầm sơn hà chi kiếm cũng không cách nào dung chuyển trừ cái đó ra đồ sơn thương nguyện tựa hồ không có tính nhẫn lại tiếp tục cùng nguyên đạo sinh chơi tiếp tục hoa chỉ gặp nàng ấn quyết trong tay biến đổi một đạo vô hình phụ triện xuyên qua thiên địa lồng giam tiến vào nguyên đạo sinh thể nội ngay sau đó tại phong đạo nhân kia không hiểu trong ánh mắt đồ sơn thương nguyện vậy mà triệt hồi thiên đạo lồng giam mặc cho nguyên đạo sinh lý khai không thể nào nàng lại muốn thả nguyên đạo sinh l y khai cuối cùng là làm cái gì phong đạo nhân nghỉ hoặc nhìn qua lâm vô đạo xem tiếp đi liền biết rõ à cũng liền tại lâm vô đạo thanh â m rơi xuống sân na nơi x a đột nhiên chuyển đến nguyên đạo sinh t h ố n g khổ tiếng g à o thét thanh â m kia bên trong tràn ngập m a n h liệt t r ấ n kinh Trừ cái đó ra còn có thật sâu sợ hãi ngay vậy phong đạo nhân lập tức d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp nguyên đạo sinh vừa mới chuẩn bị bước ra lôi sơn bộ lạc pha vì cả người liền thông khổ ngã trên mặt đất hắn đây là thế nào đồ sơn thương miệt đối với hắn làm cái gì phong đạo nhân đầy mắt kinh hãi hắn thực sự xem không hiểu đồ sơn thương n g u y ệ t thủ đoạn b cũng liền tại hắn âm thầm c h ấ n kinh thời khắc đồ sơn thương n g u y ệ t đi tới nguyên đạo sinh trước mặt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn xem hắn n g ư ơ i n g ư ơ i đ ố i ta làm cái gì nguyên đạo sinh cố nén thống khổ giữ toa quát đối với cái này đồ sơn thương n g u y ệ t thần sắc h ở h ữ g không có gì chính là cho trên người ngươi thực hiện một cái thiên địa chỉ khóa mà thôi chỉ cần chưa ta cho phép từ nay về sau ngươi cũng không thể tự tiện lì khai phương này địa vực nếu là ngươi cưỡng ép đi ra mỗi bước ra một bước ngươi nhục thân cùng linh hồn liền sẽ tiêu tán một phần cho đến hôi phi yên diệt mới thôi v ă n g l ê n h thanh âm chầm chầm v ă n g lên cái gì thiên địa chỉ khóa nghe được đến từ đồ sơn thương n g u y ệ t phong đạo nhân dùng mình một cái cái này nữ nhân thật là đáng sợ lao đạo ta không thể t r e o vào không thể t r e o vào a lúc này hắn có chút luôn c uống không chỉ có là hắn liền liền lâm vô đạo tại nhìn thấy đồ sơn thương n g u y ệ t loại thủ đoạn này về sau cũng là không khỏi âm thầm ngạc nhiên đồ ạ i giới chi ấn, sắc thực thiên. thế thực sắc ấn, nịch đ sơn thương n g u y ệ t đã bắt đầu đi đến một phương đại thế giới c h i chủ con đường thành tựu tương lai nhất định vô khả hà lượng lâm vô đạo mắt lộ thần quang hắn rất chờ mong đồ sơn thương n g u y ệ t đến tột cùng có thể đi đến một bước nào so với hắn bình tĩnh phong đạo nhân lúc này lại là sắc mặt đại biến bởi vì hắn nhìn thấy đồ sơn thương n g u y ệ t kia ánh mắt l ạ n h leo hướng phía bọn hắn q u é t tới nhấm minh đệ tia nữ nhân tới đi mắt thấy đồ sơn thương n g u y ệ t đi tới lâm vô đạo cũng không chần chờ nữa lúc này lấy thanh sơn đại ma thần vĩ lực cưỡng ép phá vỡ thiên địa lồng giam mang theo phong đạo nhân biến mất ngay tại chỗ、Bạch. bọn hắn chân chức vừa mới ly khai đồ sơn thương nguyện liền tùy theo xuất hiện và vừa rồi kia tựa như là thanh sơn đại thần thần lực nàng lông mày cao lại nhìn chằm chằm lâm vô đạo cùng phong đạo nhân bóng l ư n g biến mất như có điều suy nghĩ mặc dù nghi hoặc nhưng nàng lúc này cũng chưa truy đến cùng sau đó nàng bước ra một bước đi tới lôi minh sơn trên thần miếu vê anh tay áo nhẹ nhàng vung lên mặt đất trong nháy mắt phu nước chống rông xuất hiện một cái thông đạo thẳng đến phía dưới lớn mộ không có bất kỳ c h ầ n trờ đồ sơn thương n g u y ệ t trực tiếp bước vào trong đó chương ba trăm mười lăm thần bí nhậm huynh đệ trong mộ lớn lúc này tần đạo phu chính điều khiển vòng linh tế đàn hết sức chăm chú siêu độ lấy trần trưởng khanh ọ i người toàn bộ quá trình lộ ra vô cùng trang nghiêm、Bệnh. đúng lúc này lâm vô đạo cùng phong đạo nhân lặng yên vô tức xuất hiện tại hắn trước mặt tần đạo phu xong việc không có phong đạo nhân vội vàng hỏi ngay vậy tần đạo phu động tác trong tay hơi chậm lại giữ mắt dùng nghi ngờ nhãn thần nhìn phía phong đạo nhân còn không có xảy ra chuyện gì hắn nhìn ra được phong đạo nhân trong mắt hiện đầy kinh hoàng hiển nhiên là gặp đại phiền thoái trước đường siêu độ chúng ta phải tranh thủ thời gian l y khai thanh sơn bộ lạc cái k i a đại tế ti tia nữ nhân đơn giản thật là đáng sợ nguyên đạo sinh ở trước mặt nàng căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào hiện nay nguyên đạo sinh đã bắt chấn áp nếu không phải nhậm vinh đệ thủ đoạn thông tin ê chỉ sợ lao đạo ta cũng phải bị rơi vào đến nàng trong tay đến lúc đó hạ tràng chắc chắn vô cùng t h ế thảm phong đạo nhân lòng có dư quý nói thanh sơn đại tế ti nàng thật sự có khủng bố như vậy tần đạo phu một mặt kinh ngạc hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phong đạo nhân như vậy kinh hoàng đừng nói nữa đồ sơn thương nguyệt đã đổi tới ầm ầm cảm nhận được đồ sơn thương nguyệt đã tiến vào l ớ n mộ lâm vô đạo trực tiếp đánh gậy muốn tiếp tục truy vấn tần đạo phu ngay sau đó hắn vung tay lên trực tiếp đem tần đạo phu cùng trần tung thiên bọn người có lên một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ đừng bọn hắn vừa đi đồ sơn thương n g u y ệ t liền tới đến lớn mộ tầng thứ hai cảm thụ được kia quen thuộc khí thức nàng m à y n í u lại đến càng chặt những này đến tột u cùng là ai nàng lại một lần nữa cảm nhận được thanh sơn đại ma thần lực lượng rất rõ ràng là thanh sơn đại ma thần tại ra tay trọ giúp bọn hắn ly khai cái này khiến đồ sơn thương n g u y ệ t không nghĩ ra nguyên do trong đó bất quá nàng cũng không có quá nhiều truy đến cùng lúc này tiếp tục hướng phía tầng thứ ba đi đến một bên khác tại lâm vô đạo dẫn đầu dưới phong đạo nhân cùng tần đạo phu mấy người cũng đã ly khai lôi sơn bộ lạc đi ra thần vực phạm vi cuối cùng bọn hắn tại cự ly ngoài vạn r ằ m một tòa đại sơn bên trên dừng lại hô rốt cục ly khai cái kia quỷ địa phương chạy ra tìm đường sống về sau phong đạo nhân ngồi dưới đất thật to nhẹ nhàng thở ra trên mặt hiện đầy may mắn nhậm h i n h đệ lần này may mắn có ngươi vàng không lao đạo ta thật m u ố n c á m ta lại thiếu ngươi một cái mạng phong đạo nhân chỉnh trọng nói đối với cái này lâm vô đạo cười cười cũng không nói chuyện tân đạo phu ngươi nhanh lên đem những người này siêu độ chờ ngươi siêu độ xong về sau chúng ta liền cùng một chỗ thương lượng kế hoạch tiếp theo tân đạo phu nghiêm túc nhẹ gật đầu dứt lời hắn chính là bày ra vong linh tế đàn tiếp tục siêu độ đông cũng không biết đi qua bao lâu l à m g tần đạo phu đem cái cuối cùng trần gia tộc nhân siêu độ về sau trên người hắn khí thế bỗng nhiên tăng vọt tu vi phá vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng đến thần đại cảnh đ ỉ n h phong thấy phong đạo nhân không ngừng hâm mộ nhậm huynh đệ những thi thể này liền để cho ngươi đúng rồi tiếp xuống ngươi có kế hoạch gì không thanh sơn bộ lạc khẳng định là không thể lại đi đồ sơn thương nguyệt cái tia nữ nhân thật đáng sọ chúng ta nhất định phải một lần nữa tìm địa phương phong đạo nhân đem ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo đối với cái này lâm vô đạo cũng sớm đã nghĩ、kỹ. h chậm chậm á nghe đại được cái tên này phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều lộ ra thần sắc nghi hoặc nhậm hinh đệ linh k hư thái cổ thần giếng nhóm chúng ta đều đã nghe ngươi nói kia là một cái sắc xuất hiện đại lượng bảo vật thần ký t h i điệp nhưng lạc nhật chỉ chúng lại là cái gì địa phương có cái gì lớn làm đâu sao đương nhiên là có làm đầu theo ta được biết lạc nhật chỉ chủng chính là đồ sơn thị tổ đ ị a thứ tám vũ bắt vạn năm trước đã từng trợ giúp đồ s ơ n thị từ suy sụp bên trong một lần nữa có thời tại đỉnh phong nhất thời điểm đồ sơn thị hết thể có được mười đại tổ đ ị a bên trong đều trôn giấu đại lượng thần vật cùng trí bảo lạc nhật chỉ t r ú n g tòa này ngày xưa tổ đ ị a thứ tám mặc dù đã bắt đồ sơn thị mở ra nhiều lần nhưng trong đó vẫn như cũ có không ít đồ tốt là một chỗ chân chính tàng bảo đ i ệ mà lại kia địa phương còn trôn giấu lấy rất nhiều c ư giả nghe nói có bán thần trở lên tồn tại lâm vô đạo giới thiệu nói tổ đ i ệ thứ tám có chôn bán thần nghe nói như thế vô luận là phong đạo nhân hay là tần đạo phu đều là tinh thần đại trấn đáy mắt bắn ra h à o quan g s á n g trói bọn hắn liền nữa thích dạng này bảo điện nhấm huynh đệ kia lạc nhật c h i trùng tại cái gì địa phương phong đạo nhân vội vàng hỏi n ô ngay tại cái này lôi chạy phạm vi bên trong tại lạc nhật c h i trùng bên cạnh còn có một cái cường đại thiên phong bộ lạc h á n bộ lạc bên trong có được mười vạn thuộc người còn có thần luân cảnh cao thủ tòa c h ấ n lạc nhật tri trùng ngay tại cự li thiên phong bộ lạc không xa địa phương cùng một đầu thần bí khó lường vòng xuyên tri hạ cách xa nhau chỉ có vượt qua vòng xuyên tri hạc mà lại lạc nhật chi c h ú n g có quỷ dị hát cá mật chất chúng ta nếu như muốn đi vào nhất định phải sớm làm tốt chuẩn bị mới được cho nên tiếp xuống các ngươi trước tiên có thể đi thiên phong bộ lạc quen thuộc một cái tình huống ta còn có một chút sự t ì n h cần xử lý chờ ta làm xong sự t ì n h liền đến tìm các ngươi đến thời điểm cùng một chỗ tiến về lạc nhật chỉ chúng lâm vô đạo trầm ngâm nói đối với cái này kế hoạch hành động phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều không có dị nghị trên thực tế bọn hắn cũng xác thực cần hào hảo quen thuộc một cái cái này lôi c h ạ c xung quanh hoàn cảnh dựa theo trước mắt tình huống bọn hắn hắn là sẽ còn tại lôi c h ạ c nghỉ ngơi một đoạn thời gian kia Trần Tung đối ê n làm sao đối với cái này tần đạo phu nhắc tự hướng, một đến chịu Trần nhiên là tán đồng bất quá ngươi kia muôn đời no ơ n đáng tin a nam cương trộm mộ thế ra cũng không phải đơn giản nhân vật nếu là bọn hắn trợ giúp trần tung thiên giải trừ trên người muôn đời n ô ấn yên tâm đi muôn đời n ô ấn không có đơn giản như vậy chí ít ta tin tưởng vững chắc lấy nam cương trộm mộ thế ra thủ đoạn tuyệt đối không giải được về phần về sau nha sau này hay nói rồi dù sao trần tung thiên cũng chỉ là chúng ta lâm thời một viên quân cỏ cũng không có thời gian dài duy trì dự định một khi không khống chế được ta liền giết hắn chấm dứt hậu hoạn phong đạo nhân một mặt bình đạo đối với trần tung thiên hắn cũng không có quá trải qua tâm có thể sử dụng liền dùng không thể dùng liền hủy đi căn bản không đau lòng được chưa vậy cứ như thế quyết định các người đi trước tiên phong bộ lạc trở lấy chờ ta xong xuôi trong tay sự tình về sau liền đi tìm các ngươi dứt lời lâm vô đạo một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ nhìn qua bóng lưng hắn rời đi phong đạo nhân đáy mắt lưu động lên một vòng như có điều suy nghĩ chúng ta vị này nhậm huynh đệ có chút bất phẳng a phong đạo nhân h í ế mắt cảm khái nói ngay vậy tần đạo phu nhãn thần cũng là có chút ngưng tụ ngươi cũng đã nhận ra cái gì ta nói là nhậm huynh đệ trước đó hiện lộ ra thủ đoạn ta trong cõi u minh có một loại cảm giác quen thuộc dạng như vậy tựa hồ cùng thân mỹ hệ khí tức có chút cùng loại tần đạo phu thấp giọng nói đối với cái này phong đạo nhân cũng nhẹ nhàng ở đầu ta cũng có loại cảm giác này phong đạo nhân người nói nhậm huynh đệ có thể hay không cùng thanh son bộ lạc có quan hệ hay là cùng vị kia thanh sơn trong thần miêu tần đạo phu nhắc ngón tay chỉ thiên bên trên ta cũng không biết rõ nhậm huynh đệ quá thần bí liên quan tới hắn hết thảy đều phảng phất mê vụ cho dù là lao đạo ta cũng nhìn không thấu ta biết hắn thời điểm ngay tại lúc này cái dạng này hiện nay một chút cũng không có biên dựa theo đạo lý tới nói ta biết nhậm huynh đệ thời điểm sơn lang giới cũng không có mở ra hắn cũng không khả năng cùng nơi này sinh ra quan hệ nhưng nếu như không có quan hệ hắn vì sao lại như thế thần thông q u ả n g đ ạ i l i ê n thanh sơn đại tế ti cắt đứt một phương thiên địa lực lượng đều có thể không nhìn nếu như suy đoán thành lập vậy coi như g â y gớm a giờ khác này phong đạo nhân thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng nhưng đỏ mắt hắn lại khôi phục được lúc đầu điên trạng thái ai chúng ta mù quan tâm chuyện này để làm gì nhấm minh đệ là dạng gì thân phận cùng lai lịch đối nhóm chúng ta có trọng yếu không chúng ta chỉ cần cùng một chỗ đạo mộ cùng một chỗ tầm bảo sau đó thật vui vẻ hợp tác là được rồi về phần cái khác cũng không cần quản có thời điểm a biết quá nhiều ngược lại càng nguy hiểm là m người nha vẫn là hồ bơi một điểm tốt vui vẻ trọng yếu nhất ha ha ha dứt lời hắn lúc này khai hát ly khai nghe hắn tần đạo phu cũng tách ra tiếu h dung nói đúng ba người chúng ta một cái đưa tang một cái đào mộ một cái nhặt xác một ngày kia tranh thủ đèm cái này thiên g i ớ i đáy người chết nghiệp vụ toàn bộ ông đồn về phần cái khác hết thể gặp quỷ đi thôi thoại âm rơi xuống tần đạo phu thu hồi trên đất vong linh tế đản nhanh chân đi theo phong đạo nhân sau lưng đối với phản ứng của bọn hắn lâm vô đạo cũng không rõ ràng lúc này hắn đã về tới lôi minh sơn trên trong thần miếu mà lại đồ sơn thương n g u y ệ t cũng đem nguyên đạo sinh dẫn tới nơi này chương ba trăm m ư ơ i sáu thanh sơn sứ giả người d ẫ n ta tới nơi này làm gì thần miếu bên trong nguyên đạo sinh tại đồ sơn thương n g u y ệ t k h ô n g chế giới bị một cái thần thị cưỡng ép chấn áp quỳ xuống trước thần đán trước mặt đáy mắt hiện đầy khuất nhục cùng không cam lòng nghĩ hắn đường đường đại hoang thiên sư p h ụ truyền nhân tung hoành toàn bộ đại hoang m ộ ư ơ i hai vực hắn uy danh h i ể n hách tri cực hôm nay lại lưu lạc đến như vậy kết cục đơn giản không thể dễ dàng tha thứ nhưng mà đồ sơn thương nguyện cũng mặc kệ hắn khuất nhục mãnh liệt cỡ nào p khóa, khóa một một bởi vậy nàng căn bản để ý tới nguyên đạo sinh sở dĩ mang ngươi đến thần miêu tự nhiên là để ngươi tiếp nhận thanh sơn đại thần xử trí ngươi đạo ta thanh son bộ lạc thần miếu tự động lần này tội ác tài trời chẳng lẽ ngươi cho rằng liền có thể tính như vậy băng lãnh vô tình thanh âm chầm chậm vang lên ngay vậy nguyên đạo sinh trong lòng nghiêm nghị ông cũng liền vào lúc này thần đàn phía trên kia nguyên bản yên lặng tờ thần đột nhiên ở giữa nở rộ lên mịt mở thần quang một cô minh n g ô n g c u ộ n c u ộ n thần uy giống như thủy triều mãnh liệt mà ra quét sạch toàn bộ thần miêu cuối cùng tại nguyên đạo sinh kia khiếp sợ trong ánh mắt một đạo không thể diễn tả vĩ đại hư ảnh từ thần quang bên trong chậm rãi hiển hóa ra ngoài liếc nhìn lại như là ngồi ngay ngắn cựu trọng tiên h nhìn xuống nhân gian phẳng trần không thể ngưỡng mộ không thể khinh nhợn cung nên đại thần g á n g lâm nhân gian cung nên đại thần mắt thấy cái bóng mở kia hiển hóa đồ sơn thương nguyện cùng trong thần miếu một đám thần thị lúc này quỳ dạm xuống đất, thành kính đồng thời càng ngày càng mãnh liệt ép tới linh hồn hắn đều đang điên cuồng run dậy thần chỉ nhìn xuống nhân gian cũng không phải là hắn dạng này phạm nhân có thể ngưỡng mộ mà ặc dù đã sớm biết rõ thanh son bộ lạc ở trong thờ phụng một tôn còn sống hương hỏa thần chi nhưng là bây giờ tận mắt nhìn đến vẫn là để đến nguyên đạo sinh kinh hại không hiểu lúc này đáy lòng của hắn dâng lên vô hạn h è n m ọ n cùng nhỏ bé đối mặt trước mắt thanh sơn chỉ thần hắn liền như là một con kiên hôi khởi bẩm đại thần nguyên đạo sinh ý đồ đào ta thần m i ế u hiện nay đã bị ta chấn áp cầm nã mời đại thần xử lý đồ sơn thương m g ệ t cung kính nói ừng làm không t h ể người này ý đồ đào ta thần miếu hủy ta căn cơ s á c thực tội ác tài trời bất quá bản thần liền mận hắn có chút năng lực tương lai có lẽ có thể là bộ lạc mang đến lợi ích bởi vậy tạm thời lưu hắn một mạng nguyên đạo sinh liên quan tới ngươi hết thẻ thân phận cùng lai lịch đều chạy không khỏi bản t h ầ n pháp nhãn ngươi vốn là ngoại giới thiên sư p h ụ truyền nhân bây giờ trợ giúp nam cương trộm mộ thế g i a trộm mộ tầm bảo v ớ a vặn bản t h ầ n cần bảo vật làm tế phẩm ngươi liền tiềm phục tại nam cương trộm mộ thế g i a làm bản t h ầ n lỗ thai đi bản t h ầ n sắc phong ngươi làm thần miếu thanh sơn sứ giả chuyên môn vì bản t h ầ n tìm kiếm tế phẩm đồng thời phụ trách quy hoạch thanh sơn bộ lạc nếu ngươi biểu hiện được đến bản thân tán thành đến lúc đó bản thân sẽ hạ xuống thân ân ban cho ngươi đại tạo hóa uy nghiêm to lớn thanh âm dùng khắp nguyên đạo sinh tâm th m ã n h n g h e nói như thế nguyên đạo sinh không khỏi khẽ giật mình hắn không có tới trước thanh son chỉ thần đối với mình thân phận cùng lai lịch như thế rõ ràng hơn nữa còn để cho mình đi nam cương trộm mộ thế g i a nội ứng cái này rõ ràng là có ý đồ với trần gia a cái này ta nguyên đạo sinh thanh sơn đại thần thương hại ngươi có chút tài năng mới đặc biệt s ắ p phong ngươi làm thần miếu thanh son sứ giả ngươi còn không hài lòng giống như ngươi như vậy ngoại t ộ người có thể có được đại thần hữu hái quả thực là tu tám đời phúc khí ngươi phải biết hiện nay ta thanh son bộ lạc tăng thêm ngươi hết thể cũng mới ba vị thần trị sứ giả ngươi cũng không nên không biết điều lúc này một bên đồ sơn long hung tỏ nói đối với nguyên đạo sinh hắn cũng không ưa ta nguyện ý thứ nay về sau ta nguyện vĩnh viễn phụng dưỡng thanh sơn đại thần nguyên đạo sinh lễ bài nói cứ việc trong lòng vạn phần không m u ố n nhưng hắn căn bản không có cái khác lựa chọn hắn biết rõ chỉ cần hắn cự tuyệt lập tức liền sẽ lọt vào hủy diện tính đạo kích đến thời điểm chắc chắn chết không có chỗ trôn vì còn sống hắn đành phải lựa chọn thân p h ụ đối với nguyên đạo sinh tức thời lâm vô đạo cũng hết sức hài lòng cứ như vậy hắn ngay tại nam cương trộm mộ thế ra sắp xếp hai cái nội ứng cho dù trần tung thiên bại lộ cũng còn có nguyên đạo sinh có thể lợi dụng có thể tưởng tượng có bọn hắn hai cái này nội ứng tương lai chắc chắn vì chính mình mang đến chỗ tốt rất lớn nghĩ tới đây lâm vô đạo đưa tay một chỉ điểm ra chỉ gặp một sợi thần quang hạ xuống hóa thành một chồng thần b í dây vàng rơi vào nguyên đạo sinh trước mặt vật này tên là h o á n thần chỉ sau này phàm là trần gia có bất luận cái gì trọng đại cử động hoặc là n g ư ơ i có cái gì chuyện quan trọng cùng tin tức đều có thể thông qua này h o á n thần chỉ cùng bản thần cùng đại tế ti liên hệ nói lâm vô đạo lại lấy ra một chồng hoàn thần chỉ cho đồ sơn tương nguyện sau đó lại dạy bọn hắn cách sử dụng Tốt, nếu không có chuyện khác các ngươi liền lui ra đi rõ đem trên mặt đất hoàn thần chỉ bảo vệ tốt nguyên đạo sinh liền đi theo đồ sơn long b ọ n người cung kính thối lui ra khỏi thần miếu chỉ có đồ sơn thương n g u y ệ t lưu lại khởi bẩm đại thần vừa rồi ta phát giác tại bộ lạc bên trong còn có ba cái không biết lai lịch người thần bí không biết bọn hắn là trầm mặc mấy phần đồ sơn thương n g u y ệ t xem t r ư ờ n g gió hỏi nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức minh bạch nàng tâm tư hiển nhiên đây là tại nghe ngóng phong đạo nhân bọn hắn cùng thanh sơn đại ma thần lực lượng bị nàng đã nhận ra lâm vô đạo âm thầm nói nhỏ chấp trưởng đại thế giới chỉ ấn lại làm thần miếu đại tế t ì đồ sơn thương n g u y ệ n đối thần vực phạm vi bên trong sự vật có thể nói là m ư ờ i phần mất cảm bởi vậy nàng có thể cảm giác được người khác không thể nhận ra cảm giác đồ vật lâm vô đạo cũng nghĩ tốt giải thích mấy người kia n h a ngược lại là cùng bản t h ầ n có chút liên hệ chính là bản t h ầ n tại sơn l a n g giới bên ngoài một cái hóa thân bằng hữu mấy người bọn hắn nhất ưa thích đ à o mộ đ à o mộ siêu độ vong hồn cùng thu thập thi thể sau này ngươi gặp được bọn hắn có thể cho một chút trợ giút tại kiến thức đến thủ đoạn của ngươi cùng lực lượng về sau bọn hắn đều đối ngươi vô cùng sau này c h ỉ sợ không dám tới thanh sơn bộ lạc lâm vô đạo gợn xong nói t h ư a n à y cơ hội hắn hơi tiết lộ một điểm tin tức cho đồ sơn thương nguyện vì tương lai tội ác thành chủ thân phận sớm làm tốt chuẩn bị cùng làm nền đến thời điểm một khi sơn lăng giới cùng ngoại giới đạt thông thanh sơn đại ma thần cùng tội ác thành chủ thân phận liền có thể làm được không có khe hở bàn bạc điểm này là lâm vô đạo đã sớm đang tự hỏi sự tình dù sao thanh sơn đại ma thần không có khả năng lịch cực hạn tại một cái sơn lăng giới thân hoang đại thế giới thậm chí rộng lớn hơn thiên địa mới là hắn sân khấu bởi vậy Hắn có cần phải cho cần có đại ồ Sơn Thương Nguyệt tin nàng chuẩn nhiên, đang nghe một chút tức, tâm Quả lộ lý Lâm ra có cái để đ bị? vô o l ờ này Sơn về sau, Đồ thần ư lướt ơ hơi n Nguyệt lòng chấn động một chút, đấy mắt cũng lướt qua một vòng dị dạng quan mang. g qua đáy đáy một chút, mắt một t Đại h dị ngài tại sơn lăng giới bên ngoài còn có hóa thân chờ đến sơn lăng giới cùng ngoại giới đạ thông đến thời điểm ngươi liền có thể biết được bản t h ầ n hóa thân thân phận bản thân sở dĩ nói với ngươi những n à y cũng là để ngươi có cái tâm lý chuẩn bị liên quan tới việc này một mình ngươi biết được thuận tiện tạm thời đừng nói cho cái khác con dân Dố. Đồ sơn thương nguyệt không người xác nhận. Ừ, nếu không có chuyện khác ngươi liền lui ra đi nói xong lâm vô đạo đem thần uy đều thu liễm sau đó liền bắt đầu k i ế m kê lần này thu hoạch khổng lồ chương ba trăm mười bảy bán thần truyền t h ừ a lô lần này thu hoạch là cực lớn chủ yếu bao quát trần tung thiên ba loại bảo vật phong đạo nhân đ ả o mộ lấy được đông đảo thi thể cùng nam cương t r ộ m mộ thế ra đám người thi thể ẩm ẩm tượng thần không gian lâm vô đạo vung tay lên đem lần này đ o ạ t được toàn bộ đem ra trong chốc lát trước mặt thi thể trồng chất như núi bất quá hắn trước hết nhất cầm lấy vẫn là trần tung thiên đưa cho ba cái hộp ngọc bên trong đựng đều là thứ thần cấp thiên tài địa bảo giá trị cực lớn bọn chúng theo thứ tự là một gốc năm vạn năm xích long sâm một khối cực phẩm nguyên tinh một gốc sinh trưởng ba vạn năm thất tinh linh căn mỗi đều không kém gì trước đó đ ị a tâm hỏa liên đang thẩm vấn xem một phen về sau lâm vô đạo trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ hiến tế đinh ngươi hiến tế một gốc xích long sâm thu được hai ước khí vận giá trị ngươi hiến tế một khối cực phẩm nguyên tinh thu được một trăm tám mươi triệu khí vận giá trị ngươi hiến tế một gốc thất tinh linh căn thu được hai ước năm vạn khí vận giá trị ba đạo băng lanh thanh âm nhắc、nhỏ. mạnh tử não hải vang lên nghe vậy lâm vô đạo tỉnh t h ầ n đại trấn đáy mắt thần quang hiến hách ba loại bảo vật tổng cộng vì hắn mang đến sáu ước ba ngàn vạn khí vận giá trị tương đương với một đợt mập nam cương trộm mộ thế ra quả nhiên là mập đến chảy mỡ a tương lai có cơ hội nhất định phải hào hào hao một đợt l ô n g dê đáy lòng của hắn tính toàn nói trộm mộ thế ra nội tình làm hắn mở rộng tầm mắt vẹn vẹn chỉ là một cái trần tung thiên trong tay liền nắm giữ lấy nhiều như vậy bảo vật nếu như đổi lại là cái khắc quyền cao chức chọn người lại là cái dị dạng cảnh tượng lâm vô đạo thế nhưng là nghe nói tại cái này sơn lang giới bên trong thế nhưng là còn có một vị trần gia người dẫn đầu tên là trần khải núi người tại trần gia bên trong thân phận và địa vị nhất định không giống nếu là hao hắn lâu dê chẳng phải là thu hoạch càng lớn nghĩ tới đây lâm vô đạo đ ấ y lòng không khỏi dâng lên một vòng sao động hắn đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức một cái vị k i a trần khải núi rất tốt bắt đầu liền tăng vọt sáu trăm i triệu nhiều khí vận giá trị xem ra ta hôm nay vận khí tương đương không tệ tiếp xuống nhặt xác nhất định âu hoàng nói lâm vô đạo lật tay lấy ra táng thiên đồng quan bắt đầu đem trước mặt rất nhiều liệm đi vào rất nhanh trong đầu liền chuyển ra hệ thống thanh âm nhắc nhỏ Dinh, ngươi liệm ộ thật bộ t ầ n luân n c ả h thể, thu i đáng ư ợ c hỷ v i tiếc t ả qua hệ h t rất h hỷ u nhiều giá Ngươi thông được thanh ọ trải q u hệ h t ố g cường ó a sau, gấp về niên g ư ơ thu thọ được tuổi Thật n t h ế c nhở n cái liên tiếp không ngừng mả văng lên vừa mới bắt đầu thời điểm còn tốt nhưng là thời gian dần trôi qua lâm vô đạo sắc mặt liền lên lại bởi vì n h ặ t sắc quá trình bên trong luôn không thực sự nhiều lắm cơ hồ có hai phần ba thi thể đều không có thu hoạch được đồ vật ta hôm nay vận khí như thế suy hắn có chút không tin t a nhưng mà sau đó thao tác không thể nghi ngờ xác nhận suy đoán của hắn hắn hôm nay vận khí xác thực chẳng ra sao cả thu mấy trăm bộ thi thể đoạt được thu hoạch để hắn thất vọng cuối cùng dùng hơn nửa ngày thời gian đem ngoại trừ ba bộ bán thần thi thể thu sạch liễm về sau lâm vô đạo hết thể tăng lên m ư ơ i hai vạn tuổi thọ tầm trăm triệu khí vận giá trị bộ phận bí pháp cùng bí thuật cùng một chút cổ quái kỳ lạ vật phẩm về phần tu vi một chút cũng không có tăng trưởng sách hôm nay vận may tựa hồ không tốt l ắ m a thâm vô đạo âm thầm thở dài kết quả này cùng hắn mong muốn bên trong trên lệnh cực lớn còn có ba bộ bán thần thi thể hy vọng có thể mở ra một điểm đồ tốt tới đi bằng không coi như thật làm cho người rất thất vọng đang khi nói chuyện lâm vô đạo cố ý đi tẩy cái tay sau đó vẫn là trịnh trọng kỳ sự đem kia ba bộ bán thần thi thể ném vào táng thiên đồng quan ngươi l i ệ một bộ tam giai bán thần thi thể không có cái gì đạt được nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức trong lòng cảm giác nặng nề có một loại cảm giác không ổn tiếp tục hắn hít một hơi thật sâu đem mặt khác một bộ ngũ giai bán thần thi thể ném vào táng thiên đồng quan đinh ngươi liệm một bộ ngũ giai bán thần thi thể thu được một tòa không trọn vẹn bán thần truyền thừa lô trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một tòa hoàn chỉnh bán thần truyền thừa lô hạ bán thần truyền thừa lô nghe được đạo này thanh â m nhắc nhỏ lâm vô đạo mừng rỡ hắn cảm giác đây tuyệt đối là cái đồ tốt và anh tâm niệm vừa động trong chốc lát một tôn tạo hình cổ lão màu đỏ định lô c hai í n hiện h là xuất hiện ở trước mặt, tản ở r cực kỳ huyền d ệ u khí tức. Tên, ban thần truyền thờ ừ lô Đẳng một một vi chính là cổ lão đại thế lực vì kéo dài tự thân đạo thống hoặc là tông h tộc sử dụng thủ đoạn lấy hy sinh sinh linh tiềm lực làm đại giá thu hoạch lực lượng cường đại ba không tất yếu không muốn tiếp nhận bán thần truyền thừa ách trên đời này còn có loại này kỳ hoa đồ vật xem hết liên quan tới bán thần truyền thừa lô giới thiệu lâm vô đạo lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc cái này đồ vật đối với hắn vô dụng a trước giữ đi mặc dù vô dụng với ta nhưng là đối với cái khác sinh linh tới nói có thể một bước lên trời trở thành nhất giai bán thần đó cũng là thiên đại tạo hóa tương lai có lẽ có thể đưa nó bán cái giá tốt nghĩ tới đây lâm vô đạo trực tiếp đem tòa này bán thần truyền thừa lô thu vào hệ thống không gian bên trong mà đối đãi người hữu duyên hiện tại liền chỉ còn lại cuối cùng một cỗ thi thể cũng là giá trị cao nhất b á t dai bán thần hy vọng có thể mở ra độ tốt đi hắn âm thầm cầu nguyện nói đệ hẻm cố kêu b á t dai bán thần thi thể ném vào táng thiên đồng quan đinh ngươi liệm một bộ b á t dai bán thần thi thể thu được một giọt phổ thông bán thần c h ị huyết trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được m ộ ư ơ i giọt phổ thông bán thần c h ị huyết bán thần chi huyết lời này vang lên lâm vô đạo đáy mắt bắn ra trận trận thần quang hắn biết rõ cái này thế nhưng là độ tốt bán thần đã đi đến thập phương tiểu thần cảnh dần dần hướng chân thần chuyển hóa bởi vậy bọn hắn g ầ n cốt huyết đục cũng đều bắt đầu thần hóa bán thần chi huyết bên trong tích chứa một vị bắt dai bán thần một sợi thần lực nếu là đem luyện hóa có thể đạt được bảng bạc linh lực đối với tu vi cũng có được ích lợi cực lớn nhất là lần này hết t hệ thu được m ộ ư ơ i giọt bán thần chi huyết đầy đủ hắn đem thực lực hào hào tăng lên một phen nghĩ tới đây lâm vô đạo suy nghĩ khé động m ộ ư ơ i giọt chán phong yếu ớ t thần quang màu tím bán thần chi huyết chính là hiện lên ở trước mặt hệ thống đem cái này m ư ơ i g ọ t bán thần chi huyết luyện hóa cần bao nhiêu khí vận giá trị ba trăm triệu cứ tính toán như thể đến mỗi một g ọ t cần ba vạn khí v lâm vô đạo n h ư mày luyện hóa đi cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn luyện hóa dù sao hắn hiện tại tu vi vẫn là quá thấp một chút vâng vâng vâng, vâng. vâng. theo trong sổ sách bị khấu trừ ba trăm triệu khí vận giá trị trước mặt mười giọt bán thần chi huyết cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó một cỗ x ô i trào mãnh liệt linh lực cũng là chạy x ô i tại lâm vô đạo quanh thân khiến cho hắn tu vi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên thân phủ cảnh đại viên mãn thân lực cảnh thân lực cảnh trung kỳ thân lực cảnh hậu kỳ từng cái cảnh giới không ngừng vượt qua mà qua đông cũng không biết đi qua bao lâu đến lúc cuối cùng một sợi linh lực hao hết lúc lâm vô đạo tu vi phá vỡ thần lực cảnh gông cùng xiềng xích bước vào thần mạch cảnh cuối cùng ổn định tại thần mạch cảnh sơ kỳ cái này chỉ là phổ thông bán thần chỉ huyết nếu như đổi lại là bán thần tinh huyết k i a chắc hẳn hiệu quả càng tốt hơn lâm vô đạo vẫn chưa thỏa mãn cảm khái nói phổ thông b á n thần chỉ huyết trong đó bao hàm thần lực vẫn là quá là ít ỏi cắn bản không cách nào cùng bán thần tình huyết so sánh vất quá có thể tăng lên một cái đại cảnh giói lâm vô đạo cũng tương đối hài lòng tu lẫn nha liền phải từ từ xe đến xuống, chương u ẩ n liền tiến nhật trùng. Hắn bị một thăm âm thầm thể t cái có lạc chi về dò chầm tư, Nói. Lâm vô đạo c h ba trăm mười tám thân sinh t ừ hôm nay mà khởi đầu phong trường khanh hắn lại muốn cầu ta làm việc chẳng lẽ lại là tại vòng xuyên chi hà bên trong làm đến cái gì cường g i ả thi thể nhìn xem chúng sinh chi thư phía trên hiện ra tin tức lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên vẻ tươi cười đồng thời trong mắt cũng có được gợn sóng trờ mong cái này phong trường khanh đối với hắn mà nói cũng miễn cưỡng được cho một đầu dê béo nhỏ làm tiên phong bộ lạc người thủ mộ lâu dài trà trộn tại bờ sông vong xuyên trong tay hắn t ả i nguyên rất nhiều lần này cầu hắn làm việc hiển nhiên là chuẩn bị tốt cường giả thi thể ông nghĩ tới đây lâm vô đạo cũng không có quá nhiều do dự lúc này mượn hệ thống vĩ lực đem phong trường khanh cảnh tượng hình chiếu ra giờ phút này chỉ gặp phong trường khanh đang ngồi ở bờ sông vong xuyên ngơ ngác nhìn qua trước mặt kia hiện ra quỷ dị h ấ p khí nước sông cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì từ trên người hắn lâm vô đạo cảm nhận được một cỗ cùng lúc trước khác biệt quá nhiều khí tức mà lại em mở tầm cũng nhiều một cái thần bí ân ký cái này khiến lâm vô đạo hơi kinh ngạc một đoạn thời gian không thấy phong trường khanh biến hóa lớn như vậy ở trên người hắn tại sao có thể có vong xuyên chỉ hà khí tức còn có hắn mi tâm cái kia ân ký lại là chuyện gì xảy ra lâm vô đạo rất là tò mò vất quá cũng vẽ hẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ thôi hắn cũng không có quên chính sự phong trường khanh ngươi lần này thành kính mời bản toạc cần làm chuyện gì a a đông phương sứ giả nghe được bất thình lình thanh âm phong trường khanh mánh mà thức tỉnh đi qua sau đó lấy vô cùng cung kính tư thái q u trên mặt đất tuyệt vọng đôi mắt bên trong lưu động lên nồng đậm kinh hỉ b á i kiến đông phương sứ giả nói đi ngươi có chuyện gì đông phương sứ giả ngài trước đó nói qua chỉ cần ta dâng lên ba bộ thần luân cảnh cường giả thi thể liền sẽ là ta giải quyết thân thể mấu chốt cùng người bình thường đồng dạng tu luyện hiện nay ta đã gom góp ba bộ thần luân cảnh thi thể mời đồng phương sứ giả giúp ta giải quyết tự thân mấu chốt cải biến không được có thể tu luyện vận mệnh đông đông đông đang khi nói chuyện phong trường khanh quỳ xuống đất trùng điệp l ễ bái gom góp rồi nghe nói như thế lâm vô đạo đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền lộ ra nụ cười sán g lạ phong trường khanh quả nhiên không có để hắn thất vọng ân đã ngươi gom góp ba bộ thần luân cảnh thi thể vậy liền đưa chúng nó hiến đi lên đi đến thời điểm bản tọa là ngươi giải quyết thân thể mấu chốt là đạt được đến từ lâm vô đạo đáp lại phong trường khanh không dám chần chờ lúc này từ bên cạnh trong bụi c ó chuyển ra ba bộ thi thể tập trung nhìn vào đều là thần luân cảnh rất tốt đã ngươi dâng lên để bản tọa hài lòng đồ vật kêu bản tọa tự nhiên vì ngươi hoàn thành tâm nguyện ngươi sở dĩ không thể giống người bình thường đồng dạng tu luyện về căn bản nguyên nhân chính là thân thể của ngươi tựa như một cái l ọ p lưới không cách nào chứa được linh lực cho dù ngươi hút vào lại nhiều linh lực bọn chúng cũng sẽ như nước chảy toàn bộ sói mòn hầu như không còn bởi vậy muốn cải biến loại tình huống này giống người bình thường đồng dạng tu luyện cũng chỉ có đền bù thân thể ngươi thiếu hụt bản tọa hiện tại liền ban cho ngươi tân sinh dứt lời lâm vô đạo lúc này đối phong trường khanh thi triển ra thái hư bổ thiên thuật thái hư bổ thiên thuật chính là một loại có được nghịch thiên chi lực t ứ thần cấp phát m ô n thi triển về sau có thể tu bổ chân thần trở xuống sinh linh thân thể thiếu hụt bao quát không giới hạt tròng tư chất c a n cốt kinh mạch đan điện dưới mắt đối với phong trường khanh loại này tình huống thái hư bổ thiên thuật vừa vặn thích hợp xôn xao theo lâm vô đạo kết động ấn quyết trong chốc lát một cỗ lực lượng thần bí từ giữa thiên địa dẫn động ra thông qua trước mặt hát động rơi vào phong trường khanh c h i n thân thời gian dần trôi qua tại k i ế cỗ thần bí lực lượng ra chỉ dưới lâm vô đạo rõ ràng nhìn thấy phong trường khanh nguyên bản như lọt lưới đồng dạng thân thể vậy mà tại nhanh chóng chữa trị hồi lâu sau đến lúc cuối cùng một sợi lực lượng thần bí tiêu tán lúc phong trường khanh quanh thân tất cả thiếu hụt đã bị toàn bộ chữa trị rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ t ì vết cái này thái hư bộ thiên thuật quả thật thần kỳ bây giờ chỉ là thứ thần cấp p h á p môn chỉ có thể tu bổ chân thần trở xuống sinh linh nếu là đưa nó thăng cấp lên chân chính thần cấp phát môn kêu lại lên cỡ nào người ê n có cơ hội ngược lại là muốn nếm thử một cái lâm vô đạo âm thầm hạ quyết tâm loại này thần kỳ lại n ị thiên phát môn nhất định phải bảo lưu lại đi tương lai tất nhiên sẽ có tác dụng lớn phong trường khanh thân thể của ngươi thiếu hụt đã tu bổ hoàn thành tại bản tọa vĩ lực phía dưới không còn có bất kỳ tí vết ngươi bây giờ đã có thể cùng người bình thường đồng dạng tu luyện ngươi có thể nếm thử một cái t h a n h âm vi nghiêm từ hư không truyền xuống kỳ thật căn bản không cần lâm vô đạo nói phong trường khanh liền đã cảm nhận được thân thể to lớn biến hóa bởi vì làm thân thể thiếu hụt tu bổ hoàn thành s á t na hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ linh lực bắt đầu tràn vào thân thể của mình đồng thời không còn có sói mòn ra ngoài loại này tình huống đại biểu cho hắn đã có thể cùng người bình thường đồng dạng tu luyện đa tạ đông phương sứ giả ngài tái tạo chỉ ân phong trường khanh vĩnh thế không quên t n g tùng đông phong trường khanh vui đến phát khóc sau đó hắn bắt đầu quỳ d i m xuống đất không ngừng mà đối lâm vô đạo lễ bái d ạ ả m như vậy hắn chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể biểu đạt nội tâm vô hạn kích động cùng cảm kích đối với cái này lâm vô đạo cũng không có ngăn cản hắn có thể lý giải phong trường khanh tâm tình đúng ngươi bây giờ mặc dù đã giải quyết thân thể mấu chốt có thể giống người bình thường đồng dạng tu luyện nhưng cuối cùng vẫn là một cái tay trói gà không chặt phạm nhân chẳng lẽ ngươi không muốn nhanh chóng mạnh lên vừa vặn bản tọa trong tay có một tòa thần kỳ bán thần truyền thừa lô chỉ cần tiếp nhận truyền thừa của nó liền có thể nhảy lên phía dưới trở thành bán thần cảnh giới cường giả đến thời điểm đủ để quét ngang thập phương thùng c ứ sơn lang giới đ ỉ n h phong nhất phong trường khanh ngươi đối với cái này bán thần truyền thừa lô có hứng thú hay không a lúc này lâm vô đạo cười h í p mắt nói bán thần truyền thừa lô nhảy lên phía dưới trở thành bán thần cảnh giới cường giả tê mánh nghe nói như thế phong trường khanh tâm thần đại trấn đáy mắt tự nhiên mà vậy toát ra trước nay chưa từng có h ư n g tới bất quá nghĩ đến đây dạng độ tốt trả ra đại giới khẳng định không n h ỏ h nghe n u y ê n bản n tâm t ì kích đ nói g như tiêu tán n phân nửa. h Cái、kia. Đông ơ n không g giả, i b thế ầ n chuyển thừa lô, cần lớn thừa trả cái giá phong trường khanh tâm thần đại trấn hắn khỏe miệng lộ ra nụ cười khổ sở hiện nay mặc dù hắn trở thành vòng xuyên sứ giả có thể tự do xuất nhập vòng xuyên c h i hà nhưng là tìm tới thi thể tối cao cũng chỉ là thần luân cảnh về phần bán thần loại kia tồn tại hắn căn bản không dám nghĩ đông phương sứ giả ta hiện tại trong tay cũng không có bán thần thi thể không quan hệ bản tọa có thể l i ngươi chờ ngươi cái gì thời điểm gom góp năm cô bán thần thi thể sau đó thành kính mời bản tọa là được rồi đến thời điểm ngươi chính là một vị bán thần dứt lời lâm vô đạo gọn sóng cười một tiếng liền chặt đức cùng phong trường k h a liên hệ mặc dù hắn nói lên yêu cầu rất cao cũng không cho rằng phong trường k h a có thực lực kia gom góp năm cô bán thần thi thể nhưng vạn nhất thật gom góp đây vẫn khí cái này đồ vật thật khó mà nói thần miếu không gian tại kết thúc cùng phong trường khanh giao dịch về sau lâm vô đạo đem liền kêu ba bộ thần luân cảnh thi thể đầu nhập vào táng thiên đồng quan đinh ngươi liệm một bộ thần luân cảnh thi thể thu được một vạn khối c ự c phẩm linh thạch trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được m ộ ư ơ i vạn khối c ự c phẩm linh thạch thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đ ạ t được ngươi liệm một bộ thần luân cảnh thi thể thu được một gốc vạn năm linh dược trải qua hệ thống cường hóa gấp m ư ơ i về sau ngươi thu được một gốc m ư ơ i vạn năm linh dược ba đạo thanh n m nhắc nhở từ não hải vang lên sau đó lâm vô đạo hệ thống không gian bên trong liền nhiều hơn mười vạn khối cực phẩm linh thạch cùng một gốc mười vạn năm linh dược hệ thống đem gốc kia mười vạn năm linh dược hiến tế chúc mừng túc chủ người hiến tế một gốc mười vạn năm linh dược khi vận giá trị tám mươi triệu mới tám ngàn vạn lâm vô đạo có chút thất vọng bất quá dù sao chỉ là linh dược liền thứ thần cấp đều không đạt được giá trị tám ngàn vạn cũng miễn cưỡng có thể dù sao cũng so không có tốt nghĩ tới đây lâm vô đạo tại sửa sang lại một phen về sau liền chìm vào tu luyện ở trong cùng lúc đó ở xa bờ sông vong xuyên phong trường khanh lại là đem ánh mắt nhìn phía trước mặt v o n g xuyên chỉ hà một phen xoan suýt về sau hắn lúc này k h ô n g chế lấy một chiếc thuyền nhỏ chậm dại hướng phía v o n g xuyên chỉ hà c h ỗ sâu chạy được đi qua bởi vì trước đó một lần cơ duyên xảo hợp để hắn tại v o n g xuyên chỉ hà c h ỗ sâu thấy được một chỗ thần bí chỉ điện chương ba trăm m ư ơ i chín v o n g xuyên thủy phủ đời thứ ba sứ giả v o n g xuyên c h i hà thần bí lại quỷ dị đối với nó nhận biết vô tận t u ế nguyện đến nay vẫn luôn là giữ kín như bưng rất ít người nguyện ý đề cập càng thêm rất ít người nguyện ý bước vào trong đó rầm rầm vạch lên một chiếc c phong trường khanh không v ộ i không chậm đi chạy tại vòng xuyên c h i hà bên trong đồng thời treo lên mười hai vạn phần lực chú ý mật thiết chú ý động tĩnh chung quanh mặc dù hắn làm vòng xuyên sứ giả có thể tự do xuất nhập vòng xuyên c h i hà nhưng là những ngày này vẫn như cũ tao nộ g không ít nguy hiểm cái này vòng xuyên c h i hà xa so với hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn thời gian từng chút từng chút trôi qua ông cũng không biết đi qua bao lâu làm phong trường khanh đi vào vòng xuyên c h i hà trung tâm khu vực lúc đột nhiên màu đen trên mặt sông hiện lên, lên một tia quỷ dị sương n g cùng lúc đó tại phong trường khanh bên hai tựa hồ còn quanh quẩn lấy một loại nào đó diễn tả bằng ngôn từ quỷ dị thanh â m tại dẫn dắt đến hắn tiến về một chỗ không biết chỉ điện trong cõi u minh phong trường khanh có loại cảm giác đi theo thanh â m kia mình có thể thu hoạch được trước nay chưa từng có đại tạo hóa thế là hắn hồi tưởng lại trước đó trải qua cẩn thận nghiêm túc truy tìm lấy kia là thanh â m đầu mườn từng chút từng chút đến gần hồi lâu qua đi vong xuyên chỉ hà trên quỷ dị sương mù đã triệt để tiêu tán cái này thời điểm phong trường khanh phát hiện chính mình đi tới một chỗ xa lạ địa vực tại h á cám trên mặt sông xuất hiện một tòa cổ lão mà thần bí cồng trào liếp nhìn lại giống như là một cái c Dầm dầm. tại l ự xuyên qua hoàn toàn lạnh leo hắt cám về sau một tòa cổ lão mà thần mỹ điện đường chính là ánh vào phong trường khanh tầm mắt điện đường trước đó còn đứng sừng sững xử lấy một khối pha tạp bia đá phong í a họa trên phát họa lấy mấy cái tinh hồng lớn. chữ cái lấy mấy v xuyên trường h ủ y khanh n giống t như là nghĩ n tới điều gì trong lòng vô cùng sợ hãi vong xuyên hà thần kia thế nhưng là bọn hắn thiên phong bộ lạc một mực lưu truyền thần chỉ mặc dù cũng không có công phụng nhưng lại một mực lần thụ tôn sùng hà thần tại thiên phong bộ lạc bên trong có được cao thượng địa vị từ xưa đến nay liền bị người kính sọ đối với vong xuyên hà thần phong trường khanh cũng đã được nghe nói tương quan truyền thuyết nhưng vẫn luôn không có chân chính để ở trong lòng nhưng mà hôm nay nhìn thấy tòa này thần bí vong xuyên thủy phủ lại là có chút phá vỡ hắn nhận biết rầm rầm cũng l i ề n tại hắn đánh giá trước mắt vong xuyên thủy phủ lúc dưới chân thuyền nhỏ đã tại nước sông t ô i thúc dưới tiến vào trong đó đợi cho chân chính đi vào vong xuyên thủy phủ bên trong phong trường khanh mới kinh ngạc phát hiện nơi này quả nhiên là một tòa cung phụng hà thần thần m i chỉ gặp tại thủy phủ điện đường cuối cùng Có, có m ộ t cô thi thể này khi còn sống sẽ không phải là một vị bán thần a cảm thụ được thi thể phía trên kia phát ra khí thế cường đại cùng nó quanh thân xương cốt ở trong bao hàm yếu ớt thần quang phong trưởng khanh không khỏi sinh lòng kinh hãi nhưng ngay sau đó hắn liền lộ ra vẻ mừng như điên bán thần đối với hắn mà nói k i a thế nhưng là vô cùng cường đại tồn tại ngày bình thường tìm tới một bộ thần luân cảnh thi thể đã vô cùng không dễ dàng nhưng là dưới mắt lại có một bộ hư hư thực thực bán thần thi thể nếu là đem cầm đi cùng đông phương sứ giả giao dịch tất nhiên có thể thu hoạch được lực lượng cường đại nghĩ đến đây phong trưởng khanh tại quan sát tỉ mỉ một phen trước mắt vòng xuyên thủy phủ lập tức liền huy động dưới chân thuyền nhỏ hướng phía cỗ thi thể kia chạy được đi qua tại đi vào thi thể trước mặt về sau xác nhận không có nguy hiểm gì hắn mới là cẩn thận nghiêm túc đem thủ trưởng đưa tới nhưng mà ngay tại cái này thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện Bệnh. làm phong trường khanh hai tay vừa mới chạm tới cỗ thi thể kia thời điểm trong lúc đó thi thể kia nguyên bản khép kín hai mắt mánh mở ra a bất thình lình kính biến doa đến phong trường khanh hồn phi phát tán toàn bộ thân hình nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất tiểu tử ngươi đang đánh thân thể ta chủ ý lúc này lại có một đạo quỷ dị thanh â m từ sau lưng của hắn văng lên doa đến phong trường khanh toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên hắn khó khăn xoay thân thể lại con một đạo hư h à o bóng người chính phiêu p h ù ở giữa không trùng thẳng vào nhìn lấy mình ngươi là ai phong trường khanh nuốt nước miếng một cái trong lòng một mảnh sợ hãi giờ phút này hắn căn bản không biết mình gặp cỡ nào quỷ dị tồn tại mà đối mặt phong trường khanh sọ hái cùng sợ hãi cái kêu đạo hư hảo thân ảnh lại là gọn sóng cười một tiếng lập tức càng là đi tới trước mặt hắn doa đến phong trường khanh liên tiếp lui về phía sau tiểu tử không cần sợ hãi ta sẽ không tổn thương ngươi vì trấn an phong trường khanh hư ảnh lộ ra nụ cười hiền hòa nhưng mà cái này cũng không để cho phong trường khanh buông lòng cảnh giác thấy tình cảnh này kia hư ảnh cũng không có để ý phối hợp rơi xuống cỗ thi thể kia bên cạnh tiểu tử nơi này là trong truyền thuyết vong xuyên t h ủ y phủ có thể đến nơi đây đã là bất hạnh của ngươi đồng thời cũng là vận may của ngươi trước giới thiệu một cái ta gọi phong tết h i ê n chính là thiên phong bộ lạc đ ờ i thứ ba vong xuyên sứ giả phong tết h i ê n đ ờ i thứ ba vong xuyên sứ giả nghe nói như thế phong t r ư ờ n g khanh không khỏi trừng lón hai mắt đ ờ i thứ ba vong xuyên sứ giả vậy ngươi chẳng phải là đã sống rất dài một đoạn thời gian hắn xem chứng hỏi đối với cái này phong t ế thiên nhẹ gật đầu ta ở chỗ này đã vượt qua ba và năm những năm này thiên phong bộ lạc cũng từng sinh ra rất nhiều vong xuyên sứ giả nhưng là có thể đi vào cái này vong xuyên thủy phủ lại là lắc đắc không có mấy mà lại trong bọn họ cũng không có người đạt được vong xuyên tế đàn tán thành trở thành chân chính vong xuyên sứ giả nếu như ngươi không đến nhiều nhất tiếp qua ba ngày ta chấp nghiệm liền sẽ mẫn d i ệ t triệt để tiêu tán tại mảnh này giữa thiên địa. xem ra đây hết thảy đều là ông trời chú định để ngươi đến kế thừa y b á t của ta trở thành đời tiếp theo vong xuyên sứ giả phong tễ thiên vô hạn thất nói sau đó hắn ánh mắt bên trong liền t o á t ra một loại như được giải thoát tiêu dung c h â nghe vậy o n g x ê n xứ giả. phong tễ thiên khỏe o n miệng lộ ra không thể nắm lây thần bí tiểu dung tựa hồ là thở dài lại tựa hồ là bi a y cái gọi là chân chính v o n g xuyên sứ giả chính là trưởng khổng vòng xuyên tế đàn có được tuần sắt toàn bộ vòng xuyên chỉ hà quyền lực người thiên phong bộ lạc vong xuyên sứ giả bất quá là chỉ có nó biểu thôi vong xuyên sứ giả có thể cải biến vận mệnh của ngươi nhưng cùng lúc cũng sẽ hạn chế vận mệnh của ngươi nó có thể để ngươi trở nên cường đại cũng có thể để ngươi đi về phía hủy diệt nó tồn tại có lẽ vốn cũng không cho tại thế gian phong thế thiên tư diệu nói chương ba trăm hai mươi nhân gian thần khí vong xuyên tế đàn đây chính là vong xuyên tế đàn phong trường khanh mắt lộ kinh dị trước mặt tòa tế đàn này nhìn cực kỳ cổ lão đồng thời tản ra mênh mông hùng vị khí tức thậm chí tại nó phía trên phong trường khanh còn cảm nhận được một cỗ không hiệu thần thánh mơ hồ ở giữa hắn tự a hồ nghe đến có rất nhiều sinh linh đang cầu khẩn tại cung bái bất quá đang lúc hắn chuẩn bị ngưng thần lắng nghe thời điểm kia chúng sinh cầu n g u y ệ n thanh âm lại có quỷ dị biến mất không thấy tự a hồ chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng sáu thấy tình cảnh này phong trưởng khanh đáy mắt vẻ kinh nghi càng thêm nồng nặc một phần đồng dạng tại nhìn xem trước mặt tòa này vong xuyên tế đàn phong t ệ thiên trong mắt cũng toát ra một vòng cực kỳ v ẻ phức tạp cái này đồ vật chính là ta trước đó nói vong xuyên tế đàn người có thể đem nó coi như trở thành thiên phong bộ lạc truyền thừa trí bảo hoặc là vong xuyên hà thần thần khí truyền thưa trí bảo trước đó cổ lao tuế nguyện bên trong ta thiên phong bộ lạc một mực thờ phụng v o n g xuyên hà thần bởi vậy cái này vòng xuyên tế đàn cùng thiên phong bộ lạc khí vật là liền tại cùng nhau nó gánh chịu lấy thiên phong bộ lạc vận mệnh chỉ cần ngươi có thể có được vòng xuyên tế đàn tán thành liền có thể như là thần chi cảm giác thiên phong bộ lạc hết thẻ sự vật ngoài ra nó còn có thể mang cho ngươi lực lượng cường đại nhưng cùng lúc ngươi cũng muốn gánh bắc lên làm vòng xuyên sứ giả chức trách đó chính là tuần sắt toàn bộ vòng xuyên chỉ hà thủ hộ thiên phong bộ lạc tộc nhân chỉ có bộ lạc cường đại ngươi mới có thể đi theo cường đại ngươi mới có thể sống được càng thêm lâu đời vòng xuyên sứ giả cùng tiên h phong bộ lạc là hỗ trợ lẫn nhau vận mệnh dính liền nhau b à phong tê thiên t r ầ m rãi giới thiệu nói nghe nói như thế phong trường khanh có chút minh nộ gật gật đầu trước đó đã từng xuất hiện qua rất nhiều vòng xuyên sứ giả bọn hắn đều không có đạt được vòng xuyên tế đàn tán thành sao phải cái này cần cơ duyên cũng cần nhìn mọi người mệnh số Đã ngươi may mắn này, đến nơi này, đó chính là duyên phận. Ngươi cũng h h phận. í n duyên Ngươi là c nếm thử một cái đi nhìn xem có thể hay không đạt được vong xuyên tế đàn tán thành trở thành chân chính vong xuyên sứ giả ngươi hẳn là vị cuối cùng lại tới đây người nếu là ngươi đều không được một khi ta từ thế gian này trên tan thành mây khói như vậy sau này chỉ sợ không còn có chân chính vong xuyên sứ giả tự nhiên mà vậy cũng sẽ không lại có người thủ hộ thiên phong bộ lạc phong tế thiên mặt lộ vẻ thổn thức đang khi nói chuyện hắn nhìn về phía phong trường khanh trong ánh mắt nhiều một tia nhàn nhạt, nhạt chờ đợi ngay vậy phong trường khanh trong lòng cũng nhiều một cô áp lực h ắ n tự nhiên không muốn nhìn thấy thiên phong bộ lạc tàn lụi cùng suy bại vậy ta hẳn lại như thế nào làm đâu rất đơn giản chỉ cần ngươi đem tự thân chi huyết nhỏ xuống tại trên tế đàn nếu là tế đàn có đáp lại liền coi như là đạt được nó tán thành đến lúc đó có thể kế thừa y bắt của ta trở thành chân chính v o n g xuyên sứ giả nếu như tế đàn không có trả lời vậy liền b i ể u thị ngươi cùng v o n g xuyên sứ giả vô duyên ba ba phong t ế thiên thản nhiên nói、Tốt. ta ố t t đi thử một chút hít một hơi thật sâu phong trường khanh dựa theo phong tễ thiên chỉ thị chập rãi đi tới vòng xuyên tế đàn trước mặt đem một dọn tiên huyết nhỏ xuống tại phía trên ách theo tiên huyết nhỏ xuống vòng xuyên tế đàn vẫn như c ũ duy trì yên lặng trạng thái cũng không có bất kỳ đáp lại thấy tình cảnh này vô luận là phong trường khanh vẫn là phong t ế thiên đều lộ ra thần s ắ c thất vọng xem ra ta cũng không có cái kia duyên phật ba phong trường khanh đắng chát cười nói đối với cái này phong t ế thiên mặc dù cũng là thở dài trong lòng nhưng trên mặt thần s ắ c nhưng không có biên hóa quá lớn mấy vạn năm tới nay hắn đã chứng kiến quá nhiều thất vọng cũng không kém phong trường khanh cái này một cái không có việc gì có lẽ bên này là mệnh số cho phép đi từ nay về sau v o ngay x ê n sau g đó một chùm sáng trói thần quang từ trong tế đàn xông ra trực tiếp chui vào phong trường khanh mi tâm hóa thành một cái thần bí ẩn ký lạc ấn tại hắn linh hồn phía trên bốn cái này chuyện gì xảy ra nhìn xem bất thình lình một màn phong trường khanh không khỏi xương sở ngay tại chỗ không chỉ có là hắn liên liên phong t ế thiên cũng là nao nao nhưng ngay sau đó trên mặt hắn chính là lộ r a kinh h ỉ mà nụ cười vui mừng chúc mừng ngươi đạt được vong xuyên tế đàn tán thành từ giờ trở đi ngươi chính là cái này vong xuyên chi h à đ h i t h ứ t ư sứ g i ả đ e m g á n h vác lên tuần sắt vong xuyên c h i hà cùng thủ hộ thiên phong bộ lạc vĩ đại chức trách thượng thương c h i ế u cố vong xuyên sứ giả rốt cục có người kế nghiệp ba phong t ế thiên hư ảnh rung động kịch liệt ánh mắt bên trong tràn đầy vô hạn vui mừng tại sao cùng thời khắc ấ p h ắ n rốt cục là thiên phong bộ lạc tìm được một cái thủ hộ giả cũng co Cùng lúc đó, theo trong h e o t đó ầ u sau vang oanh ngay lên một đạo to lớn tiếng oanh minh, một to đạo đ rất nhiều tin t nhiều ứ có chính là như hồng lưu, vào đến phong khanh hại. tràn đến trường não、hải. Trong là lưu, vào đ có phong tễ thiên g i ả n g thuật cũng có hắn không có nói thuật ba ba làm cho phong trường khanh mở rộng tầm mắt trừ cái đó ra khi hắn đạt được v o n g xuyên tế đàn tán thành về sau hắn liền có một loại thần kỳ năng lực chỉ cần tâm niệm vừa động liên quan tới thiên phong bộ lạc hết t h ể sự vật cùng cảnh tượng trong nháy mắt hiện ra tại não thậm chí liên liên toàn bộ v o n g xuyên tri hà cũng là thấy nhất thanh nhị sở quá thần kỳ cảm thụ được kêu phản phất đến từ thượng thương thị giác phong trường khanh rất là rung động hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy thần kỳ cùng lịch thiên năng lực v o n g xuyên tế đàn đúng là thần k h í thế nào có phải hay không có loại thần chỉ nhìn xuống nhân gian thần kỳ cảm giác thiên phong bộ lạc cùng v o n g xuyên chỉ hà hết thẻ cảnh tượng đều đều hiện lên ở trước mặt ngươi phong tễ thiên c ư ờ i nói ngay vậy phong trường khanh hít một hơi thật sâu nhẹ gật đầu cái này v o n g xuyên tế đàn quá thần kỳ cái loại cảm giác này tựa như là trưởng không chúng sinh nhìn xuống nhân gian phạm trần thần chỉ siêu nhiên tại vạn vật phía trên phong trường khanh mắt lộ si mê loại lực lượng này là hắn chưa hề trải nghiệm qua đây chẳng qua là vong xuyên tế đàn năng lực một trong thôi ta nói qua n ắ m trong tay nó liền có thể mang cho ngươi lực lượng cường đại nó cùng tiên h phong bộ lạc khí vận tương liên hiện nay ngươi trở thành chân chính vong xuyên sứ giả liền sẽ đạt được đến từ thiên phong bộ lạc phản hồi ba có ý tứ gì làm sao phản hồi phong trưởng khanh mắt lộ hiếu kỳ ý tứ chính là ngươi trở thành chân chính vong xuyên sứ giả về sau thiên phong bộ lạc mỗi người đều đem rút ra một bộ phận tu vi cùng lực lượng quan trú đến trên người của ngươi tập hợp bộ lạc chúng sinh chỉ lực ngươi đem một bước lên trời thu hoạch được lực lượng cường đại cái gì Mỗi ngay ư ờ i rút r một bộ phận tu phận anh. Anh. Anh. v sau đó n trên người Nghe n ta. của phong trưởng khanh chính là kinh hãi phát hiện tại kêu bảng bạc linh lực thôi thúc giới chính mình tu vi đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên điên cuồng chương ba trăm hai mươi một bộ lạc bên trong chùa mộ tu luyện không thế nguyện ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua vê anh vê anh vê anh cái này ba ngày bên trong mượn tiên phong bộ lạc mười vạn tộc nhân lực lượng phong trường khanh tu vi đạt được trước nay chưa từng có to lớn tăng trưởng ba ngày trước đó hắn chỉ là một kẻ phạm nhân nhưng mà tại ba ngày sau đó hắn lại là nhảy lên trở thành thần luân cảnh đại cao thủ hắn tu vi cùng thực lực đủ để cùng bộ lạc bên trong lão tổ đánh đồng thậm chí tại v o n g xuyên tế đàn vĩ lực gia chi dưới thực lực của hắn còn muốn vượt qua phong thanh lôi b ằ n người loại này kinh tiên biến hóa làm cho phong trường khanh tại kinh hãi đồng thời cũng cảm nhận được vô biên kích động cùng vui sướng hắn không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ một bước lên trời đa tạ tiền bối tiền bối tái tạo chỉ ân phong trường khanh vĩnh thế không quên tùng tùng đông bình phục lại nội tâm vô hạn kích động về sau phong trường khanh lúc này quỳ d i ả m xuống đất sau đó hướng phía phong tế thiên trùng điệp lễ bái t h ầ n s ắ c vô cùng cung kính vô cùng thành kính thấy tình cảnh này phong tế thiên khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười vui mừng không cần cám ơn ta đây hết thể đều là ngươi tự thân mệnh số cùng tạo hóa ta bất quá là hơi chỉ dẫn ngươi thôi từ nay về sau ngươi chính là vong xuyên tri hà đời thứ tư sứ giả Hy vọng ngươi có thể không phụ chính mình trách nhiệm mệnh, vọng ngươi cùng có sứ bởi ả bảo o phong hoàng vệ vệ vọng về vi cẩn lạc, cẩn tộc có cái lực ngược lạc cùng thận thận nhân. Nếu ngươi năng ngươi ngày dẫn tiên vinh quang. ta thật một hy phía bộ bộ b là lại đầu kia, kia đi ra như vậy cũng coi là cảm thấy an ủi bộ lạc đám tiền bối trên trời có linh thiêng phong đệ thiên trầm giọng nói Ngay vậy, phong trường khanh nặng nghề mà nhẹ đầu, đôi mắt bên trong đều là kiên định. Đúng rồi, còn có một chuyện, ngư gật vậy, mắt một rồi, đều mà là là đầu, đôi có nếu như thiên phong bộ lạc một mực duy trì hiện trạng thực lực cùng thế lực đều không có đạt được bất kỳ tăng trưởng như vậy ngươi cũng đem bởi vì tuổi thọ hạn chế cuối cùng thân tử đạo tiêu cái này vong xuyên chỉ hà là mỗi một cái vong xuyên sứ giả số mệnh từ xưa tới nay ai cũng không cách nào đánh vỡ cái này vận mệnh ma chú nơi này sẽ hạn chế ngươi cả đòi đây chính là ta trước đó nói với ngươi bất hạnh phong tế thiên thổn thức cảm khải nói vĩnh viễn bị trói buộc tại vong xuyên chỉ hà nghe nói như thế phong trường khanh tâm thần đại trấn nói cách khác ta trở thành vong xuyên sứ giả về sau mãi mãi cũng không cách nào đi ra vong xuyên chỉ hà cũng không cách không nào đi ra thiên phong đi ra là một chuyện cuối cùng cái này vong xuyên tế đàn chính là một kiện có được thần kỳ tri lực nhân gian thần khí tin tưởng ngươi cũng cảm giác được nó vĩ lực cùng chỗ thần kỳ trừ cái đó ra vong xuyên tế đàn còn có thể đem chúng sinh lực lượng i a t h ỉ đến trên người của ngươi lâm thời tăng lên c h i l ự c cái này chính là thủ hộ bộ lạc thủ hộ vong xuyên tri hà cuối cùng thủ đoạn hy vọng ngươi có thể cẩn thận sử dụng gia trì c h ú n g nhân chi lực lớn mạnh bản thân chiến l ự c phong trường khanh mắt lộ hiếu kỳ mặc dù hắn rất muốn nếm thử một cái nhưng giờ phút này cũng không có làm như vậy bởi vì lúc này phong tễ thiên đến thân ảnh đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần trở nên trong suốt tiền bối ngài chớ có kinh hoàng ta thời gian đã đến từ trở thành vong xuyên sứ giả đến nay ta thủ vững hơn ba vạn năm bây giờ cũng là thời điểm trở về vong xuyên chỉ hạ từ nay về sau bộ lạc liền giao cho ngươi kỳ vọng ngươi có thể bảo vệ cẩn thận nó tiền bối yên tâm phong trường khanh thể sống chết thủ hộ thiên phong bộ lạc hắn trùng điệp nhanh dập đầu nói t h ế thế. thế. p o n g gật tế thiên thỏa nhẹ mãn đầu. đ ú c cuối cùng t ngươi đ m i t a chữ i thể âm đức quãng nhẹ nhàng vang lên hoa đến lúc cuối cùng một chữ âm rơi xuống tại phong trường khanh tiêu phức tạp trong ánh mắt phong tễ thiên chấp niệm biến thành hư ảnh triệt để tiêu tán tại giữa thiên niệm phong trường khanh cung tiễn tiền bối tùng tùng đông hắn hướng phía phong t ế thiên thi thể thành kính lễ bái mãi cho đến ba bái chiến khấu về sau mới là một lần nữa đứng lên cuối cùng hắn vùng vây mây phần vẫn là đem phong t ế thiên đến thi thể thu nhập trong túi chữ vật phong t ế thiên thành tựu hắn lúc này phong trưởng khanh hạ quyết tâm nếu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không đem phong t ế thiên đến thi thể cầm đi cùng đồng phương bất bại giao dịch chờ đến bộ lạc sau khi an định ta liền tìm một chỗ phong thủy bảo địa đem tiền bối thi thể cho đi trong lòng của hắn tính còn nói dứt lời phong trưởng khanh chính là chuẩn bị khống chế thuyền nhỏ của mình t h ả o hảo đi dạo một cái cái này cổ lao thần bí vong xuyên thủy phủ nhưng mà ngay tại cái này thời điểm hắn tựa như là cảm giác được cái gì sắc mặt đống nhiên biến đổi trong chốc lát hung á c ánh mắt nhìn phía bờ sông vong xuyên thanh phong lĩnh nơi này chính là lúc trước hắn ngày đêm tiên thủ địa phương đồng thời cũng là t r ô n giấu lấy thiên phong bộ lạc các vị tổ tiên địa phương ngay tại vừa rồi phong trưởng khanh ý thức đảo qua thanh phong lĩnh vậy mà phát hiện tới hai cái khách không ngợi mà đến nhất là để hắn cảm thấy phẫn nộ chính là kia hai cái khách không n g i mà đến lại còn gan to bằng trời đảo móc bọn hắn bộ lạc tổ tiên phân mộ chỗ mộ、ừ. d á m đến đào ta thiên phong bộ lạc b ộ tổ đơn giản không biết sống chết phong trường khanh trong cổ họng phát ra phẫn nộ gầm nhẹ đang khi nói chuyện hắn lúc này bằng nhanh nhất tốc độ ly khai vong xuyên thủy phủ lôi cuốn lấy sát khí m á h liệt hướng phía thanh phong lĩnh mà đi thanh phong lĩnh từ xưa đến nay thiên phong bộ lạc tổ tiên mai táng chỉ đ ị a n suy suy suy lúc này tại thanh phong lĩnh một cái bị hắc cám bao phủ nơi hẻo lánh bên trong có hai thân ảnh chính riêng phần mình cầm một thanh quốc ra sức đào lấy một tòa phần mộ trong đó một người là một cái lôi thôi đạo nhân cách đắn mặc một bên đào mộ còn vừa mang mắng liệt liệt mặt khác một người thì là một cái thể trạng hùng tráng nam tử hai người thân thể giấu ở hắc cám phía dưới động t á c cũng là mười phần xem chừng sợ kinh động tiên phong bộ lạc tộc nhân phong đạo nhân chúng ta đào vài t ò a mộ phần rồi lúc này lôi thôi đạo nhân bên cạnh c h u y ê n đến hùng tráng nam tử tiếng hỏi âm trong ngôn ngữ lộ ra một cỗ phiền m u ộ n nô hẳn là có bảy tám ngôi mộ đi phong đạo nhân không xác định đáp ai đều đào nhiều như vậy ngôi mộ chỉ là đào ra một đống đồng nát sát vụn giá trị cao nhất cũng bất quá là một ngụm hoàng đạo cổ linh minh đây chính là ngươi nói thiên phong bộ lạc mộ tổ bên trong chất béo nhiều tần đạo phu phàn nàn nói nghe nói như thế phong đạo nhân trên mặt cũng lộ ra một tia xấu hổ cái này chúng ta tới đ à o mộ cũng không phải chuyên môn hướng về phía bảo vật tới ta là vì đ à o mộ mà đ à o mộ ngươi là vì thi thể a có hay không bảo vật có ảnh hưởng gì nói thì nói thế thế nhưng là nếu như trong phần mộ có bảo vật dù sao vẫn là đẹp mắt hơn một chút nha ai sớm biết rõ liền không nên thả trần tung thiên tên kia ly khai nếu có hắn ở chỗ này chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy ha ha bây giờ nói những cái kia đều vô dụng à vẫn là tranh thủ thời gian thừa dịp trời tối nhiều đào vài tòa phẩn mộ mới là đ ú n g lý mà lại ta nghe nói cái này thanh phong lĩnh trên thế nhưng là có người thủ mộ chúng ta phải động tác nhanh lên nếu như bị kinh động đ e n cũng không tốt t ố t ta, hy v ọ n g có thể nhiều đạo à làm o mấy muốn cường công. không không Tần giả thi thể ra, không phải thể thật ra, công công. đ phu bất mãn phản là nói nói hắn chính là chuẩn bị n h ấ c lê quốc tiếp tục động thủ đào mộ nhưng mà ngay tại hắn động thủ thời khắc lại là đột nhiên sinh lòng cảnh giác một đôi quỷ dị con ngươi nhìn phía xa xà vòng xuyên tri hà ngay sau đó đồng khổng co g ụ c lại không được cái k i a đang chết người thủ mộ trở về tần đạo phu t h ấ p giọng kinh hô cái gì người thủ mộ trở về rồi nghe nói như thế ngay tại ra sức đạo mộ phong đạo nhân mạnh ngâng lên đầu sau đó liền lần theo tần đạo phu ánh mắt nhìn lại b ạ cơ h c hồ ngay tại trong một sát na một đạo hung ác kế i m quang hung hăng t ử hư không bên trên chém xuống tới chương ba trăm hai mươi hai lật thuyền trong mương xem chừng nhìn xem tia điên cùng chém xuống kinh khủng kế i m quang tần đạo phu sắc mặt đột nhiên biến đổi hoàng kim linh lung tháp ông theo hắn một tiếng gầm nhẹ trong một chớp mắt một tòa tạo hình cổ lão hoàng kim bảo tháp Mánh kim ánh sáng. lửng tại hướng trên đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo hoàng、kim、thần ứng như ánh sáng. Tạo thành lơ tại Tạo một cháo, đem hắn cùng phong đạo rủ đầu, quang cùng h hắn á o đem c phong nhân hai người thủ hộ đạo trong người Cùng đó. ở Ấm ẩm.、Cùng、lúc đó trên bầu trời kia kinh khủng tiến quang cũng là hung hăng chém rụng xuống tới cùng hoàng kim bảo tháp đụng vào nhau cuối cùng hoàng kim linh lung tháp gào t h é t một tiếng lại bị một kiếm chém bay liên đ ố i lấy tần đạo phu thân thể cũng trong nháy mắt lui về sau hơn mười bước hung lệ trong con ngươi lưu động lên một tia c h ấ n kinh thần chiếu cảnh hắn có chút khó tin phải biết trong tay hắn tòa này hoàng kim linh lung tháp lực p h o n g ngự cực đoan cường đại đồng thời phía trên còn ra chỉ năm đạo chân thần thần uy trạng thái đ ỉ n h phong cho dù là bán thần cấp độ cường giả cũng tuyệt đối không cách nào dung chuyển mặc dù dưới mắt tần đạo phu trưởng khống hoàng kim linh lung t h ắ p không lâu chỉ là hơi đưa nó tế luyện một phen nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một thành vi năng nhưng cho dù là dạng này cũng đủ để ngăn chặn thần chiếu cảnh cường đại công kích nhưng mà đối mặt k i a từ trên trời chém xuống tới hung mánh một kiếm trong tay hắn hoàng kim linh lung tháp trực tiếp bị tung bay cái này khiến tần đạo phu trong lòng không khỏi trầm xuống xem chừng đây tuyệt đối là thần chiếu cảnh đại viên m ã lực lượng t ầ ngay đạo phu n ư n g âm t h n nhắc nhở. Đang khi nói h khi h c u ệ n hán đại tại h chăm chú đem tia cán hoàng kim chiến ủ lật một t đem kim mâu cái, cán kia giữ tần r o n Cùng gian, đang nghe g tay. một thời t đạo phu về sau, một cùng phong đạo nhân kinh nghỉ thời khắc chỉ gặp một đạo bén nhọn tiếng sẽ gió chuyển đến ngay sau đó một cái dáng v ó c gầy yếu nam tử chính là xuất hiện ở đêm tối giữa không trung cầm kiếm mà đứng ánh mắt hung ác thinh linh chính là phong trường khanh lớn mật côn đồ dám đến đào ta thiên phong bộ lạc m ộ tổ chết hết cho ta đối với chỗ mộ phong trường khanh căm thù đ ê n tận x ư ơ n g thủy người anh. theo thoại âm rơi xuống hắn nhấc lên trong tay cổ lao trường kiếm lại là hung hăng một kiếm hướng phía hai người vào đầu chém xuống kia hung anh tuyệt luân kiếm quang chỗ để lộ ra tới uy năng cùng lực lượng đủ để diệt sắt bất kỳ một cái nào thần chiếu cảnh tu sĩ thấy tình cảnh này phong đạo nhân cũng nổi giận hừ lao đạo ta chính là đạo các ngươi mộ tổ tia lại như thế nào có bản lĩnh ngươi đến giết chết ta à? dứt lời chỉ gặp phong đạo nhân ấ y mắt hung quang bạo khởi sau đó một đạo cường đại hắc cám hóa thân bắt đầu từ phía sau hiển hóa ra ngoài tản ra trùng thiên khí thế giờ k h ắ c này tại mở ra t ă n g thiên hóa thân về sau phong đạo nhân cả người khí thế và khí chất đều phát sinh biến hóa cực lớn trở nên hung ác cùng c á t máu và n h đấm ra một q u y ề n cường đại vô song đại thủ quét ngang giữa không chúng trực tiếp đem phong trường khanh tia chém xuống kiếm quang một quyền băng diện đại mai tán thuật và n h và n h và n h giống to một tiếng phía dưới phong đạo nhân trực tiếp một cái đại mai táng thuật nệ n xuống trong chốc lát ngàn vạn màu đen thần quan g tại hư không hội tụ diễn hóa thành một tòa q u ỷ dị lớn mộ đem phong trường khanh mai táng trong đó ẩm ẩm lớn mộ biến thành tà ác cùng hủy d i ệ t khí thức muốn đem phong trường khanh trực tiếp mai táng trong đó nhưng mà coi như phong đạo nhân đại mai táng thuật rơi xuống về sau tòa kia trong mộ lón lại chuyển ra chấn thiên bạo hưởng thậm chí toàn bộ lớn mộ đều đang điên cuồng rung động và n h cuối cùng nương theo lấy một đạo cái thế kiếm quang phóng lên tận trời đại mai táng thuật biến thành lớn mộ trực tiếp bị phong trường khanh một kiếm chém vỡ thấy tình cảnh này phong đạo nhân sắc mặt hung hăng biến đổi đại mai táng thuật đại mai táng thuật đại mai táng thuật hắn bằng nhanh nhất tốc độ lại ra chỉ ba đạo đại mai táng thuật diễn hóa ra ba tòa lớn mộ muốn cứ thế mà đem phong trường khanh m a diện vì thế hắn đã tiêu hao trọn vẹn hai vạn năm tuổi thọ chỉ bất quá phong đạo nhân đại mai táng thuật mặc dù kinh khủng nhưng là đạt được thiên phong bộ lạc mười vạn chúng sinh lực lượng ra chỉ phong trường khanh lại là càng thêm cường đại、Xoẹt. cho dù là phong đạo nhân diễn hóa ra ba tòa lớn mộ vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản phong trường khanh、vâng. cuối cùng ba tòa kinh khủng lón mộ bị hắn một kiếm chặt phá cuối ả n g t cùng nháy mắt s kia phô thiên r buộc, lôi i cuốn cái địa hoàng tuyền tri khí hóa thành một đầu kinh khủng hoàng tuyền sông lớn đem phong trường khanh bao phủ tại trong đó ngàn vạn tà ác chi lực giáng lâm nhân gian muốn đem hắn cứ thế mà ma diệt hoàng t u y ể n nguồn gốc từ tại cựu u chính là nhân gian t à i ác nhất sức mạnh đáng sợ nhất một trong đối với nhân gian sinh linh có lớn lao tổn thương nhưng mà để tần đạo phu có chút mắt trận tròn chính là hoàng tuyển đồ quyển châu biến hóa ra hoàng tuyển sông lớn mặc dù thành công ngăn cản lại phong trường khanh bộ pháp nhưng là cũng không cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương giờ phút này tần đạo phu có thể thấy rõ phong trường khanh trong thân thể tựa hồ có một loại lực lượng bị dị tại ngăn cản hoàng tuyển chi khí ăn mòn cái này tiểu tử đến tột cùng là nơi nào xuất hiện k h á i thai tần đạo phu hùng hùng hồ, hồ một thời gian hắn cũng cầm phong trường khanh không có biện pháp Ra đi thử một chút. Mắt thấy ừ lần này xem ngươi còn không chết phong đạo nhân mặt lộ vẻ dễ gọn mạnh đang lúc hắn vì mình công kích cảm thấy hài lòng lúc đột nhiên cái tia bay ngược ra ngoài phong trường khanh lại lần nữa lao đến đồng thời trên thân thương thế nghiêm trọng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng phục hồi như cũ vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở liền khôi phục hơn phân nửa thấy tình cảnh này cho dù là kiến thức rộng rãi phong đạo nhân cũng là không dám tin mở to hai mắt nhìn thảo cái này tiểu tử đánh như thế nào không chết phong đạo nhân quái khiếu mà nói nhanh lên nghĩ biện pháp lao tử sắp không chịu được nữa lúc này một bên truyền đ ê n tần đạo phu cật lực thanh âm nghe vậy phong đạo nhân đáy mắt hung quan g và trượng hai tay trong nháy mắt kết động một cái thần bí ẩn quyết đại lưu thả thuật vờ anh theo hắn đưa tay một chỉ phong trường khanh trong chốc lát một cỗ sức mạnh to lón thần bí bỗng nhiên giáng lâm trực tiếp hóa thành một cỗ màu đen phong bạo đem phong trường khanh cứ thế mà kéo vào v o n g xuyên chỉ h ạ những ngày này phong đạo nhân đã nghe ngóng rõ ràng cái này v o n g xuyên chỉ h ạ bên trong có đại khủng bố chính là sinh linh cấm kỳ chỉ điện phong trường khanh tiến vào bên trong cũng chắc chắn bị cấm kỳ ăn mòn đến lúc đó hạ tràng nhất định t h ế thảm nhưng mà phong đạo nhân ý nghĩ tuy tốt nhưng là hắn cũng không biết rõ phong trường khanh bây giờ chính là chân chính v o n g xuyên sứ giả căn bản không sợ v o n g xuyên c r i hà ăn mòn nơi đó tựa như là nhà của hắn đồng dạng bởi vậy cho dù là bị lưu đày tới vòng xuyên tri hà bên trong phong trường khanh vẫn không có nhận một tơ một hào ảnh hưởng rất nhanh hắn lại bỏ lên tiếp tục hung h ắ n không sợ chết hướng phía phong đạo nhân bọn hắn giết tới thảo không dứt đúng không phong đạo nhân cũng bắt đầu hùng hùng h ổ h ổ hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện quỷ dị này đi trước rời đi nơi này mắt thấy phong trường khanh tựa như là một cái dết không chết quái vật phong đạo nhân cũng không tiếp tục tiếp tục dây dưa tiếp lập tức hắn vung tay lên lấy bi pháp c u ố n lên tần đạo phu trong n g á y mắt liền xông ra thiên phong bộ lạc hai người này đến tột cùng là lai lịch gì nếu không phải ta trở thành vòng xuyên sứ giả đạt được bộ lạc mười vạn tộc người lực lượng ra chỉ nếu không thật đúng là không phải bọn hắn đối thủ một đạo hắc ảnh hiện lên thông trường khanh thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ nhìn qua phong đạo nhân hạch tần đạo phu bóng lưng rời đi những mảy trầm tư hắn sở dĩ có thể hung hãn không sợ chết hoàn toàn là mượn v o n g xuyên tế đàn vĩ lực gia trì thiên phong bộ lạc mười vạn chúng sinh lực lượng giờ khắc này hắn xem như triệt để minh bạch trước đó phong tễ thiên nói tới bộ lạc thủ hộ giả là có ý gì có v o n g xuyên tế đàn bực này nhân gian thần khí nơi tay hắn đúng là có thể không sợ uy hiếp lấy lực lượng cường đại thủ hộ thiên phong bộ lạc ta cảm giác hai người kia hẳn là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ bọn hắn có lẽ sẽ còn lại đến như vậy ta nhất định phải một tấc cũng không rời thủ tại chỗ này nghĩ tới đây phong trường khanh lúc này xếp bằng ở thanh phong lĩnh dốc lòng tu luyện một bên khác chật vật chạy ra thiên phong bộ lạc phong đạo nhân cùng tần đạo phu sắc mặt hai người đều mười phần không dễ nhìn Trường 323, Thần quyền, cầu phúc. Thảo, thế lật tuyển trong mương. Cự ly thiên phong bộ lạc ở ngoài ngàn một tòa đại sơn bên trên, tần rằm mương. phương xa hư Quyền, phong ngoài ngàn sơn bên nhìn không, hùng hùng Hác Phúc. phu hồ hồ. Ám Cầu Cự lạc mà ly đạo đại bộ ở xa cũng xác thực rất cổ quái một chút bình thường công kích cùng thủ đoạn trên cơ bản đối với hắn vô hiệu cái này khiến tần đạo phu cảm thấy mười phần không hiểu ai chúng ta lần này là gặp được đối thủ a bất quá dạng này mới kích thích phong đạo nhân h í p mắt lại bên trong chạy xuôi trận trận hùng quang trên đời này liên không có hắn đảo không được mộ t phần càng là tao nộ khó khăn hắn thì càng sẽ không bỏ rơi nhất định phải đem thiên phong bộ lạc khối này s ư ơ n g cứng cho gặm xuống tới không thể lao già điên lần này tổn thất của ngươi cũng không nhỏ a mở ra táng tiên hóa thân không sai biệt lắm hao tổn hai vạn năm tuổi thọ nhất định phải nghĩ biện pháp bù đắp lại mới được thế nhưng là thanh phong linh trên cái kia người thủ mộ quả thực cổ quái một chút chỉ dựa vào hai người chúng ta người lực lượng chỉ sợ gặm không nổi khối này xương c ư n g a nếu không đem nhậm huynh đệ cũng tìm đến nhóm chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút dù sao nhậm huynh đệ thần thông còn đ ạ i nhiều thủ đoạn có hắn ở đây có lẽ liền có thể giải quyết người thủ mộ vật đề t â n đạo phu trầm ngâm nói Đối đạo đồng đầu với cái này, phong đạo nhân cũng tán này, phong nhân nhẹ gật ông ngay tại cái này thời điểm hệ thống không gian bên trong truyền đến một trận quý động đem hắn từ trong tu luyện đánh thức lại là phong đạo nhân đưa cho tấm kia thứ mười bọn hắn lại gặp được chuyện gì tò mò lâm vô đạo mở ra thứ mười nhấm huynh đệ nhóm chúng ta tại thiên phong bộ lạc tắm thiên phong bộ lạc cái kia người thủ mộ cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra đột nhiên trở nên mười phần cường đại có được sánh vai thần chiếu cảnh đại viên mãn chiến lược mà lại càng quỷ dị hơn là tiêu tiểu t ử cắn bản đánh không chết lần này đi thanh phong lĩnh trên đào mộ lao đạo ta bạch bạch tổn thất hai vạn năm tuổi thọ ngươi có rảnh rỗi tranh thủ thời gian tới một chuyên ba người chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút nhất định phải đem c h à n g tử tìm trở về hả phong đạo nhân bọn hắn đi đảo thiên phong bộ lạc mộ tổ rồi người thù mộ chẳng lẽ là phong trường khanh nhìn xem thư mời trên hiện ra tin tức lâm vô đạo không khỏi nhữ mày phong đạo nhân thực lực cùng thủ đoạn hắn là rõ ràng cho dù là thiên sư phủ nguyên đạo sinh đều không phải là đối thủ của hắn nhưng là dưới mắt lại cắm nhất là để hắn cảm thấy kinh ngạc là thiên phong bộ lạc người thủ mộ đây không phải là không có bất luận cái gì tu vi phong trường khanh sao lúc này mới qua ba ngày hắn làm sao có thể trở nên sánh vai thần chiếu cảnh đại viên mãn càng nghĩ lâm vô đạo càng là không hiểu theo ta được biết thiên phong bộ lạc người thủ mộ tựa hồ là phong trường khanh hắn không phải là không có bất luận cái gì tu vi phạm nhân sao ngươi cùng tần đạo phu hai người đều thất thủ phải nhầm h n h đệ quỷ biết rõ mẹ nó là chuyện gì xảy ra căn cứ chúng ta nghe n ó n g phong trường khanh tên hắn kia đúng là một cái không có tu luyện phạm nhân cho nên nhóm chúng ta mới dám đi đ à o mộ cái nào biết rõ làm nên thanh phong linh thời điểm lại là phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy phong trường khanh có được đủ để sánh vai thần chiếu cảnh đại viên mãn thực lực mà lại hắn căn bản đánh không chết cho dù là bị ta đánh xuyên qua lồng ngực thậm chí là lưu đ ẩ y tới vong xuyên chỉ hà bên trong cũng cùng không có chuyện gì người đồng dạng ngay cả ta mở ra táng thiên hóa thân thi triển đại mai táng thuật đều không cách nào đem hắn ma diện ngược lại bị hắn phá vo bí pháp của ta thật là một cái quái vợt phong đạo nhân hùng hùng hổ, hổ, hổ phản nản nói nhìn xem thư mời trên biểu hiện tin tức lâm vô đạo cũng là h í p mắt lại xem ra cái này trong vòng vài ngày phong trường khanh trên thân phát sinh biến hóa rất lớn a đến tột cùng là dạng gì lực lượng có thể làm cho hắn ngắn ngủi ba ngày từ một giới không có chút nào tu vi phạm nhân biến thành có được thần chiếu cảnh đại viên mãn cao thủ vấn đề này nhất định phải làm rõ ràng lâm vô đạo nhẹ nhàng nói nhỏ nghĩ tới đây hắn lúc này để một cái thần thị gọi đến ám giả sứ giả vu hoàn b á i kiến thanh sơn đại thần tiến vào thần miêu sau vu hoàn lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính tư thái ủy lệ trên mặt đất vu hoàn ba ả n thần cảm giác thiên phong cảm giác lạc bộ sẽ ngày n ư i ngươi người người thủ mộ. Dùng ngươi thần hồn chỉ nhãn, nhìn một chút trên mộ. Dùng chỉ nhìn đến. trước t cùng đã xảy a Ba chuyện ngày gì? t r đó phong trường khanh vẫn là một cái không có bất luận cái gì tu vi phạm nhân nhưng là ba ngày qua đi hắn lại có được sánh vai thần chiếu cảnh đại viên mãn thực lực ở trong đó tật có kỳ quặc ngươi nhanh chóng tiến về thiên phong bộ lạc trà rõ việc này uy nghiêm hùng vĩ thanh âm t h trong thần miễu vang lên dố nghe được thân dụ vu hoàn lúc này cung kính xác nhận trong nội tâm tràn đầy phân chân đây là hắn lần thứ nhất đơn độc chấp hành thần mệnh lệnh dứt lời hắn chính là chuẩn bị bay người rời đi chờ chút thiên phong bộ lạc tựa hồ phát sinh một loại nào đó không muốn người biết biến cố lấy ngươi trước mắt thần đại cảnh sơ kỳ thực lực sợ gặp nguy hiểm để cho tiện ngươi làm việc bản thân đã vì ngươi thực hiện cầu phúc tiếp xuống một canh giờ ngươi tu vi sẽ lâm thời tăng lên một cái đại cảnh giới ngươi nhất định phải tại trong vòng một canh giờ t r a rõ phong trường khanh trên người biến cố đừng thoại âm rơi xuống chỉ gặp một đạo sáng trói thần quang từ tượng thần bên trong hạ xuống dung nhập vào vô hoàn trong thân thể trong chốc lát một cỗ lực lượng cường đại từ trong cơ thể nộ i hít lên đem hắn tu vi tạm thời tăng lên tới thần luân cảnh sơ kỳ thấy tình cảnh này vu hoàn g rất là phấn chấn đa tạ đại thần thương hại đi thôi vâng anh vung tay lên vu hoàn g thân ảnh liền biến mất ở thần miếu khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đã là đi tới thần vực bên ngoài thấy thế, thế vu hoàn g không dám có bất kỳ chần chờ lúc này hất lên u linh áo choàng cả người hóa thân tại hạ cám l ạ g yên vô tức hướng phía thiên phong bộ lạc mà đi cái này kỳ phúc thần quyển quả thật thần kỳ a trong thần miếu nhìn xem vu hoàn biến hóa trên người lâm vô đạo cũng không nhịn được c m thầm sợi tha phục cuối cùng hắn đem đạo này kỳ phúc thần quyền biến thành chính mình tất cả thần quyền cầu phúc giới thiệu vẫn tắt đối có được thành kính tín ngưỡng con nông dân gia trị này thần quyền đối phương đem tạm thời thu hoạch được lực lượng cường đại ghi chú một thần m ạ n h cảnh trở xuống sinh linh gia trị kỳ phúc thần quyền về sau tu vi lâm thời tăng lên một cái đại cảnh giới tiêu hao ba ngàn vạn hưng ơ hỏa hai thần luân cảnh trở xuống sinh linh gia trị kỳ phúc thần quyền về sau tu vi lâm thời tăng lên một cái đại cảnh giới tiêu hao năm ngàn vạn hương hỏa ba thần thông cảnh trở xuống sinh linh tâm niệm vừa động liên quan tới kỳ phúc thần quyền rất nhiều tin tức chính là rõ ràng hiện ra ra mà ạc dù lâm vô đạo không có nhiều như vậy hư ơ n g hỏa nhưng lại có được khí vận giá trị hai cái này cũng có thể hốt thông bởi vậy hắn vừa rồi là vô hoàn thực hiện kỳ phúc thần quyền c h ọ n vẹn tiêu hao năm ngàn vạn khí vận giá trị cũng coi là so sánh không nhỏ chỉ tiêu ta hiện tại có chút việc nhiều nhất một canh giờ sau ta liền sẽ đến tìm các ngươi lâm vô đạo cho phong đạo nhân phát một đầu tin tức dứt lời hắn liền kiên nhẫn chờ đợi b ệ n h ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi v u hoàn về tới thần miếu chương ba trăm hai mươi bốn lâm vô đạo chuẩn bị d t dê khởi bẩm đại thần có liên quan tới thiên phong bộ lạc người thủ mộ phong trường khanh biến hóa thuộc hạ đã điều tra rõ ràng trong thần miếu v u hoàn lấy vô cùng cung kính tư thái l ê b à i nói ngay vậy lâm vô đạo mở mắt ra đem chân thần hình thái hiển hóa ra ngoài nói bẩm báo đại thần căn cứ tiểu nhân thần hồn chi nhãn điều tra phong trường khanh sở dĩ có thể tại ngắn ngủi trong vòng ba ngày từ một giới không có chút nào tu vi phạm nhân thuế biến trở thành sánh vai thần chiếu cảnh đại viên mãn cường đại tồn tại chủ yếu là bởi vì h ắ n tử vong xuyên t h ủ y phủ bên trong thu được một kiện trong truyền thuyết nhân gian thần khí tên là vong xuyên tế đàn vong xuyên tế đàn nghe nói như thế lâm vô đạo hai mắt n h u lại nhân gian thần khí phải tại cổ lao thuế nguyện trước đó thiên phong bộ lạc đã từng thờ phụng v o n g xuyên hà thần hiện nay tại v o n g xuyên chỉ hà một chỗ thần bí chỉ đ i ệ tồn tại một tòa vòng xuyên thủy phủ ở trong đó thờ phụng vòng xuyên hà thần vong xuyên tế đàn tương truyền chính là vong xuyên hà thần còn sót lại tại nhân gian thần khí nó cùng thiên phong bộ lạc khí vận tương liên ước chừng tại ba ngày trước đó phong trường khanh ngẫu nhiên tiến vào vong xuyên t h ủ y phủ sau đó tại đời thứ ba vong xuyên sứ giả chỉ dẫn dưới đạt được vong xuyên tế đàn tán thành cuối cùng hắn trở thành đời thứ tư vong xuyên sứ giả về sau phong trường khanh mượn nhờ vong xuyên tế đàn thần kỳ lực lượng ra chỉ thiên phong bộ lạc mười vạn chúng sinh lực lượng từ đó khiến cho tự thân tu vi từ một kẻ phạm nhân trị thân một bước lên trời đạt đến thần l u ậ cảnh thì ra là thế nghe vu hoàn giải thích lâm vô đạo cuối cùng là làm minh mạnh chuyện gì x xem ra phong trường khanh lần này tạo hóa không nhỏ a còn có tòa kia v o n g xuyên tế đàn có thể có như vậy thần kỳ lực lượng chỉ sợ địa vị tuyệt đối không giống chí ít cũng là một kiện t h ầ n khí cái này thiên phong bộ lạc đồ tốt thật đúng là không ít hắn đáy mắt lướt qua một vòng thần quang đúng rồi ngươi nói phong trường khanh hiện tại tu vi chỉ là thần luân cảnh phải phong trường khanh hiện tại là thần luân cảnh sơ kỳ tu vi nhưng làm mượn v o n g xuyên tế đàn hắn có thể ra chỉ thiên phong bộ lạc mười vạn chúng sinh lực lượng tại bản thân từ đó cực lớn trình độ mà tăng lên c h i lực Bởi、vậy, người ắ m i ữ v lui n đàn phong tế ra, ra đi rố hát h n con h i c h đại người cúi đầu vu hoàn lúc này thối lui ra khỏi thần miếu tại hắn ly khai về sau lâm vô đạo cũng thu liễm chân thần thần uy cùng dị tượng về tới tượng thần trong không gian phong đạo nhân có liên quan tới phong trường khanh biến hóa ta đã tra do nguyên nhân các ngươi hiện tại nơi nào ta lập tức tới hắn cho phong đạo nhân phát một đầu tin tức rất nhanh liền đạt được đáp lại nhóm minh đệ nhóm chúng ta tại cự l y thiên phong bộ lạc hướng chính đông một n g à ì n dặm bên ngoài địa phương Tốt. đạt được cụ thể vị trí lâm vô đạo liền chặt đứt liên hệ lúc này đáy mắt của hắn bên trong nhấp nô một tia không h i ể u q u a n mang không nghĩ tới phong trường khanh lại có thể một bước lên trời xem ra hắn đầu này dê béo lớn đã không thể lại tiếp tục tấm đệm lông dê a như thế cũng chỉ có thể làm thịt t n t ị ngoài ra cũng có thể thừa này cơ hội nhất cử chiếm đoạt thiên phong bộ lạc đem bọn hắn đặt vào đến đại thanh sơn trong khống chế lâm vô đạo đáy lòng âm thầm tính toán hắn đã có một cái đại khái kế hoạch nghĩ tới đây hắn đem đồ sơn thương nguyệt cùng đồ sơn long bọn người toàn bộ triệu hắn đến thần miêu b á i kiến thanh sơn đại thần b á i kiến thanh sơn đại thần đám người thành k í n h lê bái lần này triệu hắn các ngươi đến đây chỉ có một việc đó chính là mở ra đ ố i thiên phong bộ lạc thần chiến căn cứ bản thân cảm giác gần đây thiên phong bộ lạc sắp có trọng đại biến cố phát sinh rất có thể sẽ cùng xích nguyện bộ lạc buộc phát lón chiến tranh bởi vậy nhóm chúng ta cũng nhất định phải làm tốt chuẩn bị đợi cho thiên phong bộ lạc suy tàn thời khắc nhất cử đem c h â n áp đặt vào đến ta đại thanh sơn trong c ô n g chế uy nghiêm hùng vĩ thanh âm tại trong thần miếu vang lên lại muốn phát động thần chiến rồi mà lại đối tượng vẫn là thiên phong bộ lạc vừa nghe thấy lời ấy đám người lập tức tinh thần đại c h ấ n nhất là đồ sơn long đ á y mắt bên trong bắn ra mãnh liệt hưng phấn cùng nghiêm nghị chiến ý h i ệ n nhiên đã không thể chờ đợi như là vô hoản giải vô ưu bọn hắn cũng là như thế bởi vì thần chiến liền đại biểu cho công vân chỉ cần lập xuống công vân liền có thể đạt được thanh sơn đại thần chiêu cố tiếp theo hạ xuống thần ân cùng tạo hóa thu hoạch lực lượng cường đại đây đều là bọn hắn vô cùng hướng tới trừ cái đó ra mở ra thần chiến cũng có thể tuyên dương thanh sơn chỉ thần thần uy tái tạo đồ sơn thị huy hoàng của ngày xưa cùng vinh quang mỗi một lần thần chiến đều làm đến bọn hắn nhiệt huyết sôi t r à o vu hoàn gần đây ngươi phải mật thiết quan sát cùng chú ý thiên phong bộ lạc xích nguyện bộ lạc cùng xung quanh bộ lạc động tĩnh một khi có bất kỳ gió thổi có lay lập tức bẩm báo đại tế ti cần tuân thần dụ vu hoàn cung kính lễ bái đồ sơn long ngươi muốn thường xuyên làm tốt chiến tranh chuẩn bị đến thời điểm một khi mở ra thần chiến bản t h ầ n sẽ cho các ngươi r a chỉ thần quyền đồng thời chúc phúc lần này nếu có thể n h ấ t cử cầm xuống thiên phong bộ lạc bản t h ầ n tướng hạ xuống thần ân cùng bán thưởng như ai dám h ỏ n g việc cũng chắc chắn gặp thần phạt c ầ n tuân thần dụ đồ sơn long q u ỉ xuống đất lê bái nội tâm khuấy động không hiểu giải vô ê u nhiệm vụ của ngươi chính là tìm kiếm cùng thu thập bảo vật cùng rất nhiều tài nguyên đại tế ti chủ tính c h u n g hết thảy lâm vô đạo đều đâu vào đấy tuyên bố lấy thần dụ đối với cái này mọi người đều là không người xác nhận đợi cho hết thảy đều an bài song sôi về sau hắn mới là phụ thêm tị thiên đấu đồng đeo lên chư thiên giả diện lặng yên vô tức ly khai bộ bất quá một lát lâm vô đạo liền tới đến thiên phong bộ lạc bên ngoài sau đó thành công tại một tòa đại son bên trên tìm được phong đạo nhân cùng tần đạo phu nhậm minh đệ người rốt cuộc đã đến vừa thấy được lâm vô đạo hai người đều lộ ra thần sắc cao hứng nghĩ không ra luôn luôn không sợ trời không sợ đất danh xưng đào tận thế gian hết thể mộ phần phong đạo nhân cũng sẽ có thất thủ thời điểm đột nhiên lâm vô đạo phát ra một đạo trêu chọc thanh â m ngay vậy phong đạo nhân cười xấu hổ cười ai đừng nói nữa lão đạo ta cũng không nghĩ tới cái k h ê u phong trường khanh cư nhiên như thế biên thái lão đạo ta đều vận dụng táng thiên hóa thân đều đánh không chết hắn đúng rồi nhậm huynh đệ ngươi không phải mới vừa nói đã t r a rõ phong trường khanh nội tình cái này tiểu t ử trên thân đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong phong đạo nhân hiếu kỳ hỏi lời này vừa ra tần đạo phu cũng là đem ánh mắt nhìn sang đối với cái này lâm vô đạo cũng không có dấu diếm lúc này đem phong trường khanh thu hoạch được v o n g xuyên tế đàn sự t ì n h một năm một mười toàn bộ nói cho bọn hắn nhân gian thần khí nghĩ không ra v o n g xuyên c h i hà bên trong thế mà còn có bực này thần kỳ tốt bà b khó trách phong trường khanh biến hóa to lớn như thế nói như vậy chỉ cần có tiên h phong bộ lạc mười vạn tộc người c h è o c h ố n g phong trường khanh chính là đứng ở thế bất bại rồi ừ n trên lý luận tới nói xác thực như thế lâm vô đạo nhẹ gật đầu thảo này làm sao làm chẳng lẽ lại chúng ta muốn đem tiên h phong bộ lạc mười vạn tộc người toàn bộ giết sạch tần đạo phu nhữ mày nghe vậy lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng thần bí tiêu dung giết quang tiên h phong bộ rơi tự nhiên là không thể thực hiện được mà lại có phong trường khanh thủ hộ nhóm chúng ta cũng không có khả năng thành công bất quá chúng ta có thể mượn đao giết người a mượn đao giết người nghe nói như thế Phong đạo nhân đạo đạo cùng tần bởi vậy chúng ta có thể mượn nhờ xích nguyện bộ lạc đến tan giã thiên phong bộ lạc tiếp xuống chúng ta đi trước thuyết phục xích n g u y ệ t bộ lạc để bọn hắn xuất binh tiến đánh thiên phong bộ lạc đến thời điểm ta cùng tần đạo phu ngăn chặn phong trường khanh phong đạo nhân ngươi thì là đi hướng xích nguyện bộ lạc ta đi xích nguyện bộ lạc phong đạo nhân không hiểu phong đạo nhân ngươi ngẫm lại xem một khi xích nguyện bộ lạc cùng thiên phong bộ lạc giao chiến song phương nhất định là k h u y ê n xào m à đậu đến thời điểm xích nguyện bộ lạc nhất định c h ố n g rỗng không người thủ vững cái này thế nhưng là ngàn năm một thợ tuyệt thế cơ hội tốt ta chẳng lẽ ngươi không muốn đi xích nguyện bộ lạc là một phiếu chờ đến đại chiến kết thúc thiên phong bộ lạc bên này không phải liền dễ như chở bàn tay sao đến thời điểm vô luận là đạo mộ vẫn là siêu độ hay là nhạc xác đều là rất có triển vọng a năm lâm vô đạo hướng dẫn từng bước n g h e xong lời này phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức mừng rõ còn phải là n g ư ơ i a nhậm huynh đệ kế này rất hay ha ha ha phong đạo nhân hưng phấn đến mặt đều c ư ờ i nát đồng dạng tần đạo phu cũng là ma quyền sát trưởng hưng phấn khó nhịn chương ba trăm hai mươi lăm lắc lư xích nguyện bộ lạc nhậm huynh đệ n g ư ơ i ý nghĩ tuy tốt nhưng là xích nguyện bộ lạc cũng không phải người ngu xuẩn bọn hắn sẽ dựa theo kế hoạch của chúng ta đi tiến đánh thiên phong bộ là sao lúc này tần đạo phu đột nhiên hiếu kỳ hỏi ừ n xích nguyện bộ lạc hoàn toàn chính xác không phải người ngu bọn hắn tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ đi công thiên phong bộ lạc bởi vậy muốn kế hoạch thành công liền phải nhóm chúng ta tự mình đi xích nguyện bộ lạc đi một chuyến mới được ta có năm chắc có thể thuyết phục bọn hắn độc thủ lâm vô đạo lời thề son sắt nói n g h e xong lời này phong đạo nhân cùng tần đạo phu con mắt sáng rõ. vậy chúng ta hiện tại liền hành động có thể lần này ta cùng tần đạo phu đi xích nguyện bộ lạc là được mà phong đạo nhân ngươi đơn độc một người hành động chỉ cần xích nguyện bộ lạc người tiến về tiến đánh tiên phong bộ lạc ngươi liền có thể độc thủ nhớ kỹ ngươi thời gian có hạn nhất định phải tốc chiến tốc thắng lâm vô đạo nhắc nhỏ ngay vậy phong đạo nhân gật đầu cười yên tâm đi nhậm h u y n h đệ lao đạo ta biết do nên làm như thế nào tuyệt sẽ không h ỏ n g việc h á n vô ngực cam đoan nói đối với phong đạo nhân nhân phẩm cùng làm việc hiệu suất lâm vô đạo vẫn tương đối yên tâm vậy thì tốt chúng ta liền chia ra hành động đi dứt lời lâm vô đạo một nhóm ba người lúc này khống chế lấy linh chu nhanh như điện chấp hướng phía xích n g u y ệ t bộ lạc mà đi xích n g u y ệ t bộ lạc tọa lạc ở xích n g u y ệ t sơn phía dưới hắn bộ lạc bao dung phương viên số mười vạn dặm cùng thiên phong bộ lạc đều là có được vượt qua mười vạn tộc người bộ lạc lớn đừng đến xích n g u y ệ t bộ l ạ c lúc chỉ gặp một tòa cổ lao thành trì ánh vào tầm mắt xích nguyện thành đây là xích n g u y ệ t bộ lạc chỗ kiến tạo thành trì trong đó bố cục cùng thiên phong bộ lạc cũng không quá lớn khác biệt chỉ bất quá thông qua một phen cẩn thận quan sát lâm vô đạo phát hiện xích n g u y ệ t bộ lạc tính tình cùng bản tính so với thiên phong bộ lạc người muốn giữ dẫn một chút nhưng là cả đám đều hung hãn không sợ chết dừng lại các ngươi là ai vậy coi như lâm vô đạo đánh giá xích nguyện bộ lắp lúc đột nhiên hai cái tay cầm trên mâu nằm từ khôi n ô đi tới trước mặt lạnh giọng chất hỏi mắt lộ hung quang sắc mặt khó coi lâm vô đạo không chút nào hoảng hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ ứng đối nói nhóm chúng ta là từ lôi c h ạ c h bên ngoài mà đến thỉnh cầu chuyển cáo các ngươi bộ lạc thủ lĩnh liền nói huynh đệ chúng ta hai người cùng thiên phong bộ lạc có thủ không đội trời chung lần này đến đây xích nguyện bộ lạc là muốn cùng nhau đối phó thiên phong bộ lạc báo thủ tuyết hận lâm vô đạo trầm giọng nói hả thiên phong bộ lạc kẻ thủ nghe nói như thế hai nam tử lúc này dùng tràn ngập xem kỹ nhã thần nghiêm túc đánh giá lâm vô đạo cùng tần đạo phu ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi ha ha các ngươi đã là thiên phong bộ lạc kẻ thủ kia làm gì không trực tiếp đi tìm bọn hắn báo thủ đến ta xích nguyện bộ lạc làm gì đúng rồi n g ư ơ i có tư cách gì cùng thực lực dám cùng ta xích nguyện bộ lạc bàn điều kiện nhóm chúng ta lại dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi hai nam tử lạnh lùng cười nhạo nô、no, t h ự c không dám dâu dếm huynh đệ chúng ta hai người thực lực mặc dù không yếu nhưng dù sao quả bất đ ị c h chúng bởi vậy muốn liên hợp các ngươi xích nguyện bộ lạc cùng một chỗ tiến đánh tiên phong bộ lạc vì cho chuyện biểu thành ý nhóm chúng ta sẽ đem thiên phong bộ lạc bí mật cáo chi các ngươi chẳng lẽ các ngươi không muốn biết rõ trước đó ra tay trợ giút thiên phong bộ lạc người thần bí là thân phận gì cùng lai lầm vô đạo vừa cười vừa nói cái gì người biết rõ người kia lai lịch m ạ n h nghe được lâm vô đạo lời này hai nam tử rõ ràng hiện lộ ra kinh nghị thân sắc trước đó xích n g u y ệ t bộ lạc tiến đánh thiên phong bộ lạc tối hậu quan đầu tao nộ g người thần bí sự t ì n h bọn hắn cũng đều nghe nói nếu không phải người thần bí kia xuất thủ ngăn cản bọn hắn cũng sớm đã chiếm đoạt thiên phong bộ lạc làm sao đến mức đợi đến hôm nay làm sao các ngươi không tin nếu như các ngươi không tin đều có thể đem lời này chuyển cáo các ngươi bộ lạc thủ lĩnh các ngươi nói cho hắn biết ngoại trừ người thần bí bên ngoài gần nhất thiên phong bộ lạc lại có biến cố lớn thiên phong bộ lạc đã ra đời đời thứ tư vong xuyên sứ chỉ cần ngươi đem lời này nói cho các ngươi biết thủ lĩnh hoặc là lao tổ tông ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý gặp huynh đệ chúng ta hai người lâm vô đạo bình chân như vậy dứt lời hắn liền hai tay ôm ngực đứng tại linh chu bên trên chờ đợi thấy tình cảnh này hai nam tử cũng là sinh lòng tinh nghi sau đó trong đó một người liền nhanh chóng tiến về báo tin nhẫm huynh đệ cái này xích nguyệt bộ lạc có thể tin a khẳng định sẽ bình thường tộc nhân có lẽ không biết rõ đời thứ tư vong xuyên sứ giả là có ý gì nhưng xích nguyện bộ lạc những cái kia lão gia hỏa khẳng định rõ ràng vong xuyên sứ giả đối với s í c h nguyệt bộ lạc mà nói kia thế nhưng là lớn nhất không rõ bọn hắn khẳng định sẽ ra tới thâm vô đạo một mặt tự tin làm thiên phong bộ lạc đối thủ một mất một còn không có người so bọn hắn càng thêm rõ ràng vòng xuyên sứ giả đáng sợ bởi vậy chỉ cần là có liên quan tới vòng xuyên sứ giả tin tức s í c h nguyệt bộ lạc căn bản không dám có bất kỳ coi nhẹ quả nhiên ước chừng đợi nửa khắc đồng hồ khoảng chừng thời gian đột nhiên nương theo lấy một đạo bén nhọn tiếng xé gió chỉ gặp một cái thể trạng hùng tráng đầy người uy nghiêm chỉ khí trung niên nam tử đi tới trước mặt người này rõ ràng là x í nguyện bộ lạc thủ lĩnh đỏ n g i ế m tay hắn năm chín mâu quanh thân tản ra nồng đậm khí thế h u n g á c một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người coi tu vi đã đạt tới thần đài cảnh đại viên mãn các ngươi nói có liên quan tới vong xuyên sứ giả tin tức không tệ theo ta được đến chuẩn xác tin tức trước mắt thiên phong bộ lạc đã đã đản sinh ra đời thứ tư vong xuyên sứ giả nếu như các ngươi nghĩ biết rõ càng thêm kỹ càng tin tức vậy thì phải xuất gia thành ý tới dù sao chúng ta có cùng chung định nhân lâm vô đạo gợn sống nói ngay vậy đỏ nghĩa nhìn hắn chằm chằm hồi lâu cuối cùng nhẹ gật đầu đã như vậy vậy liền mời hai vị cùng ta tiến về tổ từ đi ta xích nguyện bộ lạc ba vị lao tổ tông đã đợi chờ đã lâu nói đỏ nghiêm lúc này mang theo lâm vô đạo bọn hắn đi vào xích nguyện bộ lạc một lát sau một tòa cổ lao rộng rãi tổ tử ánh vào tầm mắt đồng thời tại tổ t ử bên trong còn chính bản thân ngồi ngay thẳng ba vị khí tức cường đại lao giả mỗi một cái tu vi đều đạt đến thần l u â n cảnh xôn s a o làm lâm vô đạo cùng tần đạo phu bước vào tổ t ử về sau sinh hồn từ ba người kia sắc bén á n h mắt chính là rơi vào trên người bọn họ tựa hồ muốn bọn hắn xem thấu đồng dạng nhưng mà bọn hắn xét lại hồi lâu cũng không có t ử trên thân lâm vô đạo thu hoạch được bất luận cái gì hữu dụng tin tức cho dù là một bên tần đạo phu bọn hắn cũng là nhìn không thấu thấy tình cảnh này sinh hồn t ử ba người thu hồi chính mình lòng khinh thị đáy mắt bên trong cũng nhiều một tiêng ngưng trọng c ũ n g không h i ể u đề phòng nghe đỏ nghiêm nói thiên phong bộ lạc ra đời đời thứ tư vong xuyên sứ giả các ngươi hai vị muốn liên hợp ta xích nguyện bộ lạc cùng nhau đối phó thiên phong bộ lạc chân mắt thật lâu sinh hồn t ử rốt cục đánh vỡ yên lặng mở miệng nói không tệ lần này huynh đệ của ta hai người đến đây xác thực là báo thủ sự tỉnh m ạ tới nếu như xích nguyện bộ lạc đồng ý xuất binh tiên đánh thiên phong bộ lạc nhóm chúng ta nguyện cáo chi thiên phong bộ lạc hết thể bí mật bao quát trước đó vị kia ra tay trợ giúp thiên phong bộ lạc người thần bí cùng vòng xuyên sứ giả thân phận thực lực cùng thủ đoạn v v ta nghĩ làm thiên phong bộ lạc đối thủ một mất m ộ t còn các người hắn là biết rõ vòng xuyên sứ giả chỗ đáng sợ à. nếu như tùy ý hắn phát triển tiếp các người xích nguyện bộ lạc căn bản không có khả năng làm gì được thiên phong bộ lạc thậm chí còn có thể bị bọn chúng chiếm đoạt vừa vặn ta có biện pháp đối phó thiên phong bộ lạc chỉ cần xích nguyện bộ lạc cùng huynh đệ chúng ta hai người hợp tác đến lúc đó nhóm chúng ta các ngươi cũng diệt trừ thiên phong bộ lạc cái này uy hiếp kể từ đó tất cả đều vui vẻ không biết ba vị lao tổ định như thế nào lâm vô đạo trầm rãi mà nói nghe nói như thế sinh hồn t ử ba người liếc nhau một cái sau đó lại trầm mặc hồi lâu mới là nhẹ gật đầu nếu như ngươi nói đều là thật lại kế hoạch xác thực đáng tin ta xích nguyện bộ lạc nguyện ý cùng các ngươi liên thủ cùng một chỗ tiêu diệt thiên phong bộ lạc sinh hồn t ử trầm rãi nói lời này vừa ra lâm vô đạo lập tức cười hắn muốn chính là cái này kết quả、Tốt. đã như vậy tia nhóm chúng ta liền đối với thiên minh thể đi lấy dám hã tâm dứt lời lâm vô đạo kêu gọi tần đạo phu hai người cùng một chỗ đối trời phát thể thấy thế sinh hồn t ử ba người như mày một phen do dự về sau vẫn đồng ý đợi cho minh ước kết thúc về sau lâm vô đạo mới đưa chính mình chỗ biết đến đại khái tin tức chọn lựa một bộ phận cáo chi xích hồn t ử bọn người đang nghe hắn về sau tổ t ử bên trong vô cùng lo lắng sinh hồn t ử ba người thật lâu trầm mặc không nói chương ba trăm hai mươi sáu bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu người nói đều là thật trầm mặc thật lâu sinh hồn từ rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi mặc dù trong lòng của hắn đã mười phần rõ ràng liên quan tới thiên phong bộ lạc đản sinh đ ờ i thứ t ư v o n g xuyên sứ giả sự t ì n h lâm vô đạo nói hẳn là thật nhưng là hắn vẫn là muốn xác nhận một phen bởi vì căn hệ trọng đại hắn xích nguyện bộ lạc là tuyệt đối không hy vọng thiên phong bộ lạc đản sinh v o n g xuyên sứ giả kia đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là một cái thai họa lúc này xích hồn tử trong lòng đã là nặng nề đồng thời lại tại chờ đợi đây hết thẻ không phải thật sự nhưng mà lâm vô đạo cũng không có cho hắn cái kia hy vọng đương nhiên là thật thứ không dám dấu dếm tại đến xích nguyện bộ lạc trước đó huynh đệ chúng ta đã sớm đi thiên phong bộ lạc. cùng vị kia vong xuyên sứ giả đại trên một trận kết quả nha kết quả như thế nào sinh hồn t ử không kịp chờ đợi truy hỏi ai kết quả chính là huynh đệ chúng ta hai người xử suất tất cả vô liêng đã dùng hết các loại thủ đoạn cung át chủ bài cũng không có đem phong trường khanh chấn áp tại vong xuyên tế đàn thần bí vi lật dưới trên người hắn đã ra chỉ thiên phong bộ lạc mười vạn chúng sinh lực lượng hắn chiến l ự c đủ để sánh vai bất kỳ một cái nào thần chiếu cảnh đại viên mãn tu f một ngoài ra phong trường khanh có toàn bộ thiên phong bộ lạc làm hậu thuẫn cùng trèo trống lực lượng của hắn có thể xưng vô cùng vô tận mà lại bị thương tổn cũng có thể kịp thời phục hồi như cũ lúc này trong ba người một cái tên là xích tâm tử thanh ý láo giả tàu mày nói giá mua con người chăm chú nhìn chăm chú lên lâm vô đạo ách biện pháp nha ngược lại là có chỉ cần xích nguyện bộ lạc cùng nhóm chúng ta liên thủ nhóm chúng ta có thể đi quấn lấy phong trường khanh để hắn không dành quan tâm chuyện khác mà các ngươi xích nguyện bộ lạc thì là thừa cơ tiến đánh thiên phong bộ lạc tranh thủ tại ngắn nhất thời gian bên trong đem bọn hắn chấn áp cứ như vậy nhóm chúng ta liền có thể chặt đứt phong trường khanh cùng thiên phong bộ lạc ở giữa liên hệ trừ cái đó ra còn có thể tiến về v o n g xuyên chỉ hà bên trong tìm tới v o n g xuyên thủy phủ đem tỏa kia v o n g xuyên tế đàn cưỡng ép c ư p đi chỉ cần đã mất đi v o n g xuyên tế đàn phong trường khanh cho dù là có ngập trời chiến lược cũng không thi triển ra được cái cuối cùng biện pháp từ phong trường khanh bản thân vào tay theo ta được biết làm p o n g xuyên sứ giả hắn cũng không thể ly khai thiên phong bộ lạc một khi đi g i thiên phong bộ lạc q u a n thân lực lượng chắc chắn muốn toàn bộ bởi vậy nhóm chúng ta cũng có thể cưỡng ép đem phong trường khanh bản thân bắt đi đến lúc đó đem hắn giam giữ tại xích nguyện bộ lạc cũng liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lâm vô đạo trầm rãi mà nói cái này ba cái biện pháp đều là có thể được cùng lúc đó đang nghe lâm vô đạo kế hoạch về sau xích hồn tử xích tâm tử xích minh tử ba người đều âm thầm trầm tư cuối cùng bọn hắn đều đ ố i cái này ba cái chủ ý biểu thị đồng ý ý theo các hạ lời nói cái kia không biết vận dụng một loại phương pháp nào vẫn là tốt nhất đâu một mực trầm mặc xích minh tử nâng tiếng nói đề nghị của ta là ba cái kế hoạch đồng thời áp dụng chỉ cần các ngươi xích nguyện bộ lạc xuất bình nhóm chúng ta trước tiên có thể c u ố n lấy phong trường khanh sau đó đem hắn cưỡng ép bắt đi tiếp lây lại nghĩ biện pháp tìm tới tòa kia vong xuyên tế đàn hủy căn cơ cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ thiên phong bộ lạc một khi những n à y toàn bộ hoàn thành cho dù là phong trường khanh có thiên đại năng lực cũng là vô lực hội thiên đến thời điểm huynh đệ chúng ta báo thủ các ngươi cũng diệt trừ đại họa trong đầu như thế vẹn toàn đôi bên có sao mà không làm lâm vô đạo cười hít mắt nói nghe nói như thế sinh hồn từ ba người liếc nhau một cái cuối cùng hắn răng nhẹ gật đầu、Tốt. đã như vậy vậy liền làm đi việc này không nên chậm trễ vậy thì do lão phu cùng xích tâm tử hai người đi theo các hạ cùng nhau đi tới thiên phong bộ lạc trước thăm dò một cái p h o n g trường khanh hư thực về phần xích minh tử thì là xuất lĩnh bộ lạc tộc binh theo sát phía sau tùy thời mà động xích hồn tử trầm giọng nói ngay vậy lâm vô đạo tự nhiên không có ý kiến hắn m u ố n chỉ là xích nguyện bộ lạc xuất binh tiến đánh thiên phong bộ lạc về phần bọn hắn phải trang xuất thủ kỳ thật quan hệ cũng không lớn mà lại một khi đi đến thiên phong bộ lạc lâm vô đạo cũng có là biện pháp bớt bọn hắn xuất thủ xích nguyện bộ lạc làm việc lôi lệ phong hành tại song phương thương lượng song cố định kế hoạch về sau lâm vô đạo cùng xích h ồ n tử bọn người liền đi đầu một bước võ trang đầy đủ tiến về thiên phong bộ lạc đằng sau thì là từ xích minh tử thống ngự tộc binh đi theo lao tổ tông hai người kia thật tin được không này lại không phải là một cái hố hay là là bọn hắn cùng thiên phong bộ lạc sợ thiết hạ cái b ấ y vì chính là để bọn hắn tự chui đầu vào lưới tổ từ bên ngoài nhìn qua lâm vô đạo bọn người bóng lưng rời đi thủ linh xích nghiêm có chút bận tâm hỏi đối với cái này xích minh tử khoe miệm nổi lên từng tia từng tia cười lạnh yên tâm đi ta xích nguyện bộ lạc lại không phải người ngu sao lại trên loại kia làm nếu như không có mười phần n ắ m chắc chúng ta sẽ ra tay trước hết để cho hai người kia đi xung ố p h ò n g thăm dò một cái thiên phong bộ lạc cùng vị kia vong xuyên sứ giả hư thực cùng nội tình nếu quả như thật có thể nhất cử diệt thiên phong bộ lạc kia nhóm chúng ta tự nhiên có thể xuất thủ nhưng nếu như không được nhóm chúng ta cũng chỉ có thể sống chết mặc bây tóm lại không phải vạn bất đắc dĩ nhóm chúng ta không cần xuất thủ xem kịch là đủ xích minh t ử gợn sống nói nghe nói như thế xích nhiễm như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu hắn giống như minh bạch lao tổ tông vậy chúng ta còn cần dẫn đầu tộc binh tiến về sau đã nhóm chúng ta lẫn nhau đã đối thiên minh thể bộ dáng vẫn là phải làm một cái ngươi lập tức đi triệu tập bộ lạc bên trong tập binh tiến về thiên phong bộ lạc sau khi tới hết thể nghe chúng ta ra lệnh làm việc rõ nghe được phân phó xích nhiễm g con người cúi đầu lúc này l y khai ô ô một lát sau n ư ơ n g theo lấy một đạo cổ lão lại c h ấ m thấp tiếng kèn đ ỗ n g nhiên từng đạo hùng tráng lại hung hãn thân ảnh từ xích n g u y ệ t thành bên trong phóng lên tận trời không bao lâu bọn hắn liền hội tụ đến cùng một chỗ hợp thành một chỉ không sợ chết vạn người đại quân các huynh đệ thời cơ đã đến hiện tại theo ta cùng nhau tiến đánh thiên phong bộ lạc là chết đi tổ tiên báo thủ rửa hận giữa không trung xích n g h i ệ m tay cầm chiến mâu chấn tiên giống to quanh thân chiến ý nghiêm nghị báo thủ rửa hận thể diện t i ê n phong bộ lạc báo thủ rửa hận thể diện t i ê n phong bộ lạc vạn người đại quân cùng kêu lên bạo giống thanh â m chấn động tiên đ i ệ m xuất phát đợi cho đám người chiến ý nhảy lên tới cực h ạ t lúc xích n g h i ệ m vung tay lên lúc này khống chế lấy linh tru xuất lĩnh l ấ y trong tộc đại quân rào rạt mà đi một màn này vừa lúc bị giấu ở trong hắc á m phong đạo nhân trông thấy chật chật cái này xích miệt bộ lạc thực lực cùng nội tỉnh thật đúng là vô cùng cường đại a có thể nói là toàn dân giai binh cái này thiên phong bộ lạc bên kia chỉ sợ có trò hay để nhìn mà lại các người đi về sau ta cũng mới thuận tiện động thủ nhà đồng dạng là truyền thừa vài vạn năm bộ tộc chỉ mong xích n g u y ệ t bộ lạc mộ tổ có thể đ à o ra đồ tốt trong bóng tối phong đạo nhân lộ ra t à ác tiêu dung sau đó cả người hắn biến mất tại hát cám hư không sau đó nương tựa theo chính mình pháp nhãn tỉnh chuẩn đ ị nhanh vị, n h chóng hướng phía xích n g u y ệ t bộ lạc mộ tổ mà đi nhưng mà hắn cũng không biết đến là coi như hắn chân chức vừa mới ly khai lại là một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ nhìn qua phong đạo nhân thân ảnh như có điều suy nghĩ người này đồng dạng là ẩn tàng tại trong hát cám hắn người khoác thần bí đấu đồng màu đen cả người lộ ra một cô hát cám khí tức dạng như vậy phản phất là cùng hát cám cùng ở tại người này hẳn là trước đó đi ta bộ lạc thần miếu đào mộ chỗ mộ bọn hắn cũng đánh lên xích nguyệt bộ lạc chủ ý nếu là như vậy chỗ tốt cũng không thể để n g ư ờ i một người độc chiếm a dù sao làm tấm long sứ giả ta cũng là cần bảo vật trở về giao nộp người thần bí khỏe miệng nhấc lên nụ cười khó hiểu tiếp lấy hắn đem quanh thân khí tức thu liễm đến cực h ạ n sau đó cả người ẩn tàng tại trong h á cám lạc yên vô tức cùng tại phong đạo nhân sau lưng Trường bởi vậy từ xích nguyện bộ lạc sáng tạo đến nay bộ lạc bên trong lịch đại tiền bối toàn bộ đều mai táng tại xích n g u y ệ t sơn đình phong nhất và nương tựa theo tự thân pháp nhãn cùng nối phần mộ khí tức cảm giác bén nhạy làm xích nhiễm g cùng ba vị lao tổ tông tất cả đều ly khai về sau những ngày phần mộ căn cứ người chết khi còn sống thân phận địa vị cùng thực lực bản thân có nghiêm khắc phân chia địa vị càng cao thân phận càng là hiến hách thực lực bản thân càng là cường đại như vậy chết sau mai táng vị trí liền càng lên gần xích nguyện chỉ định trung ương phong đạo nhân ngạc nhiên phát hiện tại cái này xích nguyệt chỉ đ ỉ n h phía trên hắn phần mộ số lượng không thua ngàn tòa mà lại mỗi một tòa đều xây mười phần to lớn nhất là tại xích nguyệt chỉ đ ỉ n h chính giữa một tòa phân mộ càng dễ thấy cái phần mộ này khoảng chừng cao ba mươi trượng chiếm diện tích càng là đạt đến trăm trượng có thửa hắn phát tán ra khí thế cũng nhất là cường đại nhất là cổ lão đến gần xem xét một khối pha tạ p bộ địa ánh vào phong đạo nhân tầm mắt xích nguyệt tiên tổ xích cựu tiêu chi mộ ngoài ra tại ngôi mộ lớn này chung quanh còn có nhỏ một chút chín tòa phân mộ lấy một loại thần kỳ bố cục bảo vệ mỗi một tòa phân mộ khi tức đều tương đương đến cổ lão rất hiển nhiên bọn chúng đều trải qua tương đối dài tuế nguyệt nhìn xem một màn này phong đạo nhân gáy mắt bắn ra mãnh liệt kinh hỷ c ũ n g khát vọng xích c ử u tiêu không có gì bất ngờ xảy ra vị này hẳn là xích nguyện bộ lạc người khai sáng chính là đời thứ nhất tổ tiên phân mộ của hắn bên trong tuyệt đối có đồ tốt mà lại cái này xích c ử u tiêu khi còn sống tu vi sợ là không yếu chí ít cũng là một vị thần cực cảnh cường giả thậm chí bán thần cũng có thể vực này lớn mộ nhất định phải đảo phong đạo nhân vô cùng trông m ạ thèm bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ mà là tức ép kèm chế nội tâm sao động nương tựa theo ẩn thân ngọc phù cường đại công hiệu l ạ g yên vô tức tại xích nguyệt chỉ đ ỉ n h dò xét trải qua một phen cân thận tuần tra phong đạo nhân thần không biết quỷ chưa phát giác đi tới một cái thần đại cảnh sơ kỳ tuổi trẻ phía sau nam tử người này chính là xích nguyệt bộ lạc người thủ mộ muốn bất động thanh sắc đ à o mộ nhất định phải trước đem cái này người thủ mộ giải quyết mới được đối với cái này phong đạo nhân đã sớm có biện pháp bá tại có chút trầm ngâm về sau chỉ gặp hắn lật tay lấy ra một cây cực kỳ cổ lao chảy gỗ chảy gỗ tạo hình tương tự gậy bóng chảy nó toàn thân đen như mực lại lộ ra một cỗ mênh mông thần bí khí tức bất luận kẻ nào nhìn thấy nó về sau đều sẽ nhìn không được bị nó hấp dẫn liên liên giấu ở cách đó không xa giải vô ưu cũng là như thế thiên thiên linh bảo làm phong đạo nhân đem cái k i a màu đen chảy gỗ lấy ra thời điểm giải vô ưu lập tức nhìn mà t r ọ n tròn mắt đáy mắt bắn ra vô cùng mánh liệt thần quang hẳn không thể lập tức tiến lên đem chảy gỗ cướp đi bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện phong đạo nhân trong tay cái k i a chảy gỗ lại là thấy một lần có thể n ộ nhưng không thể cầu tiên thiên linh bảo loại này đồ vật chính là tiên thiên mà thành mỗi đồng dạng linh bảo đều có được r i ê n g phần mình năng lực thần kỳ là thiên địa dựng dục lại trực tiếp ban cho không cách nào người vì thu hoạch được nhưng phạm là một kiện tiên thiên linh bảo đều là các cường giả suốt đời truy cầu cái này đồ vật có được chính là tạo hóa cho đến tận này giải vô ưu cũng tại cho rằng tại cái này sơn l ă n g giới bên trong được chứng kiến không ít thần vật cùng trí bảo nhưng đối với tiên thiên linh bảo loại này hiếm có đồ vật hắn vẫn là lần đầu gặp người này đến tột cùng là lai lịch gì mà lại vật k h í của hắn không khỏi cũng quá tốt đi thế mà có một kiện tiên thiên linh bảo chẳng lẽ lại đây cũng là hắn từ trong phần mộ đạo được giải vô ưu nhãn thần nóng bỏng Nếu là hắn đem cái này tiên tiên linh hiến thanh sơn đại thần, chắc chắn thần xuống thân ân. tế tế tiếc. sau thu yêu là làm phẩm cho chắc hoạch hái, hạ Chỉ đem đoạt đó đại được đại thần hái, từ đó cái tới tay, từ bảo ý nghĩ tuy tốt nhưng là giải vô ưu cũng nhìn ra được phong đạo nhân cái thằng này cũng không dễ chê ơ ợ bởi vậy cứ việc vô cùng trông mặt t m nhưng hắn cũng không có tùy tiện làm việc đối với trong bóng tối thăm dò chờ đợi thời cơ giải vô ưu phong đạo nhân cũng không có phát giác được lúc này hắn đã cầm tia màu đen chạy gỗ đi tới cái tia người thủ mộ sau lưng v ảnh thừa dịp người thủ mộ không chú ý hắn hung hăng đem trong tay chạy gỗ đập vào người kia chết n ó sau đó giải vô ưu chính là nhìn thấy cái kia có được thần đ à i cảnh sơ kỳ người thủ mộ căn bản không có bất kỳ phản kháng cùng d i y i giụa liền như thế thẳng tắp n g ấ t đi đồng thời trong lỗ mũi còn phát ra trận trận tiếng ấy dạng như vậy tựa hồ là ngủ thiếp đi t thứ này lại có thể là một kiện châm đối với linh hồn tiên thiên linh bảo cái này công hiệu đơn giản lịch thiên a cách đó không xa giải vô ưu trong lòng c h ấ n kinh hô to đối với phong đạo nhân trong tay màu đen chảy gỗ hắn càng thêm khát vọng cùng lúc đó trái lại phong đạo nhân cũng là lộ ra nụ cười sán lạc cái này tăng hồn đồng thật sự là dùng tốt không hổ là thiên địa dựng dục linh bảo về sau dùng để âm nhân quá r ấ t qua cho dù là ban thần dạng này gõ lên một cái cũng sẽ xa vào đến ngủ say ở trong nghiêm trọng người trực tiếp hồn phi p h á c h tán nghĩ tới đây phong đạo nhân khỏe miệng lộ ra âm hiểm lại t à ác tiêu dung về sau hắn đem cái kia người thủ mộ thân thể xem chừng ẩn giấu đi ngay sau đó liền đem nóng bỏng ánh mắt nhắm ngay kia từng tòa lớn mộ thời gian có hạn trước đào l ó n đang khi nói chuyện tại giải vô ưu kia sợ hái than trong ánh mắt phong đạo nhân lại là lật tay lấy ra một thanh cổ lão màu đen quốc ẩm ẩm một cuốc xuống dưới trực tiếp đánh nát xích cựu tiêu mộ đ ị a sau đó hắn liền ra sức đào móc cái thằng này bảo vật trong tay thật đúng là nhiều a nếu là đưa chúng nó toàn bộ đều đ o ạ n tới tay vậy cũng tốt giải vô hưu siết chặt nằm đấm ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng đối với hắn âm thầm thăm dò phong đạo nhân cũng không biết rõ vê n h vê n h vê n h có phá phôi thần sử lực lượng gia trì vô dụng nhiều thời gian dài xích cựu tiêu kia nhìn như kiên cố phần mộ liền bị phong đạo nhân đào mở một cái độc lớn thấy thế, thế phong đạo nhân cũng không có quá nhiều chần chờ lúc này lục lọi đạp đi vào đồng thời giải vô ưu cũng theo thật s á t đằng sau làm xích nguyện bộ lạc đời thứ nhất tiên tổ xích c ử u tiêu phần mộ xây trước tiên làm rộng rãi cùng khí quyển mà lại có khác đầu tiên làm tiên vào mộ thất về sau phong đạo nhân ngạc nhiên phát hiện bên trong có phiên bản thu nhỏ núi non sông ngòi cùng tay cầm vũ khí hình người khôi lỗi hắn cấu tạo đơn giản chính là một cái phiên bản thu nhỏ xích nguyện bộ lạc ngoài ra tại mộ thất ở trong còn khai khẩn lấy từng khối cỡ nhỏ linh điện bên trong chồng lấy đủ loại linh dược những này linh dược mỗi một gốc đều sinh trưởng năm vạn năm trở lên trong đó có chút ở bên ngoài đều đã tuyệt tích thậm chí tại chỗ sâu nhất linh điện bên trong phong đạo nhân còn gặp được thứ thần cấp thậm chí là chân thần cấp hiếm thấy linh dược phát tải phát tải cái này xích cựu tiêu lớn mộ quả nhiên là giàu đến chảy mỡ nhiều như vậy cực phẩm linh dược nếu là xuất ra đi tất nhiên sẽ gây nên o a n h động mà lại ở trong đó còn có hai gốc chân thần cấp thần dược lần này đạo mộ tuyệt đối phải kiếm lớn a ha ha ha phong đạo nhân kích động đến cười tỏ không thôi dứt lời hắn không có bất kỳ chần trờ lúc này một cái lắc mình đi tới linh điện bên trong mang theo vô hạn kinh hi vung động thủ bên t r o n g quốc l i ề n bắt đầu đối trong đó một gốc thần dược đảo t h ờ i tình cảnh này một mực xem chừng cùng sau lưng hắn giải vô ưu đồng dạng là tỉnh thần đại trấn đáy mắt chạy xuôi mánh liệt thần quang thừa dịp phong đạo nhân đảo móc thần dược thời điểm hắn cẩn thận nghiêm túc đi tới phía sau hắn ẩm ẩm sau một hồi mắt thấy phong đạo nhân muốn thành công đem gốc kia thần dược móc ra giải vô ưu quyết định thật nhanh trực tiếp hung hăng một cước đá vào cái mông của hắn bên trên ôi ai hắn a dám đối đạo ra đạo thủ giải vô ưu một cước này dùng sức cực lớn tại lực lượng cường đại phía giới phong đạo nhân bay thẳng ra ngoài t r u n g điệp rơi xuống tại bên ngoài trăm t r ư ợ n g thưa n à y cơ hội giải vô ưu bằng nhanh nhất tốc độ đem phong đạo nhân móc ra gốc kia thần dược chứa vào trong túi chữ vật ngay sau đó hắn lại làm một cái l ắ c mình đi tới một n ụ i khác thần dược trước mặt muốn cưỡng ép đưa nó nhổ đi nhưng mà ngay tại giải vô ưu vừa mới động thủ thời khắc hắn trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ kinh khủng sắc cơ ngầm đầu nhìn lên chỉ gặp một cây chiến mâu đang điên cùng hướng hắn đánh tới cùng lúc đó càng có một cái kinh khủng đại thủ từ đỉnh đầu điên cùng rơi xuống thấy tình cảnh này giải vô ưu đành phải bất đắc dĩ bỏ qua cái này g ố c sắp tới tay thần dược sau đó dựa vào hưu linh áo t r à n g lực lượng cả người trốn vào vô biên hát đám biến mất ngay tại chỗ trước khi đi thời khắc hắn rõ ràng nghe được mộ thất bên trong vang lên phẫn nộ giống to chương ba trăm hai mươi tám gan lớn chết no chết đói gan nhỏ giống là ai dám đoạt lao t ử đồ vật mở tối mộ thất bên trong phong đạo nhân phát ra phẫn nộ đến cực hạn bảo hiếu trong lời nói càng là tràn ngập vô biên sát khí giờ phút này hắn một đôi mắt lạnh lẽo điên cùng hướng phía mộ thất không gian chung quanh quét tới muốn đem cái kia ẩn tàng hấp thủ tìm ra nhưng mà vô luận hắn như thế nào tìm kiếm vẫn không có phát đương nhiệm gì mánh khỏe dạng như vậy tựa hồ cái kia phía sau màn hát thủ trực tiếp từ dưới mí mắt tiêu thất vô tung nhìn thấy kết quả này phong đạo nhân tâm tính lập tức nổ thảo chưa hề chỉ có lao đạo ta đoạt phần của người khác nghĩ không ra cả ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mẹ nó đừng để lao tử biết do ngươi là ai nếu không nhất định phải để ngươi cái này cho nói chết không có chỗ trôn phong đạo nhân hung tọn chửi với nói t ố i tay thần dược thế mà bị người cưỡng ép từ dưới mí mắt tức đi hắn đào mộ nhiều năm như vậy chưa từng có nhận qua như thế vô cùng n h c nhã càng nghĩ phong đạo nhân trong l ò n g đánh lên à h một mươi cái hai công h n vạn t h phân lược chú ý chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn con mắt cứ như vậy phong đạo nhân vừa măng măng lượt đấy một bên lại cẩn thận nghiêm túc đào xới thần dược đối với hắn vô hạn phất hận giải vô ưu có thể tưởng tượng Bạch. lúc này hắn đã mượn nhờ thần kỳ ưu linh áo choàng l ạ g yên vô tức trốn ra xích cựu tiêu mộ thất cái này là thật phát nghĩ không ra ta chỉ là lâm thời quyết định đến xích nguyện bộ lạc nhìn xem muốn sớm dẫn một cái điểm thuận tiện về sau tầm b ả o cái nào biết rõ còn có thể có như thế kỳ ngộ và chuyện tốt vậy mà không cần tốn nhiều sức liền cướp được một gốc chân thần cấp thần dược nếu là đem vật này kính hiến cho thanh sơn đại thần chắc hẳn đại thần nhất định sẽ ưa thích đến lúc đó ta chắc chắn thu hoạch được đại tạo hóa nhìn xem trong túi chữ vật thần dược giải vô ưu trên mặt tách ra vô cùng nụ cười sán lạ đây là hắn tầm bảo đến nay thu hoạch lón nhất một lần đồng dạng lần này cũng may mà trên người u linh áo choàng nếu không phải có này thần khí nơi tay hắn căn bản không có khả năng đạt được nghĩ tới đây giải vô ưu vớt ve trên người u linh áo choàng đ á y mắt không khỏi lộ ra mãnh liệt hâm mộ và khát vọng cái này đồ vật cũng không phải hắn mà là tạm thời hướng vu hoàng n g ự nguyên bản hắn chỉ là muốn tới xích nguyện bộ lạc điều nghiên địa hình lại không muốn sẽ có trọng đại như thế thu hoạch cái này u linh áo choàng đúng là đồ tốt ta đại thần đã đem nó ban cho vu hoàn nếu là lại nhiều m ộ t kiện thật là tốt bao nhiêu giải vô ưu thở dài trong lòng dứt lời tại hảo hảo thưởng thức một phen tới tay thần dược về sau hắn chính là chuẩn bị ly khai xích n g u y ệ t tri đ ỉ n h tiến về thiên phong bộ lạc nhìn xem bất quá ngay tại di chuyển bộ pháp thời khắc giải vô ưu lại là đột nhiên ngừng lại đem ánh mắt lại một lần nữa nhìn phía xích cựu tiêu phần mộ đáy mắt bên trong dâng lên một cái điên cuồng ý nghĩ cái này thế nhưng là ngàn năm một thờ cơ hội tôi ta dưới mắt cái kia trộm ộ đang ở bên trong đạo mộ chỉ cần một đường đi theo hắn tất nhiên sẽ tìm được bảo vật mà lại trên người ta u linh áo choàng có thể hành tẩu ở h c á m người khác căn bản không thể nhận ra cảm giác đến cái này cũng bảo đảm an toàn đã như vậy sao không lại là một m trận h o n h tráng dù sao dạng này cơ hội tốt sau này chỉ sọ là rất khó gặp lại giải vô ưu ngưng mi c h ầ m tư xích cựu tiêu trong phần mộ khẳng định còn có cái khác bảo vật điểm này là cái dung hoài n g h ị nếu như cứ như vậy đi thẳng một mạch giải vô ưu tự nhiên là không căm lòng mẹ nó làm đi dù sao ta có u linh áo choàng mang theo cũng không sợ nguy hiểm cùng lắm là bị người kia phát hiện trực tiếp bỏ chạy chính là giải vô ưu siết chặt nằm đấm âm thầm quyết tâm có câu nói rất hay gan lớn chết no chết đói gan nhỏ lần này hắn giải vô ưu liền đến làm một cái gan to bằng trời người nghĩ tới đây hắn hung hăng hít sâu mấy hơi bình phục lại trong lòng sao động sau đó liền hướng phía đường cũ thần không biết quỷ chưa phát giác về tới mộ thất b à n h b à n h b à n h làm giải vô ưu hất lên ú linh áo choàng trở lại mộ thất về sau bên hai lập tức chuyển đến từng đoạn chấm thấp đào móc thanh âm tập trung nhìn vào chỉ gặp lúc này phong đạo nhân ngay tại điên quần thu gặt lấy trên đất rất nhiều linh dược mà lại thần sắc cảnh giác tới cực điểm thấy thế giải vô ưu mặc dù mười phần trông m à t h è m nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ đang quan sát một một lát hắn chính là vượt qua linh điện hướng phía lớn mộ càng chỗ sâu đi tới một lát sau tại một phen đi dạo về sau hắn đi tới một cái cổ lão cửa đồng lớn trước đó âm thầm quan sát cái này thanh đồng cánh cửa về sau nhất định là xích c ử u tiêu nơi t ă n g thân nhìn lại môn này chất liệu tuyệt không phải muốn đi vào đến trong đó tựa hồ cũng không phải chuyện dễ à giải vô ưu đáy lòng trầm ngâm nói giờ phút này hắn vẫn là không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ mắt thấy không cách nào trực tiếp tiến vào chủ mộ thất liền tại nguyên c h â kiên nhận chờ đợi hắn tin tưởng vững chắc phong đạo nhân hẳn là có biện pháp đến thời điểm chỉ cần cửa đồng lớn phá vỡ liền có thể đi theo đi vào một chiêu này ôm cây đợi thỏ s á t thực hữu hiệu b ạ c h học chừng nửa cái thời điểm về sau đem trên mặt đất tất cả linh dược thu sạch c ắ t s o n g sôi phong đạo nhân không nhanh không chậm xuất hiện ở cửa đồng lớn trước đó ha ha l ã o đạo ta đã ngửi thấy bảo vật khí t ứ c đại môn này phía sau tuyệt đối có độ tốt nói phong đạo nhân tại ngưng thần nhìn quanh mấy phần l i ê n vung động thủ bên trong phá phôi thần sử hung hăng một quốc đào tại cửa đồng lớn bên trên âm ẩm phá phôi thần sử vĩ lực phi phạm làm phong đạo nhân hung hăng một quốc rơi xuống lúc nguyên bản kiên cố cửa đồng lớn lập tức phá vỡ một cái độc lón trong chốc lát một cô âm chầm lại mục nát khí tức như như hồng thủy mánh l ư ợ t ra đợi cho kia khí tức toàn bộ tan hết về sau phong đạo nhân mới là cẩn thận nghiêm túc vượt qua cửa đồng lớn tiên vào xích cựu tiêu mộ thất ở trong đừng, đừng đừng vừa tiến vào đến mộ thất nương theo lấy từng đợt rất nhỏ suy vang chỉ gặp mộ thất trung tướng kế sáng lên từng c h i ế c từng c h i ế c trường sinh đăng hắn sang chói đen n u ố c chiếu dọi toàn bộ mộ thất mãi cho đến lúc này phong đạo nhân cùng giải vô ưu mới là nhìn rõ ràng mộ trong phòng mặt cảnh tượng chỉ gặp mộ thất mười phần rộng rãi chu vi trên vách tường giống bay phượng múa phát họa lấy rất nhiều tinh mỹ bức họa thông qua những cái k i a bức họa phong đạo nhân hiểu được liên quan tới xích c ử u tiêu một chút cuộc đời sự tích trừ cái đó ra tại mộ trong phòng mặt còn cất đặt lấy hai cái cổ lão đồng quan vô luận là tạo hình vẫn là quy cách đều không kém bao nhiêu mà lại tại mỗi một chiếc đồng quan trước đó cũng còn cất đặt lấy tế tự chỉ vật thấy tình cảnh này vô luận là phong đạo nhân vẫn là giải vô ưu đều minh bạch cái này hai cái đồng quan hẳn là xích c ử u tiêu cùng hắn khi còn sống thê tử tất cả hai người sau khi chết hợp mộ mà táng xem ra xích c ử u tiêu cùng hắn thê tử khi còn sống mười phần ân á i á giải vô ưu âm thầm cảm khái dứt lời hắn liền đi tới một bên l ặ n g lặng chờ đợi mà so với giải vô ưu phong đạo nhân lại là không có để ý nhiều như vậy hắn đầu tiên là đơn giản đánh giá một cái hai cái đồng quan tiếp lấy liền tới đến cự ly gần nhất một cái quan tài trước mặt để lão đạo ta đến xem bên trong có thứ gì tốt bà bối đang khi nói chuyện phong đạo nhân lúc này đậu thủ muốn lấy trong tay quốc cứ thế mà đem nắp quan tài c ậ i mở gặp hắn đ ậ u thủ giấu ở trong bóng tối giải vô ưu tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi hắn trực tiếp đi đến một cái khác cố quan tài trước mặt ầm ầm không có bất cứ chút do dự nào chờ đúng thời cơ hắn lúc này bằng nhanh nhất nhanh đem đồng quan ôm lấy sau đó giải vô ưu chính là chuẩn bị đem chứa vào đến trong túi chữ vật đừng nhưng mà ngay tại hắn di chuyển đồng quan thời khắc đã thấy một đạo băng lánh thanh âm sau lưng hắn văng lên chó đồ vật lao tử đã đợi ngươi đã lâu dám đến cướp ta đồ vật đi chết đi không được bị phát hiện A ra ra. nương theo lấy một đạo thống khổ tới cực điểm thanh âm giải vô ưu cánh tay trái bị phong đạo nhân chém xuống một kiếm đừng cùng lúc đó thừa dịp cái này lỗ hỏng giải vô ưu cũng thân hóa hát đám vàng nhanh nhất tốc độ xông ra phân mộ thấy tình cảnh này p một một lần này hắn tuy nói sớm có phòng bị đồng thời thành công chém xuống kia tặc tử một đầu cánh tay trái nhưng cùng lúc cũng bị hắn cướp đi một ngụm đồng quan cái này tổn thất có thể nói là không nhỏ vì b nếu t để cho người này sau này tiếp tục tiềm phục tại bên cạnh thì đối với lao đạo ta đảo mộ l n bảo thế nhưng là thật to bất lợi cứ như vậy về sau không biết rõ muốn tổn thất hết bao nhiêu bảo vật mà lại hôm nay ta chém xuống người này một đầu cánh tay trái người kia tất nhiên sẽ đối ta ghi hận trong lòng sau này một khi gặp phải nhất định xấu ta chuyện tốt nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới được phong đạo nhân âm thầm quyết tâm hắn cũng không muốn tại sao này đào mộ trong quá trình lưu lại cho mình một cái to lớn thai hoàng ẩm bất quá cái kia tặc nhân hành tích lén lút cho dù là lấy thủ đoạn của hắn cùng năng lực cũng không cách nào truy tìm đến tung tích bởi vậy muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng nhưng mà phong đạo nhân cũng không phải không có biện pháp b ạ c h đang trầm m ặ t mấy phần về sau hắn lúc này bằng nhanh nhất tốc độ về tới mộ thất đem giải vô hữu chém xuống đầu kia cánh tay trái nhặt lên nhìn xem cánh tay trái này phong đạo nhân gáy mắt lướt qua một vòng nụ cười quỳ dị có cái này đồ vật nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây chờ đem đầu tay trên chính sự xong xuôi liền đi tìm tần đạo phu để hắn lấy bí pháp truy bản s ó c nguyên thẩm tra một cái cánh tay này bản tôn đến thời điểm cho dù kia tặc tử chạy trốn tới chân trời góc biển lão đạo ta cũng nhất định phải để hắn chết không nơi tán g thân phong đạo nhân hung tợn nghĩ nói dứt lời hắn tìm cái huyền băng hộp ngọc đem giải vô ư u cánh tay trái đóng băng sau đó liền đem ánh mắt nhắm ngay trước kia còn sót lại đồng quan v ảnh dù phá phôi thần sử c ậ mỏ nắp quan tài về sau phong đạo nhân phát hiện nằm ở bên trong ngập lấy một khối từ vạn năm huyền băng ngọc tùy thai nén mà thành băng phách bởi vậy có thể để thi thể bảo tồn hoàn hảo trừ cái đó ra tại nữ tử trong quan tài đồng phong đạo nhân còn tìm đến một chiếc cổ lão mà thần bí màu xanh đèn cung đình nhìn cũng vật phi phạm phá vọng trì đăng phong đạo nhân đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang thông qua pháp nhãn nhìn rõ hắn biết được cái này chén nhỏ thần bí cổ đăng lai lịch cùng công dụng vật này tên là phá vọng trì đăng cách dùng lớn nhất của nó mà có thể bài trừ thế gian mê vọng đồng thời xua tan hạc á m là nhân gian mang đến hải hòa cùng q u a n minh có thể nói cái này phá vọng trì đăng chính là hát cám cùng t à ác khắc tinh chỉ cần đưa n ó nhóm lửa đến lúc đó bất luận cái gì t à ác cùng hát cám đều không chỗ c h e t h â n hơn nữa còn sẽ bị phá vọng chi đăng ánh đèn cưỡng ép tịnh hóa còn có là được cái này chén nhỏ phá vọng chi đăng cũng là một kiện hiếm có linh bảo t ố t bảo b ố i a làm thấy rõ phá vọng chi đăng thần kỳ vĩ lực về sau phong đạo nhân mặt âm trầm bên trên lập tức tách ra nụ cười sán g lạ cái này chén nhỏ phá vọng chi đăng nhưng so sánh lúc trước hắn tổn thất gốc kia thần dược chân quý nhiều nhưng mà vừa nghĩ tới trước đó bị cướp đi thần dược còn có chiếc kia chứa xích cựu tiêu thi thể đồng quan phong đạo nhân lại là hận đến nghiến răng xích cựu tiêu thê tử quan tài bên trong đều có dấu phá vọng c h i đăng như vậy đồ tốt vậy hắn bản nhân quan tài bên trong lại có dạng gì bảo vật mặc dù không rõ ràng nhưng đến có thể đoán được tuyệt đối không kém gì trong tay hắn cái này chén nhỏ phá vọng c h i đăng bất quá những này vốn là thuộc về hắn đồ vật cũng là bị một cái ghê tỏm lên cực điểm tạc tử cho cưỡng ép cướp đi cái này khiến phong đạo nhân cảm nhận được lớn lao k h t đục á i này trang tử một ngày kia lão tử nhất định phải tìm trở về hắn hùng hùng hồ hồ nói phong đạo nhân đem ánh mắt nhắm ngay trong quan tài đồng nữ tử sau đó cẩn thận nghiêm túc đẩy r a miệng của nàng từ bên trong lấy r a viên kia vạn năm băng phách đây cũng là một kiện đồ tốt tạp tạp tạ. l à g băng phách bị lấy đi về sau nữ tử thi thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo không bao lâu liên hóa thành một đống bờ miệng thấy tình cảnh này phong đạo nhân mướn mày thế mà triệt để mục nát sớm biết như thế liền không nên đem cái này băng phách lấy ra cái này ta kêu nhận h u y n đệ mất đi một bộ có thể liệm thi thể ai lao đạo ta xin lỗi hắn a phong đạo nhân lắc đầu thở dài nói thoại âm rơi xuống hắn vung tay lên đem nữ t ử đồng quan thu vào sau đó lại là tìm tòi tỉ mỉ một phen mới là quay người đi ra mộ thất vê anh vê anh vê anh cũng liền tại phong đạo nhân đạo song xích cựu tiêu phần mộ về sau đống nhiên một cỗ lực lượng quỷ dị bắt đầu từ trong phần mộ hấp thu ra dung nhập vào thân thể của hắn ở trong sau đó tại kia cỗ thần bí lực lượng thôi thúc giới phong đạo nhân tu vi liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên đông chốc lát sau hắn tu vi từ lúc đầu thần đại cảnh sơ kỳ trực tiếp tăng lên tới thần đại cảnh hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể đột phá tới thần đại cảnh đ ỉ n h phong một màn này làm cho phong đạo nhân vui mừng quá đỗi chỉ là đ à o xích c ử u tiêu phân mộ liền tăng nhiều như vậy tu vi xem ra xích c ử u tiêu khi còn sống cái này tu vi cùng thực lực nhất định mười phần cường đại a chí ít cũng là một vị bán thần phong đạo nhân gáy lòng âm thầm phỏng đoán đúng rồi đã xích c ử u tiêu khi còn sống có thể là một vị bán thần như vậy tùy tùng của hắn cũng nhất định không phải người bình thường ta nhớ được tại xích c ử u tiêu phân mộ xung quanh còn có chín tòa phân mộ xem ra quy cách tựa hồ rất cao bộ dáng nếu là đưa chúng nó cũng đạo nhất định có đại thu hoạch nghĩ tới đây phong đạo nhân rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng lúc này khiêng phá phôi thần sử lao nhanh ra phân mộ sau đó hắn chính là huy đ ạ o quốc đối bên cạnh k i a chín tòa phân mộ điên c u ồ n g đ ó n bóc ẩm ẩm theo thời gian chuyển r ờ i phong đạo nhân mỗi đào một tòa phân mộ hắn tu vi đều sẽ tăng trưởng một phần đồng thời cũng thu hoạch rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên phong đạo nhân tại xích nguyệt chỉ đ ỉ n h điên c u ồ n g đạo mộ nhưng là một bên khác từ xích nguyệt chỉ định chạy trốn giải vô ưu lại là lòng có dư quý lúc này tại cự ly xích nguyện bộ lạc mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa đại sơn bên trên giải vô ưu dừng lại chính nhìn xem kia bị chém đứt cánh tay trái hắn cắn chặt hầm răng đáy mắt bên trong đã có kinh hoàng cùng sợ hãi cũng có được phẫn nộ cùng thở dài người kia không dễ cho ca cứ việc ta nhiều lần xem chừng vẫn là bị hắn đã nhận ra mánh khỏe lấy về phần ném đi một cánh tay bất quá may mắn chính là bảo vệ mệnh mà lại lần này thu hoạch cũng là cự lớn cho dù làm ạ o hiểm đó cũng là đáng giá nhìn xem trong túi chữ vật đồng quan giải vô ưu mọc ra một hơi chỉ cần bảo vật tại liền tốt mặc dù cánh tay trái bị chém đ ứ c nhưng là nghe nói đại tế ty thông h i ể u tục tiếp thần thuật cùng thần pháp không biết rõ có thể hay không là ta đoạn chi trọng sinh nếu như không được vậy chỉ có thể xin giúp đỡ thanh sơn đại thần hắn thở dài trong lòng dứt lời giải vô ưu không có tại nguyên chỗ chờ lâu lúc này bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía lôi minh s ơ n mà đi chương ba trăm ba mươi lâm vô đạo ta bội phục dũng khí của ngươi đừng mượn trên người u linh áo choàng giải vô ưu hành tàu ở hạ cám cũng không lâu lắm liền kéo lấy tàn tật thân thể về tới lôi minh sơn trong thần miếu lúc này đồ sơn thương nguyệt chính tại thần đàn phía dưới dốc lòng tìm hiểu thanh sơn thần điện cùng hắc cám thần điện phía trên chỗ ghi lại thần thuật cùng thần pháp làm giải vô ưu hiện thân lúc nàng mới là chậm rãi mở mắt ra hả khi nhìn thấy giải vô ưu cánh tay trái lại bị chặt đứt thời điểm nàng thanh lanh trong con người cũng là lướt qua một tia kinh nghi bãi kiến đại tế thi giải vô ưu che lấy tay cụt cung kính quỷ mọc xuống đất hai đầu lông mày hiện lộ ra một tia t h ố n g khổ người ở bên ngoài gặp được phiên thoái đồ sơn thương nguyệt bình đạm thanh âm nhẹ nhàng vang lên ngay vậy giải vô ưu nhẹ gật đầu thần sắc có vẻ hơi hổ thẹn đại tế tê pháp nhãn như luốc thuộc hạ vừa rồi đi một chuyên xích nguyệt bộ lạc bởi vì quá mức lòng tham bởi vậy gặp phải nguy cơ s i n h tử nếu không phải trên người cái này hữu linh áo choàng chỉ sợ thuộc hạ sẽ chết ở nơi đó ngươi đi xích nguyệt bộ lạc nghe nói như thế đồ sơn thương nguyệt lông mày có chút n h ă n lại trên người ngươi hữu linh áo choàng chính là đại thần ban cho vu hoàn có thể hành t ẩ u ở h tám chân thần phía dưới hẳn là không người có thể phát giác được tung tích của ngươi tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy thậm chí còn bị chặt đứt một cánh tay ách cái này đều do thuộc hạ quá mức lòng tham nói giải vô ưu đem chính mình tại s í c h nguyệt chi đỉnh phát sinh hết thảy không rõ chi tiết toàn bộ nói cho đồ sơn thương nguyện trộm mộ nàng trong miệng chuyển ra một đạo kinh nghi thanh âm đúng vậy đại tế thi căn cứ phán đoán của ta cái kia đi s í c h nguyệt chi đỉnh đào mộ trộm mộ hẳn là trước đó đến ta bộ lạc đào thần miếu tạ tử trên thân người kia bảo vật đông đảo mà lại thủ đoạn phi phạm chắc hẳn không phải người bình thường nguyên bản ta đã thành công cấp được một gốc thần dược nhưng là nghĩ đến cơ hội khó được thế là liền lại nghĩ lại vớt một thanh lớn kết quả bị cái kia trộm mộ nhìn thấu lúc này mới có hiện tại kết cục giải vô ưu hồ t h ạ n nói đây hết、thầy. vẫn là trách hắn lòng quá tham đại tế t i ngài nhìn ta cái này tay cụt còn có thể một lần nữa phục hồi như cụ a c h â m mắt thật lâu giải vô ưu rốt c ụ c lấy hết d ũ n g khí xem chừng dò hỏi ngay vậy đồ sơn thương n g u y ệ t gọn sóng quét mắt nhìn hắn một cái người đầu kia tay cụt đâu ách lúc ấy sự tính ra khẩn cấp vì đào m ệ n h ta ta chưa kịp đem tay cụt thu hồi bởi vậy nó còn tại mộ trong phòng mặt hiện tại chỉ sợ đã đã rơi vào cái kia t r ộ n mộ trong tay giải vô ưu bất tán đáp nói xong hắn lại đem vô cùng chờ mong nhã thần rơi vào đồ sơn thương nguyện trên thân đại tế ty không có tay cụt vậy ta cái này tương đối khó xử lý nếu như ngươi tay cụt vẫn còn ta có thể thi triển thần thuật đưa ngươi tay cụt một lần nữa tục tiếp đến lúc đó cũng sẽ không có vấn đề lớn bất quá dưới mắt ngươi tay cụt đã mất cho dù là tục tiếp thần thuật cũng không dạy được hiệu dụng bởi vậy bản tọa cũng bất lực đồ sơn thương n g u y ệ t gọn xong nói a không cách nào tục tiếp sao nghe nói như thế giải vô hưu một trái tim trong nháy mắt chìm vào vạn trượng thâm nguyên đáy mắt bên trong cũng dâng lên một vòng tuyệt vọng đa tạ đại tế ti cái này có lẽ chính là ta mệnh đi hắn ai thắn nói nói giải vô ê u không người cúi đầu chính là chuẩn bị ly khai thần m i ê u chờ chút đại tế tờ còn có gì phân phó giải vô ê u thất hồn lạc phép xoay người lại trời không tuyệt đường người ngươi cũng không nên nản trí mặc dù ta không cách nào lấy thần thuật giúp ngươi đoạn chi trọng sinh nhưng là thanh sơn đại thần có lẽ có thể nếu là có thể cầu được đại thần xuất thủ cũng không thành vấn đề thanh sơn đại thần lời này vừa ra giải vô ê u tâm thần đại c h ấ n nguyên bản tuyệt vọng nội tâm lại lần nữa nổi lên hy vọng đại tế ti ta đợi chút nữa bản tọa giúp ngươi hỏi thăm một cái lấy ngươi lần này mang về tế phẩm chắc hẳn đại thần cũng sẽ vô cùng hài lòng đa tại đại tế thi giải vô ưu mang theo mãnh liệt cảm kích trùng điệp l ê bái người trước chờ lấy bản tọa sẽ đem việc này bẩm báo tại đại thần dứt lời đ ợ hồ sơn thương nguyệt liền bắt đầu quỳ giảm xuống thần đàn phía dưới thành kính cầu nguyện thấy thế giải vô ưu cũng không dám lãnh đạo cũng lấy thành kính tư thái quỳ xuống trước thần đàn phía dưới thấp thỏm chờ đợi kết quả một bên khác lâm vô đạo b ọ n người cũng sắp đến tiên phong bộ lạc nhưng mà đúng lúc này hắn đột nhiên nghe được đến từ đồ sơn thương nguyệt cầu nguyện tựa hồ có chuyện gì gấp lập tức hắn thông qua thanh sơn đại ma thần thần lực đem k ý thác vào lôi minh sơn trong thần miếu một sợi thần tính cho kích phát ra trong chốc lát lâm vô đạo tâm thần về tới thần miếu chỉ gặp tại thần đàn phía dưới cung kính quỷ lệ lấy đồ sơn thương nguyện cùng giải vô ưu hai người bất quá giải vô ưu cánh tay trái đã đ o ạ n mất thấy tình cảnh này hắn tự hồ minh bạch đồ sơn thương nguyện hướng mình cầu nguyện nguyên nhân hoa tâm niệm vừa động một sợi thần quang từ tượng thần trì hư ảnh chính là hiển hóa ra ngoài cung nên n ạ i thần cung nên n ạ i thần nhìn thấy lâm vô đạo d á n g lâm nhân gian đồ sơn thương nguyệt cùng giải vô ưu hai người lúc này cùng kính lê bái các ngươi hướng bản t h ầ n cầu nguyện không biết có chuyện gì hồi bẩm đại thần tấm long sứ giả giải vô ưu trước đây đi một chuyến xích nguyện bộ lạc là đại thần tìm kiếm bảo vật làm thế phẩm kết quả gặp bất hạnh đại nạn bị chém tới cánh tay trái bây giờ nhóm chúng ta thành kính cầu nguyện hy vọng đại thần hạ xuống t h ầ n ân trợ giúp giải vô ưu đoạn chỉ trọng sinh đồ sơn thương nguyện hồi bẩm nói đang khi nói chuyện nàng lúc này hướng phía bên cạnh giải vô ưu n á y mắt thấy thế giải vô ưu lúc này hiểu ý trực tiếp sẽ tại xích n g u y ệ t c h i định cướp được thần dược còn có xích c ử u tiêu chiếc quan tài đồng này toàn bộ đem ra đại thần ở trên đây là có thuộc hạ xích n g u y ệ t bộ lạc đạt được tế phẩm hôm nay chuyên tới để kính hiến cho đại thần thần dược cựu giai bán thần thi thể nhìn xem giải vô ưu lấy ra đồ vật lâm vô đạo tinh thần đại chấn một máy mắt đáy mắt của hắn nở rộ lên sáng trói thần quang đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thần cấp linh dược giải vô ưu ngươi đi xích nguyện bộ lạc phải vậy ngươi có hay không gặp được một cái chuyên môn đạo mộ cái này gặp không dối gạt đại thần thuộc hạ trong tay cái này gốc thần dược còn có cái này miệng chứa xích nguyện bộ lạc tiên tổ thi thể đồng quan chính là từ cái kia trộm mộ dưới tay giành được cũng chính bởi vì dạng này thuộc hạ mới bất hạnh vứt bỏ một cánh tay giải vô hưu sợ hãi đáp n g h e vậy lâm vô đạo khoe miệng lập tức lộ ra nụ cười quỳ dị giải vô hưu đoạt phong đạo nhân bảo vật cái này lá gan cũng đúng là quá mức một ít mặc dù bỏ ra một cánh tay nhưng thu hoạch vẫn là tương đối không tệ hắn âm thầm nói nhỏ đối với giải vô ư u dám đi đoạt phong đạo nhân hắn là bội p h ụ mà lại còn để hắn thành công đây quả thực là một cái kỳ tích đại thần ta tay cụt chỉ sợ đã rơi vào cái kia trộm mộ trong、tay. không biết phải chăng là còn có hy vọng đoạn chi t r ọ n g sinh lúc này giải vô ưu tràn ngập mong đợi dò hỏi có thể hùng vĩ thanh âm từ giữa không trung hạ xuống mặc dù chỉ có hai chữ nhưng lại để giải vô ưu kích động đến tột đỉnh thái hư bổ thiên thuật xôn xao một sợi thần quang hạ xuống trong nháy mắt đem giải vô ưu báo phủ sau đó tâm vô đạo mượn nhờ thanh sơn đại ma thần thần lực thi triển thái hư bổ thiên thuật trong chốc lát tại một cỗ thần bí vĩ lực tác dụng dưới chỉ gặp giải vô ưu tia sóng vai mà đứt cánh tay trái vậy mà từng chút từng chút mọc ra chỉ là một lát một cái hoàn mỹ vô khuyết cánh tay liền một lần nữa sinh trở ra thấy tình cảnh này giải vô ưu đầu tiên là hoạt động một phen phát hiện vậy mà cùng ban đầu cũng không khác nhau chút nào cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng cái này khiến hắn kích động tới cực điểm đa tạ đại thần đông hắn lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính t ư thái t r u n g điệp lễ bái trên mặt đất lâm vô đạo gợn sóng nhẹ gật đầu giải vô ưu tầm b ả o năng lực hắn vẫn là tương đối thưởng thức giải vô ưu lần này ngươi dâng lên tế phẩm bản thân rất hài lòng đợi cho lần này thần chiến kết thúc về sau bản thân sẽ cùng nhau luận công hành thường các ngươi công vân bản thân đều là xem ở trong mắt phạm là trung tâm vì bản thân làm việc người bản thân giải sẽ không bật đ á i ông thoại âm rơi xuống gốc kia thần dược cùng đồng quan trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ cùng lúc đó lâm vô đạo cũng chặt đứt cùng tượng thần liên hệ đa tạ đại tế thi lần này nếu không phải đại tế thi thuộc hạ chỉ sợ trong thần miếu giải vô hữu hướng phía đồ sơn thương nguyệt lớn bái mà xuống thần sắc tràn đầy cảm kích đối với cái này đồ sơn thương nguyệt chỉ là nhẹ nhàng gật đầu hoàn toàn như trước đây đàm mạc đây đều là ngươi tự thân tạo hóa bản tọa bất quá là thực hiện chức trách thôi đại tế thi t i một, một bên g khác lâm vô đạo bọn người cũng đã tới thiên phong bộ lạc chương ba trăm ba mươi mốt tiến đánh o n thiên, thiên phong bộ lạc các hạ dự định như thế nào hành động đâu linh truyền trên sinh hồn tử đem ánh mắt nhìn về phía một bên lâm vô đạo lần này h liền để hai người chúng ta đi đánh trận đầu đi nói lâm vô đạo đối tần đạo phu chào hỏi một tiếng hai người liền không chế lấy linh tru hướng phía thiên phong bộ lạc rào rạt mà đi thấy tình cảnh này sinh hồn tử đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó cũng đi theo sau nhẫm huynh đệ s í c h nguyện bộ lạc những n à y lao giả đều là không thấy con thọ không vung ngưng hàng người ta nhìn bọn hắn chính là muốn kiểm tiện nghỉ trên đường tần đạo phu hử nói đối với cái này lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên nụ cười lạnh như băng yên tâm bọn hắn đã chịu đến vậy liền đại biểu cho bọn hắn cũng phi thường muốn hủy diệt thiên phong bộ lạc chờ đến thời cơ thích h ọ căn bản không cần nhóm chúng ta nhiều lời bọn hắn tự nhiên là sẽ độc thủ đúng rồi chờ sau đó đi đến thiên phong bộ lạc về sau nhóm chúng ta chỉ cần đem phong trường khanh tên kia quấn lấy lên tốt không nên dùng toàn bộ thực lực cùng át chủ bài cho phong đạo nhân tranh thủ thêm một chút thời gian ngoài ra cũng tốt kéo xích nguyệt bộ lạc những người kia xuống nước lâm vô đạo thấp giọng dàn dò nghe vậy tần đạo phu nhẹ gật đầu một đường không nói chuyện đừng tại sao một lúc lâu hai người k h ô n g chế lấy linh trù đã tới thiên phong bộ lạc lúc này bộ lạc bầu không khí hài hòa rất hiển nhiên đối với trước đó thanh phong lĩnh trên phát sinh đại chiến bọn hắn cũng không cảm kích bất quá nếu là mở ra chiến lâm vô đạo cũng sẽ không theo bọn hắn dày vò k h ố n khổ này các ngươi là ai lại dám xông vào ta thiên phong bộ lạc thiên phong thành bên ngoài lâm vô đạo hai người xuất hiện lập tức đưa tới hai cái thủ thành thị vệ chú ý thế là nghiêm nghị chất hỏi đối với cái này lâm vô đạo giữ tợn cười một tiếng nhóm chúng ta là đến báo thủ báo thủ hơi anh đang lúc kia hai cái thị vệ không rõ ràng cho lắm thời khắc lâm vô đạo đưa tay một cái nhiệt g long đại thủ hấn đẻ xuống trực tiếp đem thân thể của bọn hắn đánh nổ thậm chí cường đại đến cực điểm lực lượng còn trực tiếp đem toàn bộ cửa thành một trưởng đánh nát hơn phân nửa ô ô địch tập có địch bất kích thanh cửa ra vào phát sinh biến đổi lớn kinh động đến chung quanh thủ vệ trong chốc lát một đạo bén nhọn lại to kèn lệnh thanh âm vang động t r ờ i lên cơ h ộ tại trong khoảnh khắc liền chuyển khắp toàn bộ tiên h phong bộ lạc bộ lạc tổ tử lấy phong c h ấ n thiên cầm đầu cả đám đang thương lượng chuyện quan trọng nghe tới kêu bén nhọn tiếng kẻ lúc tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi manh tử trên châu ngồi ngồi dậy không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía cửa thành phương hướng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì khởi b ẩ m thủ lĩnh vừa rồi có hai cái hung đồ đi vào bộ lạc hiện nay đã dết tiền đến trừ cái đó ra căn cứ xích nguyện bộ lạc bên trong truyền lại trở về tin tức hiện nay xích nguyện bộ lạc đã dốc toàn bộ lực lượng đến đây tiên đánh ta thiên phong bộ lạc hai cái này cùng đồ chỉ sợ là đến xung phong lúc này tổ từ ngoài có thị vệ vội vàng đến báo và ảnh n g h e xong lời này phong c h ấ n tiên lập tức đập án mà lên thần s ắ c giận dữ thảo xích nguyệt bộ lạc những này cầu t ạ c trùng lại tới người tới chuẩn bị chiến đấu kêu lên bộ lạc bên trong các m i n h đệ theo ta cùng nhau xuất chiến giết chết xích nguyệt bộ lạc những cái kia t ạ c trùng phong c h ấ n tiên nghiêm nghị giống to dứt lời hắn lúc này dẫn theo một cây cổ lao chiến mâu khi thế hung hăng xông ra tổ tử thấy thế những người còn lại cũng là nhao nhao lật ra vũ khí lôi cuốn lấy trùng tiên chiến ý cùng sát khí theo sát phía sau thanh phong lĩnh coi như phong c h ấ n tiên dẫn đầu tộc nhân cả tộc mà chiến thời khắc ngay tại tiềm tu ở trong phong trường khanh cũng là trước tiên mở mắt ra trong chốc lát đáy mắt của hắn hung quan g bạo khởi cái kia đang chết t r n g mộ lại tói mà lại còn tìm tới giúp đỡ tâm niệm vừa động thiên phong bộ lạc bên trong hết t h ể cảnh tượng trong nháy mắt hiện ra tại não hải khi nhìn thấy tần đạo phu lại một lần nữa xuất hiện lại mang theo giúp đỡ mà đến phong trường khanh nhãn thần trong nháy mắt âm lãnh xuống dưới keng một thời gian hắn rút kiếm mà lên bước ra một bước trực tiếp biến mất ngay tại chỗ khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đi tới thành cửa ra vào d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp thủ lĩnh phong c h ấ n thiên chính dẫn theo bộ lạc bên trong tộc nhân cùng lâm vô đạo cùng tần đạo phu kịch liệt chém giết nghiệt long đại thủ hấn ầm ầm hiện nay lâm vô đạo tu vi đã đạt tới thần mạch cảnh sơ kỳ mượn nhờ khởi nguyên chi thạch lực lượng chiến l ự c của hắn trong nháy mắt đạt tới thần đại cảnh một cái cái này nghiệt long đại thủ hấn rơi xuống kia trắng trận m á n h liệt tới bộ lạc tộc nhân trực tiếp bị hắn một trường đánh xuyên qua một cách này chỉ ít có trên trăm vị tộc nhân bị chấn sát không chỉ có như thế tại thiên đạo trí tôn thể ra chi dưới ngoại trừ thủ lĩnh phong c h ấ n thiên còn có thể bảo trì chiến đấu bên ngoài những người còn lại đều không cách nào cùng tranh tài c ầ u tắc cắn rỡ mắt thấy tộc nhân bị giết phong c h ấ n tiên đáy mắt bắn ra ngập trời h n g qua n g hắn bắt đầu không muốn sống hướng phía lâm vô đạo phát động công kích trong tay chiến mâu bị hắn vung vẩy đến cực h ạ n hắn nguyên bản tu vi liền đã đạt tới thần đại cảnh đại viên mãn lần này tại c ử u hận kích thế giới chiến lược lập tức tăng nhiều rất có tới gần thần luân cảnh tư thê thấy tình cảnh này lâm vô đạo dối bàn tay lấy ra diện thần chỉ kiếm diện thần hắn hung hăng chém xuống một kiếm v ơ n h trong chốc lát, chỉ gặp một đạo sắc bén vô song lớn canh kim kiếm khí x u n g ra lôi cuốn lấy c h ạ m diệt hết thẻ kinh khủng bí năng hướng phía phong c h ấ n thiên vào đầu rơi xuống lớn canh kim kiếm khí những nơi đi qua dọc đường hết thảy hết thảy bị một kiếm c h ạ m diệt t cái này kiếm khí ta n g ă n không được cảm thụ được lớn canh kim kiếm khí kia để lộ ra tới lực lượng kinh khủng phong c h ấ n thiên sắc mặt đại biến đáy lòng hiện ra vô hạn hoảng sợ hắn có tự mình hiểu lấy tại kia lớn canh kim kiếm khí phía dưới dù là hắn là thần luân cảnh đại viên mãn tu vi cũng phải bị chém giết không thể nhưng mà biết do không đ ư lại phong trấn thiên cũng không có chút nào lùi ở phía sau hắn chính là thiên phong bộ lạc tộc nhân hắn không thể để cho tộc nhân thu được tổn thương giống k i n h thiên một kích mắt thấy lớn canh kim kiếm khí đánh tới phong chấn thiên trong cổ họng phát ra chấn thiên bạo giống sau đó hắn xử x u ấ t chính mình nhất cường đại bị pháp muốn dùng cái này cứng rắn lâm vô đạo d i ệ t thần chỉ kiếm chỉ bất quá coi như hắn liều chết một kích thời điểm trong lúc đó một đạo vừa manh tuyệt luân đại thủ manh từ trên đỉnh đầu hắn phương ngang qua mà qua lôi cuốn lấy mênh mông vĩ lực trực tiếp một quyển đem kia lớn canh kim kiếm khí đánh nát hả đang lúc phong chấn thiên kinh nghị thời khắc một đạo thân ảnh gầy yếu xuất hiện ở trước mặt hắn trong tay dẫn theo một thành cổ lao trường kiếm quanh thân chứng ý nghiêm nghị phong trường khanh trường khanh hết thảy đều là phát sinh ở trong n g á y mắt khi nhìn thấy người tới thân ảnh về sau bất luận là thủ lĩnh phong trấn thiên vẫn là phong nguyên bọn người hết thảy lộ ra không dám tin t h ầ n s á c lúc này nhìn qua giữa không trung kia uy phong l ấ m liệt khi thế ngập trời thân ảnh quen thuộc bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình phong trường khanh k i a thế nhưng là thiên phong bộ lạc phế nhất người a cho tới nay đều không cách nào tu luyện hắm sao có thể có như thế lực lượng cường đại đáy lòng của mọi người kinh hãi không hiểu giờ k h ắ c này phong trường khanh cho bọn hắn một loại vô cùng xa lạ cảm giác trường khanh ngươi làm sao phía sau phong nguyên chọn tròn, tròn trong mắt không dám tin nhìn qua phong trường khanh đây hết thảy lật đổ hắn nhận biết nhưng mà đối mặt đám người kinh h ã i cùng hoài nghi phong trường khanh lại là gọn sóng cười một tiếng thủ lĩnh đại ca trước đó các ngươi che chở ta đã lâu hôm nay liền để ta đến thủ hộ các ngươi thủ hộ toàn bộ bộ lạc đi cái gì thủ hộ bộ lạc nghe nói như thế ở đây tất cả mọi người lộ ra cực độ bất khả tư nghị n h ã thần h o i anh mà liên tại bọn hắn kinh nghi thời khắc phong trường khanh cũng đã đem ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía đối diện lâm vô đạo cùng tần đạo phu đồng thời một cỗ c u ầ n bạo khí thế cùng lực lượng cũng như hồng hoang thiên h à mánh liệt mà ra tại trong chốc lát bao phủ thập phương đây là thần chiếu cảnh cảm thụ được kia cường đại khí thức phong trấn thiên cơ hồ đem t r ò n g mắt đều t r ừ n g bạo giờ khắc này hắn cảm giác chính mình nhận biết bị trước nay chưa từng có phá vỡ chương ba trăm ba mươi hai đại chiến phong trường khanh trường khanh hắn không phải không có chút nào tu vi phạm nhân sao làm sao có thể lập tức thuế biến đến như thế cường đại rồi phong trấn thiên dùng không dám tin nhắn thần nhìn qua bên cạnh phong nguyên đối với cái này phong nguyên cũng mở mịt lắc đầu trên thực tế hắn xác thực không rõ ràng đến cùng trên người phong trường khanh xảy ra chuyện gì trường khanh hắn trước đó đúng là không thể tu luyện phạm nhân vừa mới qua đi mấy ngày thời gian hắn liền có được như thế lực lượng chắc là thu được cái gì kinh tế h tạo hóa đi đúng rồi thủ lĩnh trước đó lao tổ tông để trường khanh trở thành v o n g xuyên sứ giả tuần s á t v o n g xuyên c h i hà nên không hội trường khanh hắn đột nhiên phong nguyên giống như là nghĩ tới điều gì lộ ra ánh mắt khiếp sợ cực độ người nói là vòng xuyên tri hà phong trấn tiên một mặt kinh nghỉ ừ, tại chúng ta bộ lạc bên trong một mực lưu t r u y ề n vòng xuyên sứ giả truyền thuyết người xưa kể lại tại trở thành chân chính vòng xuyên sứ giả về sau liền có thể nắm giữ kinh thế chỉ lực đến lúc đó đem gánh vác lên thủ hộ toàn bộ bộ lạc chức trách cùng sứ mệnh thủ lĩnh ngài đoán t r ư ở n g khanh hắn có phải hay không là tiến vào vòng xuyên chỉ hạ sau đó may mắn kế thừa vòng xuyên sứ giả y bát phong nguyên càng nói càng kích động nghe được hắn về sau phong chấn thiên cũng là trong lòng giật mình nếu là như vậy cũng có chút khả năng hắn nắm tay nỉ non đồng thời đáy mắt cũng lưu động lên mãnh liệt kinh hỉ cùng phần chấn dưới mắt chính là bọn hắn tiên phong bộ lạc sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt nếu là phong trường khanh thật kế thừa vong xuyên sứ giả y bát như vậy bộ lạc liền được cứu rồi nghĩ tới đây vô luận là phong trấn tiên vẫn là phong nguyên hay là ở đây còn lại tộc nhân đều là chăm chú đem ánh mắt tụ tập tại phong trường khanh trên thân Bạch! đạo đạo cùng cũng con cùng kinh nghi, phong khanh không phút hắn lãnh, phu hai Đối đám động để đem với người tới. Giờ người sau gao rung lưng lâm trường này, gắt tần vô ta ngược lại muốn xem xem các ngươi còn có cái gì dạng thủ đoạn cùng năng lực từ dưới tay của ta đào tẩu vê anh đang khi nói chuyện phong trường khanh thần chiếu cảnh đại viên mãn khí thế cường đại tại trong nháy mắt bạo phát ra bao dung thập phương ngay sau đó hắn vung động thủ bên trong cổ kiếm đưa tay chính là hung hăng một kiếm hướng phía lâm vô đạo hai người vào đầu chém xuống thấy thế lâm vô đạo hai người đ á n mắt cũng là hung quang nghiêm nghị ừ lão tử còn sợ ngươi hay sao hoàng tuyển đồ quyển mắt thấy phong trường khanh đ ộ n thủ tần đạo phu cũng không có bất kỳ chần trờ chỉ gặp hắn một chỉ điểm ra trong chốc lát một chương cổ lão mà thần bí màu đen đổ quyển trôi nổi tại giữa không t r u n g phía trên rầm rầm nương theo lấy phô thiên cái địa hoàng tuyền khí tức bốc lên trong một chốc mắt tại trong hư không ngưng tụ ra một đầu thật lớn hoàng tuyền sông lớn sau đó lôi cuốn lấy vô biên tội nghiệt cùng tạ ác hung hăng cùng phong trường khanh cường đại kiếm quang đụng vào nhau vây anh vây anh vây anh phong trường khanh cái này một kiếm trực tiếp đem chiến lược kéo căng nhưng là tần đạo phu hoàng tuyền đổ quyển cũng là không thể khinh thưởng lúc này kiếm quang cùng hoàng tuyền sông lớn tại hư không trên không ngừng mà va chạm b ộ c phát ra ngập trời lực lượng đều muốn đem đối phương ma diệt chỉ bất quá phong trưởng khanh kiếm quang mặc dù hung mạnh tuyệt luân nhưng so với thanh thế thật lón hoàng tuyển đ ổ quyền vẫn là phải hơi kém một chút cuối cùng cái k i a đạo hung hãn kiếm quang bị hoàng tuyển đ ổ quyền ngưng tụ hoàng tuyển sông lón cứ thế mà thốt vệ sau đó ma diện thấy tình cảnh này đã giao thủ một lần phong trưởng khanh tựa hồ sớm có đón trước vê anh coi như cái k i a đạo kiếm quang bị ma d i ệ n sắt na hắn manh nhưng đưa tay lại là lăng không chém xuống một kiếm thừa dịp hoàng tuyển sông lớn ma diện sắt na trực tiếp đem một kiếm chém ra ô thụ này xung kích giữa không trung trên hoàng tuyển sông lớn bị một kiếm cắt ra tấm kia cổ lao thần bí hoàng tuyển đ ồ quyển cũng là phát ra một đạo nhỏ xíu gào thét từ giữa không trung rơi xuống mà phong trường khanh kiếm quang lại là dư thế không giảm giữa trời chém xuống giảm như vậy hiển nhiên là muốn thừa thắng truy kích nhất cổ tác k h í trực tiếp đem tần đạo phu chấn sát hừ quả nhiên có chút bản sự nhìn xem phong trường khanh t r i ể n hiện ra cường đại lực lượng lâm vô đạo cũng không khỏi đến hít mắt lại nói thật đối với phong trường khanh có thể tại ngắn ngủi trong vòng vành à y trưởng thành đến như thế tình trạng hắn là phi thường bên ngoài bất quá đã lông dê hao không thành vậy cũng chỉ có dết dê, dê hắn cũng sẽ không cho phép một cái không bị khống chế thai hoàng ẩm tiếp tục tồn lưu tại trên đời khởi nguyên c h i thạch t r ư thiên t ị n h thổ thất sát thăng thiên thuật làm phong trường khanh một kiếm chém ra hoàng tuyển sông l ó n trong nháy mắt lâm vô đạo mánh nhưng bước ra một bước đi tới tần đạo phu trước mặt ẩm ẩm tâm niệm vừa động lợi dụng khởi nguyên c h i thạch vĩ lực hắn trực tiếp đem tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới đặt đến thần đại cảnh đ ó lấy lại là thì triển đại đế pháp chư thiên tịch thổ ở chung q u n h diện hóa ra một phương thần bí tịch thổ tinh thổ giáng lâm sát na phong trường khanh sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến vê anh cũng liền tại hắn c h ấ n kinh thời khắc lâm vô đạo tại thất sát t h ă n g thiên thuật nghìn lần chiến lược ra chỉ dưới vung động thủ bên trong diện thần chi kiếm trực tiếp đem đánh tới kiếm quang chẳng diện ngay sau đó không chút do dự hướng phía phong trường khanh một kiếm quét ngang tới lúc này bị quản chế tại tịnh thổ vĩ lực áp chế phong trường khanh tu vi cùng thực lực bị cưỡng ép đánh lạc thần chiếu đại viên mãn rơi xuống đến thần luân cảnh đại viên mãn mà lại hắn còn kinh hãi phát hiện thất ở tại tịnh thổ bên trong cho dù là hắn dựa vào tiên phong bộ lạc mười vạn tộc người lực lượng cũng không cách nào đạt được tăng lên từ đầu đến cuối ở vào thần luân cảnh đại viên mãn thấy tình cảnh này phong trường khanh nội tâm mặc dù có chút chân kinh nhưng không có bất kỳ bối rối tại lâm vô đạo một kiếm c h ạ m diệt kiếm quang về sau hắn chính là một bước đi tới trước mặt cùng hai người điền cùng chém giết kinh thiên một kích diễn thần hoàng tuyển chỉ thủy thiên thượng lai vê anh vê anh vê anh phong trường khanh lâm vô đạo tần đạo phu ba người tại cửa thành giữa không chúng phía trên triển khai vô cùng kịch liệt liệu mạng tranh đấu bởi vì muốn kéo xích nguyện bộ lạc dưới người nước lâm vô đạo cũng không có đem tất cả át chủ bài tại o à n lâm vô đạo cùng tần đạo phu liên thủ phía dưới ba người ở giữa chiến đấu tựa hồ lâm vào cục diện g rằng co phong trường khanh không cách nào chém giết lâm vô đạo bọn hắn đồng dạng lâm vô đạo bọn hắn cũng không cách nào thế nhưng phong trường khanh nhìn xem một màn này Thiên phong bộ l ạ trưởng khanh cái này n g ư vong xuyên sứ giả đàn sinh đối với bọn hắn xích nguyện bộ lạc mà nói cũng không phải là chuyện tốt bọn hắn cũng không hy vọng cái này sự tình xuất hiện ngoại trừ phong trưởng khanh cái này vong xuyên sứ giả bên ngoài hai người kia chiến lược cùng thủ đoạn cũng là không giống dưới mắt phong trưởng khanh bị hai người bọn họ một mực k i ể m chế lại ló như vậy thiên phong bộ lạc bên trong liền chỉ còn lại phong thanh lôi cùng phong thanh minh phong thanh lôi lần trước bị nhóm chúng ta đánh cho tàn p h ế trước mắt đã là người sắp chết không đáng để lo cứ như vậy cũng chỉ có một phong thanh minh s u n g làm bề ngoài chúng ta nêu là xuất thủ chấn áp bọn hắn nhất định là dễ như t r ở bàn tay xích tâm tử mắt lộ hưng phân giờ phút này hắn rốt cục thấy được hủy diệt thiên phong bộ lạc hy vọng chúng ta muốn động thủ sao không đội xem trước một chút lại nói sinh hồn tử lắc đầu hắn cảm giác hiện tại vẫn chưa tới thời cơ xuất thủ cùng lúc đó tại thiên phong bộ lạc bên ngoài ngoại trừ xích h ồ n t ử bọn người ở tại âm thầm thăm dò bên ngoài còn có đồ sơn thị đám người giờ phút này bọn hắn cũng đang chú ý lâm vô đạo bọn hắn cùng phong trường khanh chém giết chương ba trăm ba mươi ba người phương hát thôi bên ta đang t r à n g đại tế ti đây không phải là trước đó đi chúng ta thần miếu đào mộ trộm mộ à bọn hắn làm sao cùng thiên phong bộ lạc đánh nhau nơi xa nhìn xem lâm vô đạo ba người ở giữa chém giết đồ sơn long không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc đối với mấy cái này trộm mộ hắn cũng là có ấn tượng cắt sâu vừa rồi nghe phong trường khanh nói những người này đi qua thanh phong lĩnh trên đ ả o mộ bất quá tựa hồ cũng không có đạt được cho nên bọn hắn đây là ngóc đầu trở lại rồi giải vô ê u hiếu kỳ nói Bệnh. cũng l i ề n tại bọn hắn kinh nghi thời khắc một đạo quỷ dị thân ảnh từ trong hư không hiển hóa ra ngoài rõ ràng là ám giả sứ giả vô h o à n đại tế ti s í c h nguyện bộ lạc đại quân sắp đến thiên phong bộ lạc cùng nhau đến đây còn có xích nguyện bộ lạc ba đại thần luân cảnh lao tổ hiện nay sinh hồn tử cùng xích tâm tử ngay tại cự ly chúng ta không xa địa phương âm thầm dò ngó thiên phong bộ lạc tựa hồ đang chờ đợi thời cơ chuẩn bị xuất thủ còn có một việc ta vừa rồi đi xích nguyện bộ lạc thời điểm phát hiện có người đang đào xích nguyện bộ lạc m ộ tổ người kia có lẽ cùng trước mắt hai người này là cùng một bọn vu hoàn cung kính bẩm b ả o nói ngay vậy mọi người chung quanh đều là lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn là cùng một bọn nói như vậy trước mắt hai người này sở di đi vào thiên phong bộ lạc cũng không phải là vì báo thủ mà là vì đào mộ xích nguyện bộ lạc m ộ tố cho bọn hắn đồng bọn tranh thủ thời gian giải vô hữu kinh nghi nói những người này đến tột cùng đang có ý đồ gì ha ha còn bọn hắn có ý đồ gì bọn hắn cùng thiên phong bộ lạc đánh cho càng hung càng tốt cứ như vậy chúng ta mới có cơ hội ngồi thu ngư ông thủ lợi đồ sơn long cười hát hát nói nói xong hắn lại đem ánh mắt nhìn phía một bên đồ sơn thương n g u y ệ t đại tế ti chúng ta cái gì thời điểm động thủ a chờ chờ đến xích n g u y ệ t bộ lạc động thủ cùng thiên phong bộ lạc đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm nhóm chúng ta lại xuất thủ không m u ộ n đ ợ ồ hồ sơn thương n g u y ệ t gọn xong nói đúng rồi đại tế t i trước đó thời điểm thiên phong bộ lạc thủ lĩnh phong trấn thiên tựa hồ đi qua chúng ta thanh son bộ lạc hắn tựa như là tại thăm dò liên quan tới thanh sơn đại thần tin tức cái này hai ngày ta cũng tại thiên phong bộ lạc đi vòng vo một cái mơ hồ phát rất được thiên phong bộ lạc tựa hồ có phòng ngựa chu đáo dự định ta cảm giác bọn hắn có hướng chúng ta dựa sát vào ý tưởng lúc này vu hoàn giống như là nhớ ra cái ý đó đột nhiên mở miệng nói nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t trong nháy mắt h í p mắt lại một đôi thanh lanh con người cũng rơi vào vu hoàn trên thân lúc này cái gì thời điểm sự tình ước chừng ba ngày trước ca đại tế ti thiên phong bộ lạc mặc dù là một cái tộc nhân vượt qua mười vạn bộ lạc lớn nhưng là bọn hắn trước mắt cũng không có kiên định tín ngưỡng nếu như bộ lạc gặp nguy cơ sinh tử mười vạn tộc người chắc chắn sinh lòng tuyệt vọng nếu như chúng ta tại cái này thời điểm mang đến h y vọng bọn hắn tất nhiên sẽ mang ơ n đến thời điểm có lẽ có thể đem tiên phong bộ lạc thu nạp tại thanh sơn đại thần tín ngưỡng phía dưới v u hoàn g trầm ngâm nói ta cảm thấy sợ là không dễ dàng hiện tại tiên phong bộ lạc xuất hiện phong trường khanh trừ phi phong trường khanh không co i ở đây có lẽ mới có thể đem bọn hắn thu phục giải vô ưu nhữ mày nói lúc này phong trường khanh rất có trở thành tiên phong bộ lạc tinh thần tín ngưỡng xu thế chỉ cần có hắn tồn tại tiên phong bộ lạc tất nhiên sẽ ôm lấy lòng cầu gặp may ha <cười> cái này còn không đơn giản trực tiếp đem phong trường khanh giết không được sao dưới mắt sinh n g u y ệ t bộ lạc lao tổ cùng đại quân đều tới rất rõ ràng là muốn nhất cử hủy diệt thiên phong bộ lạc căn bản không cần đến chúng ta đạo thủ sinh n g u y ệ t bộ lạc người đều sẽ không bỏ qua phong trường khanh chúng ta chỉ cần chờ lấy thu thập tàn cuộc là được rồi hh đợi ổ hồ sơn long ôm ấp đại nhật chỉ kiếm lạnh cười lạnh nói đối với hắn vô luận là vu hoàn hay là giải vô ưu đều không có phản bác sự thật cũng xác thực như thế theo thời gian truyền dời lâm vô đạo ba người ở giữa chém giết càng thêm kịch liệt bởi vì thật lâu không cách nào đem lâm vô đạo cùng tần đạo phu chấn áp phong trường khanh cũng cảm thấy có chút g ấp đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ không h i ể u ban dạng như vậy tựa hồ là có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh mà liên t ạ i hắn sầu lo thời khắc đột nhiên lâm vô đạo cùng tần đạo phu trên thân hai người khí thế có chút một yếu tại cường đại lực lượng chủng kích vào bọn hắn lập tức bay ngược ra ngoài thấy tình cảnh này phong trường khanh lúc này mừng rỡ lúc này cầm kiếm truy sát đi qua xích hồ tử các ngươi còn phải đợi đến cái gì thời điểm nhanh lên ra tay giúp đỡ a nhóm chúng ta liền muốn không chịu đổi đột nhiên Lâm lớn. manh vô đạo manh dòng n Sích gì? g Cái u y ệ theo bộ lạc người cũng người nói. g được đ lâm vô ạ thanh âm vô l hắn rơi xuống thiên phong bộ lạc các chiến sĩ từng cái tâm thần nghiêm nghị bằng nhanh nhất tốc độ làm xong liệu chết một trận chiến chuẩn bị cùng lúc đó đang nghe lâm vô đạo cầu viện một mực nước ở phía xa thăm dò xích hồn tử mặc dù có chút không quá tình nguyện nhưng cũng biết do đến không phải xuất thủ không thể thời điểm giết vâng anh đang khi nói chuyện xích hồn tử tay trái nắm lấy một mặt cổ lao màu xanh đại thuẫn tay phải thì là nắm chặt một cây cổ lao chiến mâu khi thế hung hăng rết ra ngoài thấy thế xích tâm tử cũng không chút nào yếu thế huy động một thanh cổ lao trường đao đi sát sau lưng thiên phong bộ lạc cho lão phu để mạng lại đi đừng xích tâm tử bước ra một bước đi tới cửa thành trước đó vung động thủ bên trong trường đao hung hăng nhất đao hướng phía phong trấn thiên bọn người vào đầu chém xuống xích tâm tử lao thất phu an dám đả thương ta tộc nhân vê anh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thiên phong thành bên trong truyền đến một đạo giống giận dung trời ngay sau đó một đạo hung manh tuyệt luân quẩn y cương phá thành mã ra một quyền liền đem xích tâm tử đao quang đánh nát đợi cho người kia giáng lâm lại là thiên phong bộ lạc thặc quả cận tồn lao tổ phong thanh minh lúc này hắn chọn mắt cẩn t r ư ờ n g đầy người sát khí phong thanh minh lần trước không thể làm thì ngươi lần này cũng không có vận khí tốt như vậy kẻ thu gặp mặt hết sức đỏ mắt ầm ầm tại nhìn thấy phong thanh minh về sau xích tâm tử lúc này cơ trường đao trong tay tới chém giết ở cùng nhau về phần xích h ồ n tử thì là hướng phía phong trường khanh m à đi hhh rốt cục đánh nhau xích n g u y ệ t bộ lạc hai vị thần luân cảnh lão tổ đã hiện thân tiếp xuống liền nên xích n g u y ệ t bộ lạc đại quân giáng lâm đồ sơn long hưng ơ phấn đến thẳng xoa tay hán tựa hồ đã thấy thiên phong bộ lạc cùng xích n g u y ệ t bộ lạc cục diện lưỡng bại câu thương đừng đừng đừng cũng hiện tại đồ sơn long âm thầm hưng phân thời khắc đ ô n nhiên từng đạo bén nhọn tiếng xẻ gió manh tử phương xà có tới tập trung nhìn vào lại là từng chiếc từng chiếc cỡ lớn linh chu xích nguyệt đại quân đến đám người t ỉ n h thần đại trấn dẫn đầu rõ ràng là xích nguyệt bộ lạc vị cuối cùng lao tổ xích minh tử xích nguyệt bộ lạc các dũng sĩ theo ta cùng nhau g i ế t vào thiên phong bộ lạc là chết đi tộc nhân báo thù rửa hận Giết. xích minh tử tay cầm một cây cổ lao chiến kích hét lớn g i ế t lời hắn liền lôi cuốn lấy ngập trời khí thế hung ác khí thế hung hăng s á t nhập vào thiên phong thành bên trong xích báo thù rửa hận tráng ta xích nguyệt bộ lạc trấn thiên giống to vang vọng tập phương ầm ầm theo s í c h nguyệt bộ lạc đại quân giáng lâm một trận kinh thiên động địa thảm liệt c h é m giết bởi vậy c h i ế n khai song phương g ó c nhặt trên vạn năm thù hận tại thời khắc này hoàn toàn bộ phát ra vô luận là thiên phong bộ lạc vẫn là s í c h nguyệt bộ lạc đều l i ề u mạng muốn giết chết đối phương cùng một thời gian mắt thấy s í c h nguyệt bộ lạc đã triệt để kéo xuống nước lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai mắt nhìn nhau một cái khoe miệng đều nhấc lên một vòng nụ cười quỳ dị bọn hắn mượn đao giết người kế hoạch đã viên mãn thực hiện sau đó liền nên chờ đúng thời cơ kịp thời rút lui nghĩ tới đây lâm vô đạo một bên đáp lại phong trường khanh hung mạnh thế công một bên âm thầm quan sát đến xa xa đ ổ sơn thương nguyện b ọ n người à một lát sau nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương văn g lên thiên phong bộ lạc vị cuối cùng lao tổ tông phong thanh minh tại xích tâm tử cùng xích minh tử vây rết dưới thân tử đạo tiêu hãn tử vong làm cho thiên phong bộ lạc rốt cuộc không thể chống đỡ được xích nguyện bộ lạc thế công m ả n g lớn m ả n g lớn tộc nhân không ngừng bị tàn sát thấy tình cảnh này lâm vô đạo hướng phía tần đạo phu nháy mắt định thân pháp chú một cái định thân pháp chú rơi xuống phong trường khanh thân thể lập tức bị giam cầm đáng chết đây là có chuyện gì thân thể của ta vì cái gì、vâng. lâm vô đạo nắm lên phong trường khanh sau đó cùng tần đạo phu bằng nhanh nhất tốc độ biến mất ngay tại chỗ hả bọn hắn đi rồi nhìn xem biến cố bất thình lình xích hồn tử đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó sắc mặt liền trở nên âm trầm xuống hắn rốt cuộc minh bạch chính mình bị lừa rồi lâm vô đạo cùng tần đạo phu vẫn luôn tại ngụy trang nó mục đích chính là kéo xích nguyệt bộ lạc xuống nước thế nhưng là hắn làm như vậy vì cái gì đây sinh hồn tử t r ă m g mối vẫn không có cách giải ầm ầm cũng liền tại hắn kinh nghi thời khắc trong lúc đó t ừ n g đạo cường đại khí tức manh từ đằng xa vút không mà tới sau đó sinh hồn tử chính là nhìn thấy một đám khách không mời mà đến đem nhóm người mình bao vây lại chương ba trăm ba mươi b ố không phục vậy l i ề n hủy diệt các ngươi là ai muốn làm cái gì nhìn xem biến cố bất thình lình sinh hồn tử nhũng mày trong lòng càng là hiện ra một cỗ mãnh liệt bất an đồng dạng một bên k h á phong chấn thiên mọi người tại nhìn thấy đồ sơn thương nguyện bọn hắn về sau thần sắc cũng là bỗng nhiên biến đổi thanh sơn bộ lạc hắn la thất thanh trong lời nói lộ ra một cô không hiểu sợ hãi cùng bị thương lúc này phong c h ấ n thiên đã đoán được thanh sơn bộ lạc đến đây ý đồ h i ệ n nhiên là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi thừa cơ đem bọn hắn thiên phong bộ lạc cùng xích nguyện bộ lạc toàn bộ c h ấ n áp không thể không nói thời cơ này chọn thật tốt hiện nay bọn hắn thiên phong bộ lạc thặc quả cận tồn lao tổ tông đều đã bỏ mình thậm chí liền liền bộ lạc thủ hộ giả phong trường khanh cũng bị trấn áp bắt đi cái này thời điểm đối mặt rào g i ặ mà đến thanh sơn bộ lạc bọn hắn làm sao có thể ngăn cản mặc dù thiên phong bộ lạc là có được mười vạn tộc người bộ lạc lón mà trái lại thanh s ơ n bộ lạc thì là không có danh tiếng gì nhưng mà chỉ có tự mình đi qua thanh sơn bộ lạc mới là rõ ràng bọn hắn cường đại cùng đáng sợ mặc dù thanh sơn bộ lạc nội tình vẫn còn có chút nông cạn nhưng là luận đến thực lực cũng không so thiên phong bộ lạc yếu hơn bao nhiêu nhất là phong trấn thiên còn biết tại thanh sơn bộ lạc bên trong không chỉ có lấy một vị thần thông quảng đại đại tế ti càng là có một vị còn sống thần chỉ đây đều là thiên phong bộ lạc vô cùng so sánh bây giờ thanh sơn bộ lạc rào rạt mà tới b ọ tại đem xích hồn tử bọn người vây quanh về sau nàng thanh lành ánh mắt chính là quét ngang thập phương cả người giống như thần tri giáng lâm nhân gian không thể xâm phạm không thể khinh nhận bản tọa chính là thanh sơn bộ lạc đại tế ti hôm nay tuân theo thanh son đại thần thần dụ cùng ý chí đến đây khai thác thần vực phát triển tín đồ cùng con dân các ngươi như nguyện n g đặt vào đến thanh sơn bộ lạc trở thành thanh sơn đại thần con dân bình đạm thanh âm trầm trầm vang lên cái gì thanh sơn bộ lạc lời này vừa ra vô luận là thiên phong bộ lạc vẫn là xích nguyện bộ lạc trong đám người đều vang lên phô thiên cái đ i ệ u tiếng nghị luận đồng thời vô số đạo kinh nghi ánh mắt cũng là chăm chú tụ tập đến đồ sơ thương nguyện chiến thân h ừ các ngươi thanh s ơ n bộ lạc bất quá là chỉ là hoang vắng chỉ đ i ệ tộc nhân thậm chí không đến một vạn số lượng muốn tài nguyên không có tài nguyên muốn nội tỉnh không có nội tỉnh như thế nào dám nói vừa để cho chúng ta thần phục a thật sự là khẩu khí thật lớn lúc này trong đám người vang lên xích hồn tử lạnh lùng cười nạo nghe được hắn đồ sơn thương nguyệt lập tức đem ánh mắt nhìn qua ý của ngươi là xích nguyệt bộ lạc không tuyển chọn thân p h ụ thật sao thanh âm của nàng không có chút nào gợn sóng nhưng là rơi vào sau lưng đồ sơn long giải vô ê u vô hoàn bọn người trong thai lại là để bọn hắn đáy lòng sinh ra một cỗ h à n ý nhìn về phía xích hồn tử ánh mắt cũng tràn đầy thương hại bởi vì quen thuộc đồ sơn thương nguyệt bọn hắn tự nhiên nghe được ý ở ngoài lời thế là đám người bắt đầu bất động thanh sắc lui lại cùng lúc đó xích hồn tử tựa hồ cũng nghe ra một tiêu dị dạng nhưng cũng không có thỏa hiệp ta xích n g u y ệ t bộ lạc dũng sĩ chỉ có thể đứng đây chết không cách nào quỳ mà sống muốn nhóm chúng ta thân phục mơ tưởng xích hồn tử lạnh lùng nói dứt lời hắn chính là chuẩn bị độc thủ nhưng là ngay tại hắn di chuyển bộ pháp thời khắc đã sớm chờ đã lâu đồ sơn lòng đưa tay một kiếm chạm tại hắn trước mặt vê anh một đầu to lớn khe ránh từ trên mặt đất hiện hiện doa đến xích hồn tử kinh hãi đồ sơn long cái này một kiếm ẩn chứa lực lượng không kém chút nào thần luân cảnh dù sao hắn thế nhưng là đạt được chiến tranh thần quyền giá trị hơn nữa còn tu luyện thất s á t thăng thiên thuật bực này cường đại bí pháp thậm chí bản thân man thần linh thể cũng có thể vì hắn tăng lên chiến lược bởi vậy đồ sơn long chiến lược so với xích hồn t ử mấy người mà nói cũng không hề yếu đồng dạng tại cảm nhận được đồ sơn long cường đại chiến lược về sau xích hồn t ử ba người ánh mắt đảo qua phía sau giải vô ưu cùng vô h o à n cũng không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ tự hồ có chút kiên kỵ mà đối với phản ứng của bọn hắn đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không để ý đến giờ phút này khi lấy được xích hồn từ kiên định sau khi trả lời hắn lại là đem ánh mắt nhìn phía xa xa phong chấn thiên mọi người thiên phong bộ lạc cũng là ý tưởng giống nhau sao thanh âm của nàng vẫn như cũ không có chút nào gọn sóng bình tĩnh đến đáng sọ cái này phong trấn thiên lâm vào cực độ rẽ rụa ở trong đã thiên phong bộ lạc cũng không muốn không không không nhóm chúng ta nguyện ý nhóm chúng ta nguyện ý đặt vào đến thanh sơn bộ lạc thống trị phía dưới từ đây thờ phụng thanh sơn đại thần đông mắt thấy đồ sơn thương nguyện muốn bao nổi dáng vẻ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phong trấn thiên lúc này té quỵ trên đất chủng điệp lễ bài nói thủ lĩnh. thủ lĩnh ngươi làm sao a nhóm chúng ta muốn nhập vào đến thanh sơn bộ là sao m ạ n h nhưng ở giữa nghe được phong trấn thiên phía sau thiên phong bộ lạc ngàn vạn tộc nhân nhao nhao quá sợ hãi rất hiển nhiên bọn hắn đều không có cái này tâm lý chuẩn bị nghĩ bọn hắn thiên phong bộ lạc chính là có được mười vạn tộc người lại có được chuyển thừa đã lâu bộ lạc lớn h ã có thể phụ thuộc vào chỉ là một cái thanh sơn bộ lạc đối với phong trấn thiên quyết định này rất nhiều người đều không tán thành điểm này phong trấn thiên cũng nghĩ đến các tộc nhân ta thiên phong bộ lạc mặc dù có được thiên phong thành danh xưng hùng cứ một phương bộ lạc lón nhưng này đều là quá khứ lịch sử hiện nay lão tổ tông bọn hắn đều đã mất đi bộ lạc vong xuyên sứ giả cũng bị c h â n áp đã mất đi tung tích nếu là tiếp tục như vậy nữa chờ đợi chúng ta chắc chắn là bỏ mình tộc diện hạ tràng còn sống luôn luôn tốt vì bộ lạc kéo dài ngoại trừ thần phục bên ngoài nhóm chúng ta không có lựa chọn nào khác ta biết rõ kết quả này một thời gian để mọi người không thể nào tiếp thu được nhưng là thuộc về ta thiên phong bộ lạc huy hoàng đã qua hiện tại nhóm chúng ta nhất định phải đối mặt hiện thực thanh sơn bộ lạc thực lực viễn siêu nhóm chúng ta còn có một vị thần đang sống che chở đặt vào đến thanh sơn bộ lạc bên trong đối với nhóm chúng ta mà nói có lẽ cũng không phải là chuyện xấu nếu như bộ lạc đám tiền bối trên trời có linh chắc hẳn cũng tuyệt đối sẽ đồng ý nhóm chúng ta làm như vậy đó cũng không phải xỉ n h ụ mà là vì sáng tạo càng thêm sáng chói huy hoàng phong c h ấ n thiên lớn tiếng nói theo thanh âm của hắn vang lên nguyên bản còn tại kháng cự các tộc nhân cả đám đều lộ ra nhưng lại dối trí chi sắc sau một hồi thiên phong bộ lạc tộc nhân bên trong không còn có vang lên phản kháng thanh âm lúc này bọn hắn tựa hồ cũng đã tiếp nhận hiện thực này đông đông đông sau đó tại phong c h ấ n thiên dẫn đầu dưới càng ngày càng nhiều tộc nhân ké quy trên đất cùng tức này, lúc à m l đó nhìn xem quỷ xuống thần phục thiên phong bộ lạc đồ sơn thương n g u y ệ t khẽ gật đầu một cái người thức thời là thuận kiệt hôm nay thần phục cũng không phải là các người xỉ đục mà là các người vinh quang bắt đầu tương lai các người sẽ vì hôm nay lựa chọn mà cảm thấy vô biên vinh hạnh từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ta đồ sơn thị một phần tử nhưng phàm là thành kính thờ phụng thanh sơn đại thần người đều có thể thu hoạch đại tạo hóa về phần xích nguyện bộ lạc rất không may các ngươi lựa chọn tử vong đã như vậy vậy cũng không tiếp tục tiếp tục tồn tại cần thiết đột nhiên một đạo băng lanh vô tình thanh â m từ đồ sơn thương nguyện trong miệng chuyển ra cái gì muốn nhóm chúng ta chết nghe nói như thế sinh hồn t ử bọn người kinh hãi sinh nguyện bộ lạc các dũng sĩ cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài chúng ta thể không bị nô sinh hồn tử nghiêm nghị giống to dứt lời h ắ ngay c sau đó trong hư không có vô biên hàn khí quét sạch mà xuống đem xích hồn từ bọn người tính cả một vạn xích nguyện đại quân toàn bộ băng phong rõ ràng là thần pháp băng phong v ậ n lý t nhìn thấy bực này thủ đoạn thần quỷ khó lường phong chấn thiên bọn người dọa đến vai cả linh hồn nếu là vừa rồi bọn hắn không theo chỉ sợ hạ t h ả n g cũng là như thế bất quá hắn cũng không biết rõ đây hết thể chỉ là vừa mới bắt đầu thôi không phục vậy liền hủy gì ta Vậy anh, theo một đạo vô tình nói nhỏ chuyên r a tại mọi người kia vô cùng kinh hãi vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt chỉ gặp đồ sơn thương nguyện tay h áo nhẹ nhàng huy động trong chốc lát kia bị băng phong xích hồn t ử bọn người cùng một vạn xích nguyện đại quân thân thể của bọn hắn tại trong một chóp mắt nhao nhao vỡ vụn chỉ là c h ư ớ c mắt liền hóa thành một chỗ vụ băng chương ba trăm ba mươi năm phong đạo nhân thu hoạch khổng lồ t thật là khủng khiếp thủ đoạn mắt thấy đồ sơn thương nguyện vây tay một cái liền đem xích hồn từ bọn người cùng vạn một lúc này bọn hắn đối với đồ sơn thương nguyện trong lòng dâng lên mãnh liệt kính sợ may mắn ta có dự kiến trước bằng không toàn bộ thiên phong bộ lạc cũng chắc chắn dấm vào xích nguyện bộ lạc vết xe đổ đến lúc đó đem bỏ mình thuộc diện phong chấn thiên trong lòng run lên một cỗ không cách nào ức chế sợ hãi trong n g á y mắt quét sạch q u a n thân để hắn không ngừng run rẩy đối với bọn hắn kinh hoàng cùng sợ hãi đồ sơn thương nguyệt đều xem ở trong mắt nhưng là cũng không nói thêm gì nàng đúng là đang giết gà dọa khi mà lại hiệu quả cũng mười phần rõ rệt đồ sơn long phong trần thiên có thuộc hạ hai người trang miệng một lời tiến lên đồ sơn long ngươi lập tức xuất lĩnh thanh sơn thần vệ quân sau đó cùng thiên phong bộ lạc dũ sĩ lấy thần danh nghĩa chinh phản xích nguyện bộ lạc cần phải tạ ngắn nhất thời gian bên trong đem cầm xuống như gặp người không phục một mực hủy diện băng lanh thanh âm từ đồ sơn thương nguyện trong miệng chuyển ra rõ cần tuân đại tế ti p h á p chỉ hai người không người xác nhận ẩm ẩm sau đó đồ sơn long chính là xuất lĩnh lấy dưới trướng thanh sơn thần vệ quân điều khiển linh chu mà đi thấy thế phong c h ấ n tiên cũng không dám lãnh đạo bằng nhanh nhất tốc độ triệu tập toàn tộc dũng sĩ minh mông đung đưa ly khai thiên phong thành giải vô ê u mệnh n g ư ơ i lập tức kiểm kê thiên phong bộ lạc tài nguyên tuyển ra một bộ phận vật chân quý dùng cho coi như tế phẩm tế tự thanh sơn đại thần dỗ vũ hoàn người phụ trách tiến về tìm hiểu lôi chạch phạm vi bên trong còn lại cỡ lón bộ lạc tin tức Có tất cả mọi người chuẩn bị một cái ba ngày sau cử hành tế thần đại điện đến lúc đó thanh s o n đại thần có lẽ sẽ giáng lâm nhân gian uy nghiêm đạo mạc thanh âm vang vọng tập phương dứt lời đồ sơn thương n g u y ệ t phất tay lấy ra một t r ư ơ n g tượng thần cùng thần miễu bản vẽ sau đó liền bước ra một bước thân hình biến mất ngay tại chỗ thấy tình cảnh này trải qua đại khởi đại lạc đám người tại s a u khi tính hồn lại lúc này bắt đầu dựa theo trên bản vẽ chỗ ghi chép hình vẽ chế tạo tượng thần thậm chí vì có thể tại trong vòng ba ngày cung phụng thanh sơn đại thần bọn hắn còn đem tổ t ử bên trong cung phụng tổ tiên bài vị tạm thời na di đến địa phương khác tổ t ử liền trở thành lâm thời thần miễu một bên khác trước đó rút khỏi thiên phong bộ lạc lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người cũng không có đi xa khi nhìn thấy đồ sơn long cùng phong chân thiên mọi người khi thế hung hăng hướng phía xích n g u y ệ t bộ lạc mà đi thời điểm thậm chí đằng sau còn đi theo đ ổ sơn thương n g u y ệ t lâm vô đạo lập tức cảm thấy không lành nhấm huynh đệ cái tia nữ nhân muốn đi xích n g u y ệ t bộ lạc hiện tại phong đạo nhân thế nhưng là chính ở chỗ này đảo mộ đầu cái này nếu là bắt gặp phong đạo nhân còn không phải bị đảo lấp ra tần đạo phu thần sắc biến đổi thấp giọng nói ngay vậy lâm vô đạo nhẹ gật đầu sự tình quả thật có chút không ổn đi chúng ta đi trước xích n g u y ệ t bộ lạc đồ sơn thương nguyện cái này nữ nhân không dễ chọc phong đạo nhân nếu là rơi xuống nàng trong tay chỉ sợ lành ít g ữ nhiều tính toán thời gian phong đạo nhân hẳn là cũng đào không ít mộ tổ nên thu tay lại đừng đang khi nói chuyện lâm vô đạo đại thủ quấn lên tần đạo phu cùng phong trường khanh lúc này một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ tốc độ của hắn rất nhanh bước ra một bước nhưng đến ngoài và giảm bởi vậy vô dụng nhiều thời gian dài đám người liền đã tới xích n g u y ệ t bộ lạc lúc này xích n g u y ệ t bộ lạc cũng không có phát giác được dị dạng các tộc nhân sinh hoạt bình tĩnh như trước lại hài hòa tại có chút đánh giá vài lần về sau lâm vô đạo liền dẫn tần đạo phu bọn hắn đi tới xích nguyện tri đình suy suy suy khi đi tới xích nguyện chỉ định lúc chỉ gặp phong đạo nhân ngay tại điên quần huy đ ạ o quốc càng không ngừng đào lấy xích nguyện bộ lạc m ộ tổ liếc nhìn lại chỉ ít có mấy trăm ngôi mộ đã bị hắn đào g i ố n g cùng lúc đó lâm vô đạo cũng là phát hiện lúc này phong đạo nhân tu vi cũng có cực lớn tăng trưởng vậy mà đã đột phá đến thần luân cảnh trung kỳ mà lại trên mặt của hắn còn chất đầy nụ cười s á n g l ạ h i ệ n nhiên lần này hắn thu hoạch vô cùng lớn lao già điên người tu vi làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy cái này đều vượt xa ta tần đạo phu cả kinh kêu lên ánh mắt bên trong tràn đầy mạnh liệt trấn kinh cùng hâm mộ vừa nghe thấy lời ấy ngay tại điên cuồng đào mộ phong đạo nhân lập tức ngẩng đầu lên khi nhìn thấy lâm vô đạo cùng tần đạo phu về sau nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc a nhấm huynh đệ các ngươi nhanh như vậy liền đến rồi chẳng lẽ là thiên phong bộ lạc bên kia đã giải quyết phong đạo nhân kinh ngạc nói thiên phong bộ lạc chuyện bên kia tạm thời đã có một kết thúc sinh n g u y ệ t bộ lạc phái đi đ ạ i quân toàn bộ chết rồi đúng rồi nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ thu hoạch phi thường không tệ lâm vô đạo trêu chồng nói ngay vậy phong đạo nhân nụ cười trên mặt càng tăng lên một phần hh sinh nguyện bộ lạc mộ tổ chức béo phi thường lớn lão đạo ta đào được hiện tại tu vi liền đã tăng tới thần luân cảnh trung kỳ nếu là đem cái này xích nguyện chỉ đỉnh phân mộ toàn bộ đảo nói ít cũng có thể đột phá đến thần luân cảnh hậu kỳ thậm chí là đ ỉ n h phong cũng có thể a nếu không các ngươi trước các loại ta lại đảo mấy cái mộ phần nói phong đạo nhân liền chuẩn bị tiếp tục đảo mộ nhưng là lâm vô đạo lại ngăn trở hắn phong đạo nhân trước đường đảo mộ thanh sơn bộ lạc đã đem thiên phong bộ lạc cùng xích nguyện bộ lạc đều chấn áp hiện nay thanh sơn bộ lạc đại tế ty đồ sơn thương nguyện chính dẫn người hướng phía xích nguyện bộ lạc mà đến không bao lâu sắp đến chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian ly khai Cái ừm các ngươi đi trước t đi cái này thời điểm thiên phong bộ lạc hẳn không có người thủ mộ các ngươi có thể đi thanh phong lĩnh nhìn xem vậy còn ngươi ta nha ta muốn đi một chuyến phong xuyên chỉ hạ là một ít chuyện vậy chúng ta đến thời điểm ở nơi nào gặp mặt nô、no. đến thời điểm rồi nói sau các ngươi có thể đi xích nguyện bộ lạc bên ngoài cái khác bộ lạc tạm thời đi dạo một vòng chờ đến ta sự tình xong xuôi liền sẽ đi tìm các ngươi lâm vô đạo gọn xong nói tiêu ố t n h ậ m huynh đệ chính ngươi bảo trọng phong đạo nhân cũng là người sảng khoái hắn cũng không có truy vấn ngọn o nguồn Bạch. Đang nói xong về sau, lúc này cùng tần nguyệt khai sích Siêu pháp. hắn hắn biết được liên quan tới phong trường khanh trên người hết thảy đồng thời cũng biết rõ vong xuyên thủy phủ tồn tại chi địa không cách nào tiếp tục hao lâu dê vậy cũng chỉ có thể giết dê, dê xem ở ngươi đang thương vận mệnh phần bên trên bản tọa cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội hy vọng ngươi có thể biết thời vụ bằng không cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi nói lâm vô đạo nắm lên phong trường khanh thân thể đem hắn ném tới xích nguyện bộ lạc thành cửa ra vào trên đường phố sau đó trực tiếp thẳng hướng phía vong xuyên chỉ hạ mà đi chương ba trăm ba mươi sáu mệnh không có đến tiết lộ a người kia là ai nha làm sao thành bộ giám này không biết tựa hồ không phải chúng ta xích nguyệt bộ theo lâm vô đạo đem phong trường khanh còn tại xích nguyệt thành trên đường cái chỉ một lát sau ở giữa liền hấp dẫn đông đảo bộ là người giờ phút này bọn hắn từng cái đẩy mang kinh nghi nhìn qua phong trường khanh không ít người đều c a o mày đáy mắt cũng lưu động lên thương hại chi ý bởi vì phong trường khanh dưới mắt bộ dáng thật sự là quá thảm rồi quanh thân máu me đồng địa hô hấp vô cùng yếu đuối liền liền thân trên sinh mệnh lực cũng đang điên cuồng trôi qua dựa theo loại này tình hôn dưới đi chỉ sợ không bao lâu hắn liền muốn hoàn toàn bỏ mình thấy tình cảnh này xung quanh vây xem rất nhiều người đều mắt lộ g i không đành lòng người này bị thương thế thật sự là quá nặng đi dựa theo này xuống dưới nhất định phải chết không bằng tìm địa phương đem hắn trị liệu một cái đúng vậy a chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết đi tiểu t ử này cũng không biết tạo cái ý nghiệt đây cũng quá thảm rồi một chút trong đám người vây xem không ít người đều tân sinh đồng tình đề nghị tạm thời thu lưu phong trường khanh nhưng là cũng có người biểu thị phản đối người này không rõ lai lịch ai biết rõ hắn là người tốt vẫn là ác nhân nếu là cứu c h ư a hắn từ đó cho ta xích nguyện bộ lạc thu nhận mầm thái vạ vậy phải làm thế nào lời ấy có lý ta cảm thấy vẫn là đem hắn ném ra mặc kệ tự sinh tự diệt đi đám người ngươi một lời ta một câu tranh luận một thời gian đối với phong trường khanh đi ở vấn đề xích nguyện bộ lạc cũng không đạt thành một cái thống nhất mục đích vê n h vê n h vê n h cũng liền tại bọn hắn c á i v ã kịch liệt thời khắc trong lúc đó xa xôi chân trời mánh t r u y ề n đến một trận thật lón thanh thế ngay sau đó tại mọi người k i a rung động trong ánh mắt t ừ n g chiếc từng chiếc cổ láo lại to lón linh trù lôi cuốn ngập trời chỉ thế phá không mà tới chỉ là trước mắt liền g á n g lâm đến xích nguyện thành t cái đó là thiên phong bộ lạc bọn hắn sao lại tới đây không được là thiên phong bộ lạc tặc tử tới mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị chuyện gì xảy ra ta xích n g u y ệ t bộ lạc một vạn dũng sĩ đây bọn hắn đi nơi nào còn có ta bộ lạc ba vị lão tổ tông đâu đáng chết thiên phong bộ lạc giáng lâm vậy ta xích n g u y ệ t đại quân chẳng phải là một nháy mắt đám người quá sợ hãi xôn xao tại t ừ n g đạo giống giận dung trời âm thanh bên trong xích n g u y ệ t bộ lạc các tộc nhân bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra vũ khí tràn ngập hung quang trừng mắt nhìn phong chấn thiên mọi người n h ã thần vô cùng hung ác nhưng mà đối mặt s í c h nguyện bộ lạc cửu thị cùng sắc cơ phong c h ấ n thiên xuất lĩnh thiên phong đại quân cũng là không hề yếu từng cái trên thân đồng dạng cách ra ngập trời sắc cơ rất có muốn cùng s í c h nguyện bộ lạc đánh nhau chết sống tư thế s í c h nguyện bộ lạc người nghe các ngươi lão tổ tông s í c h hồn tử s í c h tâm tử s í c h minh tử cùng một vạn s í c h nguyện đại quân toàn bộ đều đã chết rồi hiện nay thiên phong bộ lạc đã thần phục với ta đại thanh sơn thống trị phía dưới từ đây trở thành ta đ ổ sơn thị một phần tử hiện tại cho các ngươi hai con đường hoặc là thần phục đặt vào đến ta đồ sơn thị thống trị phía dưới hoặc là đưa các ngươi đi chết giữa không trung lên đ ổ sơn long hung lệ con n g ư ờ i quét ngang mà qua âm thanh lạnh lùng nói cái gì lao tổ tông bọn hắn chết rồi ta xích n g u y ệ t bộ lạc một vạn dũng sĩ toàn quân bị diệt hoa theo đ ổ sơn long thanh â m vang lên xích n g u y ệ t trong bộ lạc lập tức b ộ c phát ra chấn thiên xôn xao vô số người lộ ra sợ hãi cùng sợ hãi t h ầ n sắc kết quả này bọn hắn không dám tin càng không thể nào tiếp thu được không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhà ta lão tổ tông thực lực thông tin ê làm sao có thể toàn bộ tử vong còn có ta xích nguyện bộ lạc các dũng sĩ bọn hắn đều là lấy một chống trăm người càng không khả năng hủy diệt g i hết thẻ đều là giả giống ta không tin xích nguyện bộ lạc b ộ c phát ra chấn thiên c u n g hống đồ sơn long cho bọn hắn mang đến trước nay chưa từng có to lớn đã kích từng cái tộc nhân gần như điên cuồng nhưng mà sự thật chính là sự thật dung không được bọn hắn không tin người tới đem toàn bộ xích nguyện thành đều vây lại cho ta phàm là không phục ta đồ sơn thị kẻ thống trị một sợi g i ế t không tha rõ phong trấn tiên h cung kính xác nhận sau đó c h ỉ gặp hắn vung tay lên phía sau xóm đã chờ đã lâu thiên phong đại quần trong nháy mắt như lang như hổ vọt vào xích nguyện thành rất nhanh liên đem toàn bộ bộ lạc bao vây lại thủ lĩnh nhóm chúng ta phát hiện phong trường khanh hắn lúc này có tộc nhân vội vàng đ n báo thần sát kinh hoàng cái gì trường khanh hắn hiện tại chỗ nào vừa nghe đến phong trường khanh danh tự vô luận là phong trấn thiên hay là phong nguyên đều vội vàng dò hỏi thủ lĩnh ngay tại xích n g u y ệ t thành bên trong trên đường phố chỉ bất qua phong trường khanh hắn hắn nhìn tựa hồ thật không tốt người kia cẩn thận nghiêm túc chỉ chỉ sau lưng đường đi ngay vậy phong trấn thiên cùng phong nguyên lúc này bằng nhanh nhất tốc độ vọt vào xích nguyện thành làm bọn hắn đi vào xích nguyện thành bên trong lúc quả nhiên là trên đường phố gặp được phong trường khanh thân ảnh chỉ bất quá trạng thái của hắn bây giờ đã đến cực độ hung hiểm tình trạng một phen kiểm tra về sau phong nguyên càng là lộ ra mãnh liệt căm hận giống chơi đánh cầu tặc ngươi vì sao như thế ngon độc vậy mà đem trường khanh quanh thân gân cốt toàn bộ làm vỡ nát vì cái gì có bản lĩnh ngươi hướng về phía ta tới tại sao muốn như thế tổn thương trường khanh Ô ô, hắn cũng là người đáng thương h a tại sao muốn gặp như vậy thống khổ cùng cha tân phong nguyên tiếng khóc khóc đón giờ phút này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng phong trường khanh trên thân kia càng ngày càng yêu sinh mệnh lực đồng d ạ n g tại nhìn xem phong trường khanh thê thảm bộ dáng về sau liền liền thủ lĩnh phong trấn thiên cũng là gắt gao siết chặt thủ trưởng trong nội tâm đối với lâm vô đạo bọn người cựu hận đến cực hạn nếu không phải bọn hắn phong trường khanh cũng sẽ không thê thảm như thế nếu không phải bọn hắn thiên phong bộ lạc cũng sẽ không luân lạc tới cục diện như hôm nay vậy càng nghĩ phong trấn thiên trong lòng càng là p h ấ n hận nếu như lâm vô đạo tại trước mắt hắn hắn hận không thể đem ăn sống n u ố c tươi thủ lĩnh có thể hay không nghĩ biện pháp mau cứu trường khanh phong nguyên quỳ dạp xuống đất dập đầu nói đối với cái này phong trấn thiên thở dài lắc đầu phong nguyên a trường khanh quanh người hắn gân cốt đều bị đều chấn vỡ đã thương tới đến căn cơ đã không phải dược thạch có khả năng trị liệu bởi vậy ta cũng bất lực a cái gì không cứu nổi sao nghe nói như thế phong nguyên cả người sững sờ ngay tại chỗ ánh mắt lộ ra mãnh liệt bi thống cùng tuyệt vọng phong nguyên ngươi mau nhìn đại tế ti tới mặc dù ta không có biện pháp cứu chữa trường khanh nhưng là đại tế ti nói không chừng có thể đại tế ti lời này vừa ra nguyên bản trong lòng tràn ngập vô tận tuyệt vọng phong nguyên lúc này ngẩng đầu lên sau đó theo dành vọng đi quả nhiên là nhìn thấy một đạo phong trường khanh nghe h m d được phong nguyên đồ sơn thương nguyện thanh lánh con người quét qua mặt đất phong trường khanh đánh mắt lướt qua một tia gợn sóng ngoài ý mớn đã thiên phong bộ lạc đã là ta đồ sơn thị một phần tử tia tự nhiên nên cứu đang khi nói chuyện đồ sơn thương n g u y ệ t lúc này thi triển t h à n h sơn thần điện bên trong chỗ ghi chép thần thuật khởi tử hồi sinh xôn s a o nương theo lấy một trận thần quang hiện lên sau đó đám người chính là ngạc nhiên nhìn thấy phong trường khanh thương thế trên người đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng thời gian dần trôi qua trên người hắn sinh mệnh khí tức cũng là càng ngày càng nồng đậm chốc lát sau làm đồ sơn thương n g u y ệ t thu tay lại phong trường khanh thương thế trên người cũng là triệt để khôi phục nguyên dạng nguyên bản bị chấn nát gân cốt cũng là một lần nữa tục tiếp như lúc ban đầu đại ca thủ lĩnh ta đây là ở đâu mở mắt một n á y mắt phong trường khanh liền phát hiện bên cạnh phong nguyên cùng phong trần thiên ngoài ra còn có một đám chưa từng gặp qua người xa lạ tốt thực sự tốt t r ư ơ n g khanh mau tới bái tại đại tế thi là đại tế ti thi triển thần thuật đưa ngươi từ quỷ môn quan chức kéo lại đại tế ti đối ngươi thế nhưng là ta tái tạo c h i ân a phong nguyên kích động tới cực điểm nói hắn lúc này lôi kéo phong trường khanh hướng phía đồ sơn thương nguyệt lệ bái đại tế ti nhìn xem trước mặt thanh lãnh thần thánh cô gái xa lạ phong trường khanh không rõ ràng cho lắm trường khanh à vị này chính là đồ son thị đại tế thi trước đó ngươi bị tặc nhân tổn thường kém một chút bỏ mình là đại tế tê xuất thủ cứu ngươi còn đứng ngay đó làm gì còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống bái tại đại tế ti lúc này phong c h ấ n tiên cũng vội và nói g n tại kiến thức đồ sơn thương n g u y ệ t đủ loại thủ đoạn về sau hắn cũng không dám lại có bất luận cái gì làm trái chỉ tâm vậy căn bản không phải bọn hắn tiên phong bộ lạc có thể trưởng không lực lượng thanh sơn đại tế ti mặc dù trong lòng vẫn như cũng h ỉ hoặc nhưng phong trưởng khanh vẫn là hướng phía đồ sơn thương n g u y ệ t cung kính con xuống đúng rồi thủ lĩnh chúng ta phải nhanh đi vong xuyên chỉ hạ trước đó cái kia tập nhân chỉ sợ đã đi đến vong xuyên thủy phủ bên trong hắn muốn cấp đoạt chúng ta chấn tộc chi bảo vong xuyên tế đản kia thế nhưng là chúng ta bộ lạc mệnh căn tử tuyệt đối không thể để cho kia tặc nhân cướp đi a vong xuyên tế đàn nghe được cái tên này phong c h ấ n tiên cũng là tâm thần đại c h ấ n đồng dạng một bên đồ sơn thương n g u y ệ t đ á y mắt cũng dâng lên một tia hứng thú đã như vậy vậy liền cùng đi xem xem đi v â n anh đang khi nói chuyện đồ sơn thương n g u y ệ t vung tay lên lúc này c u ố n lên phong trường khanh nhanh chóng hướng phía vong xuyên t r ì hà mà đi một lát sau theo chiếu phong trường khanh chỉ dẫn một đoàn người tiến vào vong xuyên thủy phủ ở trong chỉ bất quá làm bọn hắn tiến vào bên trong về sau lại la phát hiện đã sớm có người trước bọn hắn một bước chương ba trăm ba mươi bảy thần vượt quyết t r ư ơ n g một trăm hai mươi và dặm vong xuyên thủy phủ lâm vô đạo theo chiếu phong trường khanh trong trí nhớ lộ tuyến thành công đến nơi này làm tiến vào vong xuyên thủy phủ trong nháy mắt hắn ánh mắt chính là rơi vào đại điện bên trong tòa kia cổ láo tượng thần phía trên còn có chính là kia bày ra tại thần đàn trên một tòa thần bí tế đàn vong xuyên h ạ thần nhìn xem trước mặt pha tạm t ư ợ n g thần lâm vô đạo thông qua thần linh chi nhãn phản hồi biết được kỳ cụ thể thân phận cùng lai lịch nó liền đã tồn tại đã lâu căn cứ thần linh chi nhãn phản hồi tòa này vong xuyên thủy phủ chính là đồ sơn thị trước đó lê sơn bộ lạc sở kiến tạo là một tòa dùng cho cung phụng vong xuyên hà thần thần miễu chỉ bất quá bởi vì một ít không muốn người biết nguyên nhân ngày xưa cực thịnh một thời lê son bộ lạc bại vong dần ra, tòa này vong xuyên hà thần thần miễu cũng liền không người cung phụng cùng quản lý cứ như vậy cứ thế hoang phế xuống tới lại về sau theo tám vạn năm trước đồ sơn thị qua khỏi thiên phong bộ lạc tiền bối từng may mắn đi tới vong xuyên thủy phủ bên trong đồng thời thu được vong xuyên tế đàn tán thành từ đó trở thành đợi thứ nhất vong xuyên Sứ Giả. từ cái này cái thời điểm lên tòa này vong xuyên thủy phụ liền bắt đầu bị thiên phong bộ lạc tộc nhân chỗ nhận biết nhưng là cũng không lưu truyền rộng rãi liên quan tới vong xuyên sứ giả một chuyện tại thiên phong bộ lạc bên trong một mực là truyền miệng ngoại giới tộc nhân cũng không biết được chân thực tình huống tại trong lúc này bên trong theo thiên phong bộ lạc trải qua vài vạn năm truyền thừa liên quan tới vong xuyên thủy phụ cùng vong xuyên sứ giả c h â n tướng cũng liền càng thêm bí ẩn về sau vong xuyên sứ giả đã bị coi như là bộ lạc bên trong trừng phạt nghiêm khắc chỉ có tội ác tẩy trời người mới có thể bị đánh trên vong xuyên sứ giả ân ký bởi vậy, thiên phong bộ lạc cái ũ n g này định phần tín n hạt hận, cũng khiến cho thiên phong bộ lạc ngày càng suy sụp về phần vong xuyên tế đ à n thông qua thần linh chi nhãn phản hồi lâm vô đạo cũng rõ ràng minh bạch thần kỳ của nó chỗ cái này đích sắc là một kiện còn sót lại tại nhân gian thần khí nó đã có một tia thần tính chỉ có đạt được nó công nhận sinh linh mới có thể hành xử lực lượng của nó trước đó phong trường khanh sở dĩ tại trong ba ngày từ một giới không có chút nào tu vi phạm nhân c h i thân thuế biến trở thành sánh vai thần chiếu cảnh đại viên mãn cực giả đều là bởi vì tòa này vong xuyên tế đàn nguyên nhân bất quá nó có thể thành tựu một người cũng có thể hủy một người một khi trở thành vong xuyên sứ giả như vậy người này vận mệnh liền bị vong xuyên tế đàn vững vàng trói buộc vĩnh v i ễ n không thể thoát khỏi mãi cho đến tử vong mới thôi có thể nói cái này vong xuyên chỉ hà chính là vong xuyên sứ giả số mệnh muốn có luật được, được chứ phải nỗ lực xem ra phong trường khanh cũng đúng là một cái người cơ khổ a hẳn chỉ là đơn thuần muốn chính thủ hộ thân nhân cùng bộ lạc mà thôi nhưng mà thiên ý chê người ngoài ra cái này vong xuyên tế đàn mục đích chỉ sợ cũng không đơn thuần nó mang cho phong trường khanh cường đại lực lượng đồng thời cũng là hy vọng hấp thu thiên phong bộ lạc khí v ậ n dùng cái này lên kéo dài cùng lớn mạnh tự thân thần tính một khi nó thần tính mất diệt như vậy nó cũng sẽ biên thành p h à m vật nghĩ tới đây lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng tia sáng kỳ dị ầm ầm chỉ gặp hắn rỗi bàn tay to lớn vô biên lực lượng mánh liệt mà ra lúc này đem thần đàn trên vòng xuyên tế đàn bắt được trong tay sau đó lâm vô đạo chính là chuẩn bị mang theo nó rời đi đừng đừng đừng ngay tại cái này thời điểm nương theo lấy từng đạo bén nhọn tiếng x é gió chỉ gặp đồ sơn thương nguyện cùng phong trường khanh hai người đi tới vong xuyên thủy phủ Ừm. mà Xem mắt lâm mướn. mà đem làm, giảm Phong phục phong bóp phiền phức. khanh thương thế thế khôi như hẳn thương Ánh khanh, chút Không nghĩ thương thế chuyện hắn thật, cho đảo đạo ngoài vong xuyên tế Đàn. Phong trường trên người ban sơn nguyện trường sơn nguyện này này cũng buông xuyên tay. tới. ta tế ra, ra ra qua cái đi là vô cùng hung ác tư thái, nghiêm nghị đón. Cùng lúc có Cấu đầu. đồ Đồ đã ý đồ sơn thương nguyệt cũng là đem ánh mắt rơi vào lâm vô đạo trên thân lông mày không khỏi âm thầm nhữ lên bởi vì nàng căn bản nhìn không thấu lâm vô đạo các h ạ lúc trước đi ta bộ lạc trong thần miếu tùy tiện đ à o mộ bây giờ lại tới đ o ạ t ta bộ lạc trí bảo chỉ sợ không thể nào nói nổi à thanh lanh thanh âm tại trong đại điện văng lên ngay vậy lâm vô đạo khoe miệng làm bộ nhữ mày sau đó nhìn chằm chằm đồ sơn thương nguyệt nhìn một, một lát mới là nhẹ gật đầu thôi được cái này vong xuyên tế đàn đã nhận chủ nhân ta được đến nó cũng không có tác dụng gì nếu là các người đồ sơn thị trí bảo vậy liền trả lại cho các ngươi đi dù sao ta với các người đồ sơn thị cũng có mấy phần giao tỉnh sau này mọi người nói không chừng còn có cùng một chỗ hợp tác cơ hội coi như kết cái bằng hữu lâm vô đạo đạm cười nói nói hắn vung tay lên trực tiếp đem vòng xuyên tế đàn hướng phía đồ son thương nguyện ném đói ngay sau đó một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ thấy tình cảnh này đồ sơn thương nguyện mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ nhưng cũng không có ngăn trở ý tứ nàng thanh lãnh con người đánh ra trước mặt vòng xuyên tế đàn như có điều suy nghĩ đại tế ti người kia hắn trở về đi không để ý đến phong trường khanh phần nộ đồ sơn thương nguyện tay náo huy động trực tiếp c u ố n lên hắn ly khai vong xuyên thủy phủ b ạ c h đợi bọn hắn sau khi đi lâm vô đạo thân ảnh lại là từ vong xuyên trong thủy phủ lần nữa hiện hiện nguyên bản ta còn đang suy nghĩ nên như thế nào đem vong xuyên tế đàn danh chính n u ô n thuận biên thành thanh sơn đại ma thần tất cả nghĩ không ra đồ sơn thương nguyệt lại là cho ta giải quyết cái phiền náo này vong xuyên tế đàn rơi vào nàng trong tay không bao lâu lại sẽ một lần nữa trở về bất quá là chuyển một vòng tròn thôi bất quá dạng này xoay tay một cái lại là tời trắng lâm vô đạo khỏe miệm mỉm cười ầm ầm thoại âm rơi xuống hắn ánh mắt l ạ n h lão đ ả o qua thần đàn trên đứng sừng sức tợt thần trực tiếp một t r ư ờ n g đánh ra đem triệt để đánh nát sau này tòa này vong xuyên thủy phủ cũng nên một lần nữa đổi một cái chủ nhân hắn nhẹ nhàng nghỉ non dứt lời lâm vô đạo chính là chuẩn bị ly khai tiến về xem xét thanh sơn bộ lạc thần chiến tình huống nhưng mà coi như hắn di chuyển bộ pháp thời khắc trong đầu lại chuyển tới hệ thống thanh âm nhắc nhỏ đinh chúc mừng ngươi ngươi rời trướng thần trị đại quân lấy cường hoành tư thái chinh phục tiên phong bộ lạc thần vượt u y ế t chương năm mươi vạn giảm khí vận giá trị một trăm triệu chúc mừng ngươi n g ư ơ i dưới trướng thần trị đại quân lấy cường hành tư thái chỉnh phục xích nguyện bộ lạc thần vực h u y ế t trương năm mươi vạn giảm khí vận giá trị một trăm i triệu chúc mừng ngươi n g ư ơ i thần vực bao dung phương viên một trăm hai mươi vạn giảm địa vực đạt tới tấn thăng nhị giai chân thần điều kiện chúc mừng ngươi n g ư ơ i con dân vượt qua hai mươi vạn thành kính tín đ ồ vượt qua một vạn đạt tới tấn thăng nhị giai chân thần điều kiện đinh xin m a u sớm cử hành một trận thịnh đại tế tự hoạt động thu thập trăm vạn hướng hỏa đến lúc đó đem tấn thăng trở thành nhị giai chân thần thần giờ phút này hắn c ử ly tấn thăng nhị giai chân thần cũng chỉ thiếu kém trăm vạn hư ơ n g hỏa cái này căn bản không cần ta quan tâm dựa theo đồ sơn thị truyền thống mỗi một lần thần chiến về sau bọn hắn đều sẽ cử hành một trận thịnh đại tế tự hoạt động lấy trước mắt to lớn tín đồ số lượng thu thập trăm vạn hư ơ n g hỏa cũng không khó khăn tiếp xuống ta nên chuẩn bị một cái chờ tấn thăng nhị giai chân thần một khi tấn thăng thành công đem lại mở ra một đạo thần quyền lâm vô đạo trong mắt thần quang sáng chói nói xong hắn lúc này một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ hướng phía đại thanh sơn thần miễu mà đi chương ba trăm ba mươi tám mới vong xuyên sứ giả mục thủ đại thanh sơn đại thanh sơn thần miếu lâm vô đạo tâm niệm vừa động có liên quan tới tự thân rất nhiều tin tức chính là hiện ra ra thính danh lâm vô đạo thân phận tội ác thành chủ thanh sơn đại ma thần thu vi thần mạch cảnh sơ kỳ tuổi thọ một trăm tám mươi hai nghìn sáu trăm năm mươi bốn khí vận giá trị bốn mươi hai n h ì n ba sáu mươi năm nghìn có thanh sơn đại ma thần cái thân phận này từ nay về sau ta trên cơ bản sẽ không lại là thọ nguyên mà lo lắng căn bản dùng không hết ngược lại là khí vận giá trị từ đầu đến quấy tăng trưởng không đi lên hiện nay trong tay nuốt vàng đại thú thật đúng là không í t ta, như là m ộ ư ơ i hai đưa tăng người thôi diễn công pháp nguyên thần chỉ chúng thanh sơn đại ma thần thần b ị mỗi đều cần đại lượng khí vận giá trị bất quá lần này chinh phục xích nguyện bộ lạc cùng tiên phong bộ lạc hắn là có thể thu hoạch được không ít tài nguyên cùng bảo vật đến thời điểm khí vận giá trị cũng có thể gia tăng không ít nhìn xem bảng trên tin tức lâm vô đạo trong lòng âm thầm trầm tư sau đó hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó vung tay lên trước mặt lập tức xuất hiện ba bộ thần luân cành thi thể đây là trước đó phong trường khanh kính hiên và anh không do dự lâm vô đạo trực tiếp đưa chúng nó liệm tiến vào táng tiên đồng quan đinh ngươi liệm một bộ thần luân cảnh thi thể thu được mười vạn khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một trăm vạn khí vận giá trị thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được ba đạo thanh â m n h ấ p nhở từ trong đầu chuyển ra ngay vậy lâm vô đạo thở dài cái này sản xuất xuất cũng quá thấp hiện nay chỉ là trăm vạn khí vận giá trị hắn đã nhìn không vừa mắt dù sao hắn hiện tại tiêu hao khí vận giá trị động một tí đều là lấy ước làm đơn vị tiếp xuống liền nên là tấn thăng nhị giai chân thần làm chuẩn bị ta có loại dự cảm lần này tấn thăng về sau tất nhiên sẽ có trọng đại biến hóa lâm vô đạo trong coi ư u minh có một loại cảm giác nghĩ tới đây hắn lúc này tập trung ý chí ngược lại chìm vào tu luyện ở trong thời gian như nước chảy rất nhanh đã vượt qua ba ngày đừng đừng đừng ba ngày về sau tại ổn định tốt tiên phong bộ lạc cùng xích nguyện bộ lạc cục diện về sau đồ sơn thương nguyện chính là về tới đại thanh sơn đồng hành còn có phong trưởng khanh cùng phong chấn thiên mọi người đã hai cái bộ lạc thần phục với đồ sơn thị thống trị phía dưới như vậy đồ sơn thương nguyện tự nhiên muốn mang bọn hắn đến đây bái kiến núi xanh đại thần đây chính là núi xanh thần miếu vì sao như thế cũ nát nhìn xem trước mặt cổ lão tàn phá núi xanh thần miếu phong chấn thiên bọn người đ ấ y mắt đều lộ ra một k i a vẻ kinh ngạc bởi vì tại bọn hắn nghĩ đến làm cung phụng thần chỉ địa phương núi xanh thần miếu hẳn là xây dựng đến rộng rãi khí quyền uy nghiêm mà thần t h á n h mới đúng nhưng mà trước mắt núi xanh thần miếu nhưng căn bản không có trong tưởng tượng rộng rãi bộ dáng ngược lại lộ ra mười phần cũ nát mặc dù đã trải qua tỉ mị tu sửa, nhưng vẫn như c ũ không cách nào cùng cái khác địa phương thần miêu so sánh đối với tâm tư của bọn hắn đồ sơn thương nguyện cũng không để ý tới lúc này nàng đã xuất lĩnh lấy đồ sơn long giải vô ưu vô hoàn bọn người đi tới trong thần miêu mỗi người thân sắc đều vô cùng nghiêm túc sau đó tại phong trấn thiên bọn hắn nhìn chăm chú đồ sơn thương nguyện bọn người lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính t ư thái quỳ xuống trước thần đàn phía dưới đại thần ở trên thuộc hạ đến đây phục mệnh bây giờ ta đổ sơn thị tuân theo đại thần thân uy cùng ý chí lấy thế lôi đình và quân chinh phục thiên phong bộ lạc cùng xích nguyện bộ lạc đem thuộc tại đại thanh sơn thống trị phía dưới dưới mắt thần vượt khuyết trương trương siêu qua trăm vạn g i ả m mới tăng con dân hơn hai mươi vạn cung tỉnh đại thần giám tra đồ sơn thương nguyện cung kính bẩm b ả o nói ông theo nàng thanh â m vang lên đ ồ n g nhiên nguyên bản yên lặng tượng thần mánh nở rộ lên sáng trói thần quang cuối cùng nương theo lấy thật lớn thần uy tại phong c h ấ n thiên bọn người kia vô cùng kinh hãi trong ánh mắt một đạo trí cao trí thượng h ữ ảnh tại thần quang bên trong hiển hóa ra ngoài uy hiếp v à cổ chấn áp thiên đ i ệ t là cái này núi xanh chỉ thần nhìn xem tia tượng thần trên hiển hóa ra ngoài vĩ đại h ữ ảnh mặc kệ là phong chân thiên. vẫn là phong trường khanh c ũ n g bị thần thuật trị liệu tốt phong thanh lôi đều t r ọ n tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm lúc này bọn hắn cảm nhận được vô biên áp lực của tới trong đ ấ y lòng cảng là dâng lên vô biên sợ hãi cùng bất an thậm chí liền liền linh hồn đều đang điên cuồng run rợi ý dám như vậy tựa hồ tại thần uy áp bách giới tùy t h ờ i đều muốn mất diện cái này đây chính là thần chỉ thần uy a thật là đáng sợ phong trấn thiên tâm thần run rẩy nguyên lai thanh sơn bộ lạc thật sự có thần hơn nữa còn là một vị thần đang sống phong thanh lôi giàn mua thân thể cũng đang không ngừng run rẩy giờ khắp này hắn căn bản không còn dám nghĩ cái khác có chỉ là sợ hãi vô ngẩn thậm chí liên liên phong trường khanh tại cảm nhận được k i a ngập trời uy nghiêm về sau cũng là tâm thần đại c h ấ n hắn cảm giác hết thệ trước mắt lật đổ hắn nhận biết đối với phong trấn thiên đám người phản ứng lâm vô đạo đều xem ở trong mắt khoe miệng nhấc lên một tia gợn sóng tiêu dung hắn muốn chính là cái này kết quả lần này các ngươi chinh phạt thiên phong bộ lạc cùng xích nguyện bộ lạc trên quả huy hoàng sau đó bản thần tướng luận công hành tưởng lâm vô đạo gọn sóng nói nói hắn ánh mắt rơi vào đồ sơn thương nguyện t r ê thân đáy mắt lướt qua một vòng gọn sóng kinh ngạc lúc này đồ sơn thương nguyện tu vi lại tăng gọn một mảng lón đ ặ t đến thần luân cảnh nàng chấp trưởng đại thế giới c h i ấn lại là lâm vô đạo dưới chướng người hầu theo thần vũ quyết trường nàng tu vi cũng là đạt được t o lón tăng lên lấy nàng thực lực bây giờ chỉ sợ tại cái này sơn lang giới bên trong bất kỳ một cái nào thần chiếu cảnh cừng giả đều không phải là đối thủ của nàng dù sao đại thế giới c h i ấn bí lực lâm vô đạo thế nhưng là phi thường rõ ràng bất quá dạng này cũng tốt đồ sơn thương nguyện thực lực càng mạnh đối với hắn trợ giúp cũng liền càng lớn mà lại sau này rất nhiều chuyện đều có thể giao cho nàng đi xử lý chính mình cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi xử lý những chuyện khác khởi bẩm đại thần hiện nay lôi sơn bộ lạc liệt dương bộ lạc thiên phong bộ lạc sinh n g u y ệ t bộ lạc đều đã đặt vào đại thanh sơn thống trị phía dưới đồng thời các bộ lạc lớn bên trong đều đã xây dựng thần miếu thuộc hạ dự định đem các bộ lạc lớn tộc nhân hội tụ đến cùng một chỗ tại đại thanh sơn phía dưới cử hành một trận thịnh đại tế tự hoạt động làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ đại thần uy nghiêm cùng thân ân ngoài ra lần này thuộc hạ tiến về thiên phong bộ lạc tại vong xuyên chỉ hà một tòa hoang phế trong thần miếu thu được một tòa tế đản vật này tương truyền chính là tuyên cổ còn xuất lại nhân gian thần khí mời đ ạ i thần giám tra đang khi nói chuyện đồ sơn thương n g u y ệ t đem vong xuyên tế đàn đem ra cung kính hiện lên đến thần đàn phía trên ha ha quả nhiên lại trở về nhìn xem thần đàn trên vong xuyên tế đàn lâm vô đạo nhẹ nhàng đặc cười lúc này hắn nhìn thấy thần đàn phía dưới phong trường khanh thần sắc m ư ờ i phần phức tạp nhưng cuối cùng hắn vẫn là cưỡng ép đem ánh mắt từ vong xuyên tế đàn phía trên dịch c h u y ể n khỏi ngược lại đàng hoàng q u trên mặt đất giảm như vậy tựa hồ đã tiếp nhận kết quả này bởi vì tại kiến thức đồ sơn thương nguyện cùng núi xanh đại thần thần uy về sau hắn có tự mình hiểu lấy vậy căn bản không phải hắn có thể chống lại vĩ lực húng chi hắn chân chính tâm nguyện cũng chỉ là thủ hộ bộ lạc mà thôi bây giờ đã thiên phong bộ lạc đã thần phục với đại thanh sơn thống trị phía dưới vậy hắn tiếp tục phản kháng cũng chỉ sẽ cho bộ lạc mang đến hai nạn chẳng bằng tiếp nhận sự thật này xem ra đây là thỏa hiệp a nhìn xem phong trường khanh thần sắc biến hóa lâm vô đạo khỏe miệng lộ ra tiêu dung vận này tên là vong xuyên tế đàn nó chính là xa xôi tuế nguyện trước đó lê sơn bộ lạc thần trị để lại nhân gian thần khí có được câu thông một phương bộ lạc khí vận thần kỳ vĩ lực Chỉ c ầ như nắm g vậy o n g x bản thân liền cho ngươi một cái cải biến vận mệnh cơ hội ngươi là có hay không nguyện ý trở thành bản thân dưới trướng vong xuyên sứ giả tiếp tục tuần sắt v o n g xuyên tri hà đồng thời gánh v á c lên thủ hộ toàn bộ đại thanh sơn thần thánh chức trách uy nghiêm hùng vĩ thanh âm mạnh hạ xuống a để cho ta thủ hộ đại thanh sơn nghe nói như thế không chỉ có phong trường khanh t r ậ n tròn trong mắt liền liền đồ sơn long b ọ n người cũng là quăng tới dị dạng nhãn t h ầ n t h ầ n s ắ c của bọn hắn tại thời khắc này đều tại có chút biến hóa chương ba trăm ba mươi chín mới vong xuyên tế đản mới đối ngươi ủy thác trách nhiệm ngươi chẳng lẽ còn không tình nguyện sao anh. theo thanh âm uy nghiêm văng lên trong lúc đó một cô thật lớn thần uy mạnh giáng lâm rơi vào phong trường khanh trên thân trực tiếp đem hắn cả người ép đến trên mặt đất giờ k h ắ c này hắn cảm giác quanh thân gân cốt phản phất đều muốn bị nghiền nát đại thân bất giận ta ta cũng không phải là không mớn mà là thủ hộ đại thanh sơn cái này thần thanh chức trách thực sự quá mức trọng đại tiểu nhân năng lực có hạn sợ gánh vác không nổi tương lai sợ có phụ đại thần kỳ vọng phong trường khanh ngơm nóp lo sợ đáp hiện tại hắn xem như bản thân cảm nhận được cái gì gọi là thần uy như ngục làm thần uy ra thân một sắt na bất kỳ ngăn cản cùng phản kháng đều là vô hiệu thần muốn ngươi chết như vậy ngươi không chết cũng phải chết t h ầ ngoài c ra tể con làm thần miếu sứ giả ngươi nhất định phải thừa hành đại tế ti phát t h i tuân theo ý nguyện của nàng đại tế ti chính là bản thần tại nhân gian người phát ngôn nàng hết thể phát c r i ể n đều là bản thần thần ủy cùng ý chí thể hiện nhưng phạm là khinh nhuần cùng ngẫu nghị người đều theo i b vòng xuyên tế đàn, đàn du nhập mạnh nhưng ở giữa phong trường khanh cảm giác được một cỗ bàng bạc tới cực điểm lực lượng như tuyên cổ hồng hoang thiên hạ trắng chọn mánh liệt tại quanh thân ngay sau đó lúc trước hắn vỡ vụ đan điện các loại tại một loại nào đó lực lượng thần bị dưới trong n g á y mắt được chữa trị thậm chí liên liên bị phế sạch tu vi cũng là tại lúc này lần nữa khôi phục giờ này khắc này khi lấy được lâm vô đạo s á t phong về sau phong trường khanh tương đương với đạt được đồ xoắn thị tất cả tộc nhân lực lượng ra trì tại lâm vô đạo ý chí giới đợi cho cuối cùng một sợi lực lượng du nhập g n phong trường khanh trực tiếp một bước lên trời trở thành thần chiếu cảnh cừng giả một m à n này thấy phong chấn thiên cùng đồ sơn long b ọ n người đã là c h ấ n kinh lại là tràn đầy hướng tới cái này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh đồ sơn long hâm mộ nói đúng vậy a chân chính một bước lên trời không chỉ là hắn một bên tầm l o n g sứ giả giải vô ưu ám giả sứ giả vô hoàn cũng đều là đối phong trường khanh ném hâm mộ n h ã thần cái này chính là vong xuyên sứ giả vinh hạnh đặc biệt bọn hắn đều không có đãi ngộ này phong trường khanh từ giờ trở đi ngươi chính là núi x a n h thần miếu vị thứ tư sứ giả từ đây đem thừa hành bản thần thần ủy cùng ý chí thủ hộ đại thanh sơn thuộc hạ c ầ n tuân thần dụ đông cảm thụ được tự thân kinh thiên biến hóa phong trường khanh trong mắt chứa vô hạn kích động lấy vô cùng cung kính tư thái chủng điệp lễ bái cái này mấy ngày hắn xem như cảm nhận được nhân sinh to lớn trọng c h n g đầu tiên là từ địa ng tiếp lấy lại từ thiên đường rơi xuống hiện nay hắn lại lần nữa bước lên đỉnh cao cái này nếu là c h u y ế n đi đủ để chấn kinh tất cả mọi người thương nguyện trước ngươi nói tụ tập tất cả bộ lạc tộc nhân cử hành một trận thịnh đại tế tự hoạt động bản t h ầ n cho rằng có thể thời gian l i ê n định tại bảy ngày sau đó đi thừa dịp đoạn này thời gian các ngươi cũng có thể hào hào chuẩn bị một cái ngoài ra đại khái tại bảy ngày sau đó bản t h ầ n cũng đem tấn thăng thần vị đến lúc đó phạm là đem đều có tạo hóa hả tấn thăng thần vị nghe nói như thế đồ sơn thương nguyện tâm thần đại trấn chúc mừng đại thần thần vị tấn thăng đang khi nói chuyện nàng lúc này lễ bái thấy thế những người khác mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng cũng không dám lãnh đ ạ m cả đám đều lấy cung kính lại thành tính tư thái vì xuống đất lừa bái các ngươi chuẩn bị đi thôi dứt lời lâm vô đạo đem tự thân thần uy đều thu liễm cả người liền trở nên yên lặng đại tế thờ cái gì là thần vị tân thắng a đi xuất thần miếu về sau đồ sơn long thật sự là kìm nén không được nghỉ ngờ trong lòng cùng tò mò lúc này lên tiếng dò hỏi gặp hắn hỏi chung q u n h giải vô ư u mọi người từng cái cũng đều dựng lên lỗ thai nói cho các ngươi biết cũng không sao đại gọi là tế ti vậy ngài biết rõ đại thần là cái gì thần vị a không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nhị giai chân thần t nhị giai chân thần đám người tâm thần đại chấn nhao nhao hít vào một nguồn khí lạnh đồng thời đại một phen sau khi hết khiếp sợ giải vô ưu cùng vu hoàn đấy mắt lại dâng lên vô biên chờ mong đại tế ti đại thần chính là hưởng thụ nhân gian hương hỏa cùng tế phẩm m à sinh nếu là hắn thần vị đạt được tấn thăng kia nhóm chúng ta những n à y thần miếu sứ giả đến lúc đó sẽ có đại tạo hóa đại thần tắm rửa nhân gian hương hỏa tại thần vị tấn thăng về sau đồng dạng cũng sẽ có phúc phận phản hồi cho nhân gian con dân đến thời điểm mọi người tu vi đều đem đạt được trình độ nhất định tăng lên làm đại thần tự mình sắc phong thần miếu sứ giả so với cái khác con dân các ngươi lấy được chỗ tốt sẽ lớn hơn ngoài ra bây giờ chính vào thần chiến kết thúc bảy ngày sau đó đại thần có lẽ sẽ hạ xuống lần thứ ba thần chỉ t ẩ y lễ cái gì lần thứ ba thần chỉ t ẩ y lễ vừa nghe thấy lời ấy vô luận là đồ sơn long vẫn là giải vô ê u hoặc là vô h o à n hết thể siết chặt nằm đấm đáy mắt lộ ra mánh liệt phân chấn cùng kích động bọn hắn các loại chính là cái này đại tế ti chúng ta hiện tại đã khôi phục đồ sơn thị danh hảo mà lại thần vực cũng bao dung hơn một triệu dặm tương lai thần vực khẳng định sẽ còn điên cuồng quyết trương ta cảm thấy chúng ta có hay không có thể đem đại thanh sơn một lần nữa quy hoạch một phen lấy đại thanh sơn làm trung tâm kiên tạo một tỏa thuộc về ta đồ sơn thị thần h ư đợi cho tương lai đem đại thanh sơn chế tạo trở thành một tòa thần đô phóng xạ toàn bộ nhân gian lúc này một mực trầm mặc vu hoàn đột nhiên mở miệng nói nghe vậy đồ sơn thương n g u y ệ t hơi kinh ngạc nhìn hắn một chút ngươi nói không tệ đại thanh sơn xác thực đổi hào hào quy hoạch một cái nếu là ngươi nói ra tiêu bản tọa liền đem nhiệm vụ này vụ giao cho ngươi như thế nào đến lúc đó cần thiết hết thệ tài nguyên đều có thể hiệu lệnh bộ lạc thu thập a giao cho ta nghe nói như thế vu hoàn có chút mắt trọt tròn, tròn cái này chỉ là hắn một cái ý nghĩ thôi căn bản không có suy nghĩ nhiều a đại tế tở cái này t hạ u ộ c h năng lực có hạ sọ là không cách nào gánh chịu trọng trách này a vu hoàn mặt mũi tràn đầy gắn chát chính mình có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là rõ ràng cùng loại quy hoạch toàn bộ đại thanh sơn bao trùm vương viên hơn một triệu g i ả m kinh thiên hạ n g mục công việc hắn căn bản đảm đ ư ơ n g không nổi đối với cái này đồ sơn thương nguyện tựa hồ cũng rõ ràng đến thời điểm rồi nói sau gọn sóng nói một câu nàng liền ly khai nhìn xem đồ sơn thương nguyện bóng lưng rời đi vu hoàn trùng điệp thở dài vu hoàn nếu là ngươi có thể tiếp được cái này gánh nặng đến thời điểm nhất định là một kiện đầy trời đại công a một khi thần đô xây thành ngươi nhất định ghi tên sử sách sau này thần miêu tuế nguyệt bên trong chắc chắn vì ngươi lưu lại một trang nổi bật giải vô ưu t r e o chọc nói nghe vậy vu hoàn cười khổ lắc đầu a loại kia chuyện tốt ta căn bản không dám nghĩ quy hoạch kiến tạo một tòa t h ầ n đô không nói đại thanh sơn nhìn chung toàn bộ sơn lăng giới chỉ sợ đều tìm không ra mấy người tới năng lực của ta không đủ để gánh chịu này trách nhiệm a năm hắn bất đắc dĩ thở giải nói quy hoạch kiến tạo thần khu cái này đã nghiêm trọng siêu việt hắn năng lực phạm chủ cùng lúc đó tại vu hoàn cùng giải vô tu bọn hắn trêu chọc thời khắc trong thần miêu lâm vô đạo cũng là không sót một chữ nghe lọt vào trong thay đại thanh sơn xác thực cần tìm một người đến quy hoạch một cái đang khi nói chuyện một cái kém chút bị lãng quên thân ảnh từ đ ấ y lòng hiện lên ra chương ba trăm bốn mươi kéo dài tính mạng mười tám vạn năm đi qua lâu như vậy cũng không biết do âm ti mệnh bọn hắn thế nào v ơ i anh suy nghĩ cùng một chỗ lâm vô đạo lúc này lấy thanh sơn đại ma thần vĩ lực phá vỡ khổ h ả i bích trướng giáng lâm đến tội n g h i ệ t chi địa lúc này tại vô biên khổ hải con thuyền bị n g ạ bên trên âm ti mệnh chính xếp bằng ở đầu thuyền dốc lòng tu luyện quanh thân trên giới tản g a yên tinh tưởng hòa khí tức ở bên cạnh h ắ n lý táng tiên như một tôn cái thế sát thần hai tay ở cổ lao trường kiếm lẳng lặng nhìn hắc cám khổ hải trên mặt t h ầ n sắc hoàn toàn như trước đây băng lanh cùng đ ạ m mạc đôi mắt bên trong cũng không nhìn thấy tình cảm chút nào so với bọn hắn cách đó không xa lục trầm tiên hai đầu lông mày lại là sen lẫn một tia không hiểu sầu lo cùng thở dài đáy mắt chỗ sâu còn nhấp nô h hướng tới chi quang hắn vô cùng khát vọng đi ra tội nghiệt chi địa ai cũng không biết rõ năm nào tháng nào mới có thể lý khai địa phương v ù này thành chủ đi lâu như vậy đều không có một chút xíu tin tức chuyển về sẽ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi lục trầm tiên có chút sầu lo lâm vô đạo chính là hắn đi ra tội nghiệp chỉ địa duy nhất hy vọng và anh cũng l i ề n tại hắn thở dài trong lòng thời khắc đột nhiên ở giữa một bên đứng lặng lý tán g thiên thân hình mánh k h ẽ động trong nháy mắt lẩng đâu nhìn phía hư không chủ nhân trở về cái gì thành chủ trở về rồi theo thanh âm của hắn vang lên lục trầm tiên đầu tiên là khe giật mình nhưng ngay sau đó là toát ra vô biến kinh hy đồng dạng chìm vào trong tu luyện âm tim mệnh cũng là tại trước tiên mở mắt xôn xao chỉ gặp cấm kỵ cuối đường đầu hư không một trận dập dần lập tức lâm vô đạo thân ảnh chính là hiện, hiện ra cuối cùng tại ba người nhìn chăm chú hắn từng bước một đi tới trước mặt cấm kỵ con đường có thể nhập không thể ra tiến vào tội n g h i ệ t tri địa cũng không cần nỗ lực bất kỳ đại giới nhưng là muốn từ nơi này đi ra ngoài nhất định phải đi qua tám mươi mốt đạo cầu thang chém dụng tự thân tám vạn một ngàn năm tuổi thọ bài kiến thành chủ bài kiến thành chủ nhìn thấy lâm vô đạo trong nháy mắt â n tên mệnh cùng lục trầm thiên lúc này không người bài kiến bản thọ này đến là vì đón n g ư ơ i nhóm đi ra tội n g h i ệ t tri địa lâm vô đạo gọn xóm nói a có thể ly khai rồi nghe nói như thế ông tỉ mệnh cũng không quá lon kinh、hy. thần sắc từ đầu tới cuối duy trì lấy trước đó r ư ờ n g r ư n g và bình tĩnh bởi vì hắn biết rõ đây là chuyện xóm hay muộn mà so với hắn kích động nhất thì là lục t r ầ m tiên cái này một ngày hắn đã đợi quá lâu quá lâu bởi vậy nghe tôi có thể đi ra tội n g h i ệ t chi địa về sau đáy lòng của hắn tràn ngập trước nay chưa từng có phân chấn một đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú lên lâm vô đạo thanh chủ muốn ly khai cái này tội n g h i ệ t chi địa chứ phải bước qua đầu này c ấ m kỵ con đường ta biết rõ bá đang khi nói chuyện lâm vô đạo lật tay lấy ra một chương sinh mệnh khế ước đưa cho âm ti mệnh đây là sinh mệnh khế ước có thể đem một người tuổi thọ chuyển rời đến một người khác trên thân các ngươi đưa nó ký là được sinh mệnh khế ước t à i giá tuổi thọ nghe nói như thế âm tỉ mệnh tâm thần đại trấn hắn ánh mắt lúc này rơi vào trong tay sinh mệnh khế ước phía trên a mười tám vạn năm khi thấy sinh mệnh khế ước trên số lượng về sau âm tê mệnh không khỏi đem khiếp sợ nhãn thần nhìn về phía lâm vô đạo thành chủ cái này cái này dùng chính là ngài tuổi thọ thành chủ cái này nhiều lắm mười tám vạn năm tuổi thọ ngài nếu để cho thuộc hạng kia chính n à mười tám vạn năm tuổi thọ đơn giản đáng sợ、so. cho dù là cổ chỉ đại đế t u ổ i t h ọ c ũ n g không chi ó vượt vàn qua mười và năm. n ư ư n g là, d ớ mắt, lâm đạo lại là đem tự t lại là â vô đạo h người vàn năm chuyển mình, âm tuổi thọ, chuyển cho mình? Cái này khiến âm tê di cái thời, trong tâm, tọa sinh mệnh khế nội biên đi. cũng dâng lên động. Bản cảm đem vô đã Ký ớ c cho các n g ư kia đã ư hưởng. người ơ n nhiên sẽ không nhận bất kỳ ảnh Húng g chi, sẽ kỳ bất đ theo đuổi bản tọa bản tọa tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết người bản thân tự nhận t i ê n mệnh sơn chế tài tuổi thọ giảm phân nửa bây giờ bản tọa cần ngươi đi ngoại giới xử lý một chút sự tình muốn đi ra cái này tội nghiệp chi địa ngươi ít nhất phải có được tám vạn một ngàn năm trở lên tuổi thọ mới được cứ như vậy cho dù là bản tọa chuyển di cho ngươi m ộ ư ơ i tám vạn năm tuổi thọ ngươi tự thân tuổi thọ cũng chỉ có thể tăng trưởng chín vạn năm một khi đi qua cấm kỵ con đường đến thời điểm còn lại cũng bất quá chỉ là chín năm thôi lâm vô đạo cảm khải nói ẩm tin mệnh trên người có thiên mệnh sơn chế tài tuổi thọ của hắn vĩnh c ử u giảm phân nửa m ộ ư ơ i tám vạn năm tuổi thọ chân chính có thể chuyển hóa trở thành chính hắn chỉ có một nửa cũng chính là chín vạn năm nói cách khác còn lại chín vạn tuổi thọ mệnh thuộc về lãng phí một cách vô ích như thế to lớn lãng phí đ ặ t ở trước kia lâm vô đạo cảm thấy đau lòng hơn chết hắn cũng căn bản tiếp nhận không được lên nhưng là hiện tại hắn chính là không bao giờ thiếu tuổi thọ mặc dù lãng phí chín vạn năm có chút đáng tiếc nhưng vì có thể đem ầm tê mệnh làm đi ra đó cũng là đáng giá bản tọa hiện tại cho ngươi chuyển di mười tám vạn năm tuổi thọ đầy đủ cam đoan tính mệnh của ngươi không lo chờ đến về sau cần bản tọa lại tiếp tục vì ngươi kéo dài tính mạng tuổi thọ cái này đồ vật nhìn như vô cùng chân quý nhưng đối với bản tọa mà nói chính là không bao giờ thiếu tuổi thọ có thể nói muốn bao nhiêu có bao nhiêu bởi vậy ngươi cũng không cần lo lắng c âm ti, ti mệnh đối lâm vô đạo sùng kính cùng trung thành đặt đến trước nay chưa từng có tình trạng kẻ sĩ chết vì tri kỷ lâm vô đạo chính là hắn tái sinh phụ mẫu đứng lên đi nhanh lên đem cái này sinh mệnh khế ước ký theo bản tọa tiến về ngoại giới nơi đó có một kiện đại sự cần ngươi chủ trì xử lý dố sau đó âm t ỷ mệnh tại lâm vô đạo dẫn đạo dưới thành công ký kết sinh mệnh khế ước vain vain vain theo sinh mệnh khế ước ký kết hoàn thành trong chốc lát một cỗ sôi chảo mánh liệt sinh mệnh nguyên lực như to lớn thiên hạ lao nhanh tại trong thân thể ngay sau đó âm t ỷ mệnh chính là cảm giác được chính mình khí huyết cùng sinh mệnh lực đạt đến trước nay chưa từng có trần đấy cho dù là hắn đỉnh phong nhất thời điểm cũng không cách nào tới với tới thậm chí luận đến tuổi thọ đại đế cũng không bằng hắn một màn này làm cho một bên lục trầm thiên vô cùng hướng tới thành chủ ta người còn phải chờ nhất đẳng đợi cho bản tọa lần sau đến lại mang người ra ngoài À. muốn lần sau nghe nói như thế lục trầm thiên nguyên bản tâm tình hưng phấn trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng đáy mắt hiện đầy thất vọng đa tạ thành chủ vậy ta liền chờ một chút đi đợi lâu như vậy cũng không kém cái này mấy ngày hắn gạt ra một sợi tiếu dung nói lâm vô đạo nhẹ gật đầu hắn cũng không có quá mức chú ý lục trầm thiên tại âm tỉ mệnh ký kết sinh mệnh khế ước về sau hắn chính là mang theo hắn cùng lý tán thiên hướng phía câm kỳ con đường mà đi À, lý t á nguyên Tiên tổn thất một tội điểm không vậy mà thọ. có ô n đang Táng Tiên chú hóa ý Lý táng thiên hóa trên u bản hắn còn tưởng rằng lý táng thiên cũng sẽ nhận cấm kỵ con đường ảnh hưởng nhưng là hiện tại xem ra sự lo lắng của hắn là quá lo lắng lý táng thiên là hệ thống xuất phẩm đưa tăng người bọn hắn bản thân tự không phải người hệ thống đem lý táng thiên tu vi từ t h ầ n mạch cảnh tăng lên tới thần chiếu cảnh cần bao nhiêu khí vận giá trị một trăm năm mươi triệu ân tăng lên a ẩm ẩm mượn hệ thống vĩ lực thừa này cơ hội lâm vô đạo đem lý táng thiên tu vi tăng lên tới thần chiếu cảnh sau đó tại thành công đi qua cấm kỵ con đường về sau lâm vô đạo liền dẫn bọn hắn đi tới đại thanh sơn bên ngoài một tòa đại sơn bên trên chương ba trăm bốn mươi một thần miếu đại tổng quản thần miếu đại thiên sư đây chính là sơn lăng giới a đại sơn c h i đ ỉ n h nhìn xem thập phương bên trong kia xuyên thẳng mây xanh từng tòa hùng núi núi lớn lại là cảm thụ được kia không khí mới mẻ âm ti mệnh đáy mắt cũng là n ở rộ lên trầm tinh t h ầ n quang bọn hắn rốt cuộc thoát khỏi tội nghiệt chi địa cái kia lồng giam hiện tại chúng ta vị trí vị trí chính là sơn lăng giới phương đông đại vực lôi trạch ở chỗ này tồn tại rất nhiều cổ lao bộ lạc Trong thấy phía trước tòa tên sao, Sơn nó phía kia Đại lúc à là Ngoài làm là Đại đó Đồ Đại địa đều đánh vạn nơi cái viên giảm Giang Thanh thế thừa một tên Thị Thị Tộc. Ngoài ra, lấy đại thanh sơn làm trung tâm, tòa hệ chuyển phương ra, Sơn, Sơn Sơn bản xuống Sơn. ở vực, lấy lấy l này lâm vô đạo nhấc ngón tay hướng xa xa đại thanh sơn uy nghiêm nói nghe nói như thế ông tỷ mệnh trong lòng không khỏi k h ẽ động không biết thành chủ cần thuộc hạ làm những gì chẳng lẽ là cũng cùng ngoại giới tội ác chỉ thành đối với nơi này tiến hành quy hoạch hắn xem chừng g i hỏi nghe vậy lâm vô đạo tán thưởng gật gật đầu ô n tên mệnh đúng là người thông minh cũng có p h à m nhân không cách nào với tới đại trí tuệ không tệ cái này đại thanh sơn vương viên một trăm hai mươi vạn dằm địa vực bây giờ chính ở vào một mảnh man hoang khắp nơi đều là suy tàn chỉ tượng lần này ngươi đi ra tội n g h i ệ t trị địa bản tọa chính là muốn để ngươi đem nơi này một lần nữa quy hoạch sau đó hảo hảo sửa trị một cái tương lai lấy đại thanh sơn làm trung tâm kiến tạo một tòa cái thế thần khu dùng cái này phóng xạ toàn bộ nhân gian thống ngự thiên địa lâm vô đạo đầy mang trí khí hào hùng nói nhận hắn lây nhiễm ông ti mệnh cũng bắt đầu nghiêm túc đánh giá đại thanh sơn hoàn cảnh chung quanh thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên như thế nào t h a n h chủ cái này đại thanh sơn đúng là một cái tốt địa phương không chỉ có thiên địa linh khí nồng đậm giàu giấu rất nhiều tài nguyên thậm chí còn có một loại thần thanh khí tước nếu như thuộc hạ nhìn không tệ tại cái này đại thanh sơn bên trong tất nhiên tồn tại một tôn sống hương hỏa thần c h i cái này đại thanh sơn chung quanh chỉ sợ đều là vị này thần c h i thần ngực nói đến đây ô n ti mệnh thanh âm im b ặ t mà rừng đáy mắt mánh dâng lên vô biên c h ấ n kinh dùng một loại không thể tưởng tượng nổi nhãn thần ngơ ngác nhìn qua lâm vô đạo rất hiển nhiên hắn đã đoán được cái gì lâm vô đạo cũng không có dấu diếm bản tọa đã là tội ác chỉ thành thành chủ đồng thời cũng là cái này đại thanh sơn thần trị mặc kệ là cái nào thân phận đều chẳng qua là bản tọa hóa thân thôi dựa theo bản tọa dự định nếu là có hướng một ngày sơn lăng giới cùng ngoại giới tương hợp đến lúc đó tội ác chỉ thành sẽ thuộc tại đại thanh sơn thống trị phía dưới bởi vậy sau này bản tọa sẽ lấy thần quyền thống trị thiên hạ mà ngươi làm tội ác chỉ thành đại tổng quản bản tọa cũng sẽ tại đại thanh son bên trong an bài cho ngươi một cái thân phận thích hợp đồng dạng là đại thanh sơn đại tổng quản phụ trách hết thầy tài nguyên thu thập cùng chủ tinh trung bao quát thần khư quy hoạch cùng kiến thiết trừ cái đó ra bản tọa còn dự định thiết lập đại thiết lập đại thi dùng vũ g h í ám sát nhân gian chúng sinh những n à y đồ vật chờ ngươi đi đến đ ổ son thị về sau liền sẽ minh bạch lâm vô đạo trầm giọng nói chuyện cho tới bây giờ để cho tiện về sau tội ác chi thành cùng thanh sơn bộ lạc dung hợp hắn cảm thấy có cần phải sớm cùng âm ti mệnh lộ ra một chút tình huống cứ như vậy hắn liền lui khỏi vị trí phía sau màn thao tác liên quan tới bản tọa tội ác t h à n h chủ cùng thanh sơn chi thần thân phận trước mắt chỉ có ngươi cùng đại tế ti đ ổ sơn thương nguyện biết được không thể tiết lộ cho thứ ba người rõ âm ti mệnh cung kính xác nhận hắn tự nhiên biết rõ tầm quan trọng của chuyện này cái này thế nhưng là thiên đại bí mật lâm vô đạo có thể đem như thế chuyện bí ẩn nói cho hắn biết có thể thấy được đối với hắn tín nhiệm đối với cái này âm tỉ mệnh tự nhiên là cảm động đến cực điểm đúng rồi tiếp qua bảy ngày bản thân thần vị đem đạt được tân thăng ngươi bây giờ tu vi chỉ là thần thoại đại viên mãn so với thanh sơn bộ lạc yếu nhất tộc nhân đều muốn kém xa t í c tac bảy ngày sau đó bản thân sẽ đối với ngươi tiến hành một lần triệt để thần chỉ t ẩ y lễ tăng lên ngươi tu vi cùng lực lượng làm bản thân dưới trướng đại tổng quản cùng đại thiên sư không thể có yếu Tốt, hiện tại các ngươi trực tiếp tiên về thanh sơn bộ lạc đi đến thời điểm tự sẽ có người đến đây nên đón ngươi nhóm dứt lời lâm vô đạo thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán ngay tại chỗ nhìn xem một màn này âm tỉ mệnh trong lòng đại chân xem ra cái này cũng chỉ là một đạo phổ thông hóa thân a mặc kệ là tội ác thành chủ vẫn là thanh sơn chỉ thần đều là hóa thân không cách nào tưởng tượng thành chủ chân thân lại là cái gì giờ k h ắ c này hắn cảm giác lâm vô đạo so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thần bí khó lường căn bản nhìn không tấu mảy may tại một phen trầm mặc về sau âm ti mệnh lúc này cùng lý tán thiên hai người hướng phía đại thanh sơn mà đi cùng lúc đó thân ở thanh sơn bộ lạc đồ sơn t ư ơ n g nguyệt cũng nhận được đến từ lâm vô đạo thần hồn truyền âm thương nguyệt chờ sau đó sẽ có một cái tên là âm ti mệnh cùng một cái tên là lý táng thiên người đi vào đại thanh sơn bọn hắn chính là bản t h ầ n tại sơn lang giới bên ngoài giới trướng chờ sau đó ngươi phái người đi tiếp đái một cái sau này tại ngươi đại tế ti phía dưới âm ti mệnh sẽ trở thành thần miếu đại tổng quản tổng quản thần miếu cùng đồ sơn thị tài nguyên ngoài ra hắn vẫn là thần miếu đại thiên sư lâm vô đạo c h u y ể n thông nói hả âm tỉ mệnh m a n h ngay được bất thình lình thần dụ đồ sơn thương nguyện không khỏi khẽ giật mình nhưng sau đó nàng liền nhớ tới trước đó lâm vô đạo nói qua ngoại giới hóa thân Tờ giờ ở mở ngâm mấy phần nàng đem đồ son l o n g bọn người kêu tới đại tế tỷ có gì phân phó giải vô hữu do hỏi chờ một cái sẽ có hai người đi vào đại thanh sơn trong đó một cái chính là ta thanh son thần miếu đại tổng quản cùng đại thiên sư tên là âm tỉ mệnh các ngươi đại biểu b ả n tọa tiến đến n ê n h đón một cái a thần miếu đại tổng quản đại thiên sư đám người hai mặt nhìn nhau bọn hắn không biết rõ vì sao đột nhiên thần miếu chức vị bên trong lại toát ra một cái đại tổng quản cùng đại thiên sư tới đại tế ti không biết vị này mới tới đại tổng quản chức trách là cái gì vu hoàn xem chứng hỏi hắn lời này vừa ra mọi người ở đây đều dựng lên lỗ thai cái này thế nhưng là quan hệ đến địa vị của bọn hắn cùng lợi ích nghe vậy đồ sơn thương n g u y ệ t nhìn bọn hắn một chút cũng không có dấu diếm đại tổng quản chức trách chính là chủ quản đồ sơn thị cùng thần miếu tài nguyên đồng thời phụ trách quy hoạch kiến tạo thần thư về phần đại thiên sư thì là giám sát chúng sinh cùng con dân chức vị của hắn chỉ ở bản tọa đại tế tỷ phía dưới a nghe nói như thế đám người biên sắc điều này đại biểu bọn hắn sau này lại nhiều thêm một vị cấp trên một thời gian tâm tình mọi người đều nặng nề không ít tốt đều đi n h a n đón đi đây là thanh sơn đại thần thần dụ đã âm tỉ mệnh có thể gánh này trách nhiệm kia khẳng định không phải hạ người tầm thường sau này các ngươi chỉ cần thận trọng từ lời nói đến việc làm đồ sơn thương nguyệt gợn xong nói cần tuân pháp chỉ nói đều nói đến đây cái phần lên đám người tự nhiên không dám ngỗ nghịch lúc này bọn hắn b á i biệt đồ sơn thương nguyệt sau đó hướng phía bộ lạc bên ngoài mà đi đừng cũng l i ề n tại bọn hắn mới vừa đi ra bộ lạc không lâu đột nhiên ở giữa một chiếc linh chu vạch phá hư không mà tới trên đó đứng lấy hai thân ảnh thần t h o ạ đại viên mãn nhìn xem âm tỉ mệnh t h vị mọi người đều là khẽ giật mình bất quá bọn hắn cũng không dám lãnh đạo b á i kiến đại thiên su b á i kiến đại thiên sư b á i kiến đại thiên sư đang âm thầm đánh giá âm t ỷ mệnh vài lần về sau đ ô sơn long giải vô ưu vu hoàn phong trường khanh b ọ n người chính là cùng kinh lượt bái các vị mời lên không cần giữ lễ tiết âm ti mệnh cười nói hắn thái độ thân thiện quanh thân tản ra yên tĩnh tưởng hòa khí t ứ c để cho người ta chợt nhìn lại liền sinh ra một c ố không hiểu thân cận chi ý. so với đại tế ti đồ sơn thương nguyệt kia nặng nề vì thế âm ti mệnh lộ ra càng thêm chân thực càng thêm dễ dàng ở chung chỉ là hắn lần này khí tượng liền để đồ sơn long bọn hắn đại sinh hào cảm chương ba trăm bốn mươi hai giám sát sứ thẩm phán sứ tài quyết sứ đại thiên sư đại tế ti biết rõ ngài muốn tới đại thanh sơn cố ý phân p h ó chúng ta đến đây nên đón nàng tại thần m i ế u lợi ngài trong đám người nhất thiện ngôn từ vô hoàn cung kính nói nói hắn liền đem âm ti mệnh mời vào bộ lạc làm phiền âm ti mệnh gật đầu cười tại vô hoàn dẫn đầu dưới bước vào thanh sơn bộ lạc bên trong trực tiếp hướng phía thần miễu mà đi làm thanh sơn chi thần tín đồ lại tới đây chuyện thứ nhất tự nhiên là muốn đi trước thần miễu lê mái đúng rồi đại thiên sư ngày mới đến ta cho ngài giới thiệu một cái chúng ta thanh sơn bộ lạc cùng thần miếu đại khái tình hướng đi ta thanh sơn bộ lạc chính là ngày xưa đồ sơn thị hậu duệ may mắn được thanh sơn đại thần che chở mới lấy dần dần hương thịnh hiện tại nhóm chúng ta đã đổi lại đồ sơn thị ngoài ra tại thần miếu bên trong bây giờ ngoại trừ đại tế tê bên ngoài còn có bốn vị đại thần sắc phong nhân gian sứ giả ta gọi vô hoản là ám giả sứ giả chuyên môn phụ trách thu thập tình báo cùng các loại tin tức vị này là tầm lòng sứ giả giải vô ưu chủ yếu là đại thần tìm kiếm bảo vật làm tế phẩm còn có vị này là vừa mới tiếp nhận đại thần sắc phong vong xuyên sứ giả hắn chuyên môn phụ trách tuần sắt vong xuyên chỉ hạ đồng thời cũng là bộ lạc thủ hộ giả một trong trừ cái đó ra còn có một vị thanh sơn sứ giả xuất từ sơn lang giới bên ngoài t i ề n sư phụ tên là nguyên đạo sinh hắn bây giờ bị đại tế tê phái đi lôi trạch bên ngoài làm việc không biết do muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về về phần cuối cùng này một vị chính là chúng ta đồ son thị thủ hộ giả một trong đồng thời cũng là thần miếu đại thống lĩnh đồ sơn long hắn d ư ớ i trướng có được một chỉ trăm người thanh sơn thần vệ quân trên đường đi vũ hoàn không ngừng giới thiệu liên quan tới đồ sơn thị cùng thanh sơn thần miếu sự t ì n h các loại thông qua hắn tự thuật âm t ỷ mệnh cũng có một cái đại khá i hiểu rõ một lát sau một đoàn người đi tới thanh sơn thần miếu b á làm bước vào thần miếu về sau âm t ỷ mệnh đầu tiên là bất động thanh sắc đánh giá vài lần tiếp lấy liền đem ánh mắt rơi vào thần đàn phía dưới đồ sơn thương nguyện trên thân hả làm ánh mắt chạm đến đồ sơn thương nguyện lúc âm t ỷ mệnh trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút đáy mắt cũng lướt qua một vòng kinh ngạc chi quang bởi vì hắn chúng sinh chi nhãn cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu đồ sơn thương nguyện chỉ có thể thu hoạch đến một phần nhỏ tin tức nội danh chữ cùng tu vi bên ngoài còn lại một mực mô hình hồ không rõ d ạ ả m như vậy liên cùng hắn trước đó nhìn lâm vô đạo đồng dạng chỉ bất quá so với lâm vô đạo đồ sơn thương nguyện mặc dù thần bí nhưng lại có thể thấy được một tia tin tức đây chính là đại tế tê đồ sơn thương nguyện sao khó trách có thể bị thành chủ ủy thác trách nhiệm quả nhiên không phải người tầm thường âm tê mệnh âm thầm khen t h ứ nơi sâu xa hắn có thể cảm giác được trước mắt đồ sơn thương nguyện so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ bá cũng hiện tại âm tỉ mệnh dò xét thời khắc tiềm t u bên trong đồ sơn thương nguyện đột nhiên mở mắt ra trong chốc lát, Âm ti mệnh cảm giác một c ỗ thật lớn uy nghiêm cùng thần thanh khí thức giống như thủy chiếu quét sạch ra trong nháy mắt chiếu dọi toàn bộ thần miếu cho dù là hắn đều cảm nhận được một chút lớn lao áp lực b á i kiến đại tế ti h Âm ti mệnh không mình hành lễ làm thần miếu đại tế ti h đồ sơn thương nguyện thế nhưng là thanh sơn c h i thần tại nhân gian người phát ngôn đại biểu thần uy nghiêm cùng ý chí mặc dù hắn làm đại tổng quản cùng đại thiên sư đồng dạng là quyền cao c h ứ c trọng thần miếu số hai nhân vật nhưng là đối mặt đồ sơn thương nguyện hắn vẫn như cũng phải gìn giữ cung kính dù sao thần miếu vốn là một cái đẳng cấp xâm nghiêm trí đ i ể hoan nghênh đại tiên s đại thần đã hạ xuống thần dụ từ hôm nay trở đi ngươi chính là thần miễu đại tổng quản kiêm đại thiên sư phụ trách chủ tính trung phân chia tất cả tài nguyên cùng giám sát mọi người và con dân trách nhiệm trọng đại ngoài ra đại thanh sơn phương viên một trăm hai mươi vạn g i ả m thần vực quy hoạch còn có thần khư kiến tạo cũng để cho ngươi phụ trách thanh lãnh đạo mạc thanh âm trầm trầm vang lên đối với cái này âm tỉ mệnh tự nhiên là cung kính xác nhận đúng rồi tiếp qua bảy ngày thanh sơn đại thần thần vị đem đạt được tân thăng đến thời điểm sẽ cử hành một trận thịnh đại tế tự lễ trước đó nhất định phải kiến tạo thần đàn chế tạo một tòa tốt hơn tự thần dùng c đồ sơn g à thương i c nguyệt h nạp các bảo tiếp t tục vang lên ngay vậy trong lòng mọi người đều là run lên từng cái tranh thủ thời gian quỳ xuống đất xác nhận đại tế ti huy nghiêm bọn hắn thế nhưng là phi thường e ngại ngoại trừ bảy ngày sau tế tự đại đ i ệ n còn có một chuyện cần sớm chuẩn bị hiện nay ta đại thanh sơn thần vực đã tới một trăm hai mươi vạn giảm con dân vượt qua hơn hai mươi vạn tương lai thần vực sẽ chỉ càng lớn con dân cũng sẽ càng nhiều vì giữ gìn đồ sơn thị yên ổn bản tọa quyết định tại trong thần miếu thiết kế thêm giám sát s ứ thẩm phán s ứ tài quyết s ứ các loại ba cái chức vị đột nhiên đồ sơn thương nguyện ném ra một cái tin tức nặng ký giám sát s ứ thẩm phán s ứ tài quyết s ứ nghe nói như thế mọi người ở đây trong lòng không khỏi chấn động xin hỏi đại tế ty cái này ba cái chức vị cụ thể chức trách là cái gì đồ sơn long cẩn thận nghiêm thức hỏi giám sát sứ phụ trách tuần sát toàn bộ thần vực đồng thời giám sát thần miếu một đám thần t r ư ớ c khảo hạch hắn công tội không phải là thần phán sứ chủ yếu là đối tội phạm tiên hành thẩm phán cân nhắc hắn hắn là tiếp nhận thần phạt tài quyết sứ thì là phụ trách chấp hành thần phạt cái này ba cái thần t r ư ớ c độc lập với thần miếu cái khác thần t r ư ớ c bên ngoài chỉ đối thanh sơn đại thần cùng bản tọa phụ trách sau này nhưng phạm là thần miếu nhân viên thần chức từ bản tọa cùng đại thiên sư phía dưới có công tác thưởng có tội tất phạt lại không tồn tại công tội b ù n h a u v u luận ngươi công vân lại lớn nếu như xúc phạm thần miếu thần l u ậ t đồng dạng muốn gánh chịu vốn có thần phạt a đồ sơn thương nguyệt lời này vừa ra dưới đáy đồ sơn long bọn người thần sắc đều là có một chút biến hóa đáy lỏng càng là dâng lên một câu nghiêm nghị cái này tương đương với sau này tại trên người bọn họ mặc lên một bộ t h ê m khóa đỉnh đầu của mỗi người đều có lơ lửng một thanh thần phạt chi kiếm công là công qua là qua một khi xúc phạm tất thụ thần phạt đại thiên sư còn muốn làm phiền ngươi chế định một bộ thần luận ra quy phạm và g i n g buộc thần miếu nhân viên thần trước cùng con dân hành i bằng không tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ sinh đại loạn đợt ồ sơn thương nguyệt nói ừ n lẽ ra như thế lúc này liền giao cho ta a âm tê mệnh không người lĩnh mệnh đối với đồ sơn thương nguyện lựa chọn hắn cũng làm mười phần đồng ý thần vực to lớn như thế tương lai sẽ còn càng lớn đến thời điểm con dân chính là ước vạn vạn nếu như không có thần luận tức t h ú c còn bất loạn lật trời rồi thừa dịp cái này thời điểm sớm đem nhạc dạo định ra tương lai mới càng thêm dễ dàng quản lý đúng rồi đại tế thi liên quan tới giám sát sứ thẩm phán sứ t à i quyết sứ nhân tuyển không biết là tại bộ lạc con dân bên trong tuyển chọn vẫn là lúc này đồ sơn long hiếu kỳ dò hỏi ngay vậy đồ sơn thương nguyệt thanh lanh ánh mắt từ bọn hắn cả đám trên thân đảo qua giám sát sứ tạm thời trước từ vu hoàn kiếm nhiệm thần phan sứ tạm thời do đại thiền sư k i ế m nhiệm về phần tài quyết sứ thì giao cho hắn đi đang khi nói chuyện đồ sơn thương nguyệt nhấc ngón tay hướng về phía bị đám người lãng quên lý táng thiên chương ba trăm bốn mươi ba bảy ngày sau tế thần、Bạch. tại thời khắc này trong thần miếu tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến lý táng thiên trên thân ta đến giới thiệu một cái hắn gọi lý táng thiên tại thật lâu trước đó liên đã phụng dưỡng thanh sơn đại thần một mực tại người thừa hành đại thần thần ủy cùng ý chí hắn tu vi chính là thần chiếu cảnh nhưng là nếu như luận đến chiến l ự c bất kỳ một cái nào thần chiếu cảnh đại viên mãn người tu luyện đều không phải là đối thủ của hắn nếu như từ lý táng thiên nhậm chức thần miếu tài quyết xứ ta cũng cảm thấy vô cùng phù hợp âm ti mệnh cười giới thiệu nói ách đại thần người hầu hạ thần chiếu cảnh vô địch nghe âm t ê mệnh đám người tâm thần đại chấn bọn hắn đều là không nghĩ tói lý táng thiên còn có lớn như thế thân phận cùng lai lịch nhất là chiến l ự c càng là kinh khủng đến cực điểm đã như vậy vậy cái này là cứ như vậy quyết định từ hôm nay trở đi giám sát sứ thẩm phán sứ tài quyết sứ bắt đầu thực hiện chính mình thần trước ngoài ra nhưng phạm là thần miêu nhân viên thần trước cả đời ở trong thị phi công tội đều sẽ g h i chép tại thần tịch bên trong sau này có công tất thưởng có tội tất phạt Tốt, nếu không có chuyện khác các ngươi đều diên phần mình lui ra đi cần phải chuẩn bị tốt bảy ngày sau tế tự đại điện đồ sơn thương n g u y ệ t uy nghiêm nói dứt lời nàng liên nhắm mắt tham nộ thần thuật đi rõ cần tuân pháp chỉ đám người không người xác nhận sau đó bọn hắn liền thối lui ra khỏi thần miếu diên phần mình bận rộn đi đại thiên sư ngài mới đến còn chưa quen thuộc đại thanh sơn tình huống nếu không ta trước mang ngài bốn phía đi dạo à. vu hoàn đi vào âm ti mệnh trước mặt cung kính nói Tốt. đang lo không người dẫn đường đang nghe vu hoàn g tự tiến cử về sau âm ti mệnh lúc này vui vẻ đồng ý ngay sau đó tại vu hoàn dẫn đầu dưới hắn liền bắt đầu đi dạo xung quanh tại nắm giữ đồ son thị cùng thanh sơn thần miếu cơ bản tình huống về sau âm ti mệnh liền triệu tập nhân thủ bắt đầu chế tạo thần đàn cùng tự thần ra lệnh một tiếng toàn bộ đồ sơn thị đều bận rộn rất nhanh đã vượt qua bảy ngày bảy ngày sau tại âm tỉ mệnh chủ tính trung an bài phía dưới đ hùng vĩ, hùng vĩ thần. Thần tất, nhân. Nhân tất cả mọi người đứng tại trên quảng trường từng cái đem ánh mắt nhìn phía chính giữa thần đàn chờ đợi lấy tế tự đại điện bắt đầu ta nghe nói đợi lát nữa thanh sơn đại thần muốn giáng lâm nhân dân gian sau đó hạ xuống thần ân tiến hành lần ba lần thần c h i tẩy lễ có thiên phong bộ là người xem chừng dò hỏi tại bên cạnh hắn chính là một cái thanh sơn bộ lạc tộc nhân các ngươi xem như gặp phải tốt thời điểm ta đại ca trước đó tại thần miếu đ a n g trực nghe đại tế thi nói hôm nay chính là thanh sơn đại thần tấn thăng thần vị lễ lớn đến lúc đó sẽ có đại tạo hóa hạ xuống nhưng phạm là ta đồ sơn thị con dân đều có thể thu hoạch được đến từ đại thần thần ân đến thời điểm tu vi cùng lực lượng đều đem đạt được tăng trưởng lần này thần chỉ tẩy lễ qua đi nghe nói sẽ còn mở rộng thanh sơn thần vệ quân đây người kêu một mặt kiêu ngạo mà nói nói như vậy nhóm chúng ta đều có cơ hội gia nhập thanh sơn thần vệ quân rồi ha ha đừng có nằm mộng thần miếu thanh sơn thần vệ quân kia cũng phải cần thực lực cường đại muốn trúng tuyển chí ít cũng phải xếp tại năm trăm l i ê n trước kia mới có cơ hội mà lại hiện tại thanh sơn thần vệ quân thấp nhất tu vi đều tại thần mạch cảnh trải qua lần này thần chỉ tẩy lễ về sau chỉ sọ、so、thấp nhất tu vi đều tại thần đài cảnh trở lên nếu như không có thần đài cảnh hậu kỳ trở lên thực lực nghĩ cũng đừng nghĩ a cạnh tranh như thế tàn khốc sao mọi người chung quanh nao nhao hít vào lấy hơi lạnh hiển nhiên bọn hắn đều là bị thanh sơn thần vệ quân điều kiện hà khắc khiếp s ợ đến đại huynh đệ vậy ngươi biết rõ lần này thanh sơn thần vệ quân sẽ mở rộng bao nhiêu d a n h ngạch sao cái này ta chỗ nào biết rõ vấn đề này liền liền đại thống lĩnh đều không rõ ràng còn phải đại tế ti lên tiếng mới được bất quá y theo hiện tại thần vực phạm vi thanh sơn thần vệ quân làm sao cũng phải ngàn người trở lên a như thế xem ra ta còn có cơ hội a hh á t t đám người nghị luận ở mỹ lúc này tất cả mọi người đang đợi tế tự đại điện bắt đầu mà ngoại trừ đồ sơn thị con dân bên ngoài lôi t r ạ c xung quanh nghe được phong thanh cái khác bộ l ạ c ũ n vội cái gì nhóm chúng ta chỉ là sang đây xem náo như tôi cũng không phải đến gây chuyện huống hồ hôm nay chính là bọn hắn trọng yếu nhất tế tự đại điền người tới nhiều như vậy nào có tinh lực quản nhóm chúng ta thế nhưng là v ắ n nhất đương văn nhất chuyên môn xem náo nhiệt đi nghe nói hôm nay vị này thanh sơn chi thần hội giáng lâm nhân gian cũng không biết rõ thần chi là d ạ n gì g lao đạo ta đời này còn không có gặp qua hương hỏa thần chi đây phong đạo nhân mắt lộ trời mong thấy hắn như thế lớn mật lại chấp mê bất ngộ thần đạo phu cũng không có biện pháp đành phải tráng lên lá gan cẩn thận nghiêm túc hướng phía xa xa quảng trường nhìn lại đông đông đông cũng l i ề n tại lúc này trên tế đàn thần thị tựa hồ tiếp thu được cái gì chỉ lệnh lúc này gõ chống to trong chốc lát từng đạo u y nghiêm túc mục tiếng trống rung khắp giữa thiên đ i ệ mà theo tiếng chống vang lên nguyên bản ồn ào quảng trường cũng là tại trong né mắt yên t ĩ n h trở lại tế tự đại điện muốn bắt đầu phong đạo nhân hương vân nói quả nhiên khi hắn thanh em rơi xuống thời khắc chỉ gặp từng đạo sáng trói lưu quan g phá võ hư không ngay sau đó tại vô số người nhìn chăm chú một chỉ thật lón đội ngũ ánh vào tầm mắt cầm đầu chính là một người mặc tế tự phục sức nữ tử nàng thanh lãnh cao ngạo nếu như nguyên thần trong lúc hành tấu tản r a thần uy liếc nhìn lại lại cảm thấy vô cùng thần thánh như là thần chức g á n g lâm nhân dân không thể xâm phạm không thể k h i nhọn đồng thời sau lưng nàng còn đi theo một đám thần miếu nhân viên thần t r ư ớ c từng cái uy thế bất phàm ngoài ra càng có thanh sơn thần vệ quân đóng giữ tại b ố n phương bảo vệ thần đàn cái này nữ nhân so với trước đó càng thêm cường đại cũng càng thêm đáng sợ phong đạo nhân hít một hơi thật sâu đáy mắt chỗ sâu lưu động lên nồng đậm k i ê n kỵ giờ phút này trên người đồ sơn thương n g u y ệ t hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp nhất là nơi này vẫn là nàng địa bàn phong đạo nhân ta nghe nói đợi chút nữa thanh sơn chỉ thần hội hạ xuống lần thứ ba thần trị tây lễ đến thời điểm bọn hắn thực lực sẽ còn trở nên càng thêm cường đại đúng vậy a đây chính là hương hỏa thần chỉ vĩ lực một trong không phải nhân gian thần linh có thể so sánh phong đạo nhân yếu hót thở dài nói liên quan tới hương hỏa thần chỉ, hắn hiểu rõ cũng không nhiều trên thực tế ngoại trừ hương hỏa thần chỉ bà thần ngoại giới người căn bản không hiểu rõ thủ đoạn của bọn hắn cùng vĩ lực trên thế gian chỗ lưu truyền tin tức càng nhiều vẫn là phỏng đoán phong đạo nhân loại kia hạ chúng ta bị phát hiện s u y ệ t đừng nói chuyện tần đạo phu vừa định nói cái gì、Bệnh. nhưng mà ngay tại cái này thời điểm một bên phong đạo nhân lại là che miệng trên trán mồ hôi lạnh chạy ròng bởi vì đồ sơn thương nguyệt kia con người băng lãnh quét ngang hư không rơi vào trên người bọn họ không tốt bị phát hiện giờ k h ắ c này phong đạo nhân h o ả n g đến một nhóm hắn muốn trốn nhưng là căn bản không dám đậu coi như hắn điên cuồng suy tư đối sách thời khắc đồ sơn thương nguyệt lại là đem ánh mắt từ trên người bọn họ rời thấy tình cảnh này vô luận là phong đạo nhân hay là tần đạo phu đều trùng điệp nhẹ nhàng thở ra phong đạo nhân nàng đây là không sao chỉ cần chúng ta bất luận đ ề n không náo sự tình liền sẽ không có việc nàng xem như ngầm cho phép nhóm chúng ta tồn tại phong đạo nhân miết miệng cười nói ngay vậy Tần đạo, đạo, đạo p đi. hôm u k nay ta cục rơi u n đổ i với phong nhân hạch phu tần đến, đạo đạo sơn thị tại đại thanh sở dưới tế thần thứ hai về sau trên đời chỉ có đồ sơn thị bất luận các ngươi trước đó ra sao xuất thân nguồn gốc từ tại cái gì bộ lạc đều phải thuộc về tại đồ sơn thị thống trị phía dưới ngoài ra đồ sơn thị thờ phụng thần chi chỉ có một cái đó chính là thanh sơn đại thần bất luận những cái gì khinh nhuẩn thần linh hành vi đều đem nhận thần miếu chế tài đồ sơn thương n g u y ệ t đứng ở thần đàn phía trên uy nghiêm lại đạm mạc thanh â m quét sạch thập phương đối với cái này ở đây bên trong cũng không có người phát ra dị dạng thanh â m cũng không dám làm như vậy dựa theo ta đồ sơn thị từ xưa đến nay truyền thống nhưng phạm là mới gia nhập tộc nhân cùng con dân tại tế bãi thanh sơn đại thần thời điểm đều nhất định muốn dâng lên tế phẩm mà tế phẩm chính là tuổi thọ hiên tế tuổi thọ cũng không cần quá nhiều nhưng là nhất định phải có dùng cái này để diễn tả các ngôi ư đ ố i thanh sơn đại thần kiên định tín ngưỡng hiện tại liên bắt đầu đi a lấy tuổi thọ làm tế phẩm nghe nói như thế trước đó gia nhập vào đồ s ơ n thị tộc nhân cũng không lộ ra bất kỳ kinh hãi biểu lộ bởi vì bọn hắn đã thành thói quen nghĩ trước đây bọn hắn gia nhập vào đồ sơn thị thời điểm cũng là trải qua quá trình này bây giờ giờ đến thiên tiên phong bộ lạc cùng xích nguyện bộ lạc tà thần đây là tà thần a ừ nguyên lai、like、cái này cái gọi là tế tự đại điện chính là muốn mạng của chúng ta cái này thanh sơn đại thần nhất định là một tôn tà ác ma thần tuổi thọ cái này đồ vật chính mình cũng không đủ dùng làm sao có thể cho người khác cái này thanh sơn chi thần không tin cũng chẳng sao muốn mạng của lão tử không có cửa đâu trong đám người chuyến gia đông đảo xì xào bàn tán một thời gian có không ít người cũng bắt đầu sao động đối với lấy tự thân tuổi thọ làm tế phẩm bọn hắn đều m ư ợ i phần khủng hoảng trong lòng đối thanh sơn đại thần cũng càng thêm chống lại nhìn xem một màn này đ ồ sơn thương n g u y ệ t thần sắp đ ạ m mạng nàng chỉ là lặng lẽ chú ý hết thảy đồng thời có bất kỳ ngăn cản hoặc là cưỡng cầu bởi vì kháng cự người chỉ là số ít dầm dầm so với thiên phong bộ lạc cùng xích n g u y ệ t bộ lạc những cái kia kháng cự người trước đó gia nhập đồ sơn thị nhưng là không có gặp phải lần thứ hai thần chỉ tẩy lễ lôi sơn bộ lạc tộc nhân từng cái lại là vui mừng không thôi làm đồ sơn thương nguyện thoại âm rơi xuống thời khắc bọn hắn lúc này bằng nhanh nhất tốc độ đi tới thần đàn phía dưới lấy vô cùng thành kính tư thái q u giảm xuống đất ta nguyện hiến mệnh một trăm n ă m phụ dưỡng đại thần một cái thanh niên nam tử kích động lễ b á i nói ta cũng nguyện hiến mệnh một trăm n ă m phụ dưỡng đại thần một cái khác thể trạng hùng t r ắ n g người vội vàng lễ bái ta nguyện hiến mệnh tám mươi năm ta nguyện hiến mệnh chín mươi năm từng đạo cuồng nhiệt thanh âm tại thần đàn phía dưới liên tiếp một m à n này thấy thiên phong bộ lạc cùng xích n g u y ệ t bộ l ạ c người từng cái trận tròn trong mắt khiếp sợ không thôi bọn hắn vì sao điên cùng như vậy không muốn sống nữa sao đám người phía trước phong trấn thiên hít vào một ngụm khí lạnh bất khả t ư n g h ị nói lúc này hắn thấy những người kia tựa như là điên rồi như là nhận lấy lực lượng nào đó mê hoặc từ đó làm ra một chút mù quán g mà cử động không chỉ có là phong trấn thiên cho dù là kiến thức rộng rãi lao tổ tông phong thanh lôi lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin chẳng lẽ bọn hắn đều bị thanh sơn chỉ thần mê hoặc rồi hắn n ẹ n nào nỉ non ngay vậy đứng tại bọn hắn bên cạnh phong trường khanh lại là thần bí lắc đầu lao tổ tông cũng không phải là những người này nhận lấy thanh sơn chi thần mễ hoặc mà là bọn hắn tự chủ tự nguyện dâng lên tuổi thọ tự nguyện cái này sao có thể phong thanh lôi một mặt không tin phong trường khanh cười khổ lắc đầu lao tổ tông ta biết rõ ngại không tin nhưng tất cả những thứ này đều là thật những người kia đều là tự nguyện hiến tế tuổi thọ bởi vì bọn hắn đều là không có gặp phải lần thứ hai thần chi tẩy lễ người lần thứ hai thần chi tẩy lễ phong trấn thiên hai người lộ ra nghi ngờ biểu lộ những chuyện này bọn hắn cũng không nghe nói qua chuyện này ta cũng là từ thần miếu cái khác sứ giả nói bọn hắn nói mỗi một lần tế tự đại điện thanh sơn đại thần đều sẽ giáng lâm nhân gian là con dân hạ xuống thần ân gột rửa tư chất của bọn hắn tăng lên bọn hắn thực lực trước đó lần thứ hai thần chỉ tẩy lễ thời điểm những người kia đồng dạng điên cuồng chống lại cùng kháng cự không nguyện ý thờ phụng thanh sơn đại thần cuối cùng bọn hắn bỏ qua thần chỉ tẩy lễ vô luận là tư chất vẫn là thực lực đều xa xa lạc hậu hơn những người khác bây giờ lần thứ ba thần chỉ tẩy lễ giáng lâm bọn hắn khẳng định là không muốn lại bỏ qua phong trường khanh giải thích nói t thần chỉ tẩy lễ nghe nói như、thế. phong trấn thiên cùng phong thanh lôi đều là trong lòng đại c h ấ n nói như vậy chỉ cần dâng lên tuổi thọ làm thế phẩm liền có thể đạt được thanh sơn chỉ thần thần ân rồi phải bởi vì điều này đại biểu người dùng hành động thực tế biểu đạt đối thanh sơn đại thần tín ngưỡng chờ một cái nhưng phàm là không có thành kính tín ngưỡng người đều sẽ lọt vào khu trục những người này là không có tư cách hưởng thụ đại thần thần ân nói đến đây phong t r ư ờ n g khanh dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn xem bên cạnh phong trấn thiên cùng phong thanh lôi trấn thiên dưới mắt kháng cự phần lớn là xích nguyện bộ là người chúng ta tộc nhân lòng kháng cự cũng không m á n liệt chỉ cần chúng ta thu hoạch được thanh sơn đại thần thần ân cùng tạo hóa thực lực nhất định nghiền ép xích nguyện bộ lạc phong thanh lôi siết chặt thủ trưởng nói nghe vậy phong c h ấ n t i ê n trong lòng hơi động t a o tổ tông ý của ngài là chúng ta dẫn đầu đã xích nguyện bộ lạc không minh bạch trong đó huyền cơ vậy chúng ta không thể nghĩ ngờ là chiếm cứ tiên cơ chỉ cần chúng ta dẫn đầu tín ngưỡng nhất định có thể làm cho các tộc nhân thờ phụng thanh sơn đại thần đến thời điểm chúng ta bộ lạc tộc nhân thực lực liền sẽ đạt được trước nay chưa từng có tăng lên sau này tại đồ sơn thị bên trong địa vị cũng sẽ để cao ừ ta nghe lão tổ tông phong c h ấ n thiên trọng trọng gật đầu nói hắn lúc này cùng phong thanh lôi hai người nhanh chân đi tới thần đàn phía dưới trước đó thiên phong bộ lạc các tộc nhân đã chúng ta bây giờ dung nhập đồ sơn thị kia từ nay về sau chính là đồ sơn thị người nếu là đồ s ơ n thị người kia lẽ ra kiên định không thay đổi thờ phụng thanh sơn đại thần đây là vinh quang của chúng ta cũng là chúng ta huy hoàng mặc kệ những người khác tin hay không nhóm chúng ta nhất định phải kiên định không thay đổi thờ phụng thanh sơn đại thần có thể trở thành đại thần con dân là vinh hạnh của chúng ta hiện tại theo nhóm chúng ta cùng đi tế bái đại thần đi phong thanh lôi âm thanh vang dội vang vọng thập phương dứt lời hắn chính là cùng phong c h ấ n thiên hai người lấy cung kính lại thành kính tư thái quỷ xuống trước thần đàn phía dưới ta phong c h ấ n thiên n g u y ệ n hiến mệnh hai trăm n ă m phụng dưỡng đại thần đông tại mọi người nhìn chăm chú phong c h ấ n thiên hướng phía tờ thần t r u n g điệp l ê bái ta phong thanh lôi n g u y ệ n hiến mệnh một trăm tên phụng dưỡng đại thần hắn theo sát phía sau hoa mắt thấy bọn hắn lần này cử động thiên phong bộ lạc các tộc nhân mỗi một cái đều là nhận lấy rung động thật đón đã thủ lĩnh cùng lão tổ tông đều dẫn đầu chúng ta cũng đi, đi nhóm chúng ta chỉ là phổ thông phạm nhân chỉ muốn, muốn một cái yên ổn hoàn cảnh sinh hoạt đã đặt vào đồ xoaoa vậy liền thờ phụng thanh sơn đại thần đi ta nguyện hiến mệnh một trăm n ă m ta nguyện hiến mệnh tám mươi năm t h a n h â m dung trời không ngừng vang lên có phong c h ấ n thiên cùng phong thanh lôi dẫn đầu thiên phong bộ lạc các tộc nhân bắt đầu giống như thủy triều tuân hướng thần đàn từng cái bắt đầu hiến tế tuổi thọ biểu đạt tự thân tín ngưỡng những người này đều điên rồi sao một người hiến mệnh mấy chục năm nhiều người như vậy cái t i a thanh sơn chi thần muốn thu cắt bao nhiêu tuổi thọ quảng trường bên ngoài tần đạo phu trận tròn trong mắt cả kinh nói không chỉ là hắn liền liền một bên phong đạo nhân cũng là hung hăng hít một hơi thật sâu đ á n mắt lộ ra trước nay chưa từng có hướng tới đó cũng đều là tuổi thọ a chỉ là thiên phong bộ lạc tộc nhân liền vượt qua mười vạn mỗi người cho dù là dâng lên mười năm tuổi thọ đó chính là một trăm vạn năm nhiều như vậy tuổi thọ nếu để cho lao đạo ta cho dù là một vị cổ tri đại đế phân mộ lao đạo cũng dám cho nó đảo chỉ tiếc đều bị thanh sơn c h i thần coi như tín ngưỡng thu hoạch được phong đạo nhân một mặt t h ư ơ n g khổ hắn cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành t r ắ n g người nhưng mà lúc trước hắn nhìn thấy cùng hiện tại nhìn thấy trước mắt đến đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu cả hai tranh lệnh giống như trời cùng đất lần này thanh sơn chỉ thần thu hoạch đến tuổi thọ tuyệt đối vượt qua ngàn vạn năm như thế to lớn số lượng cho dù là phong đạo nhân cũng là không thể tưởng tượng đồng thời hắn cũng có thể tưởng tượng ra được như thế kinh thiên tuổi thọ tế tự vị tiêu thanh sơn chỉ thần hội như thế nào cao hứng trên thực tế cũng xác thực như thế giờ phút này trong thần miếu đang tiếp thụ đến chúng sinh tế tự về sau lâm vô đạo đúng là tách ra vô cùng nụ cười sán lạ chương ba trăm bốn mươi lăm tấn thăng nhị giai chân thần một ngươi nhận được đến từ tín đồ tế phẩm tuổi thọ một trăm năm ngươi nhận được đến từ tín đồ tế phẩm tuổi thọ chín mươi năm Ngươi nhận được đến từ tín đồ tế phẩm, tuổi thọ 100 năm. Ngươi nhận được, từng đạo băng được được, tuổi phẩm, thọ đồ đạo tế từ lâm n thống nhắc nhở h hệ liên lâm tiếp không ngừng mà từ mà vô đạo trong đầu vang đầu liền ê n Dung khắp lấy thần khắp k lấy n hắn. Sau một hồi, làm trên quảng trường đám người hoàn thành hiến h hồi, của Sau một làm đám tế v sau, đ ế từ hệ thống thanh trong mắt bật Tiếp dừng. hệ nhắc nhở nháy cũng liền âm lâm im mà là lấy, đạo vô không kịp chờ đợi xem xét chính mình lần này thu hoạch tình huống kết quả sau cùng làm hắn vui mừng quá đỗi Tính danh, lâm vô đạo. 335.682 khí vận giá trị 7036500 l t u ổ i thọ 12589364 r ấ t nhiều tin tức lấy bảng phương t h ứ c hiện ra tại hắn trước mặt sau khi xem xong lâm vô đạo tinh thần đại chấn cái này một đợt kiếm lợi lớn chỉ là tuổi thọ liền thu hoạch được hơn một ư ơ i hai triệu năm hắn chưa hề nghĩ tới một ngày kia sẽ có được nhiều như vậy tuổi thọ cái này cũng tin làm tại biến tướng trường sinh đi chỉ cần ta thanh sơn đại ma thần thần vị vẫn còn lại dưới trướng có con dân đủ nhiều từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên định tín ngưỡng như vậy tuổi thọ của ta liền sẽ quần quần không dứt cho dù là cổ chi đại đế cùng thiên đế thậm chí là chân tiên cấp độ cường giả cũng chưa chắc có tuổi thọ của ta nhiều lâm vô đạo đáy mắt nở rộ lên sáng trói thần quang theo thần vực mở rộng con dân tăng nhiều thanh sơn đại ma thần cái này hương hỏa thần chỉ rốt cục vì hắn mang đến to lớn í c h lợi so với động một t í ngàn vạn năm trở lên tuổi thọ trước đó chỗ đầu nhập một tỷ khí vận giá trị tục phí thần vị đơn giản có thể bỏ qua không tính tiếp xuống chính là nên góp n h ặ t hương hỏa sau đó chờ đợi tấn thăng nhị giai chân thần đang khi nói chuyện lâm vô đạo thông qua tự thần đem ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường tụ tập chúng sinh lúc này tại đồ sơn thương nguyện phân phó d ư ớ i kế đám người hiến mệnh về sau lại có rất nhiều thần thị bưng lấy rất nhiều bảo vật cất đặt tại thần đ à n phía trên ngay sau đó bọn hắn liền bắt đầu công cung kính lại thành kính tế tự dầm dầm theo tế tự tiến hành lâm vô đạo bảng trên hương hỏa giá trị bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cùng tăng vọt rất nhanh liền đột phá trăm vạn đại quan đinh chúc mừng ngươi hương h ỏ a đột phá một trăm vạn đạt tới tấn thăng nhị giai chân thần điều kiện chúc mừng ngươi thần vượt phạm vi vượt qua một trăm hai mươi vạn dặm đạt tới tấn thăng nhị giai chân thần điều kiện chúc mừng、ngươi. tín đồ nhân số vượt qua một vài người đạt tới tấn thăng nhị giai chân thần điều kiện đình ngài đã thỏa mãn tất cả tấn thăng nhị giai chân thần điều kiện phải t r ă n g lập tức tấn thăng nhị giai chân thần đột nhiên ở giữa từng đạo thanh â m nhắc nhỏ vang lên ngay vậy lâm vô đạo tâm thần đại c h ấ n hắn nhìn lướt qua bảng tại hung hăng hít một hơi thật sâu về sau cũng không lựa chọn lập tức tấn thăng mà là sẽ lấy thần u y phương thức giáng lâm nhân, nhân gian ông giờ này khắc này trên quảng trường ngàn vạn con dân tại đ ổ sân thương nguyện dẫn đầu dưới ngay tại thành kính tế tự mà liền tại cái này thời điểm nguyên bản yên lặng tự thần đột nhiên nở rộ lên sáng chói thần quang ngay sau đó tại mọi người kia kinh hãi lại c ù n g nhiệt trong ánh mắt một đạo v i đại chỉ cực tản ra vô biên trí thượng uy nghiêm hư ảnh tại tượng thần phía trên hiển hóa ra ngoài vê a n g vê a n g vê a n g làm t i a hư ảnh hiển hóa trong n g á y mắt một cỗ to lớn vô biên thần uy đ ỗ n g nhiên như, như hồng thủy mánh liệt ra mê ngông quần quận tại thập phương hán uy thế bao dung toàn bộ thần vực thấy tình cảnh này đám người tâm thần đại trấn thanh sơn đại thần giáng lâm nhân gian đây chính là thanh sơn đại thần a thật là đáng sợ cung nên đại thần giáng lâm nhân gian cung nên đại thần mắt thấy tượng thần phía trên vĩ đại hư ảnh đồ sơn thương nguyệt lúc này xuất lĩnh đồ sơn thị con dân thành kính lê bái đồng dạng tại quảng trường bên ngoài vây xem cái khác bộ là người cùng phong đạo nhân cùng tần đạo phu tại nhìn thấy cái kia đạo vĩ đại hư ảnh về sau từng cái cũng là rất là kinh hãi đây chính là hương hỏa thần chỉ a quả nhiên thần uy như ngục mặc dù không có thực thể nhưng là lần này như thế so với nhân gian chân thần đến xác thực muốn cường đại nhiều lắm phong đạo nhân hít một hơi thật sâu c ả m khái nói đây là hắn lần thứ nhất kiến thức hương hỏa thần chỉ so với trong truyền thuyết càng có uy nghiêm phong đạo nhân tần đạo phu bọn hắn cũng tới tựa hồ cảm nhận được hai người nhìn chăm chú lâm vô đạo lúc này đem ánh mắt rơi vào trên người bọn họ đ á y mắt lướt qua một tia gợn sóng kinh ngạc hắn không nghĩ tới phong đạo nhân cùng tần đạo phu sẽ ở cái này thời điểm đi vào đại thanh sơn bất quá lâm vô đạo cũng không để ý bây giờ t h â n thăng nhị giai chân thần mới là chính sự s ô n s a o đại thủ nhẹ nhàng một chiêu những cái tia cất đặt tại thần đàn phía dưới chư nhiều bảo vật trong nháy mắt tràn vào đến mênh mông quần c u ộ n thần quang ở trong cuối cùng bọn chúng tại lâm vô đạo điều khiển dưới hết thể hiến tế cho hệ thống hóa thành khí vận giá trị một lát sau tất cả bảo vật toàn bộ hiến tế xong xôi lâm vô đạo khí vận giá trị cũng tăng lên hai mươi hai ức thính danh lâm vô đạo hưng ơ hỏa một mươi tám n h ì n năm sáu mươi tuổi thọ một mươi hai n ă m t á m chín ba sáu bốn khí vận giá trị hai trăm hai mươi bảy nghìn ba i sáu năm nghìn giờ khác này hắn bảng trên số liệu đ ạ t đến từ trước tới nay định phong nhất thấy thế lâm vô đạo cũng là cảm thấy cảm xúc bành trướng lần này các con dân kính dân ra nhiều như vậy tuổi thọ cùng bảo vật để cho ta thu được trước nay chưa từng có thu hoạch khổng lồ làm bọn hắn t h ầ n chi ta tự nhiên cũng muốn phản hồi bọn hắn bất quá giới hạn tại thành kính tín đồ lâm vô đạo nhẹ nhàng nói nhỏ dứt lời hắn suy nghĩ khéo động mảng lớn thần quang như mưa từ hư không hạ xuống hóa thành từng cái màu vàng k i m tiêu ký trôi nổi tại con dân đỉnh đầu những người này đều là không thờ phượng hắn nhất định phải loại bỏ ra ngoài người tới đem đỉnh đầu có tiêu ký người toàn bộ khu trục ra quảng trường bọn hắn không thờ phượng thanh son đại thần tự nhiên không có tư cách hưởng thụ đại thần thần ân đồ son thương nguyện băng lanh thanh n m bỗng nhiên văng lên dố theo mệnh lệnh rơi xuống thần đàn xung quanh đứng hầu thần thị cùng thanh sơn thần vệ quân từng cái như lang như hổ sông vào đám người đem những cái kia không có thành tính tín ngưỡng tộc nhân toàn bộ khu trục đến quảng trường bên ngoài mười tám nhìn xem một màn này phong c h ấ n thiên bọn người lập tức may mắn không thôi nếu không bọn hắn thiên phong bộ lạc cũng sẽ lọt vào khu trục từ đó bỏ qua một cọc thiên đại cơ duyên lao tổ tông tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra thanh sơn đại thần sẽ tiến hành lần thứ ba thần c h i t ẩ y lễ các ngươi liền làm tốt chuẩn bị đi đến thời điểm các ngươi tu vi trí ít có thể tăng lên hai cái tiểu cảnh giới trở lên phong trường khanh cười nói cái gì tăng lên hai cái tiểu cảnh giới nghe nói như thế phong thanh lôi cùng phong trấn thiên đều là lộ ra vô cùng mong đợi thần sắc đồng dạng trên quảng trường còn lại ngàn vạn con dân cũng là lòng tràn đầy phần chấn bởi vì vạn chúng chú mục thời khắc rốt cuộc đã tới quả nhiên tại trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau một đạo uy nghiêm to lớn thanh âm đột nhiên từ thần tượng bên trong truyền ra hôm nay bản thần tân thăng thần vị làm phúc phận chúng sinh nhưng p h à m là ta đồ sơn thị con dân đều hưởng thụ bản thần thần ân thoại âm rơi xuống lâm vô đạo tại trước tiên lựa chọn tân thăng nhị giai chân thần chương ba trăm bốn mươi sáu t h n thăng nhị giai chân thần hai thần、ông. theo lâm vô đạo ra lệnh một tiếng trong chốc lát chỉ gặp vô lượng thần quang đột nhiên từ thanh sơn đại ma thần thần vị bên trong nở rộ đồng thời nương theo lấy minh n g ô n g quần c u ậ n thần uy tại trong nháy mắt quét sạch thập phương đem phương viên một trăm hai mươi vạn dặm thần vực phạm vi toàn bộ bao dung đông đông đông thần ân như biển thần uy như ngục làm thanh sơn đại ma thần thần uy minh n g ô n g quần c u ậ n thập phương thời khắc giờ k h ắ c này nhưng phạm là thần vực ở trong sinh linh vô luận là nhân loại hay là các giống thú hết thể không tự chủ được té quy trên đất thậm chí liên liên thần vực phạm vi bên trong thảo hoa cây cối tại thời khắc này cũng là túi xuống thân thể tựa hồ tại đối lâm vô đạo triều bái phong đạo nhân đây là hương hỏa thần chỉ thần vị tấn thăng sao so với nhân gian chân thần cường đại nhiều lắm tần đạo phu hít vào lấy hơi lạnh gian chẳng lẽ lúc này tại kia uy nghiêm hạo đảng thần uy phía dưới hắn toàn bộ thân hình cũng là bị cưỡng ép chấn áp cứ việc vạn phần không muốn nhưng vẫn là p h ụ phục trên mặt đất lần thứ nhất cảm nhận được hương hỏa thần chỉ thần uy làm cho tần đạo phu khiếp sọ không thôi kỳ thật không chỉ có là hắn phong đạo nhân cũng là đồng đạo cái này thanh sơn tri thần tuyệt đối không giống với cái khác hương hỏa thần chi nhân gian chân thần so sánh cùng nhau kém không phải một điểm nửa điểm à. cái này đồ sơn thị thật là đáng sợ không chỉ có cái kia đại tế ti thủ đoạn ngập trời càng có một tôn còn sống hương hòa thần chi về sau chúng ta vẫn là ít đến cái này địa phương đó căn bản t r e o chọc không nổi a phong đạo nhân mang theo một tia sợ hãi nói chỉ có bản thân cảm nhận được kia cố thần uy mới là minh bạch thanh sơn chi thần cường đại cùng đáng sợ vậy căn bản không phải phạm nhân có thể chống cự vĩ lực nhưng mà so với phong đạo nhân bọn hắn chấn kinh sợ hãi trên quảng trường đồ sơn thị tộc nhân từng cái lại là phần chấn không thôi đáy mắt bắn ra mãnh liệt kinh hị cùng kích động chúc mừng đại thần thần vị tấn thăng chúc mừng đại thần thần vị tấn thăng chúc mừng đại thần thần vị tấn thăng ngàn vạn con dân cùng nhau lễ bái thanh âm chấn động tiên đ i ệ m giờ k h ắ c này bọn hắn đôi mắt bên trong dân lên vô biên cung nhiệt cùng mong mỏi mánh liệt cùng hướng tới bởi vì thanh son đại thần thần uy đạt được tấn thăng bọn hắn những n à y thờ phụng đại thần con dân cũng sẽ thu hoạch được đến từ thần linh phúc phận quả nhiên coi như tất cả đồ sơn thị con dân thành kính lễ bái thời khắc đột nhiên ở giữa lâm vô đạo rõ ràng nhìn thấy một sợi màu vàng kim hòa trùng đột nhiên từ hư ảnh thể nội bay lên、Soạn. theo màu vàng kim hỏa trùng n ở rộ trong chốc lát vạn đạo sáng chói màu vàng kim thần quang cùng như thủy chiếu quét sạch mà ra chiếu dọi thập phương tại trong nháy mắt đem trong thần vượt tất cả con dân báo phủ tia thần quang tựa hồ có một loại thần kỳ vĩ lực trước mặt mọi người nhiều con dân tắm rửa thần quang thời điểm bọn hắn cảm giác tự thân phản phất tiếp thụ lấy một loại nào đó t ẩ y lễ hoặc là chúc phúc vênh vênh vênh một cỗ xôi trào mãnh liệt lực lượng trong nháy mắt từ huyết nhục ở trong sinh sôi như, như hồng thủy lưu chuyển khắp quanh thân trên dưới chỉ là một lát tại màu vàng kim thần quang chiếu dọt xuống đồ sơn thị tất cả con dân thực lực đều chiếm được hoặc nhiều hoặc ít tăng trưởng ta đột phá thần mạch cảnh ta cũng đột phá trước đó ta là thần đại cảnh sơ kỳ hiện tại ta đã là thần đại cảnh trung kỳ a ha ha ha ta từ thần p h ụ cảnh trung kỳ đã tăng tới thần p h ụ cảnh đại viên mãn đa tạ đại thần lúc này trong quảng trường bên ngoài vang lên từng đạo vui mừng không thôi thanh â m ngay sau đó lòng mang vô hạn cảm kích các con dân lúc này mang theo cung kính cùng thành kính hướng phía lâm vô đạo chủng điệp lễ bái lâm vô đạo tấn thăng nhị giai chân thần nhưng phạm là đồ sơn thị con dân đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được tạo hóa nhưng mà đối mặt đám người c u ồ n g nhiệt cùng bái lâm vô đạo lúc này lại không có tâm tư để ý tới cái này thời điểm hắn ngay tại chú ý tấn thăng nhị giai chân thần về sau phát sinh biến hóa đầu tiên chính là ra đời màu vàng kim h ỏ a trùng cái này là chân thần h ỏ a trùng nhân gian sinh linh đang đánh phá phạm nhân gông cùng xiềng xích tu thành chân thần về sau cũng sẽ ngưng tụ tự thân thần tính nhóm l ử a thần hỏa hương h ỏ a thần chi cũng không ngoại lệ cái này thật thần h ỏ a trùng chính là thần linh căn bản nó lấy nhân gian hương hòa cùng tế phẩm là chất dinh dưỡng từ đó không ngừng trưởng thành coi là thật thần hỏa chủng trưởng thành đến nhất định cấp độ về sau thần vị liền sẽ nên đón mới tân thăng đồng d ạ n g một khi thật thần hỏa chủng dập tắt đây cũng là đại biểu cho chân thần bản nguyên đánh mất nên còn hắn chắc chắn là hủy diệt làm ý niệm chạm đến thật thần hỏa chủ lúc rất nhiều tin tức tràn vào lầm vô đạo náo hải để hắn đ ố i hương hỏa thần chỉ có một cái càng sâu hiểu rõ nói như vậy muốn giết chết một vị hương hỏa thần chỉ chỉ có hai con đường có thể đi hoặc là ma diệt của hắn tín ngưỡng hoặc là ma diệt hắn bản mệnh thần hỏa mà có thể làm bị thương hương hỏa thần chỉ cũng chỉ có chuyên thuộc về bọn hắn thần khí xem ra ta cũng phải bắt đầu rèn đúc một kiện thuộc về mình thần khí tâm vê đạo âm thầm chầm tư đinh chúc mừng túc chủ thành công tấn thăng nhị giai chân thần ngài ngưng tụ hoàn toàn mới thật thần hóa trùng thu được một đạo thuộc về thanh sơn đại ma thần chuyên môn thần quyền mới thần quyền là thống ngự thống ngự thần quyền nghe đến từ hệ thống nhắc nhở lâm vô đạo tinh thần đại t r ấ n lập tức hắn liền xem xét lên liên quan tới thống ngự thần quyền tin tức thần quyền thống ngự giới thiệu văn tắt này thần quyền là thanh sơn đại ma thần chuyên môn thứ tư đạo thần quyền thống trời thống địa thống chúng sinh một thống、trời. h o ạ bao quát lực lượng tuổi thọ căn cốt huyết mạch linh hồn bốn thống ngự thần quyền thống ngự thiên địa trung sinh tại thân vực bên trong ngươi chính là chân chính thần trưởng không hết thể tồn tại rất nhiều tin tức lấy văn tự hình thức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo tâm thần đại trấn mặc dù lúc trước hắn liền nghe hệ thống nhắc qua tấn thăng nhị giai chân thần về sau sẽ thu hoạch được một đạo đối tự thân trợ giúp cực lón thần quyền không nghĩ tới lại là thống ngự thần quyền nắm giữ cái này đạo thống ngự thần quyền ta mới tính được là trên chân chính thần linh a này thần quyền vừa ra trưởng khống thần vượt bên trong thiên địa chúng sinh bốn chữ duy ngã độ tôn lâm vô đạo đáy mắt thần quang hiền hách thống ngự thần quyền đưa cho hắn làm một phương thần chi trước nay chưa từng có lo lắng cùng lực lượng có thể nói từ giờ trở đi hắn mới có thể chân chính chạy làm thanh sơn đại ma thần thần quyền cùng vĩ lực lúc trước bất quá là hào nhoáng bên ngoài thôi một đạo thần quyền để thực lực của hắn phát sinh trước nay chưa từng có chuyển biến cái này khiến lâm vô đạo mười phần hài lòng cái này thanh sơn đại ma thần thần vị mang tới chỗ tốt đơn giản không thể đánh giá so sánh dưới kia đầu nhập một tỷ khí vận giá trị lại là không đáng giá nhắc tới hiện tại ta đã tấn thăng nhị giai chân thần tiếp xuống nên n ố i đồ sơn thị con dân tiến hành lần thứ ba thần chi tẩy lễ hắm thầm trầm ngâm nói, nói lâm vô đạo nhìn thoáng qua bảng trên còn thừa dư hơn hai tỷ khí vận giá trị đem ánh mắt rơi vào thần chỉ tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp phía trên hai loại t h ầ n thuật hiệu quả người tiên trước mắt hắn chỉ là đem tu luyện tới tiểu thành cảnh giới chỉ là đối thần luân cảnh trở xuống sinh linh hữu hiệu hệ thống đem thần chỉ tẩy lễ tăng lên tới cảnh giới đại thành cần bao nhiêu khí vận giá trị ba trăm triệu quán đỉnh đại pháp cũng là đồng dạng a phải hết thể sáu trăm triệu nghĩ nghĩ lâm vô đạo vẫn là quyết định đưa chúng nó tiến hành thăng cấp vê n h vê n h vê n h tại hệ thống vĩ lực phía giới hắn trong chương mục khí vận giá trị bị khấu trừ sáu trăm i triệu cùng lúc đó rất nhiều liên quan tới thần c h i tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp huyền bí chính là tràn vào đến náo hải tên thần c h i tẩy lễ đẳng cấp chân thần thuật cảnh giới đại thành giới thiệu v ă n t á t thi triển về sau có thể đem thần thông cảnh trở xuống thành kính tín đồ tư chất cùng tiềm lực tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp m ộ ư ơ i ghi chú chỉ có một lần hữu hiệu tên quán đỉnh đại pháp đẳng cấp chân thần thuật cảnh giới đại thành giới thiệu vận tắt thi triển về sau nhưng vì thần thông cảnh trở xuống thành kính tín đồ cưng ép quán đỉnh năm trăm năm tu vi ghi chú chỉ có một lần hữu hiệu tâm niệm vừa động liên quan tới cảnh giới đại thành thần trị tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp rất nhiều tin tức chính là hiện ra ra sau khi xem xong lâm vô đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu cái này hai môn thần thuật lại là có nghịch thiên tác dụng so với đồng dạng thần quyền còn muốn càng thêm dễ dùng tiếp xuống bản thần tướng mở ra lần thứ ba thần chi tẩy lễ đột nhiên một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm vang vọng thần v ự c chương ba trăm bốn mươi bảy tỉnh đạo chi thủy lần thứ ba thần chi tẩy lễ một tới、Soạn. theo lâm vô đạo kia uy nghiêm hùng vĩ thanh âm vang lên trong chốc lát đồng dạng bao quát trong thần miếu đồ sơn long giải vô ưu vô hoàn một đám nhân viên thần chức lúc này cũng là nhiệt huyết sôi trào không nháy mắt nhìn chằm chằm tượng thần lần thứ ba thần chỉ t ẩ y lễ đối với bọn hắn mà nói cũng là vô cùng khát vọng lần thứ ba thần chỉ t ẩ y lễ đồng dạng chỉ châm đối với đối bản thần có được thành kính tín ngưỡng con dân lần này thần chỉ t ẩ y lễ sẽ tại các nơi g ư lúc đầu trên cơ sở đem tự thân tư chất cùng tiềm lực tăng lên gấp một ư ơ i trừ cái đó ra tăng trưởng 500 năm trăm n ă m tu vi về phần thực lực có thể tăng lên bao nhiêu mỗi người dựa vào tạo hóa hùng vĩ thanh âm tiếp tục vang lên cái gì tư chất cùng tiềm lực tại lúc đầu trên cơ sở lại để t ă n g gấp m ư ơ i còn muốn tăng trưởng năm trăm n ă m tu vi nghe tới lời này lúc tất cả mọi người sợ ngây người、t. đây chính là thanh sơn chi thần vĩ lực a cũng quá nghịch thiên a tư chất cùng tu vi còn có thể dạng này thăng cấp nơi xa tần đạo phu lòng tràn đầy rung động lúc này hắn cảm giác chính mình nhận biết bị trước nay chưa từng có phá vỡ thậm chí đang nghe thanh sơn chi thần về sau liền đáy lòng của hắn cũng không khỏi đến dâng lên một cỗ cực độ khát vọng phong đạo nhân cái này thanh sơn chỉ thần làm sao có thể có như thế thủ đoạn như thiên chẳng lẽ lại tất cả hương hỏa thần chỉ đều là dạng này tần đạo phu đem không dám tin ánh mắt nhìn phía phong đạo nhân đối với cái này phong đạo nhân cũng cười khổ lắc đầu ta cũng không phải hương hỏa thần trị chỗ nào biết rõ những này bất quá đây chỉ là thanh sơn chỉ thần cái này một nhà đi nếu như trên đời tất cả hương hỏa thần trị đều có được như thế vĩ lực cùng thủ đoạn vậy còn không lộn xộn rồi hắn tiếng hử nói nhưng là cho dù không phải tất cả hương hỏa thần trị đều có như vậy vĩ lực cùng thủ đoạn xuất hiện một cái thanh sơn chỉ thần dạng này cũng thuộc về thực n g ị c h t i ê n a cái này nếu là phóng tới ngoại giới không chừng sẽ khiến bao lớn o a n h động đây tần đạo phu cảm khái nói hiện tại hắn xem như hôn nhận biết đến hương hỏa thần chi cường đại một mặt hương hỏa thần chi mặc dù thủ đoạn thần kỳ thực lực cường đại vô song nhưng là bọn hắn so với nhân gian thần linh tấn thăng càng thêm khó khăn mà lại hương hỏa thần chi là thụ hương hỏa cùng tế phẩm hạn chế tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố một vị hương hỏa thần chi đản sinh ra đã là cực kỳ không dễ rồi muốn tấn thăng đến t ầ n g thứ cao hơn đơn giản so còn khó hơn lên trời đây cũng là trên đời hương hỏa thần chi thưa thất duyên c ớ phong đạo nhân ngưng t i ế nói g n nghe vậy tần đạo phu cũng tán đồng nhẹ gật đầu Cùng cùng m a xa xa lúc này thần thánh thần đàn phía trên thần quang minh mông quần quận không thôi đem tôn này vĩ đại thân ảnh tôn lên vô cùng uy nghiêm tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần chờ đợi lây lần thứ ba thần trị tẩy lễ giáng lâm thấy tình cảnh này lâm vô đạo uy nghiêm ánh mắt đảo qua quảng trường cuối cùng rơi vào thần đàn trên thân mọi người đang tiến hành lần thứ ba thần trị tẩy lễ trước đó Bản thưởng thưởng, t thần thần hôm ầ n c h nay t h n bản thân g ban cho người đại thành hàn băng thần pháp cùng đại thành thái hư bộ thiên thuật đặc cách tại trong thần miếu tạo nên kim thân hưởng thụ nhân gian hư hỏa lấy an ủi hàng công thật lớn thanh em vang vọng thần vực đừng chỉ gặp hai đạo sáng trói thần quang t ừ hư không hạ xuống chui vào đồ sơn thương nguyện linh hồn trong đó rõ ràng là đại thành hàn băng thần pháp cùng đại thành thái hư bộ thiên thuật đa tạ đại thần đồ sơn thương nguyện thành kính lê bái nhìn xem một màn này vô luận là trên quảng trường đồ sơn thị con dân vẫn là đồ sơn long các loại thần miếu nhân viên thần trước đều là hướng tới tới cực điểm t đại tế tê thực lực không biết rõ sẽ cường đại đến đắng sợ đến bực nào tình trạng vu hoàn hâm mộ nói t u thật trọng yếu nhất vẫn là trong thần miếu tạo nên t i n thần t h đồng thời trải qua hắn vừa nói như vậy những người khác trong lòng cũng là lật lên sóng biển g ặ t trời phối hưởng tại thần miêu cái này thế nhưng là lớn lao vinh quang không biết tiếp xuống sẽ là ai xem tiếp đi liền biết rõ đám người hết sức chăm chú ẩm tin mệnh kế đồ sơn thương nguyện về sau Hư h k ông bên tỷ r ê n lại l mệnh chính là cựu châu địa giới tội ác chỉ thành đại tổng quản vị tia tội ác thành chủ lâm vô đạo lại là cái gì thân phận sẽ không phải lâm vô đạo cùng vị này đột nhiên tần đạo phu l ấ y lòng hiện ra một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ không cần nói ta cảm giác ở trong đó tất nhiên dính đến thiên đại bí mật chính là nhân gian cấm kỳ không thể nói tuyệt đối không thể nói nhớ kỹ nhóm chúng ta cái gì đều không biết rõ phong đạo nhân trầm giọng nói ngay vậy tần đạo phu trùng điệp nhẹ gật đầu mặc dù chỉ là suy đoán nhưng là hắn căn bản không dám tiếp tục suy nghĩ bởi vì một khi suy đoán trở thành hiện thực chuyện kia nhưng lừa lắm đối với phong đạo nhân cùng tần đạo phu phản ứng lâm vô đạo đều xem ở trong mắt bất quá hắn cũng không để ý mặc dù dạng này sẽ để cho n g o ạ i giới người đem tội ác thành chủ hòa thanh sơn đại ma thần thân phận liên hệ tới nhưng là hắn tự có biện pháp giải quyết đến thời điểm để lâm vô đạo cũng cùng một chỗ thờ phụng thanh sơn đại ma thần chính là âm tỉ mệnh ngươi cùng lâm vô đạo thờ phụng bản thần đến nay một mực trung tâm bất nhị sự thật cần cũ rất có công vân xét thấy trên người ngươi sở thụ chế tài khiến khí vận giảm phân nửa tu vi giảm phân nửa tuổi thọ giảm phân nửa hôm nay bản thần liền vì ngươi giải trừ trên người thiên mệnh sơn chế tài để ngươi đánh, gông cùng xích, tân sinh. Cái gì? đánh vỡ thiên mệnh sơn chế tài nghe nói như thế âm tỉ mệnh manh ngân g lên đầu đ á y mắt bắn ra trước nay chưa từng có cuồng nhiệt cùng kích động đa tạ đại thần thương hại hắn trùng điệp lễ bái thấy thế lâm vô đạo nhẹ gật đầu sau đó tâm niệm của hắn k h ẽ động đem kêu bình tịnh thiên thần thủy đem đúng ra ngay sau đó lại vận dụng một khối thiên đạo thần phủ đem cường hóa gấp một v ạ n lần đinh người sử dụng thiên đạo thần phủ đem tịnh thiên thần thủy cường hóa gấp một v ạ n lần làm cho thăng cấp trở thành tịnh đạo chi thủy băng lanh thanh âm nhắc nhở từ não hải chuyển ra tịnh đạo chi thủy lâm vô đạo mắt lộ hiếu kỳ tâm niệm vừa động có liên quan tới tịnh đạo chi thủy tin tức c h í nói h hắn i đưa tay một chỉ điểm ra một dọn tịnh đạo c h i thủy chính là từ hư không hạ xuống dung nhập vào âm tê mệnh trong thân thể chương ba trăm bốn mươi tám đại thưởng có công người dầm dầm làm dọn kia tịnh đạo chi thủy hòa tan vào thân thể về sau â o ti mệnh lập tức cảm giác được một trận giống như, như nước chạy thanh âm từ trong cơ thể nội c h u y ể n ra ngay sau đó hắn nhục thân cùng linh hồn liền hiện lên một cỗ vui thích tại thời khắc này hắn cảm giác chính mình cả người đều dễ dàng không ít giảm như vậy tựa hồ là trên người một loại nào đó gông xiềng bị đánh vỡ cảm thụ được tự thân to lớn biến hóa â o ti mệnh đáy lòng dâng lên vô hạn kinh hỷ cùng kích động hắn biết rõ trên người mình k i ê m nguồn gốc từ tại thiên mệnh sơn chế tài rốt cục tại lúc này bị triệt để giải trừ từ giờ trở đi hắn lại trở về thân tự do thu vi khí vật cùng tuổi thọ cũng sẽ không tiếp tục giảm phân nửa đa tại đ ạ i thần đông đông đông âm thị mệnh trong mắt chứa vô hạn sùng kính cùng cảm kích thành kính l ê bài nói lúc này nội tâm của hắn đối lâm vô đạo cảm kích tột đỉnh nhìn xem hắn bộ dáng này lâm vô đạo cũng có thể cảm nhận được tâm tình của hắn tại lấy tịnh đạo chỉ thủy giải trừ trên người hắn chế tài về sau lại là lấy thống ngự thần quyền cho hắn ra chỉ một n g à n năm tuổi thọ gom góp một vạn năm thần chỉ t ẩ y lễ làm xong đây hết thảy lâm vô đạo lúc này đối với hắn thi triển thần trì tây lễ trong chốc lát theo một cô thần quang hạ xuống âm ti mệnh tư chất cùng tiềm lực lại là tại lúc đầu trên cơ sở t ă nguyên lên n gấp g bản hắn liền có được chân tiên tri tư bây giờ tư chất cùng tiềm lực tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp mười cái này khiến hắn tại con đường tu luyện bên trên lại đi được càng xa hơn quán đỉnh đại pháp kế thần tri tẩy lễ tăng lên tư chất cùng tiềm lực về sau lâm vô đạo lại bắt đầu đối với hắn tiến hành quán đỉnh v â n h v â n h v â n h nương theo lấy từng đầu minh mông quần quận như như kinh lôi lực lượng hồng lưu theo kia thần ánh sáng chiếu dọi quanh thân âm ti mệnh rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi đang lấy một loại điên cùng tốc độ không ngừng tăng vọt động thiên cảnh hư thiên cảnh trừ thiên cảnh từng cái đại cảnh giới không ngừng vượt qua mà qua hiện nay lâm vô đạo quán đỉnh đại pháp có thể duy nhất một lần làm tín đồ quán đỉnh 500 năm trăm n ă m tu vi tự thân tư chất càng cao đạt được chỗ tốt càng l ó n Âm t ỷ mệnh có chân tiên chỉ tư theo quán đỉnh đại pháp thúc đẩy 500 năm trăm n ă m tu vi lực lượng như, như hồng thủy giang lâm tại mọi người nhìn chăm chú hắn tu vi trực tiếp một bước lên trời đông cũng không biết đi qua bao lâu làm thần quang thu liễm về sau âm t ê mệnh quanh thân tản ra cực đoạn cường đại khí tức lúc này nhờ vào quán đỉnh đại pháp vĩ lực hắn tu vi trực tiếp từ trước đó thần thoại cảnh tăng lên tới thần luân cảnh đại viên mãn có thể nói là một bước lên trời t quá người tiên trên đời này làm sao có thể cất ở đây các loại lịch tiên thần thuật cùng thần pháp đây quả thực là gian lận nha nếu như mỗi người đều thành là cái này thanh sơn chi thần tín đồ chẳng phải là mỗi người đều có thể một bước lên trời trở thành cờ giả cứ như vậy c ò n tu luyện cái giám a nơi xa nhìn xem âm ti mệnh biến hóa trên người tần đạo phu nhịn không được hùng hùng h ổ h ổ h ắ n thấy thanh sơn chi thần loại này thần thuật làm trái thiên lý căn bản không nên tồn tại ở trên đời này bất quá so với hắn phong đạo nhân ngược lại là phải tỉnh táo hơn nhiều thanh sơn chỉ t h ầ n loại này t h ầ n thuật mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên một cá nhân tu vi cùng lực lượng nhưng cũng phải nhìn cái người tư chất 500 năm trăm n ă m tu v i cái này tổng lượng là cố định nếu như tư chất càng tốt như vậy thu nạp lực lượng thì càng nhiều tư vi tăng cũng liền càng nhanh trái lại tư chất càng t r i n h lệch lãng phí thì càng nhiều ấm tê mệnh sở dĩ có thể tăng trưởng nhiều như vậy tu vi cái này cho thấy hắn tự thân tư chất vô cùng chắc tuyệt mà lại 500 năm trăm n ă m tu vi cũng chỉ là người bình thường khổ tu 500 năm trăm n ă m lực lượng cuối cùng cũng chỉ có thể đem ấm tê mệnh tu vị tăng lên tới thần luân cảnh đại viên mãn mặc dù s á c thực người tiên nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận đến chân thần trọ lên cảnh giới bực này thần thuật chỉ sợ liền không có như thế nghịch thiên hiệu quả bằng không thế giới này còn không lộn xộn rồi phong đạo nhân trầm ngâm nói nghe nói như thế tần đạo phu cũng âm thầm nhẹ gật đầu hiện tại khiến cho ta đều muốn đi thờ phụng thanh sơn c h i thần có thể giống như vậy nhanh chóng tăng lên tu v i ta còn siêu độ cái dám v o n g linh dứt khoát ngươi cũng đừng đào mộ chúng ta trực tiếp nằm t h ẳ n g đi ha ha hắn cười lớn nói đối với cái này phong đạo nhân liếc mắt nhìn hắn cười khổ lắc đầu hắn đã bước lên đảo mộ con đường này mãi mãi cũng không có khả năng quay đầu lại cả đời này đều chỉ có thể tiếp tục đi tới đích đồng dạng tần đạo phu cùng hắn tình huống không sai bị lắm đời này xem như không cách nào quay đầu lại giải vô ưu tại giải quyết â m tỉ mệnh toàn bộ vấn đề về sau lại là một đạo uy nghiêm hùng vị thanh âm từ hư không trên văng lên ngay vậy giải vô ưu thân thể run lên tại hung hăng hít một hơi thật sâu về sau lúc này mang vô hạn kích động đi tới thần đàn bên trên giải vô ưu ngươi từ trở thành tầm long sứ giả đến nay tuân thủ nghiêm là chức trách trung thành cận cụ lại lập xuống to lớn công vân xét thấy biểu hiện của ngươi bản t h ầ n ban cho ngươi ba năm tuổi thọ đại thành thứ thần pháp trễ thước thiên a i cho phép ngươi quan sát thanh sơn thần điện ba ngày ngươi nhưng từ thanh sơn thần điện trên lựa chọn một đạo p h á p m ô n đến lúc đó bản t h ầ n giúp ngươi đem tu luyện tới đại thành trở lên cảnh giới uy nghiêm vô thượng thanh âm c h ậ m c h ậ m truyền xuống đừng đừng sau đó hai đạo sáng trói thần quang từ hư không hạ xuống không có vào đến giải vô ưu trong thân thể ngay sau đó lâm vô đạo lại đối hắn thi triển thần chi tẩy lễ cùng quán đình đại pháp cuối cùng giải vô ưu tu vi tăng lên tới thần、Luân、cảnh hậu kỳ đa tại đại thần cảm thụ được tự thân biến hóa giải vô hữu vui mừng không thôi tại một phen thành kính lễ bái về sau hắn mới làm ừ n g khấp khởi đi xuống thần đàn thấy đồ sơn long bọn người không ngừng hâm mộ đồ sơn long vu hoàn các ngươi phụng dưỡng bản t h â n đến nay tận hết chức vụ trung thành cần cụ bản t h â n riêng phần mình b a n cho các ngươi một n g à n năm tuổi thọ ban cho đồ sơn long cảnh giới đại viên mãn đại lực thần quyền ban cho vu hoàn quan sát thanh sơn thần điện ba ngày ẩm ẩm nương theo lấy uy nghiêm to lớn thanh âm chỉ gặp từng đợt sáng chói thần quang hạ xuống đem đồ sơn long cùng vu hoàn báo phủ tại thần chỉ tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp vĩ lực d hai người bọn họ tư chất cùng tu vi đều chiếm được to lớn tăng lên đồ sơn long đạt đến thần luân cảnh đình phong vu hoàn đạt đến thần luân cảnh hậu kỳ đa tạ đại thần đa tạ đại thần hai người thành kính lễ bái sau đó cũng là mang theo vô hạn kinh hỷ cùng phân chấn c u n g kính đi xuống thần đàn phong thưởng xong xuôi tiếp xuống tiến hành lần thứ ba thần chi t ẩ y lễ vê a n g vê a n g vê a n g theo kia thanh n m u y nghiêm vang vọng thần vực lâm vô đạo bắt đầu là trên quảng trường đông đạo con dân tiến hành lần thứ ba thần chi tây lễ toàn bộ quá trình cũng không bất luận cái gì ngoài ý mớn sau một hồi làm lần thứ ba thần trị tẩy lễ kết thúc về sau trên quảng trường tụ tập ngàn vạn con đơn dân từng cái tư chất cùng tu vi đều chiếm được t o lón tăng lên trong đó t h â n đại cảnh trở lên liền chiếm một phần ba đã tới t thần luân cảnh cũng không ít còn lại người nhưng phạm là thành kính tín ngưỡng lâm vô đạo tu vi đều không có thấp hơn thần mạch cảnh trải qua cái này lần thứ ba thần trị tẩy lễ đồ sơn thị thực lực cùng nội t ì n h cũng rốt cục nên đón trước nay chưa từng có đại bạo phát nhìn xem một màn này lâm vô đạo rất là vui mừng cái này đều là hắn đánh xuống g i a sơn mà so với trên quảng trường kia hưng phân không chỉ đám người tại r hoàn thành lần thứ ba thần tri tẩy lễ về sau lâm vô đạo liền thu liễm thần uy đem ý thức rút lui tự thần cái này cũng đại biểu cho lần này tế tự đại điện đến đây là kết thúc thần dụ thanh sơn thần vệ quân mở rộng đến ba người nhưng phạm là ta đồ sơn thị chi con dân lại thu vi đặt tới thần đại cảnh trở lên người đều có thể báo danh tham dự tuyển chọn cuối c ù ngoài lấy n g mạnh nhất. t ra ư đó t h n h tại thần luân cảnh trở lên con dân bên trong tuyển chọn ba vị thần vệ quân phó thống lĩnh hiệp trợ đồ son long thống ngự thanh sơn thần vệ quân còn lại có thực lực người cũng có thể báo danh tham dự thần mỹ hệ cái k h á c thần chức hảo hạch bao quát giám sát sứ giả thẩm phán sứ người tài quyết sứ người cụ thể tình huống thần miếu đến lúc đó sẽ có thông cáo cuối cùng đồ sơn thị quyết định tại đại thanh sơn chỉ định trung tu một tòa thần m i ế u làm cung phụng thanh sơn đại thần tổ miếu đồng thời lấy đại thanh sơn làm trung tâm quy hoạch xây dựng một tòa thần khu hy vọng các ngươi đều tham dự trong đó dứt lời đồ sơn thương m ệ n không để ý tới phản ứng của mọi người lập tức một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ chương ba trăm bốn mươi chín đồ sơn thị thủ lĩnh cái này thanh sơn chi thần gây goma hiện nay tại đồ sơn thị hơn hai mươi vạn con dân bên trong thần đại cảnh trở lên người chí ít vượt qua ba vạn còn sót lại từng cái cũng đều là thần lực cảnh cùng thần mạch cảnh tu vi cho dù là yếu nhất chí ít đều tại thần phụ cảnh trở lên thực lực như vậy không nói cái này lôi chạch xung quanh địa vực cho dù là phóng tới lôi chạch bên ngoài đó cũng là hùng cứ một phương đại thế l ự c ca húng chi tại đồ sơn thị bên trong còn có thủ đoạn ngập trời đại tế t ì cùng một tôn còn sống hương hỏa thần chi dựa theo này phát triển tiếp không bao lâu đồ sơn thị chắc chắn hùng cứ toàn bộ sơn lan giới quảng trường bên ngoài nhìn phía xa khí thế kia ngốt trời chiến ý ngang dương đồ sơn thị con dân phong đạo nhân không khỏi trầm giọng cảm thái đồ sơn thị lớn mạnh quá nhanh hắn có thực lực cùng nội tình đã cho thấy một phương đại thế lực chỗ có được khí tượng có thể tưởng tượng tương lai chắc chắn hùng cứ sơn lan giới đối với phong đạo nhân cách nhìn tần đạo phu cũng biểu thị đồng ý đồ sơn thị s á c thực đáng sọ đúng rồi lão già điên chúng ta tiếp xuống nên làm gì chỉ t i ê n nhiệm minh đệ nói muốn đi làm kia cái gì lạc nhật chỉ chúng đến bây giờ cũng không có tin chính xác mà lại ngay tại mấy ngày nay linh cư bên trong thái cổ thần giếng liền muốn bạo phát ta lên thời điểm nhất định lại là một trận rầm rộ nếu không chúng ta đi trước làm thái cổ thần giếng sau đó lại đi lạc nhật chỉ chúng cứ như vậy cũng không chậm trễ sự tình e bốn tần đạo phu đề nghị ngay vậy phong đạo nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu nô ta cảm thấy có thể thực hiện như vậy đi chúng ta trước liên hệ một cái nhậm huynh đệ xem hắn ý nghĩ nếu như hắn cũng đồng ý chúng ta trước hết đi làm thái cổ thần giếng nói phong đạo nhân liền lấy ra thư mời bắt đầu liên hệ lâm vô đạo xôn xao rất nhanh thư mời trên liền đạt được đáp lại thế nào nhậm huynh đệ đồng ý trước làm thái cổ thần giếng hắn để chúng ta đi trước tìm hiểu thái cổ thần giếng nơi đó tình huống chờ đến thần giếng buộc phát này hắn liền sẽ đến tìm nhóm chúng ta phong đạo nhân đem trong tay thư mời đưa cho tần đạo phu liếc mắt qua tần đạo phu lập tức mừng rõ vậy còn chờ gì chúng ta đi trước chiếm vị trí lần này cần phải làm một môn lớn nói hắn liền cùng phong đạo nhân lặng lẽ ly khai đại thanh sòn trực tiếp hướng phía linh khư thái cổ thần giếng mà đi thanh sơn thần miêu tại kết thúc tế tự đại điện về sau đồ sơn thương nguyệt liền đem ấm tỉ bệnh cùng đồ sơn long mọi người toàn bộ triệu tập đến thần miễu ở trong một đám nhân viên thần chức hội tụ một đường thương lượng liên quan tới xây dựng thần miếu cùng thần khư cụ thể hạng mục công việc ngoài ra đồ sơn thương nguyện cũng đối thần miếu khung là mới phân chia tại đồ sơn thị thần quyền cao hơn hết thảy tại thần quyền phía dưới quân quyền cùng chính quyền tiến hành c á c h rời đồ sơn long thống ngự thanh sơn thần vệ quân phụ trách đối ngoại thần chiến thần v ự c bên trong cụ thể sự vụ tại đồ sơn thị con dân bên trong tuyển chọn một vị năng lực chắc về người xung làm thị tộc thủ lĩnh đồ sơn thị thủ lĩnh phụ trách thống ngự cùng quản lý toàn bộ đồ sơn thị cùng các hạng sự vụ có hành xử giám sát thẩm phán phán quyết quyền lực không bao gồm chiến tranh quyền thần v ư ợ bên trong thiết chí thủ lĩnh phủ giám sát t i thẩm phán t i phán quyết t i tứ đại ti phủ cụ thể nhân viên từ thủ lĩnh quyết định ngoài ra tại thần miếu bên trong thiết chí giám sát sứ thẩm phán sứ tại quyết sứ chuyên môn phụ trách thần miếu một đám nhân viên thần trước cụ thể nhân viên lấy trước đó chúng ta thương nghị làm chủ thần miếu bên trong đồ sơn thương nguyện xếp bằng ở vị trí cao nhất vị trí đều đâu vào đấy tuyên bố lấy các loại pháp chỉ đối với cái này mọi người đều là ngưng thần lắng nghe thần xác trang nghiêm theo thần vực dần dần mở rộng đồ sơn thị cũng bắt đầu trở nên quy phạm cho dù là bọn hắn làm thần miếu nhân viên thần trước cũng không thể cố tình làm vậy nay bằng với tại đỉnh đầu bọn họ bên trên treo lên một thanh thần phạt chỉ kiếm sau này hành vi đều đem nhận nước thuốc liên quan tới đồ son thị đời thứ nhất thủ lĩnh nhân tuyển các ngươi có đề nghị gì đột nhiên đồ sơn thương n g u y ệ t bình đạm thanh âm từ trong thần miễu vang lên ngay vậy đám người hai mắt nhìn nhau một cái đều không có trước tiên mở miệng đại tế ti ta đề nghị thủ lĩnh từ tộc lao đ ổ núi minh đảm nhiệm hắn lao nhân ra đức cao vọng trọng uy tín mười phần chính là lựa chọn tốt nhất một lát sau đồ sơn long đầu tiên đứng ra lớn tiếng nói tại ý nghĩ của hắn bên trong thanh sơn bộ lạc làm đồ sơn thị căn cơ cùng dòng chính hậu duệ cái này thủ lĩnh người nên từ thanh sơn bộ lạc ở trong chọn lựa tộc lao đồ núi minh thích hợp nhất hắn làm thủ lĩnh không ai k h ô n g phục nhưng mà coi như hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua đồ sơn thương nguyệt lúc đối phương lại lắc đầu đồ sơn minh tộc lao đã cao tuổi muốn quản lý đồ sơn thị phương viên một trăm hai mươi vạn g i ả m thần vực chỉ sợ h ư u tâm vô lực ngoài ra tộc lao bản thân năng lực cũng không cách nào đảm nhiệm thủ tinh chức vụ a không được nghe nói như thế đồ sơn long lập tức thất vọng ngồi về tại chỗ thấy thế đồ sơn thương nguyệt nhìn chung quanh một vòng tất cả mọi người duy trì trở mặc tựa hồ cũng không nghĩ thông miệng đã các ngươi không nói vậy ta để cử một người đi các ngươi cảm thấy phong trấn thiên như thế nào cái gì phong trấn thiên mọi người ở đây mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới đồ sơn thương n g u y ệ t vậy mà lại nhìn chúng phong trấn thiên đại tế ti kia phong trấn thiên thế nhưng là thiên phong bộ lạc người làm sao có thể ngâm miệng thế gian này bên trên không còn có thiên phong bộ lạc chỉ cần đặt vào ta đồ sơn thị thống trị chính là ta đồ sơn thị tộc nhân sau này nếu ai còn dám lấy bộ lạc phân chia lối đãi chém thẳng không tha t đồ sơn thương nguyệt lời này vừa ra do a đến đồ sơn long lúc này té quỵ trên đất thân thể càng không ngừng run l y bậy hắn cảm giác được cho dù chính mình cùng đồ sơn thương nguyệt là huy ngội h nàng cũng sẽ không bất kỳ n ư n g tay người tới lập tức lấy bản tọa danh nghĩa tuyên bố thông cáo sau này đồ sơn thị bên trong phạm là có người lấy bộ phận khác nhau đ ố i lãi hoặc là lẫn nhau kỳ thị người chém tất cả ngoài ra đi đem phong chân thiên đưa đến thần miếu tới Bái kiến đại tế thi. tế phong c h â n tiên cung kính quỷ d i ả m xuống đất trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng sợ hãi hắn cũng không rõ ràng đồ sơn thương nguyện tìm hắn tới làm cái gì phong c h â n tiên hiện nay đồ sơn thị trường khống phương viên một trăm hai mươi vạn giảm tầng h vực cần phải có một cái đại phế lực đại năng lực người lên thống ngự con dân bản tọa cho rằng ngươi rất không tệ muốn để ngươi làm toàn bộ đồ sơn thị thủ lĩnh quản lý con dân cùng rất nhiều sự vụ ngươi như nguyện n g nhận này trách nhiệm thanh lãnh bình đạm thanh âm truyền vào trong h a y cái gì để ta làm đồ sơn thị thủ lĩnh mạnh nhưng nghe nói như thế phong trấn tiên cả người đều choáng mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn qua đồ sơn thương n g u y ệ t hắn không minh bạch đồ sơn thương n g u y ệ t tại sao lại tuyển chính bên trong đại tế thi ta vừa mới đặt vào đồ sơn t h ị không có chút nào uy tín chỉ sợ khó mà phục chúng a mà lại ta năng lực bản thân cũng không bản tọa cảm thấy người đi đại tế thi ta vừa mới đặt vào đồ sơn t h ị không có chút nào uy tín chỉ sợ khó mà phục chúng a mà lại ta năng lực bản thân cũng không bản tọa cảm thấy người đi một câu ngăn chặn phong chấn tiên miệng n g h e vậy phong chấn tiên mặc dù còn muốn nói cái gì nhưng lại nhiếp tại đồ sơn thương nguyện n h thế không dám tiếp tục mở miệng người t ố i thông cáo đồ s ơ n thị tất cả con dân từ từ nay trở đi phong trấn thiên là đồ s ơ n thị đ ờ i thứ nhất thủ lĩnh phụ trách trong thần v ự c mọi việc đại thiên sư đồ sơn long giải vô ê u vu hoàn phong trường khanh các ngươi từ bên cạnh phụ trợ mau chóng đem thần v ự c ổn định lại cần tuân p h á p chỉ đám người cung kính xác nhận đồ sơn thương n g u y ệ t gợn sóng nhẹ gật đầu Tốt. nếu không có c h u y ệ n khác các ngươi liền lui ra đi rõ không người cúi đầu đám người lần lượt lui ra khỏi thần miếu đợi cho tất cả mọi người ly khai về sau đồ sơn thương nguyện lúc này chuẩn bị dốc lòng tham ngộ thần thuật. Nhưng mà... ngay tại cái này thời điểm một cái thần thị đi tới trước mặt khởi bẩm đại tế thi đồ sơn minh có chuyện quan trọng cầu kiến đồ sơn minh nghe được cái tên này đồ sơn thương nguyện có chút ngoài ý muốn để hắn vào đi dố hắt sau đó tại thần thị dẫn đầu dưới một cái tinh thần q u ắ c thức thanh ý l ã o giả mang theo cung kính cùng kính sợ đi tới trong thần miếu cùng lúc đó tại hắn trong tay còn bưng lấy một cái g i ả i hòn bà thước hộp đá chương ba trăm năm mươi thần khí chiến tranh chi kiếm b ã i kiến đại tế thi tiến vào thần miếu về sau đồ sơn minh lúc này cung kính q u mọp xuống đất mặc dù hắn làm thanh sơn bộ lạc bên trong nhất là đức cao vọng trọng tộc lão nhưng là đồ sơn thương nguyệt chính là thần miếu đại tế ti là t h a n h sơn chi thần tại nhân gian người phát ngôn hắn thân phận và địa vị siêu việt đồ sơn thị hết thẻ con dân bởi vậy cho dù là hắn làm ngày xưa tộc lão tại đồ sơn thương nguyệt trước mặt cũng không thể không bảo trì cung kính húng chi hiện nay đồ sơn thương nguyệt trên thân kia coi thường chúng sinh uy nghiêm cùng khí độ liền làm đến đồ sơn minh kính sợ sợ h ã i không thôi nàng đã không phải là trước đây cái tia nữ tự yếu đuối mà là tại nhân gian thừa hành thần uy cùng ý chí đại tế ti nghĩ tới những thứ này đồ sơn minh mặc dù trong lòng tràn đầy tính sợ nhưng cũng cảm thấy vô biên vui mừng cùng tự hào tộc lao đến thần miêu có chuyện gì một một thế thế, a y ngày ta Thị thịnh, tại thanh sơn đại thần thống phía dưới, tương lai nhất phía lai Đồ đại định Sơn sơn sáng càng cường ngự dưới, lập hai chuyện này liên quan đến ta đồ sơn thị truyền thừa bí mật cùng toàn bộ thị tộc tín dự đồ sơn minh trầm giọng nói h ả đồ sơn thị truyền thừa chi bí cùng tín dự nghe nói như thế đồ sơn thương nguyện thanh lãnh trong con người lướt qua một vòng gợn sóng hiệu kỳ có lời gì tộc lao không ngại nói thẳng là như vậy ước chừng tại ba mươi sáu ngàn năm trước tại ta đồ sơn thị nguy nan thời khắc đã từng gặp được một cái quý nhân dỗi ra viện trợ chi thủ lúc này mới khiến cho ta chủng tộc có thể kéo dài ngày xưa cái kia quý nhân đã từng lưu lại đồng dạng đồ vật để cho ta đồ sơn thị thay đảm bảo nói là một ngày kia sẽ có người cầm bằng chứng tới đây nói đ ợ i ổ sơn minh đưa tay lấy ra một khối cổ láo lệnh bài cùng một trường cổ xưa bức tranh phía trên đồ án như lúc một ngay tại trước đây không lâu có người đi tới đồ sơn t h ị muốn lấy đi nhóm chúng ta đảm bảo đồ vật nhưng mà k i a đồ vật sớm tại một vạn năm trước bởi vì nhóm chúng ta thủ hộ bất lực đã bị lôi chạch bên ngoài tặc nhân cướp đi nhóm chúng ta đồ sơn t h ị nhận ủy thác của người nhưng không có hết lòng vì việc người khác đây là nhóm chúng ta toàn bộ thị tộc sai lầm a bởi vậy ta nghĩ khẩn đại tế ty phái người đi hướng thương lan cổ tộc đem chúng ta mất đi như thế đồ vật một lần nữa lật lại sau đó nghĩ biện pháp vật quy nguyên chủ đ ổ sơn minh đầy ma ngày này nói thương lan cổ tộc đ ổ sơn thương nguyệt nhẹ nhàng thì thầm một câu lông mày cao lại kia đến t ộ t cùng là cái gì đồ vật nô、no, là một bộ chân thần thi thể ước chừng tại một vạn năm trước ta đổ sơn thị tao nộ đại nạn thương lan cổ tộc nhóm thế lực thừa cơ đào chúng ta tổ tử cướp đi hết t h y bảo vật cố k ê u chân thần thi thể cũng ở trong đó một vạn năm đến chúng ta tộc nhân vẫn luôn chưa từng quên mất món nợ máu này cùng đoạn này khuất nhục lịch sử đồng thời cũng một mực lưu ý lấy cỗ kia chân thần thi thể độc tính trải qua chúng ta mật thiết chú ý phát hiện cỗ thi thể kia hiện nay còn tại thương lan cổ tộc trong tay trước kia ta đổ sơn thị thực lực yếu lối bất lực chống lại thương lan cổ tộc bực này quái vật khổng lồ hiện tại có thực lực ta nghĩ đến đem đổ vật bật lại sau đó đem vật quy nguyên chủ nói đến đây đ ổ sơn minh mặt mũi dàn mua bên trên c h ẳ n g đầy chờ đợi đối với hắn yêu cầu này đ ổ sơn thương n g u y ệ t cũng không có cự tuyệt nếu là ta đổ sơn thị thất tín với người kia tự nhiên muốn nghĩ biện pháp để mù tộc lão ngài yên tâm chờ trong thần vực mọi việc ổn định bản tọa liền phái người tiến về thương lan cổ tộc đoạt lại cỗ kia chân thần thi thể vật quy nguyên chủ đồng thời báo thủ rửa hận thanh lanh thanh âm gọn sóng chuyển ra n g h e xong lời này đồ sơn minh lập tức vui mừng quá đỗi đa tạ đại tế thi nếu như có thể đoạt lại cỗ kia chân thần thi thể sau đó vật quy nguyên chủ lão hủ ta cũng coi như không phụ tổ tiên t r o n g thác cho dù là chết cũng có thể nhắm mắt hắn g ử i cảm k h á i nói nói xong tại có chút trầm mặc mấy phần về sau đồ sơn minh lại là đem cái kia thần bí h ộ đá đệ trình đến đồ sơn thương nguyện trước mặt đ ó lấy h trong khoảnh khắc đó nàng thậm chí cảm giác chính mình tiến vào một phương kinh khủng chiến trường bên trong chung quanh đều là trấn tiên chém giết cùng gấm thét liếc nhìn lại thi cốt như núi máu chảy như sông lón thật là khủng khiếp kiếm nàng hít mắt lại lúc này cho dù là nàng đều hứng chịu tới trôi kiếm này một tia ảnh hưởng cái này cổ kiếm phía trên sát phạt chỉ khí quá m ứ trôi kiếm này chính là liên quan đến ta đại thanh sơn đồ sơn thị khởi nguyên cùng truyền thừa nó đã truyền thừa rất lâu sớm tại thái thương cổ quốc trước đó kiếm này liền đã tồn tại tên của nó gọi là chiến tranh tri chi kiếm giờ khắc này đồ sơn minh thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm chiến tranh tri chi kiếm nghe được cái tên này đồ sơn thương n g u y ệ t đ ấ y mắt lộ ra hứng thú nồng hậu tộc lão vừa rồi ngươi nói đại thanh sơn đồ sơn thị chúng ta không phải liền là đồ sơn thị à chẳng lẽ ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có cái khác đồ sơn thị phải đồ sơn thị chính là một cái thị tộc gọi chúng cũng không chỉ nhóm chúng ta một cái nhóm chúng ta đại thanh sơn chỗ đồ sơn thị chỉ là đồ sơn thị một cái nhỏ chỉ n h á n h thôi giống như vậy tại sơn lăng giới bên trong c h ỉ ít còn có chín cái chín cái nhiều như vậy đồ sơn thương nguyện trong lòng hơi dung liên quan tới đồ sơn thị khởi nguyên cùng truyền thựa nàng giải cũng không nhiều vậy cái này chuôi chiến tranh chỉ kiếm cùng ta đại thanh sơn đồ x o a n thị lại có quan hệ ra sao đương nhiên là có quan hệ bởi vì chúng ta đại thanh sơn cái này một chỉ nhánh lúc ban đầu chính là từ chiến tranh chỉ kiếm chủ nhân chuyển thừa xuống căn cứ lịch đại tiền bối truyền miệng chúng ta đại thanh sơn tiên tổ chính là mười đại thiên thần một trong chiến tranh chỉ thần chiến tranh tri thần thiên thần mạnh n g h e được cái này cổ lao bí mật cho dù là đồ sơn thương nguyện trong đáy l ò n g cũng là nhấc lên một vòng chấn động thiên thần tia thế, thế nhưng là chân thần phía trên cường đại tồn tại bọn hắn đại thanh sơn tiên tổ thế m ạ như thế cường đại cuối cùng tiên tổ lại tu thành hương hỏa thần chi đem thị tộc rời tại đại thanh sơn từ đây đổi tên là thành sơn tri thần chối này chiến tranh chỉ kiếm chính là tiên tổ trước đó bội kiếm chấp trưởng chiến tranh cùng sát phạt bồi bạn hắn vô tận tuyến nguyệt về sau tiên tổ tu thành hương hỏa thần chỉ lại đưa nó rèn đúc trở thành một kiện thần khí ấn khắc sát phạt thần quyền chiến tranh thần quyền tịch d i ệ t thần quyền trong đó có thể được chiến tranh chỉ kiếm trở thành lúc ấy mạnh nhất nhân gian thần khí chỉ bất quá cuối cùng tiên tổ lấy chân linh tham dự phạt thiên trị thời gian chiến tranh gặp bất hạnh đại bại từ đó thân tử đạp tiêu thần tính toàn bộ bị mẫn diệt liên liên trôi này chiến tranh chỉ kiếm cũng đánh mất toàn bộ thần tính cùng thần quyền biến thành phạm trần trị vật cuối cùng trải qua ta đồ sơn thị đám tiền bối vài vạn năm tìm kiếm cuối cùng mới là đem chiến tranh chỉ kiếm mang về trong tộc có thể nói nó chứng kiến ta đại thanh sơn đồ sơn thị hết thẻ h u hoàng cùng vinh quang cũng chứng kiến ta đồ sơn thị suy tàn cùng suy ngược nói đến đây đồ sơn minh mặt mũi g i à n mua bên trên lộ ra trước nay chưa từng có thổn thức cùng cảm thán đồ sơn thị cũng đã từng trải qua huy hoàng tuyến nguyệt c h ỉ t i ế c hết thệ đều đã mai một tại lịch sử ở trong liên quan đề cử tận thế ma thú bắt đầu một thiết truy hổ cờ dạc người chơi ma thú chi ngư nhân công thành chiến v u a hạn chi võ đạo truyền kỳ học việt con đường trường sinh tiên vương tại đô thị mạnh nhất chi vương bài huấn luyện viên hải tặc chi sắt thép chi hồn ta đô thành phong hào đ ấ u la mới đến hệ thống thứ liêu trai bắt đầu thu nhận chữ thiên chương ba trăm năm mươi mốt đời thứ ba thanh sơn tri thần không nghĩ tới đại thanh sơn cái này một chi nhánh đồ sơn thị tại sao xôi t u ế nguyệt trước đó đã từng xuất hiện qua cường giả tuyệt thế hơn nữa còn là một tôn thiên thần xem ra vị này đại thanh sơn tiên tổ cũng là một cái cực kỳ bất phàm người a đầu tiên là tại sơn l ă n g giới bên trong tu thành thiên thần về sau sau khi nga xuống lại mượn nhờ hương hỏa thần đạo thành công tu thành hương hỏa thần chi loại thủ đoạn này cùng nghị lực tuyệt không phải người bình thường có thể làm được mà lại căn cứ đồ sơn minh nói thanh sơn đại ma thần tồn tại cũng là nguồn gốc từ tại ngày xưa chiến tranh tri chi thần sẽ không phải ta chiến tranh bây giờ thần quyền chính là từ chiến tranh tri chi thần trên thân kế thừa tới a trong thần miếu ngoại trừ đồ sơn thương nguyện bên ngoài lâm vô đạo cũng tại cẩn thận lắng nghe đồ sơn minh kể rõ thông qua đồ sơn minh g i ả n g thuật để hắn hiểu được xa xôi thời đại đại thanh sơn cái này một chi nhánh cổ lao bí mật cùng thanh sơn đại ma thần tồn tại không thể không nói xác thực rung động lòng người nếu như không phải đồ sơn minh chỉ sợ lâm vô đạo cũng không rõ ràng cái này trần phong đã lâu cổ lao bí mật cùng lúc đó đồ sơn minh cũng làm cho lâm vô đạo liên tưởng đến một chút những chuyện khác đó chính là tồn tại ở lạc nhật chỉ trùng tổ địa thứ tám dựa theo đồ sơn minh g i ả n g thuật đại thanh sơn tiên tổ là tại tám vạn năm trước di chuyển đến đại thanh sơn về sau từng có một đoạn ngắn ngủi huy hoàng cái kia thời điểm hẳn là mở ra lạc nhật chỉ c h ú n g tổ đ ị a thứ tám dựa vào bên trong tài nguyên từ đó qua khỏi dạng này suy tính đại thanh s ơ n tiên tổ tại tu thành hương hỏa thần trì trước đó là m ộ ư ơ i đại thiên thần một trong vừa vặn đối ứng đồ sơn thị m ộ ư ơ i đại tổ đ ị a n ó i cách khác mỗi một tòa tổ đ ị a đều đối ứng một vị thiên thần ngoại trừ đại thanh sơn bên ngoài tại sơn lăng giới cái khác địa phương vẫn tồn tại chín tòa tổ đ i ệ cùng chín vị thiên thần nghĩ tới đây lâm vô đạo tâm thần khẽ chấn động hắn vẫn là xem t h ư ờ n g đồ sơn thị truyền thừa cùng nội tình nhất là kiếm ư ờ i đại tổ đ ị a tuyệt đối không giống mặc dù lạc nhật c h i trùng tổ đ ị a thứ tám bị nhiều lần mở ra bên trong tài nguyên cùng bảo vật cũng sớm đã bị d ư a không trung bất quá dù sao cũng phải có một chút lưu lại a dù là chỉ là thi xíu đó cũng là thiên đại thu hoạch chờ đến thái cổ thần giếng kết thúc về sau nhất định phải vượt qua vong xuyên c h i hà đi hướng lạc nhật c h i trùng nhìn một chút lâm vô đạo đấy lòng âm thầm tính toàn nói nghĩ tới đây hắn lúc này thu nạp tâm thần tiếp tục lắng nghe lúc này tại ngay xong đồ sơn minh giảng thuật về sau đồ sơn thương n g u y ệ t bình tĩnh như nước hồ thu cũng nhắc lên một tia gọn sóng nàng không nghĩ tới đồ sơn thị thế mà còn có bực này cổ lão lại huy hoàng tuyến n g u y ệ t tộc lão dựa theo ngài nói chúng ta hiện tại cung phụng thanh sơn đại thần cũng là nguồn gốc từ tại ta đại thanh sơn ngày xưa tiên tổ nàng kinh nghĩ nói đối với cái này đồ sơn minh đầu tiên là nhẹ gật đầu nhưng lập tức lại lắc đầu phải cũng không phải trước đây tiên tổ tại tham gia phạt tiên tri chi chiến vẫn lạc về sau h á n thần tính đã bị toàn bộ ma diện về sau trải qua ta đồ sơn thị vài vạn năm tế tự cùng cung phụng lại lần nữa ra đời một tôn hương hòa thần chi chi bất quá tôn này hương hỏa thần chi tàn nhẫn cắt máu lại vô cùng tham lam chính là một tôn chính cống ma thần bởi vậy ta đổ sơn thị liền không có lại tiếp tục cung phụng cùng tín ngưỡng lấy về phần hương hỏa suy tàn cuối cùng mai danh nhận tích hiện nay thanh sơn chi thần lại lần nữa ra đời thần tính cho nên chúng ta hiện tại cung phụng thanh sơn chi thần đã là có tiên tổ cơ sở nhưng lại không giống với tiên tổ hán chính là một vị mới thanh sơn chi thần nhóm chúng ta có thể xưng là đời thứ ba thanh sơn chi thần đ ổ sơn minh chậm rãi giảng thuật nói dứt lời hắn lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính tự thái hướng phía thần đàn trên tự thần không ngừng lớn b á i đời thứ ba thanh sơn chỉ thần nghe nói như thế lâm vô đạo cũng cảm thấy mười phần ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn nguyên lai ta thanh sơn đại ma thần còn có bực này lai lịch tuần tự kế thừa hai vị hương hỏa thần chỉ thần vị cùng thần quyền khó trách ngay từ đầu liền có được nhiều như vậy thần quyền hiện tại hắn xem như làm rõ ràng chuyện gì xảy ra đồng dạng đồ sơn thương n g u y ệ t cũng có vẻ hơi kinh ngạc tộc lão ngày hôm nay tới ngoại trừ để cho ta trợ giúp đoạt lại cô kia chân thần thi thể bên ngoài chính là muốn cùng ta giảng thuật đồ sơn thị truyền t h a ừ n xem như thế đi ngoại trừ những n à y bên ngoài ta còn muốn nói cho ngươi một cái chúng ta đại thanh sơn đồ sơn thị một mực bảo vệ bí mật bí mật này không tồn tại ở đồ sơn thị lịch đại ghi chép bên trong mỗi một thời đại đều là truyền miệng dùng cái này đến thủ hộ bí mật không tiết lộ bí mật mắt thấy đồ sơn minh như thế nghiêm túc cùng trịnh trọng đồ sơn thương n g u y ệ t cũng lộ ra vẻ tò mò tộc lão cùng trôi này chiến tranh chi kiếm có quan hệ đại tế ti kỳ thật tại cái này lôi trạch bên trong vẫn tồn tại một cái tên là lạc nhật c h i chủng địa phương ở nơi đó có một tòa chúng ta tổ đ i ệ xưng là tổ đ i ệ thứ tám tổ đ i ệ thứ tám tương truyền kiến tạo tại đồ sơn thị huy hoàng nhất thời đại có ta đại thanh sơn tiên tổ thủ hộ tám vạn năm trước chúng ta sở dĩ có thể tái tạo huy hoàng chính là mở ra tổ địa thứ tám bên trong rất nhiều tài nguyên mấy vạn năm tới nay mặc dù tổ địa thứ tám bị mỏ ra rất nhiều lần nhưng trong đó hẳn là còn có một số còn lại tài nguyên càng quan trọng hơn là trong tổ địa thứ tám mai táng ta đồ sơn thị rất nhiều tiền bối hiện nay cái k i a địa phương đã bị tà ác vật chất ăn mòn nếu có cơ hội ngươi nhất định phải muốn đi một chuyện đem tổ tiên thi cốt mang về c h u i này chiến tranh chỉ kiếm cũng là một cái chìa khóa chìa khóa đồ sơn thương miệt lông mày cao lại tục lão ngài là nói ra khải tổ địa thứ tám c ầ n chiến tranh chỉ k i ê m có lẽ vậy cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng cái này chỉ là đám tiền bối miệng t r u y ề n miệng nhận xuống tới có lẽ có hướng một ngày ngươi tiên vào lạc nhật chỉ chúng liền sẽ minh bạch nói đến đây đồ sơn minh mạnh nhớ ra cái gì đó đem ánh mắt rơi vào đồ sơn thương nguyện trên thân đại tế t i ngài trước đó tu luyện bắt thần đồ quyển còn tại a tại bá lật bàn tay một cái một chương cổ l á o lại tàn phá màu vàng kim đồ quyển chính là xuất hiện ở đồ sơn thương nguyện trong tay trên đó ghi chép một loại tên là bắt thần giận cường đại phát môn trước đó tại không được đến đại thế giới c h i ấn thời điểm đồ sơn thương nguyện tu luyện chính là đồ sơn thị truyền thừa đại h o a n g kinh cùng cái này bắt thần đ ồ quyển trên bắt thần giận chỉ bất quá bắt thần giận mặc dù cường đại nhưng từng ấ y năm tới nay như vậy nàng tu luyện cũng không lấy được cái gì tính thực chất tiến triển hiện nay đồ sơn thương nguyện trở thành thần miêu đại tế ti thực lực cùng tầm mắt đều không giống tự nhiên rõ ràng xem ra bắt thần đ ồ quyển huế cơ cái này đồ vật là không trọn vẹn phía trên ghi lại đồ vật đành phải hắn pháp không được hắn thần bởi vậy cho dù nàng như thế nào khổ tu cũng sẽ không lấy được bất kỳ tiến triển nào chỉ dựa vào một chương bắt thần đồ q u y ể n căn bản tu không thành bắt thần giận tộc lão cái này bắt thần đồ q u y ể n cũng không hoàn chỉnh phía trên chỉ là ghi chép phương pháp tu luyện nhưng lại đánh mất căn bản nhất thần vận chỉ có lĩnh n g ộ thần vận mới có thể tu thành bắt thần giận đồ sơn thương nguyệt vợn xong nói đối với cái này đồ sơn minh cũng nhẹ gật đầu người nói không tệ cái này bắt thần đồ q u y ể n s á t thực thiếu khuyết thần vận trước kia không có cơ hội tại sau này có lẽ liền có bắt thần giận thần vận liền giấu tại lạc nhật tri trùng kỳ thật cái này cái gọi là bắt thần giận chính là quan tưởng ta đại thanh sơn tiên tổ t ư thần từ đó tu luyện phát môn ngoài ra bắt thần dận cũng không chỉ một loại ta đổ sơn thị hết thể có được mười đại thiên thần như vậy thì có được mười loại thần dận c h i pháp ngươi bây giờ trong tay chỉ là ta đại thanh sơn tiên tổ thần dận c h i pháp bởi vì c h ấ n thủ tổ điệu thứ tám cho nên được xưng là bắt thần dận ngoài ra nó cũng gọi là chiến thần dận ngươi nếu là có thể tập hợp đủ mười loại thần dận c h i pháp liền có thể đem hợp thành thôi diễn trở thành một môn thần vương pháp thần vương pháp nghe nói như thế không chỉ đồ sơn thương nguyện trong lòng đại trần liền liền lâm vô đạo đáy mắt cũng là lướt qua vẻ kinh ngạc chẳng lẽ lại ta đổ sơn thị còn từng sinh ra thần vương đồ sơn thương nguyện có chút khó tin không biết rõ đây đều là đám tiền bối miệng truyền miệng nhận xuống tói ta đổ son thị tồn tại tuế nguyệt quá xa vời rất nhiều chuyện đều trần phong tại lịch sử ở trong có lẽ xuất hiện qua thần vương đi đợi ổ hồ sơn minh đ á y mắt lưu động lên một vòng ước mơ thẳng đến sau một h ồ i hắn mới là lây lại tinh thần lần nữa khôi phục đến trước đó bộ dáng bất quá giờ khác này ở đồ sơn minh trên thân ít đi một phần đánh vác nhiều hơn một phần thoải mái có lẽ nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành chương ba trăm năm mươi hai lâm vô đạo thần khí một phen trò chuyện về sau đồ sơn minh ly khai thần miếu cùng lúc đó trải qua một phen cẩn thận xem kỹ đồ sơn thương nguyện cũng là đem trôi này chiến tranh chi kiếm cung kính cung phụng tại thần đàn phía trên khởi bầm đại thần đây là ta đồ sơn thị ngày xưa tiên tổ để lại tại nhân gian thần khí tên là chiến tranh chi kiếm bây giờ thuộc hạ đem kính hiến ông nương theo lấy đồ sơn thương nguyện thanh âm vang lên lâm vô đạo lúc này tại tượng thần phía trên hiện hóa ra một vòng uy nghiêm to lớn thần chi hư ảnh lúc này ánh mắt của hắn đã rơi vào chiến tranh chi kiếm phía trên tên chiến tranh chi kiếm đẳng cấp thần khí giới thiệu văn t á t vốn là đồ sơn thị chiến tranh thiên thần nắm giữ thần minh về sau chiến tranh thiên thần vất lạc lấy tự thân một sợi chân linh tu thành hương hỏa thần chỉ, đem chiến tranh chỉ kiếm đúc thành trở thành một kiện hương hỏa thần khí g i chú một đã đánh mất toàn bộ thần tính hai đã đánh mất toàn bộ thần quyền ba r a chỉ thần tính cùng chiến tranh thần quyền về sau nhưng mở ra đồ son thị tổ địa thứ tám cuối cùng một cánh cửa bốn trên đó vẫn lưu lại ngày xưa chiến tranh chỉ thần một sợi yếu hót chấp n i ệ m cần đem chấp niệm ma diện mới có thể trưởng khống chiến tranh chỉ kiếm thần linh chỉ nhãn b ả qua liên quan tới chiến tranh chỉ kiếm rất nhiều tin tức trong nháy mắt hiện ra tại trước mặt. Sau khi xem xong, lâm vô đạo đáy mắt cũng là lướt qua một vòng trầm tĩnh thần quang trước đó hắn vẫn còn đang suy tư nên như thế nào chế tạo một kiện thuộc về mình thần khí cái nào biết rõ hiện tại liền có thần khí đưa tới cửa c h ô i này chiến tranh chi kiếm không phải liền là có sẵn mặc dù nó đã đánh mất toàn bộ thần tính cùng thần quyền nhưng hắn bản chất vẫn như cũng là thần khí chất liệu mà lại phẩm chất vô cùng tốt chỉ cần hơi cải tạo một phen chính là một kiện hoàn toàn mới thần khí nghĩ tới đây lâm vô đạo thủ trưởng nhẹ nhàng một chiêu liền đem chiến tranh chi kiếm giữ tại trong tay xôn xao tựa hồ cảm nhận được lầm vô đạo ác nghiệm ngày xưa đồ sơn thị tiên tổ kêu bám vào tại chiến tranh chi kiếm phía trên c h ấ p nghiệm lập tức kích phát chiến tranh chi kiếm trong chốc lát một cỗ cái thế sát phạt chỉ khí vọt thẳng tiêu mà lên dao động trên trời phong vân hắn kinh khủng tuyệt luân khí thế quét sạch hơn phân nửa thần vực doa lên thần vực bên trong đồ son thị con dân từng cái run l y bẫy nhao nhao đem hoảng sợ ánh mắt nhìn phía thần miếu phương hướng giờ phút này bọn hắn đều không biết do đã xảy ra chuyện gì hừ người cũng đã chết rồi còn tiếp tục chấp nhất tại nhân gian làm cái gì đồ sơn thị tiên tổ người nên nghỉ ngơi người yên tâm ngươi hậu bối tộc nhân bản thân sẽ ta vì n g ư ơ i c h i ề u khán dứt lời lâm vô đạo trực tiếp vận dụng chính mình thanh son đại ma thần thần uy cùng lực lượng cướp ép xóa đi chiến tranh chi kiếm phía trên bám vào chấp nghiệm và anh theo chấp nghiệm bị ma diện nguyên bản vết dỉ loang lộ chiến tranh chi kiếm trong nháy mắt nặng hoán hào quang một cỗ kinh thế kiếm khí bay thẳng trời cao phía trên muốn đem toàn bộ thiên hạ đều c h à m diện thấy tình cảnh này lâm vô đạo không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu hệ thống hưng hỏa thần chi thần khí chính là ra chỉ tự thân thần quyền cùng thần lực thần binh sao phải nhân gian chân thần sử dụng vũ khí xưng lạ thần binh hương hỏa thân thần thần binh, binh, binh, binh nhiều Cả h có nhất c có nhau. Nhân g i thể ra chỉ tám mươi mốt đạo thần uy cùng quốc động tám mươi mốt đầu thần văn thần binh cực hạng xương là cực đạo thần binh thần khí là hương hỏa thần chỉ lấy hương hỏa thần lực thần tính thần uy thần quyền các loại kết hợp mã thành đúc thành thành vũ khí thần khí uy năng chủ yếu đến từ tự thân thần quyền hương hỏa thần chỉ thần quyền càng mạnh như vậy thần khí uy năng liền càng mạnh ngoài ra thần khí bên trong chỗ gia chỉ thần quyền càng nhiều uy năng cũng liền càng mạnh giá trị một đạo thần quyền là hạ phẩm thần khí giá trị ba đạo thần quyền là trung phẩm thần khí giá trị sáu đạo thần quyền là thượng phẩm thần khí giá trị chín đạo thần quyền là cực phẩm thần khí trên thế gian hương hỏa thần chỉ nhiều nhất chỉ có thể có được chín đạo thần quyền giá trị chín đạo thần quyền cực phẩm thần khí uy năng đem vượt qua nhân gian cực đạo thần minh thì ra là thế theo hệ thống giới thiệu lâm vô đạo cuối cùng là đối nhân gian thần binh cùng hương hỏa thần chi thần khí có một cái đại khái nhận biết cùng giải thần binh cùng thần khí đúng là có bản chất khác nhau hương hỏa thần chi mạnh hơn nhân gian thần linh kêu bọn hắn đúc thành thần khí uy năng cũng muốn mạnh hơn nhân gian thần binh bất quá cái này cũng chỉ là so ra mà nói vô luận là thần binh vẫn là thần khí uy năng mạnh yếu ngoại trừ bản thân chất liệu bên ngoài người sử dụng cũng hết sức trọng yếu chỉ có cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới có thể hoàn mỹ hiện ra thần binh cùng thần khí vĩ lực nghĩ tới đây lâm vô đạo nhìn qua trước mặt chiến tranh tri chi kiếm tinh tế trầm tư dưới mắt ta hết thể có được năm đại thần quyền bọn chúng theo thứ tự là cảm c h i thần quyền tế tự thần quyền chiến tranh thần quyền kỳ phúc thần quyền cùng thống ngự thần quyền ngoại trừ cảm c h i thần quyền cùng tế tự thần quyền bên ngoài còn lại ba loại thần quyền cũng có thể ra chỉ đến chiến tranh chỉ kiếm phía trên đ ấ y lòng của hắn tính t o ò n nói nói lâm vô đạo vừa nhìn về phía chính mình trong sổ sách còn thừa dư khí vận giá trị trước mắt còn thừa lại một mươi một t h c nhiều trước đó đem thần chỉ tẩy lễ cùng quán đình đại pháp tăng lên tới cảnh giới đại thành tổng cộng tiêu hao sáu trăm triệu khí vận giá trị về sau đem chỉ xích thiên ngai thăng cấp trở thành thứ thần cấp p h á p m ô n đồng thời tăng lên tới cảnh giới đại thành lại tiêu hao một trăm chín mươi triệu còn có chính là đại lực thần quyền vì ban thưởng đồ sơn long hắn đem đại lực thần quyền tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn lại tiêu hao ba trăm triệu khí vận cho nên hắn bây giờ còn thừa dư khí vận giá trị cũng không nhiều Thính danh, Lâm Vô Đạo. Khí vận giá trị,、1160365000. Trước đó, tế tự thu hoạch đến 22 ước khí vận giá trị, một cái trước mắt, lại đi một、nửa. thật danh, Khí hoạch khí không vận đến vận nửa, Lâm lại là Vô Đạo. đó đi đủ giá giá cái ước sự Hệ h t ố nhiều g đem c ế n t như t h ầ vậy nhìn xem bảng trên chỗ bày biện ra tới thiên văn sổ tự lâm vô đạo lập tức hít một hơi thật sâu trong lòng khẽ chấn động mặc dù hắn biết rõ phía trên thần khí ra t h ỉ thần quyền cần hao phi đại lượng khí vận giá trị nhưng không có nghĩ đến sẽ nhiều như thế động một tí đều là một tỷ các bước cái này so với tục phí thanh sơn đại ma thần thần b ị còn nhiều hơn đinh túc chủ chú ý chiến tranh chi kiếm phía trên thần tính đã toàn bộ mẫn d i ệ t cần trước thai nghen thần tính mới có thể ra chỉ thần quyền kia thai nghen thần tính lại cần bao nhiêu khí vận giá trị không nhiều một tỷ là được ha ha lâm vô đạo giật giật khoe miệng lộ ra đ ắ n g c h á t lại nụ cười bất đắc dĩ dưới mắt